Chương 311, lấy khẩu cung. Chương 311, lấy khẩu cung cuối cùng Hạo kiện thực sự đau đến chịu không được, hắn bắt đầu dùng đầu đi và chạm mặt đất, hy vọng có thể ngất đi. "Ta hỏi ngươi một lần nữa, còn muốn mạnh miệng sao?" Tô chết đi tới." Tại Hạo kiện trước mặt cười nói, "Nha, xin lỗi, ta quên ngươi bây giờ không nói được lời nói, nếu như ngươi thừa nhận lời nói liền gật đầu, nếu không cứ tiếp tục thưởng thụ, "Không, có quan hệ." Tô chết dường như đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ như thế, tốt như hiện tại mới nhớ tới Hạo kiện miệng, bị hắn dùng mảnh vải quấn lấy vậy sự tình, để Hạo kiện khóc không ra nước mắt. Lệ rơi đầy mặt Hạo kiện, liều mạng mà gật đầu đều với ngươi nói rồi, sớm một chút thừa nhận hiện tại liền không dùng chịu khổ. Tô chết một bộ hảo tâm ngữ khí nói ra, thế nhưng Hạo Kiện lại dường như cảm giác được Tô chết có hơi thất vọng như thế. Tô chết chậm gì gì ở xung quanh tìm một chiếc lọ lại đây, sau đó đem Hạo Kiện lật người đi, khiến hắn Hạo Kiện không cách nào nhìn thấy hắn đang làm gì. Mới đầu Hạo Kiện còn tưởng rằng Tô chết còn phải tiếp tục dằn mặt hắn, bất quá rất nhanh nằm trên mặt đất Hạo Kiện cảm giác được theo Tô chết động tác, trên người của hắn đau đớn càng ngày càng nhỏ. To chết đem Hạo Kiện trên người tử đặng nghĩ thu sạch tiến trong tay cho mình, mà nguyên lai like hai năm con tử đặng nghĩ hiện tại chỉ còn dư lại hai con rồi. Cái khác năm con tử đạn nghĩ đều bởi vì Hạo Kiện lăn lộn bị đè chết, để Tô chết cảm thấy rất đáng tiếc. Tô chết đem đạn con kiến đều thu vào chiếc lọ sau, sau đó đem cái nắp cho che lên, không cho tử đạn nghĩ bỏ ra ngoài. Bởi vì Tô chết động tác đều là con lấy Hạo Kiện làm, cho nên Hạo Kiện cũng không biết Tô chết đang làm gì, tự nhiên cũng không biết hắn vừa nay đau đớn kịch liệt là làm sao tạo thành. Mặc dù bây giờ Tô chết đem đạn con kiến đều thu hồi lại rồi, thế nhưng Hạo Kiện đau đớn trên người còn không thể nhanh như vậy tiêu tán, chỉ ít cần một ngày, cảm giác đau đớn mới sẽ từ từ biến mất. Bất quá đối với lúc trước, Hạo Kiện cuối cùng là không có khó chịu như vậy rồi đem chứa tử đạn nghĩ chiếc lọ bỏ vào trong túi sau. Tô Chiết lấy điện thoại di động ra đầu tiên là báo cảnh sát chờ một chút. Ngươi hẳn phải biết nói thế nào đi. Tô Chiết ngồi trôn húm xuống. Đối với Hạo Kiện nói ra, Hạo Kiện cũng không kịp mà gật gật đầu. Nếu như hắn có thể lựa chọn, hắn tình nguyện ở trong ngục ngốc trên cả đời cũng không muốn đối mặt Tô Chiết. Bởi vì tại Hạo Kiện trong lòng, Tô Chiết so với địa ngục ma quỷ còn còn đáng sợ hơn. Tuy rằng Hạo Kiện không biết Tô Chiết vừa nãy là làm sao làm được, thế nhưng không trở ngại hắn đối Tô Chiết sinh ra to lớn cảm giác sợ hãi. Những thứ không biết mới là tối khiến người sợ hãi. Tô Chiết báo động không đến bao lâu, rất nhanh cảnh sát đã tới rồi. Hạo Kiện bị cảnh sát mang lên xe cảnh sát bên trong, mà Tô Chiết cũng cùng cảnh sát cùng đi trong cục cảnh sát hiệp trợ điều tra. Lấy khẩu cung, đã đến cục cảnh sát sau, Tô Chiết đem cả sự tình cùng cảnh sát nói một lần, bao quát ngày hôm qua Thẩm Châu thành phố Tô Sùng Chi ra chuyện đã xảy ra, cùng với Hạo Kiện chạy trốn sau, trả lại Yến Vân Thị bên trong mai phục đánh lén Tô Chiết sự tình, đều toàn bộ nói ra. đương nhiên Tô Chiết cũng không có nói ra, hắn đối Hạo Kiện sử dụng tử đạn nghĩ sự tình, đối Hạo Kiện vì sao lại như vậy sợ To Chiết, vừa thấy được To Chiết liền đầu đẩy mồ hôi, cảnh sát cũng là phi thường nghi ngờ. Đối với cái này Tô chết giải thích, có thể là bởi vì Hạo kiện bị Tiểu Tuyết Long hù dọa đến, cho nên mới phải như vậy. Làm cảnh sát thấy Tiểu Tuyết Long sau, trong lòng nghi hoặc cũng đã nhận được giải thích. Mặc dù bây giờ Tiểu Tuyết Long yên lặng ở tại Tô chết bên cạnh. Hơn nữa trong miệng còn ngậm hai con tiểu tàng sư xích chó, không khiến chúng nó chạy nơi khác chơi, nhìn lên rất dịu ngoan rất nghe lời, không có gì lực uy hiếp như thế. Thế nhưng lấy Tiểu Tuyết Long thể hình, người bình thường thấy được xác thực sẽ sợ, càng đừng nói nếu như Tiểu Tuyết Long sổng tới muốn tấn nhân, người bình thường tuyệt đối sẽ bị dọa phát sợ, cho nên nói Hạo kiện hiện tại có cái này biểu hiện, cũng là thuộc về chuyện rất bình thường. Mà cảnh sát đang thẩm vấn hỏi Hạo kiện thời điểm, thuận lợi đến kỳ lạ, bất luận cảnh sát hỏi cái gì, Hạo kiện đều thành thật trả lời rồi, thậm chí còn chủ động đem tất cả mọi chuyện đều nói rõ ràng, để cảnh sát tỉnh không ít thời gian. Hạo kiện đem tất cả mọi chuyện đều nói rõ ràng sau, bên này cảnh sát liền lập tức liên lạc với Thẩm Châu thành phố cục cảnh sát rồi. Dù sao chuyện lên quả thực là tại Thẩm Châu trong thành phố phát sinh. Hơn nữa Hạo kiện cũng là Thẩm Châu trong thành phố trốn ra khỏi, bây giờ bị bắt được, vẫn còn cần giao lại cho Thẩm Châu thành phố cảnh sát, do bọn hắn tiến hành xử lý. Tôi chết tại cục cảnh sát lục khẩu cung sao? Chuyện khác liền do cảnh sát xử lý, hắn hiện tại có thể rời đi cục cảnh sát rồi. Cho nên tại sau khi chép xong khẩu cung, Tô Triết liền dẫn Tiểu Tuyết Long cùng hai con tiểu tạng sư đi về nhà. Sau khi về đến nhà, Tô Triết cũng không hề đem chuyện này nói cho An Hân nghe, miễn cho An Hân lo lắng. Mà An Hân mặc dù đối với Tô Triết ra ngoài dắt chó đi dạo, đi thời gian dài như vậy, có chút nghi hoặc, bất quá Tô Triết cũng không nói gì, nàng cũng không có hỏi. Tô Triết tắm rửa sạch sẽ sau, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Nằm trên giường Tô Triết, nhớ tới vừa nãy chuyện đã xảy ra. Hắn cũng không nghĩ tới chỉ là ra ngoài dắt dắt chó mà thôi, nếu còn sẽ xảy ra chuyện như thế, còn đi cục cảnh sát một chuyến, thật đúng là thế sự khó liệu. Bất quá bây giờ cuối cùng là giải quyết xong một cái phiến phức, nếu như một mực không có bắt được Hạo Kiện, cái kia Tô Chíệt mới là lo lắng nhất. Tuy rằng lấy Tô Chíệt thực lực bây giờ, hắn sẽ không sợ sẽ Hạo Kiện ở trong bóng tối đánh lén hắn, liền giống như tối hôm nay như thế, Hạo Kiện đánh lén đối Tô Chíệt căn bản không có uy hiếp. Thế nhưng Tô Chíệt lo lắng chính là, Hạo Kiện sẽ đối với người bên cạnh hắn ra tay, như An Hân Các nàng. Một khi Hạo Kiện đối An Hân Các nàng nưu đồ bất chính, rất dễ dàng liền có thể thực hiện được rồi. Dù sao An Hân các nàng chỉ là người bình thường mà thôi, không, có gì thực lực, đối Hạo kiện đánh lén, căn bản không có sức phản kháng. Cho nên Hạo kiện bây giờ bị bắt được sau đó cũng làm cho Tô chết thả khối tiếp theo trong lòng đá lớn, dễ dàng không ít. Bất quá Tô chết cảm giác như vậy tổng không phải biện pháp, bởi vì theo Tô chết sự nghiệp càng làm càng lớn, nhất định sẽ đắc tội không ít người. Dù sao thị trường cứ như vậy lớn, Tô chết nhúng tay vào đi, nhất định sẽ đem những người khác lợi ích thả một phần lại đây, hơn nữa lấy Tô chết ưu thế, cuối cùng nhất định sẽ chiếm được lớn nhất thị trường, cứ như vậy liền khó tránh khỏi sẽ đắc tội có chút vừa được lợi ích người mà nếu như những này vừa được lợi ích người, ở trong có mấy người có giống như hạo kiện người, cho dù đối tô chết cùng với người ở bên cạnh bất lợi. Tuy rằng theo tô chết thực lực tăng cao, bản thân hắn cũng không sợ bất kỳ uy hiếp gì, cũng có phản kích năng lực, thế nhưng tô Vũ hình, An huyên các nàng liền không giống nhau. Mà tô chết không thể có thể mỗi giờ mỗi khắc tại các nàng bên người, bảo hộ các nàng. Liền giống như tô Vũ hình như thế, nàng ở ngoại địa đọc sách, tô chết căn bản không tại bên cạnh nàng, một khi có người gây bất lợi cho nàng lời nói, tô chết căn bản không ngăn cản được. Vì không phát sinh bi kịch, cho nên hiện tại tô chết quyết định, nếu như có cơ hội, liền dùng thần lực cường hóa thân thể của các nàng mà dùng sau đợi tích phân vậy là đủ rồi. liền ở võ học hồi đói trong thương thành tìm một ít thích hợp võ học của các nàng hồi đói đi ra làm cho các nàng tu luyện tận lực tăng cao các nàng năng lực tự vệ. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 312 thử nghiệm cường hóa chương 312 thử nghiệm cường hóa tô chết trước đây cũng cân nhắc qua dùng sức mạnh hóa thần lực cường hóa an hân thân thể của các nàng làm cho các nàng có năng lực tự vệ nhưng là trước đây tô chết chủ muốn lo lắng chính là cường hóa thần lực đối an hơn các nàng có tác dụng vụ cho nên một mực không có đã nếm thử mà bây giờ tô chiết ngược lại là không lo lắng. Bởi vì trong nhà sủng vật hấp thu nhiều như vậy cường hóa thân lực, cũng chưa từng xuất hiện tác dụng phụ, đặc biệt là Tiểu Tuyết Long, càng là từ sủng vật hối đoán thương thành hối đoán đi ra sau, Tô Chí liền một mực cho Tiểu Tuyết Long hấp thu cường hóa thân lực. Tiểu Tuyết Long thân thể đến bây giờ cũng chưa từng xuất hiện vấn đề, trái lại thân thể càng ngày càng tốt, điều này nói rõ cường hóa thần lực chỉ mới có lợi, cũng không hề tác dụng phụ. Hơn nữa cho dù có tác dụng phụ, đầu tiên không may hẳn là Tô Chí mới đúng, bởi vì hắn trong cơ thể một mực tổn tại thân lực, đồng thời còn dùng đến tu luyện luyện thể thuật nếu như cường hóa thần lực có tác dụng phụ lời nói, cái thứ nhất chịu ảnh hưởng người chính là tô chiết, mà cho tới bây giờ tô chiết thân thể cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì. bởi vậy tô chiết hiện tại mới sẽ quyết định lợi dụng cường hóa thần lực cường hóa an hân thân thể của các nàng. tô chiết nằm ở trên giường tìm cách về sau kế hoạch nghĩ đi nghĩ lại hắn liền không nhịn được ngủ rồi. sáng ngày thứ hai rửa mặt sau tô chiết mang theo tiểu tuyết long hai con tiểu tảng sư ra ngoài chạy bộ. tô chiết chạy xong bước lúc trở lại an hân vừa mới làm tốt bữa sáng đang chờ hắn trở về ăn. bởi vì an huyên hôm nay còn muốn đi trường học quan hệ, cho nên nàng ăn được so sánh cấp rất nhanh nàng liền ăn xong. An Huyên mang lên túi sách, cùng tô Triết cùng An Hân nói lời từ biệt sau, liền hấp tấp ra ngoài đi trường học. Bất quá hôm nay An Huyên cũng không phải đi học, bởi vì sớm tại mấy ngày trước thời điểm, An Huyên trường học cũng đã bắt đầu cuộc thi, hiện tại hết thể muốn học, An Huyên cũng đã đã thi xong. Mà An Huyên hôm nay đi trường học chủ yếu là đi lĩnh lấy phiếu điểm, cùng với nghỉ hè tác nghiệp, đồng thời trường học hôm nay còn có thể cử hành học kỳ tổng kết đại hội, hết thảy học sinh cũng phải đi tham gia. Hôm nay qua đi, An Huyên sẽ chính thức bắt đầu nghỉ, mà nàng đọc trường học và hôm nay cũng là chân chính đóng cửa. Tại ngày hôm qua lúc buổi tối. An Huyên còn chạy tới tô chiếc căn phòng với hắn cho mượn một bộ camera, bởi vì An Huyên dự định hôm nay về trường học thời điểm, dùng camera ra đem trường học phong cảnh, từng cọng cây, ngọn cỏ đều cho đập xuống đến, chính vì như vậy cũng có thể lưu cái kỷ niệm. Đối với An Huyên tâm tình, tô chiếc vẫn là rất lý giải. Dù sao hôm nay qua đi, An Huyên trường học có lẽ liền không còn tồn tại nữa, hay là về sau An Huyên đều không có cơ hội gặp được. Người không phải cây cỏ đều có tình, huống hồ An Huyên từ tiểu học bắt đầu, liền một mực tại trường học kia đọc sách, cho tới hôm nay, hiện tại An Huyên trường học muốn đóng cửa, nàng khó tránh khỏi sẽ có chút không bỏ cùng thương cảm mà bây giờ đập một ít bức ảnh về sau nàng cũng có thể thỉnh thoảng lấy ra hoài niệm một cái mà vừa vậy tô chiết tại rất lâu thời điểm trước kia mua một bộ caméra tuy rằng bộ này caméra hiện tại đã không phải là chủ lưu rồi thế nhưng cho an huyên mang đi trường học đập vài tờ phổ thông bức ảnh vẫn là có thể cho nên tô chiết liền đem caméra tìm ra giao cho an huyên rồi an huyên hiện tại có lấy túi sách liền thả có tô chiết caméra tại an huyên đi trường học sau trong nhà cũng chỉ còn xuất lại tô chiết cùng an hân hai người rồi rất nhanh tô chiết cùng an hân cũng ăn được bữa ăn sáng liền ở an hân chuẩn bị thu thập bát đũa thời điểm. Tô Chiết đột nhiên nhớ tới tối ngày hôm qua chuyện hắn quyết định, thế là Tô Chiết để An Hân ngồi xuống trước, sau đó hắn để An Hân vươn tay ra đến. Tuy rằng An Hân đối Tô Chiết hiện tại đột nhiên đề ra yêu cầu có chút không rõ, bất quá nàng cũng không chần chờ, để chén đũa trong tay xuống, ngồi trở lại chỗ ngồi sau, liền dựa theo chỉ thị đem bàn tay đến Tô Chiết trước mặt. Sau đó Tô Chiết cũng đưa tay ra đến trực tiếp nắm chặt An Hân thủ, sau đó nhắm mắt lại. An Hân bị Tô Chiết động tác như thế, cho sợ hết hồn, nàng theo bản năng đã nghĩ đem mình tay rút trở về. Bất quá cuối cùng An Hân vẫn là nhìn được. Tuy rằng An Hân cũng không biết Tô Chiết phải làm gì. Thế nhưng nàng tin tưởng cách làm người của hắn, hơn nữa nếu như tô chết sẽ đối nàng muốn mưu đồ bất chính lời nói, hắn sớm chịu hành động rồi. Cần gì phải chờ tới bây giờ, cho nên an hân cũng là an tâm để tô chết nắm chặt tay của nàng. Bất quá động tác này ở những người khác xem ra rất bình thường, thế nhưng cũng đã đủ an hân mặt đỏ, tim đập nhanh hơn rồi. Tại đây an tĩnh thời gian trong, an hân thậm chí cũng có thể nghe được chính mình không ngừng tăng nhanh tiếng tim đập. Tô chết cũng không nghĩ tới nhiều như vậy, hắn căn bản không biết hành động này, theo an hân là phi thường thân mật, để trong lòng nàng không ngừng suy nghĩ lung tung. Sở dĩ tô chết sẽ nắm chặt an hân thủ là bởi vì hắn hướng về đem trong cơ thể cường hóa thần lực vận chuyển đi an hân bên trong thân thể, làm cho nàng hấp thu. Hôm nay là tô chiết lần thứ nhất thử nghiệm dùng sức mạnh hóa thần lực cường hóa thân thể của con người, cho nên hắn cũng không dám kinh thường. Hơn nữa hiện tại cũng không dám một lần cho an hân vận chuyển quá nhiều thần lực, để tránh khỏi tạo thành không thể bù đắp hậu quả. Cho nên tô chiết chỉ là hướng về an hân thân thể vận chuyển một điểm cường hóa thần lực sau, liền ngừng lại rồi. Sau đó hắn tự quan sát kỹ điểm này cường hóa thần lực tại an hân trong thân thể đi hướng. Tại tô chiết cảm rất dễ, điểm này cường hóa thần lực tiến vào an hân thân thể sau, liền nhanh chóng chạy qua an hân toàn thân mỗi một nơi mà trong quá trình này, cường hóa thần lực bị An Hân thân thể từ từ hấp thu, hoặc là nói là cường hóa thần lực chủ động để An Hân hấp thu đi. Rất nhanh Tô Chí liền phát hiện điểm này cường hóa thần lực liền bị An Hân hấp thu sạch sẽ. Bất quá điểm này cường hóa thần lực tuy rằng bị An Hân cho hấp thu sạch sẽ, thế nhưng cũng không hề cường hóa An Hân thân thể, bởi vậy An Hân cường độ thân thể cũng không thể đề cao. Đối với cái này một điểm, Tô Chí đúng là không có nghi hoặc, bởi vì cái này một điểm cường hóa thần lực đều chủ yếu dùng tại cải thiện An Hân trên thân thể, không thể đề cao An Hân cường độ thân thể ngược lại là rất bình thường. Dù sao hiện tại thân thể của con người ít nhiều gì cũng không phải khỏe mạnh, cho nên thời điểm vừa mới bắt đầu, cường hóa thần lực hội chủ muốn cải thiện thân thể, mà không phải cường hóa thân thể cường độ, thẳng đến thân thể đạt đến khỏe mạnh trình độ sau, mới sẽ bắt đầu bị dùng tại cường hóa thân thể cường độ lên. Đợi được cường hóa thần lực sau khi biến mất, tô chiết mở mắt ra, nhìn an hân hỏi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Thân thể có hay không không thoải mái địa phương không có, chỉ là cảm giác đột nhiên có chút nóng, bất quá tinh thần của ta tốt hơn rất nhiều, xuất hiện tại thân thể dường như tràn ngập sức sống như thế. An hân tỉ mỉ cảm thụ thân thể một cái sau, nghiêm túc nói ra. Lúc này được An Bình Hân đáp án sau, Tô Chết mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng Tô Chết trước đó cũng không có phát hiện cường hóa thần lực đưa vào An Hân thân thể sau sẽ sinh ra bất lương ảnh hưởng, nhưng mà nếu như không có An Hân tự mình trả lời, hắn vẫn là khó tránh khỏi sẽ có chút bận tâm. Bất quá bây giờ Tô Chết cuối cùng là biết lo lắng của hắn là dư thừa, bởi vì cường hóa thần lực sát thực đối thân thể của con người không có bất kỳ tác dụng phụ sẽ cải thiện cùng với cường hóa thân thể của con người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 314, Hạo tiện báo ứng. Chương 314 Hậu kiện báo ứng cho nên Tô Chiết cho An Hân hấp thu 5 điểm cường hóa thần lực sau, liền dặn dò nàng về sau rảnh rỗi thời điểm, phải được thương nhiều rèn luyện thân thể. Hiện tại Tô Chiết cũng không đủ tích phân, cũng không thể từ võ học hồi đối trong thương thành hồi đối võ học được, cho An Hân tu luyện, cho nên hiện tại chỉ có thể để An Hân chức dùng phổ thông phương thức rèn luyện, đến rèn luyện thân thể của mình. Để An Hân thông qua rèn luyện thân thể, để kích thích thân thể tiềm lực, như vậy thân thể mới có thể kéo dài hấp thu Tô Chiết cường hóa thần lực, mới có thể tăng lên thân thể của nàng cường độ. Nếu không, An Hân thể chất tại tăng lên tới trình độ nhất định sau, sớm muộn có một ngày sẽ không tiếp thu được Tô Chiết cường hóa thần lực cho nên tô chiết muốn dùng cường hóa thần lực tăng cao an hân năng lực tự vệ vẫn còn cần thông qua an hân tự rèn luyện mới có thể tiên kỳ thời điểm tô chiết dự định để an hân trước tiên thông qua phổ thông phương thức rèn luyện đợi được về sau tô chiết tích phân đầy đủ sau hắn sẽ ở võ học hối đoái trong tương thành hối đoái thích hợp an hân tu luyện võ học được phụ trợ nàng tu luyện đợi an hân hấp thu xong cường hóa thần lực sau tô chiết liền để cho nàng đi làm chuyện của mình tô chiết tính toán đợi đến an huyên sau khi trở lại lại dùng cường hóa thần lực cường hóa an huyên thân thể có an hân cái này ví dụ tại tô chiết tin tưởng an huyên cũng sẽ không hết ý cần phải cũng có thể hấp thu cường hóa thần lực tăng lên cường độ thân thể về phần tô vũ hinh hiện tại ngược lại không gấp, bởi vì mấy ngày nữa thời gian, tô vũ hinh cũng bắt đầu nghỉ trở về rồi. đến lúc đó tô vũ hinh sau khi về nhà, tô chiết lại dùng cường hóa thần lực tăng lên thân thể của nàng cường độ cũng là có thể. sau đó tô chiết liền bắt đầu cho nhà sùng vật chuẩn bị đồ ăn rồi, hiện tại tô chiết tỉnh cờ cũng sẽ cho hai con tiểu tàng sư này điểm thịt ăn, khiến chúng nó hấp thu nhiều một chút dinh dưỡng. về phần hai con tiểu long quy, tô chiết vẫn là không đoạn điệu biến đổi đồ ăn cho chúng nó ăn, không khiến chúng nó có kiêng ăn cơ hội. hơn nữa tô chiết phát hiện ngoại trừ vỏ trứng bên ngoài, cái này hai chỉ tiểu gia hỏa thích nhất đồ ăn càng là loại thịt thực phẩm cho nên Tô chết liền làm khiến chúng nó ăn nhiều điểm thịt. Giải quyết xong sủng vật thực vật, Tô chết dùng sức mạnh hóa thần lực đem chúng nó toàn bộ cường hóa một lần sau, sau đó mới đi phối chế trị liệu nước thuốc. Tại phối chế tốt trị liệu nước thuốc sau, tiến vân thị cục cảnh sát cho Tô chết gọi điện thoại tới. Nguyên lai like cục cảnh sát là thông báo Tô chết sáng sớm hôm nay thời điểm, hạo kiện đã bị đưa đi thẩm châu thành phố, chuẩn bị giao lại cho thẩm châu thành phố cảnh sát, do bên kia cảnh sát xử lý hạo kiện. Sau khi lấy được tin tức này, tôi chết liền gọi điện thoại cho lý hoa, đem tin tức này nói cho bọn họ biết, để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Lần này Tô Chí không có ý định như vậy mà đơn giản buông tha Hạo kiện, hiện tại Hạo kiện cùng mập mạp phụ nữ kẻ khả nghi vô cáo hám hại tội, cùng với ngược đãi động vật tội, đủ bọn hắn uống một bầu, tuy rằng có lẽ không cách nào để cho bọn hắn ngồi tù, nhưng là bọn hắn tuyệt đối cần phải thường cho thường Tô sủng chi ra tổn thất. Hơn nữa xảy ra sau chuyện này, Lý Hoa còn phát hiện Hạo kiện mở cửa hàng thu cưng, rất nhiều hứa khả chứng đều không có công việc, hơn nữa liền ngay cả bảng buồn bán cũng quá hạn rất lâu, đồng thời cố ý trốn thuế, hơn nữa trốn thuế kim ngạch đã đạt đến 100 ngàn trở lên, hơn nữa Hạo kiện cửa hàng thú cưng đồng thời còn kẻ khả nghi bán hàng giả, thấp kém sản phẩm nghiêm trọng nhất là hậu kiện cửa hàng thú cưng còn liên quan đến buôn lậu bảo vệ động vật vân vân. Tại tông trong nước, ngươi có thể chăn nuôi, bán ra bảo vệ động vật cũng có thể. Thế nhưng điều kiện tiên quyết ngươi muốn thu được ban ngành liên quan phê chuẩn, phải có tương quan hứa khả chứng, đồng thời còn cần đi bình thường thủ tục mới có thể chăn nuôi, bán ra bảo vệ động vật. Mà nếu như không có xin giới tương quan hứa khả chứng, còn thông qua một ít không thủ đoạn hợp pháp đạt được bảo vệ động vật, đồng thời tiến hành chăn nuôi, bán ra lời nói, một khi bị tra được sau, liền đối mặt rất nghiêm trọng xử phạt, không chỉ cần phải giao lượng lớn tiền phạt, còn cần đối mặt lao ngục thái dương. Tuy rằng trong lúc này lợi nhuận rất mê người, thế nhưng bình thường thương hộ cũng không dám trái với quy định này, bởi vì cái này nguy hiểm trong đó thật sự là quá cao, cũng không đáng để mạo hiểm. Mà Hạo Kiện dựa vào chính mình có chút điểm bối cảnh, cùng với có chút thủ đoạn. Nếu vì trong lúc này lợi nhuận không khỏi bí quá hóa liều, mà bây giờ chính là Hạo Kiện gieo gió gặt báo lúc. cho nên Lý Hoa đang thu thập đầy đủ chứng cứ sau, liền đưa ra cho Thẩm Châu thành phố bộ ngành liên quan, do bọn hắn tiến hành xử lý. Hơn nữa không chỉ vẹn vẹn Lý Hoa làm như vậy, thậm chí cửa hàng thú cưng công nhân tại biết Hạo Kiện bị nắm sau, đều dồn dập đi báo cáo Hạo Kiện hành động. Hơn nữa những nhân viên này cần cứ chính xác theo so với Lý Hoa còn muốn tỉ mỉ. Hạo Kiện cửa hàng thú cưng công nhân không vì cái gì khác, chỉ vì có thể cho mình chút cơn giận liền thỏa mãn. Bởi vì bọn họ bình thường nhịn Hạo Kiện quá nhiều tức giận, thừa dịp hiện tại bọn hắn muốn một lần trả lại Hạo Kiện. Lý Hoa tin tưởng có những này tội danh sau, Hạo Kiện ngoại trừ cần đối mặt lượng lớn tiền phạt bên ngoài, còn có thể đi lao ngục sinh hoạt. Hạo Kiện làm xằng làm bậy nhiều năm như vậy, có này vừa báo cũng là bình thường. Tô Chiết nghe đến những này sự tình sau, chỉ cảm thấy hạ hê lòng người. Hơn nữa hắn còn ngại những này tội danh không đủ. Kết thúc cùng Lý Hoa trò chuyện sau. Tô Chiết trở về phòng, bắt đầu tu luyện luyện thể thuật. Tại lúc xế chiều, Tô Chiết kết thúc tu luyện, hắn mở máy vi tính ra, bắt đầu tìm tòi trường học. Hiện tại An Huyên đã muốn nghỉ, học kỳ sau chính là thang sơ tam rồi. Này sơ tam cực kỳ trọng yếu, cũng không thể làm trễ mãi. Thế nhưng Tô Chiết vẫn không có thay An Huyên tìm tới thích hợp trường học, mặc dù bây giờ cách học kỳ sau khai giảng thời gian còn tạm được có 2 tháng, thế nhưng Tô Chiết không thể chờ đến tới gần khai giảng thời điểm mới vội vàng là An Huyên tìm trường học. Hiện tại không sớm hơn một chút làm chuẩn bị lời nói, thời gian kéo càng lâu, trường học thì càng khó tìm. Tuy rằng nếu như Tô Chiết chỉ cần nguyện ý tiêu ít tiền, liền có thể tùy tiện tìm tới một trong trường học, thế nhưng Tô Chiết cũng không muốn qua loa cho xong, làm lỡ An Huyên học nghiệp. Tô Chiết muốn vì An Huyên tìm tới một gian trọng điểm trường học, hơn nữa tốt nhất trường học này vẫn là trung học đệ nhất cấp và trường cấp 3 kết hợp, như vậy một năm về sau, An Huyên liền có thể tại bản giáo trực tiếp lên cao trung, không cần lại mặt khác tìm trường học. Mà nặng điểm trường học cũng không phải dễ dàng như vậy tiến, dù cho Tô Chiết nguyện ý dùng tiền, cũng không phải có thể tùy tiện liền có thể đi vào đọc sách. Bất quá may là An Huên thành tích vô cùng tốt, như vậy mới khiến cho Tô Chiết có lòng tin cho nàng tìm một gian tốt hơn trường học. Tìm hơn một giờ sau, tô chết còn không có tìm được hài lòng trường học đi ra. Trên căn bản yến vân thị trường học, tô chết đều cân nhắc qua, bất quá cuối cùng toàn bộ đều cho hắn hủy bỏ, bởi vì cũng không thể phù hợp tô chết yêu cầu, này làm cho hắn phi thường đau đầu. Tô chết xoa xoa cái cổ, dự định tiếp tục tìm thời điểm, điện thoại di động của hắn tiếng chuông reo rồi. Tô chết, tối hôm nay có rảnh không? Dư liên hạo thanh âm của thấu quá điện thoại di động truyền tới tô chết bên trong hai. Có chuyện gì không? Bởi vì hôm nay là muội muội ta tô y sinh nhật, cho nên nàng để cho ta, không phải, là ta mời ngươi tới tham gia sinh nhật của nàng dạ hội, thế nào? Ngươi buổi tối có rảnh không?" Dư Hiên Hạo hỏi. "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 315, mua quà sinh nhật. Chương 315, mua quà sinh nhật tốt, tối hôm nay ta sẽ tới, trước tiên thay ta với ngươi mọi mọi nói tiếng sinh nhật vui vẻ." Tô Triết suy tư một chút, liền đáp ứng rồi, Dư Hiên Hạo tự mình mời, nếu như Tô Triết không đi lời nói, khó tránh khỏi sẽ không thích hợp lắm. "Vừa ý thì tốt, đến lúc đó ngươi đã đến, gọi điện thoại cho ta, ta xuất đi đón ngươi." Rất hiển nhiên Tô Triết sẽ đến, để Dư Hiên Hạo thật cao hứng. Tô Triết sau khi cúp điện thoại, hắn nặn một cái huệ thái dương, tham gia dư tổ y sinh nhật dạ hội vẫn để cho hắn có chút nhức đầu. Nếu như có thể để cho Tô Triết lựa chọn, hắn là phi thường không muốn đi tham gia dự Tô Y y tiệc sinh nhật. Đương nhiên hắn không phải chán ghét dự Tô Y nhật nếu như quen biết người, Tô Triết cũng không phải lưu ý thế, nhưng ken chốt dự Tô Y y tiệc sinh nhật, nhất định sẽ có rất nhiều Tô Triết kẻ không quen biết tham gia, mà Tô Triết lại không muốn cùng bọn hắn liên hệ, cho nên hắn mới không muốn đi. Chỉ bất quá Dư Hiên Hạo hiện tại cũng tới mời hắn, nếu như Tô Triết cự tuyệt liền không quá không ngại ngủ rồi, cho nên cuối cùng Tô Triết vẫn là đáp ứng rồi. Kỳ thực Tô Triết hiện tại nhức đầu nhất, hay là bởi vì hắn căn bản không biết hẳn là mua cái gì quà sinh nhật cho Dư Tô Y y. Đây mới là hắn hiện tại phiền não nhất sự tình. Bởi vì Tô Triết căn bản không biết Dư Tô Ý ỉ cần gì, thích gì, nếu như đến lúc đó tùy tiện mua chút lễ vật lời nói, lại có vẻ Tô Triết không đủ thành ý, Tô Triết tắt máy vi tính, thay đổi một bộ quần áo, cùng An Hân chào hỏi một tiếng sau, hắn liền ra cửa. Đi tham gia tiệc sinh nhật, vẫn là sớm một chút ra ngoài tốt hơn, nếu như đến lúc đó đến muộn, muốn người khác chờ hắn liền ngượng ngùng. Hơn nữa Tô Triết còn dự định thừa dịp hiện tại, còn có thời gian, có thể đi trong thương thành đi dạo một cái, xem có hay không thích hợp đưa cho Dư Tô Ý ỉ làm quà sinh nhật quà tặng. Tô Chiết lái xe, đi tới phụ cận trong Thương Thành, bắt đầu chọn tối hôm nay quả tàng. Chỉ là đi tới Thương Thành sau, Tô Chiết lại là hai mắt tối thui. Tô Chiết tới Thương Thành quy mô rất lớn, các loại sản phẩm càng là không thiếu gì cả. Thế nhưng chính là trong Thương Thành thương phẩm quá nhiều, để Tô Chiết không biết chọn cái dạng gì mới tốt. Tại gian phòng này trong Thương Thành Tô Chiết gần như đi dạo hơn một giờ, tới tới lui lui đi rồi rất nhiều lần, đều không có tìm được hài lòng, vẫn là hai tay trống trơn. Nếu như là Dư Hiên Hạo trưởng đối trong nhà Khánh Sinh lời nói, Tô Chiết cũng không cần khổ như vậy não, bởi vì hắn chỉ phải ở nhà hậu viện đào một viên nhân sâm lại tìm cái tinh xảo hộp quà tặng đóng gói tốt, là có thể trực tiếp coi như lễ vật đưa qua. Tô chết tin tưởng người khác tham gia phân lượng sẽ không thấp, làm lễ vật tuyệt đối là rất thích hợp, nhưng là vấn đề chính là dư hiên hạo muội muội dư tô y lìa sinh nhật, mà không phải dư hiên hạo trưởng bối trong nhà sinh nhật. Nếu như tô chết lựa chọn tặng nhân sâm cho dư tô y lìa coi như quà sinh nhật lời nói, đều là sẽ có chút bất luân bất loại cảm giác. Cho nên tô chết mới không có ở nhà xăm một viên nhân sâm đi ra, mà là chạy đến trong thương thành tuyển lễ vật. Đáng tiếc là tô chiết đã lãng phí không ít thời gian, thế nhưng hắn y nguyên hay vẫn không có tìm được thỏa mãn. Trong lúc Dư Hiên Hạo đã đánh qua hắn mấy lần điện thoại, hỏi do hắn lúc nào mới sẽ tới. Lúc này, Tô Triết chung điện thoại di động lại văng lên. Hắn vừa nhìn, quả nhiên lại là Dư Hiên Hạo đánh tới. "Tô Triết, ngươi trường nào thì lại đây, có muốn hay không ta qua đi đón ngươi?" "Không cần, ta hiện tại liền đi qua." Hôm nay Tô Triết lần thứ nhất phát hiện nguyên lai Dư Hiên Hạo là dài dòng như vậy, tính cả lần này, Dư Hiên Hạo đã đánh 4 lần điện thoại đã tới, dường như chỉ lo Tô Triết đột nhiên không đi như thế. Bất đắc dĩ, Tô Triết không thể làm gì khác hơn là trả lời Dư Hiên Hạo, nói hắn hiện tại đã chơi qua rồi. Về phần Dư Tô Y thì quà sinh nhật, hắn không có ý định mua, ý nghĩ của hắn là cùng hắn tùy tiện mua một phần sinh nhật nguyện vọng, vậy Dức Hoắc liền trực tiếp không tiến được rồi, còn tiết kiệm một phen khổ não. Tô chết rời khỏi thương thành, trực tiếp lái xe đi tới Dư Hiên Hạo trong nhà, chuẩn bị đi tham gia Dư Tô Y đi tiệc sinh nhật. Hiện tại Dư Tô Y đi tiệc sinh nhật đã sắp muốn bắt đầu, thời gian đã không nhiều lắm, lái xe đi Dư Tô Y ở nhà cũng là cần không ít thời gian, hiện tại đã không cho Tô chết tại trong thương thành lãng phí thời gian rồi. Về phần Dư Tô Y quà sinh nhật, Tô chết dự định đã đến lại nói, nếu như đến lúc đó thực tại không có biện pháp lời nói, vậy thì về sau lại bù đắp. Tô Chiết đã đến Dư Hiên Hạo trong nhà chỗ ở khu biệt thự sau, gọi điện thoại cho hắn. Bởi vì Tô Chiết cũng không biết Dư Hiên Hạo ra cụ thể tại vị trí nào, mà căn biệt thự này khu cũng là Dư Hiên Hạo mời hắn thời điểm nói. Bởi vì lúc trước Tô Chiết vẫn luôn chưa có tới Dư Hiên Hạo trong nhà. Hơn nữa căn biệt thự này khu để phòng xông nghiêm, cũng không cho phép người xa lạ tùy tiện đi vào trong khu biệt thự, không có Dư Hiên Hạo bọn hắn hướng về bảo vệ cửa chào hỏi lời nói, Tô Chiết căn bản vào không được trong khu biệt thự. Tô Chiết đã thông Dư Hiên Hạo điện thoại sau, khi hắn chiếm được Tô Chiết đã đến sau đó Dư Hiên Hạo lập tức biểu thị hắn rất nhanh sẽ đi ra, để Tô Chiết xin chờ một chút. Quả nhiên cúp điện thoại không đến bao lâu, Dư Hiên Hạo liền xuất hiện tại Tô Triết trong tầm mắt rồi. Để Tô Triết không có nghĩ tới là, Dư Hiên Hạo nếu trực tiếp lái xe đi ra, để Tô Triết thập phần không nói gì. Nếu Dư Hiên Hạo có thể tại mấy phút bên trong xuất hiện ở đây, vậy đã nói rõ nhà của hắn cách khu biệt thự cửa lớn cũng không xa, gần như vậy đường sá, Dư Hiên Hạo còn chuyên môn lái một xe xe đi ra, Tô Triết cũng không biết nói hắn cái gì tốt rồi. Chỉ thấy Dư Hiên Hạo cùng bảo vệ cửa nói rồi vài câu sau, bảo vệ cửa liền thả Tô Triết xe tiến vào. Tô Triết lái xe đi theo Dư Hiên Hạo mà sau đi tới khu biệt thự khu vực trung ương bên trong, mà dư hiên hạo trong nhà chính là chỗ này, một tòa diện tích không nhỏ biệt thự. Thông qua điểm này, dư gia tài lực hùng hậu có thể thấy được chút ít rồi. Kỳ thực trường hoa xưởng chế thuốc hai khoản dược phẩm, có thể tại trong thời gian ngắn như vậy đưa ra thị trường, mở ra bệnh viện cửa lớn, này ở trong dư gia giúp không nhỏ bật nhũ. Bởi vì dư gia có rất nhiều bệnh viện lớn cổ phần, tại trong bệnh viện quyền lên tiếng không thấp, là dư gia đầu mở ra trước dưới cờ bệnh viện cửa lớn, để ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên tiến vào dưới cửa bệnh viện tiêu thụ. Mà có dư gia đi đầu, mới khiến cho cái khác bệnh viện cũng cùng theo một lúc đồng ý. Nếu không cũng không biết trường hoa xưởng chế thuốc tại trên một điểm này, cần phải hao phí bao nhiêu tiền thời gian cùng tài lực mới có thể rồi, vậy có thể giống như bây giờ dễ dàng liền mở ra thị trường. Tuy rằng dư gia cùng Lưu Hùng Lưu thị tập đoàn cho tới nay đều là giao hảo, chủ yếu nể mặt Lưu thị, dư gia mới sẽ làm như vậy, thế nhưng ít nhiều gì cũng có bởi vì Tô chết ở bên trong quan hệ. Bởi vì dư gia cùng Lăng gia là thuộc về cùng tồn tại quan hệ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, mà Tô chết cứu Lăng nhược tuyết một mạng, giúp Lăng gia bận rộn, cũng là tương đương với giúp dư gia. Cho nên lần này dư gia cũng là ôm còn Tô chết ân tình tâm thái hơn nữa dư gia cũng là xem trọng tô chiết muốn cùng tô chiết tạo mối quan hệ cho nên mới phải giúp trường hoa sưởng chế thuốc một cái vì hắn mở ra dược phẩm thị trường bước thứ nhất hơn nữa dư hiên hảo đối với chuyện này cũng là bỏ khá nhiều công sức bởi vậy tô chiết là phi thường cảm kích dư gia cùng dư hiên hảo đám người chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 316, số 1 nước hoa chương 316, số 1 nước hoa bên ngoài biệt thự đổ xe nơi hiện tại đã ngừng không ít xe xem ra dư tô y tiệc sinh nhật có không ít người tới tham gia hơn nữa đều là không giàu sang thì cũng cao quý người tô chiết tìm xe chống vị đem xe ngừng được Sau đó cùng Dư Hiên Hạo đồng thời tiến vào trong biệt thự. Lúc này trong đại sảnh đã tụ tập không ít người, phần lớn là mấy người làm một cái chuồng tại giao lưu, mà những này trong đó phần lớn tuổi tác cũng không lớn, đều là một ít người trẻ tuổi. Bất quá cũng là, hôm nay là Dư Tô Y đi tiệc sinh nhật, đến vì nàng khánh sinh cũng cũng đều là tuổi trẻ nhân tài đúng, nếu như tiệc rượu bên trong một đám lớn lao ra hỏa, cũng có chút khác loại rồi. Ở trong đại sảnh, có một đám tuổi tác khá lớn một chút người đang giao lưu, mà Dư Hiên Hạo mang theo Tô chết trực tiếp đi tới. Dư Hiên Hạo mang theo Tô chết sau khi đi qua cùng ở trong một đôi phu thế giới thiệu tô chiết mà tô chiết tử dư hiên hạo đối với bọn hắn sưng hô biết bọn hắn chính là dư hiên hạo cha mẹ của hôn bá phụ bá mẫu các người khỏe rất xin lỗi vẫn luôn không có tới xem các người tô chiết nói ra phụ thân của dư hiên hạo mẫu thân nhìn lên đều có vẻ rất trẻ trung nếu như không có nói người khác không thể đoán được bọn hắn tử nữ cũng đã lớn như vậy không có chuyện gì người trẻ tuổi đều là khá bận cái kia giống chúng ta những người lớn tuổi này liền ngay cả hiên hạo cũng khó được có thể theo chúng ta một cái dư phụ cười nói bá phụ nói bừa ngươi và bá mẫu trẻ tuổi như thế đó là người lớn tuổi rồi Tôi chết thực sự nói thật, cũng không phải lính hot. Dư phụ cùng dư mẫu đều nở nụ cười, bọn hắn bị người nói tuổi trẻ, tâm tình vẫn là rất vui sướng. Tôi chết cùng dư phụ dư mẫu hàn huyên một lát sau, liền đi chỗ khác địa phương. Bọn hắn tìm một cái tương đối khá ít người địa phương ngồi dậy tán gẫu. Ở trong đám người, càng là bị Tô chết phát hiện Trịnh Viêm cũng ở trong đám người, khiến hắn cảm thấy không rõ. Tô chết là biết dư hiên hảo cùng Trịnh Viêm giữa hai người là có mâu thuẫn, hơn nữa dư gia cùng Trịnh gia cũng là thuộc về cạnh tranh quan hệ, hai nhà không phải là hữu hảo như vậy. Không nói những địa phương khác, riêng là lần trước tại cảnh Nam Thị thời điểm. Giang Độc Quỷ Vương tại trong trận đấu đem dư hiên hạo hất hổ cho cắn chết, mà chuyện này mọi người đều rõ ràng trong lòng. Chính là Trịnh Viêm sai khiến Giang Độc làm. Hai người sớm đã có quan hệ. Hơn nữa sau đó Tô Chiết tiểu tuyết long báo thù cho hắc hổ, ăn miếng trả miếng. Đồng dạng tại trong trận đấu đem Giang Độc Quỷ Vương cho cắn chết, đồng thời dư hiên hạo cùng Tô Chiết hai người đều tại dị câu lạc bộ thắng đi rồi một số lớn tiền thưởng. Mọi người đều biết dị câu lạc bộ chính là Trịnh Viêm mở, tương đương với Tô Chiết cùng dư hiên hạo thắng chính là Trịnh Viêm tiền. Lúc đó đó cũng không phải là một số lượng nhỏ rồi. Trịnh Viêm tổn thất không nhỏ. Những chuyện này gộp lại, Trịnh Viêm như thế nào cũng sẽ không cùng Dư Hiên Hạo hòa giải, vậy hắn hôm nay làm sao sẽ tới tham gia dư Tô Y tiệc sinh nhật. Dư Hiên Hạo cũng nhìn ra Tô chết khó hiểu, bất quá hắn chỉ là cười khổ mà lắc lắc đầu, cũng không có giải thích là chuyện gì xảy ra. Tuy rằng Dư Hiên Hạo không nói, bất quá Tô chết hơi chút vừa nghĩ, vẫn là đã minh bạch. Tượng Dư Hiên Hạo cùng Trịnh Viêm bọn hắn đại gia tộc như thế, mặt ngoài công phu đều sẽ làm đủ, tuy rằng lén lút đấu cái một mất một còn, thế nhưng mặt ngoài xem ra, vẫn là vô cùng hòa thuận, không sẽ giả mà chết bất tương đối tới cho nên hôm nay Trịnh Viêm đã tới tới tham gia Dư Tô Y đi tiệc sinh nhật, ngược lại là chuyện rất bình thường. Về phần Trịnh Viêm có thật lòng không chúc phúc, không cần đoán cũng có thể biết hắn là nghĩ như thế nào rồi. Tuy rằng Tô Chiết không phải rất nguyện ý nhìn thấy Trịnh Viêm, bất quá chủ nhân gia đều không hề nói gì, hắn cũng là không cần thiết. Đúng lúc này, Dư Tô Y xuất hiện ở trong đại sảnh, nàng sau khi xuất hiện, trước tiên là quá khứ cùng trưởng bối chào hỏi một tiếng sau, liền bắt đầu tìm kiếm Dư Hiên Hạo thân ảnh của rồi. Làm Dư Tô Y chú ý tới tại Dư Hiên Hạo bên cạnh Tô Chiết sau, trong mắt không khỏi nhiều hơn một tia ý mừng. Dư Tố Y thì hướng về bọn hắn bước nhanh đi tới rồi, mà nàng dưới chân còn đi theo một con ứng bá khuyển. "Dư tiểu thư, sinh nhật vui vẻ." Tô Triết đứng dậy cười nói, "Cảm tạ, gọi tên của ta là được rồi, không cần khách khí như thế." Dư Tô Y liền nói ra, sắc mặt của nàng mang theo nụ cười, tâm tình có vẻ tương đối khá. Mà Dư Tô Y ở bên cạnh ứng bá khuyển vừa thấy được Tô Triết, liền chạy đến bên cạnh hắn đến. Tô Triết sờ sờ đầu của nó, liền đem nó bế lên, ứng bá khuyển phi thường dịu ngoan, ngoan ngoãn ở tại Tô Triết trong lòng ngực. Tình cảnh này để Dư Tố Y cùng Dư Hiên Hạo thập phần giận mình. Bởi vì con này ưng bá khuyển là dư hiên hạo từ Tô sủng chi ra bán đấu giá có được, lúc đó một mua về sau, liền một mực do dư Tô Ý liễu đang chiếu cố. Bởi vậy một con này ưng bá khuyển đối dư Tô Ý thì phi thường thân mật, nhưng là đối những người khác phi thường chống cự, càng đừng nói có thể như Tô chết như vậy ôm nó, hơn nữa ưng bá khuyển vẫn là chủ động chạy đi Tô chết bên người. Này làm cho dư hiên hạo cười mắng ưng bá khuyển là kẻ vô ơn bạc nghĩa, bình thường hắn liền sợ một chút ưng bá khuyển đều làm không đến, thế nhưng Tô chết vừa đến, ưng bá khuyễn chịu đối Tô chết như thế thân cận có như là dư tố Y ỉa lúc đó cũng là cùng với ương bá khuển rất lâu thời gian mới khiến cho nó tiếp nhận nơi đó như tô chết thoải mái như vậy này làm cho dư hiên hạo bọn hắn cho rằng tô chết có đặc thù thuần dưỡng thủ đoạn nếu không con này ương bá khuển không thể lâu như vậy rồi còn đối tô chết như thế thân cận dù sao con này ương bá khuển lúc còn rất nhỏ đã bị dư hiên hạo ôm trở về rồi nếu như là cái khác chó sớm đã không có ấn tượng cho nên dư hiên hạo bọn hắn cho rằng tô chết có độc nhất bí phương bất quá bọn hắn cũng không kỳ quái bởi vì tô sùng chi ra càng mở càng tốt cũng là nói rõ tô chết có độc nhất bí mật phương mới có thể làm đến một điểm này. Kỳ thực chỉ là bởi vì ứng bá quyển là Tô Chiết, từ sủng vật hối đoán trong thương thành hối đoán, cho nên ứng bá quyển mới sẽ đối Tô Chiết thân cận. Bởi vì chỉ cần Tô Chiết từ sủng vật hối đoán thương thành hối đoán đi ra ngoài độc vật, trời sinh đều sẽ đối Tô Chiết sản sinh thân cận cảm giác, vĩnh viễn sẽ không làm thương tổn Tô Chiết, dù cho tách ra lại lâu cũng là sẽ không thay đổi, bởi vì đây đã là thành vì chúng nó bản năng. Hơn nữa cho dù Tô Chiết dùng thân lực chưa khỏi qua độc vật, cũng sẽ dần dần đối Tô Chiết sản sinh hảo cảm, tỉ như dư Tô ý chó lông vàng, chính là như vậy. Bất quá Dư Hiên Hạo cho rằng Tô chết có độc nhất bí phương cũng không sai, bởi vì làm sủng vật hối đoán thương thành sắc thực có thể tính là độc nhất bí phương, bởi vì chỉ có Tô chết một người có. Hôm nay Dư Tô Yi ăn mặc một thân trang phục phi thường vừa vặn, vì nàng bỏ thêm vào không ít mị lực, hơn nữa Dư Tô Yi hôm nay còn hóa đồ trang sức trang nhã, nhìn lên càng là xinh đẹp không gì tả nổi. Vừa xuất hiện, Dư Tô Yi liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người, mà hôm nay nàng càng là trận này tiệc sinh nhật nhân vật chính, không ít người hướng về này vừa đi tới, hướng về nàng chúc mừng, cùng với đưa lên lễ vật. Mà Trịnh Viêm cũng hướng về Dư Tô Yi này vừa đi tới. Lúc này hắn cũng chú ý tới trong đám người tổ chức, hắn hướng về người bên cạnh nhẹ nói vài câu sau, mới tiếp tục đi tới. Đại đa số người cho Dư Tố Y ỉa đưa lên quà sinh nhật sau, nói rồi vài câu lời chúc mừng liền sẽ rời đi nơi này, liền không gian lưu cho người khác. Mà Dư Tố Y thì tiếp nhận lễ vật, tại ngỏ ý cảm ơn sau, liền sẽ đem lễ vật từng cái giao cho bên cạnh người hầu, do bọn hắn bảo quản lễ vật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 317, có hay không lễ vật? Chương 317, có hay không lễ vật? Đương nhiên cũng có người đưa lên lễ vật sau để dư Tô ý thì trước tiên mở ra nhìn một chút có thích hay không mà những người này đều là đối quả của mình tương đương có lòng tin bằng không thì cũng sẽ không để dư tố ý để trước mặt mọi người mở ra lễ vật đối với những thứ này người yêu cầu dư tố ý thì cũng không có từ chối đều nhất nhất mở ra đến xem đám người khác lễ vật đều không khác mấy giao cho trong tay người khác thời điểm chính viêm cùng người bên cạnh hắn mới đi tốt nhất đến dư tiểu thư sinh nhật vui vẻ chính viêm đi tới cười nói cảm tạ dư tố ý thì câu nói này tối hôm nay đã lặp lại rất nhiều lần rồi để tôi chết không khỏi thầm cảm thán qua cái sinh nhật cũng là không dễ dàng Chính viêm lúc này đem lễ vật trong tay đưa cho dư tô Y. đợi dư tô Y tiếp nhận lễ vật sau, chính viêm còn chưa mở lời nói cái gì. Bên cạnh hắn vóc dáng thấp nam nhân ngược lại là trước tiên mở miệng nói chuyện. Dư tiểu thư, ngươi mở ra nhìn một chút chỉnh thiếu lễ vật, đây là chỉnh thiếu chuyên môn vì ngươi đặt làm nhà. Dư tô Y nghe vậy cũng không có cảm giác cái gì, liền trực tiếp mở ra hộp quà tặng. Bên trong đựng vừa là một bình nước hoa. Đây là do đi nhỉ tỷ số một nước hoa, là trên thế giới tối danh quý nước hoa, toàn thế giới chỉ có 10 bình. Vóc giáng thấp nam nhân nói buốt nói phét. Vốn là Tô Triết còn không biết Trịnh Viêm đưa là cái gì nhãn hiệu nước hoa, nghe được giọng dáng thấp nam nhân nói là dầu Zooldini tỷ số 1 sau, hoa, hắn mới rõ ràng. dầu Zooldini tỷ số 1 nước hoa sắc thực cùng góc dáng thấp nam nhân nói như thế, có thể được xưng là trên thế giới tối danh quý nước hoa, liền ngay cả không hiểu nước hoa Tô Triết, cũng nghe qua dầu Zooldini tỷ số 1 nước hoa. Có người nói dầu Zooldini tỷ số 1 nước hoa mỗi 30ml giá trị cao tới 1260 bảng Anh, tương hợp 2500 đô la Mỹ. Nước hoa bên trong hàm có rất nhiều quý hiếm nguyên liệu, trong đó tương đương một phần giá trị đều vượt qua hoàng kim. Mà Zooldini tỷ số 1 nước hoa chiếc lọ hiện nay cũng có thể được xưng là là lớn nhất lọ nước hoa, dung lượng là 500 ml, hơn nữa lọ nước hoa khảm nạm có 5 cạ dạ kim cương, miệng bình do hoàng kim chế thành. Bởi vậy chỉ do ổ đí ni tỉ số một nước hoa giá bán muốn 11 vạn ngàn bảng anh, tương hợp tháng 2 năm ngàn đô la Mỹ, là toàn cầu quý nhất nước hoa. Tô chết không nghĩ tới Trịnh Viêm nếu bỏ xuống được nặng như vậy bản, nguyện ý mua một bình giá trị tháng 2 năm ngàn đô la Mỹ nước hoa, đến đưa cho Dư Tố ý để làm quà sinh nhật, phách lực này cũng không phải bình thường người có thể làm được. Trịnh tiến sinh, này quá quý trọng, người vẫn là thu hồi đi. Dư Tố Y hiện nhiên cũng hiểu rõ này, rồi đi ni tỷ số một nước hoa giá trị, liền đem nước hoa đưa trả cho Trình Viêm. Trình Viêm nghe vậy, đem nước hoa đẩy về đi. Nói ra, nước hoa tặng mỹ nhân, nếu như Dư tiểu thư ngươi không chấp nhận, nước hoa này liền không đáng giá một đồng, nè cũng được. Nghe nói như thế, Dư Tố Y cũng chỉ đành nhận. Nếu như người khác may mắn tâm tặng quà cho nàng, mà nàng luôn mãi cự tuyệt, liền có vẻ không đủ tôn trọng đối phương. Mà đang ở Dư Tố Y đem nước hoa giao cho bên cạnh người hầu thời điểm, Võ Giang thấp nam nhân lại nói lần nữa, Dư tiểu thư, vị này chính là của ngươi bạn mới a. Tốt như trước kia không có thấy cho hắn nha. Vóc dáng thấp nam nhân nói như vậy cũng là rất bình thường, bởi vì là trong cái vòng này người đa số biết nhau, cho dù trong lúc đó không có giao tình, chí ít cũng sẽ biết rõ đối phương là của người nào, thế nhưng Tô Triết lại là cái khuôn mặt mới, ở đây người biết hắn ít đòi không có mấy. Hắn là bằng hữu của ta, hắn gọi Tô Triết. Dư Tô ý nghĩa là Tô Triết giới thiệu. Rất quan hệ nhận thức người, ta gọi Hứa Tuấn Lực. Vóc dáng thấp nam nhân Hứa Tuấn Lực đi tới cùng Tô Triết, nắm tay nói ra. Hứa Tuấn Lực giới thiệu chính mình sau, liền làm bộ tỏ mò hỏi, "Tô tiên sinh, không biết ngươi hôm nay đưa Dư tiểu thư quà sinh nhật là cái gì?" có thể hay không để cho chúng ta mở mang tầm mắt chính viêm khi nghe đến hứa tuấn lực khoe miệng khó tránh khỏi nhiều hơn một tia ý cười bất quá rất đạm Kỳ thực người sáng suốt vừa nhìn đều có thể thấy được tô chiết không có mang lễ vật lại đây bởi vì rất rõ ràng tô chiết hai tay trống trơn cũng không như là mang lễ vật bộ dáng hứa tuấn lực hiện tại cái này sao hỏi nói rõ là muốn tô chiết lung túng tới tham gia tiệc sinh nhật không mang theo lễ vật sát thực có chút không còn gì để nói mà tô chiết cùng hứa tuấn lực không thủ không đoán tại trước đó cũng là vốn không quen biết về phần tại sao sẽ cố ý nhầm vào tô chiết người không biết đoán không được thế nhưng tô chiết cùng dư hiên hạo đều rất rõ ràng Đáp án rất đơn giản, chỉ là bởi vì Hứa Tuấn Lực là Trịnh Viêm người, mà Trịnh Viêm tại Tô Chiết lại nhiều lần ngã xuống té ngã, hiện tại khẳng định hận hắn tận xương, cho nên Trịnh Viêm sai khiến Hứa Tuấn Lực nhằm vào Tô Chiết, để Tô Chiết ở trước mặt mọi người lúng túng, cũng là dự liệu được. Người Chung Quanh kỳ thực cũng không đi xa, đều tại phụ cận bên trong, mà Hứa Tuấn Lực thanh âm của cố ý tăng lên không ít, cho nên rất nhanh sẽ hấp dẫn Chung Quanh chú ý, tất cả mọi người nhìn hướng bên này, ôm xem trò vui tâm thái, quan tâm bên này phát triển. Các vị có thể tới tham gia sinh nhật của ta, ta đã rất cao hứng. Dư Tố Y liền lên tiếng là Tô Chiết giải vây, để Tô Chiết ở trước mặt mọi người đừng khó chịu như vậy. Dư Hiên Hạo hiện tại cũng là phi thường hối hận, nếu như hắn sớm biết sẽ có hiện tại một màn này lời nói, hắn là tuyệt đối sẽ không để Tô Triết tới. Vốn là Dư Hiên Hạo chỉ là dự định mượn cơ hội này cùng Tô Triết tụ họp một chút mà thôi, không nghĩ tới Hứa Tuấn Lực sẽ cố ý nhằm vào Tô Triết. Bởi vì Dư Hiên Hạo rất rõ ràng Tô Triết cũng không hề mang lễ vật lại đây, bởi vì hắn lúc đó mời Tô Triết thời điểm đã không còn sớm, hơn nữa hắn cũng biết Tô Triết bởi vì thời gian vội vàng, không có chọn đến hài lòng lễ vật, mới sẽ tay không tới. Vốn là cũng không có cái gì, tại Dư Hiên Hạo cùng Dư Tô Ilya xem ra, Tô Triết nắm tới tham gia cũng đã đủ rồi, liền đại biểu tâm ý của hắn. Đưa không tặng lễ vật ngược lại là không sao cả. Kỳ thực Dư Hiên Hạo cũng có thể sớm nên ngờ tới, Trịnh Viêm đối Tô Triết cùng hắn đều hận thấu xương, mà nếu như có cơ hội, Trịnh Viêm tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hôm nay Trịnh Viêm đối Phó Dư Hiên Hạo còn không có cách nào, nhưng là đối Phó Tô Triết liền tương đối dễ dàng hơn nhiều, này không liền để Trịnh Viêm tìm tới cơ hội. Chỉ là Dư Hiên Hạo lúc đó không có cân nhắc đến nhiều như vậy, cho nên hiện tại hối hận cũng vô dụng, hắn chỉ hy vọng Tô Triết chớ để ở trong lòng. Tô Triết nghe vậy chỉ là cười cười, nói ra, của ta lễ vật so sánh đơn sơ, sẽ không lấy ra hiện ra xấu. Dư Tiểu thư tất cả nói không để ý lễ vật, chỉ cần có tâm liền có thể, bất luận Tô tiên sinh lễ vật của ngươi là cái gì đều là không sao cả, cho nên ngươi chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng thư viện. Chương 318, biểu diễn. Chương 318, biểu diễn vốn là Tô chết chỉ phải tiếp tục kiên trì, không muốn trước mặt mọi người đem lễ vật giao ra đây lời nói, Hứa Tuấn Lực cũng nắm hắn không có cách nào, nhưng là Dư Hiên Hạo không nghĩ tới Tô chết như vậy dễ kích động, bị Hứa Tuấn Lực một kích liền không nhịn được rồi. Liên ở tất cả mọi người chờ xem Tô chết nắm lễ vật gì lúc đi ra, Tô chết lại một mình đi hướng đại sảnh chính giữa, nơi này có một cái tiểu vũ đài. Tô Chết đi tới tiểu vũ đài, đứng ở chỗ này, hắn có thể nhìn thấy tất cả mọi người người, mà đồng dạng hắn cũng bị tất cả mọi người nhìn thấy. Đại sảnh người cũng không biết Tô Chết muốn làm cái gì, đều to mò nhìn hắn, liền ngay cả Dư phụ Dư mẫu cũng đoán không được Tô Chết ý tứ. Tô Chết thử một chút trên sân khấu mỉm rộ phồn thanh âm của, sau mới lên tiếng, "Mọi người khỏe, ta là bạn của Tô Ý Nhi, ta gọi Tô Chết. Hắn đầu tiên là hướng về mọi người tự giới thiệu mình, sau đó mới tiếp tục nói, "Ta hôm nay là Dư tiểu thư chuẩn bị một phần quà sinh nhật, vốn là dự định lén lút giao cho Dư tiểu thư dễ tính, miễn cho làm trò cười cho người trong nghề." Chỉ là hứa tuấn lực tiên sinh đối với ta lễ vật cảm thấy hứng thú vô cùng, thịnh tình không thể chối từ, cho nên ta ngay ở chỗ này đeo xấu, hy vọng mọi người không cần để ý. Tuy rằng người phía dưới cũng không biết Tô Triết muốn làm cái gì, bất quá khi Tô Triết sau khi nói xong, vẫn là đều vỗ tay lên. Ta dự định ở nơi này biểu diễn một cái tiểu ma thuật, đưa cho Dư tiểu thư, cũng hy vọng mọi người yêu thích. Tô Triết nói xong, liền đem trên sân khấu mịt rộ phồn chuyển qua bên cạnh đi. Sau đó Tô Triết lại tới đến chính giữa sân khấu nơi, hắn đem trên người áo trên áo khoác thoát, tiện tay thả ở bên cạnh, còn đem ống tay áo của mình kéo lên đến, đem cánh tay đều lộ ra. Tô Chiết đem hai tay đưa đến phía trước, tại khán giả trước mặt lấy tay xoay chuyển mấy lần sau, hơn nữa hắn hoàn nguyên mà xoay tròn vài vòng, ra hiệu trên người hắn, cùng với hai tay đều không có dấu đồ vật. Liên tiếp động tác qua đi, Tô Chiết thành công đưa tới tất cả mọi người lòng hiếu kỳ, đều muốn biết Tô Chiết muốn biến cái gì ma thuật. Tô Chiết cũng không có kéo dài thời gian, tại chứng minh rồi hai tay của hắn không có đồ vật sau, lập tức liền bắt đầu biểu diễn hắn ma thuật rồi. Tại tất cả mọi người ngay dưới mắt, Tô Chiết hai tay vỗ tay, sau đó đưa tới trước miệng, hắn hướng về trong tay nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Tô Chiết đem bàn tay đến phía trước, khi hắn mở bàn tay thời điểm. Tất cả mọi người nín thở, bởi vì lúc này chính là có thể biết tô chiết phải biến đổi đồ vật gì thời điểm. Kỳ tích đúng lúc này xảy ra, một con hồ điệp từ tô chiết thủ trưởng chậm rãi bay ra, cứ như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Mà này con hồ điệp vừa xuất hiện, tất cả mọi người bị nó hấp dẫn ở, bởi vì con này hồ điệp không gì sánh kịp, không thể soi nói mỹ lệ, liền giống như nữ như thần. Khi này lúc hồ điệp bay ra tô chiết trong tay sau, cũng không hề bay đi, vẫn còn đang tô chiết thủ bên cạnh bao quanh. Mà tại đây lúc, tô chiết ma thuật vẫn chưa hết, làm ánh mắt của tất cả mọi người bị xuất hiện hồ điệp hấp dẫn lấy thời điểm. Lại một con hồ điệp xuất hiện lần nữa tại tô chiết trong tay. Cùng lúc trước xuất hiện trước hồ điệp chỉ có một chút khác biệt, nhưng là đồng dạng nắm giữ không có gì sánh kịp mỹ lệ. Từ tô chiết trong tay xuất hiện hai con hồ điệp, chúng nó dương cánh như không khổng tước xuôi lôi. Toàn thân hiện lên màu xanh tím, đồng thời màu sắc từ màu xanh tím đến màu xanh da trời không ngừng biến ảo, thần bí khó lường. Tượng ý biển lớn màu xanh lam, lại tượng bắt ngát bầu trời. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người không dám lên tiếng, chỉ lo âm thanh biết đánh phá giờ khắc này hão giác, cho dù là giả dối, bọn hắn cũng nguyện ý vì chi si mê. Bất quá lúc này tình cảnh lại là khiến tô chiết hơi có chút lúng túng bởi vì thật sự là quá yên lặng, không có một tia âm thanh mà để tô chiết lúng túng địa phương ngay ở chỗ này, hắn ma thuật đều biểu diễn tới đây, bọn hắn thì sẽ không vỗ tay một cái, cho dù là làm dáng một chút cũng toa. Quang Minh nữ thần điệp, đúng lúc này, một đạo gián mua mạnh mẽ thanh âm của đột ngột xuất hiện ở trong đại sảnh, cũng là này thanh âm đột nhiên xuất hiện, mới phá vỡ giờ khắc này trầm tĩnh. Tất cả mọi người nhìn về phía âm thanh này khởi nguồn, mà tô chiết cũng không ngoại lệ. Nói chuyện là một người mặc một mạc quần áo lao nhân, ông già này không biết lúc nào xuất hiện tại cửa lớn bên cạnh. Ông già này nhìn như gián mua, thế nhưng sắc mặt hường hảo. Hơn nữa ông già này mặc dù chống quái trượng, nhưng nhìn thân thể cường tráng, tinh thần quắc thước. Hơn nữa không biết có phải hay không Tô Triết ảo giác, hắn còn từ trên thân lão nhân cảm thấy thương sơn vậy áp lực. Tô Triết cho là mình không phải ông già này chống lại chi địch, này nhìn như rất khó mà tin nổi. Bởi vì coi như là một cái bình thường người trưởng thành, cũng sẽ không cho là chính mình đánh bất quá thất tuần lão nhân. Quân sợ trẻ trung, nói cách khác người trẻ tuổi đối địch lão nhân, riêng là lấy thể lực là có thể thủ thắng. Mà bây giờ Tô Triết thể chất đã không phải là người bình thường có thể so sánh, thế nhưng hắn nhưng bây giờ cho là mình không phải lão nhân chống lại chi địch, nghe tới là rất buồn cười thế nhưng lão nhân sát sát thực thực cho tô chết cái cảm giác này. bất quá bởi vì lão nhân đối tô chết không có địch ý nguyên nhân, tô chết cũng không hề cảm nhận được uy hiếp, cho nên hắn hiện tại vẫn là rất nhẹ nhàng. cái này không biết lúc nào xuất hiện lão nhân phát ra thanh âm kinh ngạc, phá vỡ những người khác đối hai con hổ điệp mê muội. lúc này múa người ở dưới đài mới ý thức tới, nguyên lai tô chết ma thuật hiện tại đã kết thúc rồi, mà bọn hắn vừa nãy lại không có chút nào phản ứng, đây là rất không có lễ phép hành vi. nhất thời tất cả mọi người vỗ tay, mà bọn hắn giờ khắc này đều là thật tâm chân ý. Không phải làm dáng một chút, bởi vì Tô Triết ma thuật giá trị cho bọn họ chân tâm vô tay, mà lao nhân cũng ở trong đó. Tô Triết hướng về mọi người bái một cái, biểu đạt hắn lòng biết ơn. Kỳ thực Tô Triết cũng sẽ không thật sự sẽ ma thuật, cái này hai con hồ điệp cũng không phải Tô Triết dùng ma thuật biến ra, mà là Tô Triết từ sủng vật hối đoái trong thương thành hối đoái đi ra ngoài. Lúc đó Tô Triết ở trên sân khấu sau, hắn liền bắt đầu suy tư hẳn là hối đoái động vật gì, cho dư Tô ý để làm quà sinh nhật mới so sánh thích hợp. Kế Tiếp theo Tô Triết áo trên áo khoác, cùng với đem ống tay áo kéo lên đến, còn có những động tác khác, đều là Tô Triết đang trì hoãn thời gian. Tận lực từ súng vật hối đoái trong thương thành chọn thích hợp động vật. Sau đó tô chiết khi tìm thấy thích hợp sau động vật sau, hắn liền đem hai tay khép lại, làm bộ đi vào trong thổi thở ra một hơi, mà đang ở tô chiết mở ra bàn tay thời điểm, tại trong nấy mắt, tô chiết lấy tốc độ cực nhanh xác định hối đoái đối tượng, sau đó hối đoái đi ra. Cho nên hai con hồ điệp nhìn lên liền giống như là từ tô chiết trong tay biến ra, hiện trường tất cả mọi người không có nhìn ra tô chiết sơ hở đến. Ở hiện trường hết thảy khán giả nhìn kỹ, tô chiết tại không có lợi dụng bất kỳ ma thuật đạo cụ dưới tình huống, miễn cưỡng từ trong tay biến ra hai con hồ điệp đến, đây là một trạng rất đáng gờm mà thuận biểu diễn tất cả mọi người cho rằng trận này ma thuật biểu diễn phi thường đặc sắc, lại tăng thêm hai con mỹ lệ tuyệt luân hồ điệp. Trận này ma thuật biểu diễn vừa là bọn hắn suốt đời khó quên, không thể nghi ngờ nói rõ tô chiết ma thuật biểu diễn rất thành công. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 319 Quang Minh Nữ Thần Điệp. Chương 319 Quang Minh Nữ Thần Điệp bất quá khiến tô chiết không có nghĩ tới là lão nhân nếu nhận ra hai con hồ điệp chủ loại. Trước đó tô chiết cũng không hề hối đoái hồ điệp ý nghĩ, chỉ bất quá tại lung tung không có mục đích tìm kiếm dưới lơ đãng nhìn thấy loại này hồ điệp, hắn đã bị hấp dẫn. Cho nên lúc đó Tô chết liền quyết định hối đoán loại này hồ điệp cho dư Tô y đi rồi. Lão nhân nói không có sai, cái này hai con hồ điệp chính là Quang Minh nữ thần điệp, cũng được người gọi là Hải Luân Na chiến điệp, màu xanh lam sông đàn điệp, có trên thế giới xinh đẹp nhất hồ điệp danh xưng. Quang Minh nữ thần điệp là về nước điệp, hắn trước cánh hai đầu màu xanh lam có lam đậm, xanh thẳm, lam nhạt không ngừng biến hóa, toàn bộ cánh mặt như bầu trời màu lam khảm nạm một chuôi xinh đẹp vầng sáng, cho người giữa mang đến quang minh, sinh sống ở Nam Mỹ về ra Amazon dòng sông ngực, bây giờ cơ bản thuyết tích. Nên điệp toàn thân hiện lên màu xanh tím cũng có thể do tím lam biến hóa thành màu xanh da trời, trắng đoan sắc tránh mang quán thông trước sau cánh, nó hình dạng, màu sắc đều là không gì sánh kịp, không thể soi mói mỹ lệ, nói là nữ thần cũng một điểm không khoa trương. Mỹ lệ mà như mộng ảo hồ điệp, toàn bộ cánh mặt như bầu trời màu lam khảm nạm một chuỗi xinh đẹp vầng sáng, khi thì lam đậm, khi thì xanh thẳm, khi thì lam nhạt, hai cánh lên màu trắng đầy văn lại như khảm nạm đi lên châu ngọc, hào quang rực rỡ, thập phần mê người. Chính là bởi vì quang minh nữ thần điệp hồ như tuyệt tích, cho nên giá trị của nó cũng phi thường đắt giá, hơn nữa còn là có tiền cũng không thể mua được, muốn mua cũng mua không được. Hai con quang minh nữ thần điệp vờn quanh tại Tô Chiết bên người bay lượn, làm Tô Chiết đưa tay ra lúc, hai con quang minh nữ thần điệp bay tới, ngừng ở Tô Chiết ngón tay lên, liền giống như trải qua huấn luyện như thế. Tô Chiết từ sủng vật Hối Đoái Thương thành Hối Đoái đi ra ngoài động vật, cũng sẽ cùng hắn có một tia liên hệ. Mà một cái tia liên hệ, khiến Hối Đoái đi ra ngoài động vật, có thể lý giải Tô Chiết ý tứ, nghe theo Tô Chiết chỉ huy. Đương nhiên cái khác không phải từ sủng vật Hối Đoái trong Thương thành Hối Đoái động vật, Tô Chiết cũng có thể làm đến một điểm này. Bất quá cần hắn đối con này động vật dài hạn khiến dùng thân lực, mới có thể làm đến một điểm này không giống từ sủng vật hối bái thương thành đi ra ngoài động vật vừa sinh ra liền có thể nghe hiểu tô chiết chỉ huy tiếng vỗ tay đình chỉ sau lão nhân hướng về tô chiết đi tới đến gần sân khấu sau lão nhân đối tô chiết nói ra tiểu huynh đệ của ngươi hồ điệp có thể cho ta xem một cái không tô chiết gật gật đầu không do dự liền đem hai con quang minh nữ thần điệp đưa đến trước mặt ông lão khiến hắn xem xét tỉ mỉ chỉ là không có nghĩ đến làm lão nhân đầu tới gần quang minh nữ thần điệp sau chúng nó lập tức từ tô chiết ngón tay bay đi tại tô chiết trên đầu vần quanh một vòng sau mới ngừng ở tô chiết trên bà vai. Làm Tô Chiến muốn đem hai con quang minh nữ thần điệp, một lần nữa đưa cho lão nhân nhìn thời điểm. Lão nhân trước tiên chủ động mở miệng, nói ra, "Không sao, ta xa một chút xem cũng có thể rồi." Quan sát sau một thời gian ngắn, lão nhân mới mở miệng nói ra, "Quả nhiên là quang minh nữ thần điệp, có thể lần nữa nhìn thấy chúng nó, thật cũng không uổng đời này rồi." Lão nhân thanh âm có chút kích động, xem ra hai con quang minh nữ thần điệp đối lão nhân ảnh hưởng không nhỏ. Lão nhân mình sinh là thích nhất hồ điệp, mà này xinh đẹp nhất hồ điệp, hắn càng thêm không muốn bỏ qua, dù cho cần phải bỏ ra lớn hơn nữa một cái giá lớn. Hơn nữa lão nhân nhìn ra được Cái này hai chị quang minh nữ thần điệp giới tính vừa vặn không giống nhau, có lẽ bị hắn mang về sau, còn có thể khiến chúng nó sinh sôi nảy nở đợi sau. Bất quá liền ở lão nhân muốn mở miệng để Tô chết đem quang minh nữ thần điệp để cho hắn thời điểm, những người khác đều phản ứng lại, dồn dập đi tới lão nhân bên này. Mà Dư Tố Y thì cùng Dư Hiên Hạ bọn hắn cũng đi tới, đối lão nhân kêu lên, Thái gia gia, ngài làm sao sẽ đã tới, ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Lão nhân nghe được Dư Tố Y ỉa lời nói sau, chuyển qua âm thanh cười nói, hôm nay là tiểu Yỉa sinh nhật, Thái gia gia làm sao sẽ không đến. Mà phụ thân của Dư Tố Yỉa cũng đi tới nơi này, nói ra Gia gia, ngươi làm sao cũng không cho chúng ta biết một tiếng, để cho chúng ta đi đón ngươi. Chính ta cũng không phải không nhúc nhích, cần gì phải các ngươi tới tiếp ta. Lão nhân nói, mà cái khác Tân khách cũng đúng lão nhân, dồn dập tôn xưng là dư lão. Tô chết đúng là không có nghĩ đến dư lão bối phận cao như vậy, càng là dư tô ý ý thái gia gia, một điểm cũng không thấy. Tô ý kìa, đây cũng là ta hôm nay đưa quà sinh nhật của ngươi rồi, hy vọng ngươi thích an. Tô chết để hai con hồ điệp một lần nữa bay đến đầu ngón tay của hắn, đưa tới dư tô ý đi trước mặt nói ra làm dư tố y lì nghe thế hai con quang minh nữ thần điệp là tô chiết đưa cho nàng quà sinh nhật lúc nàng không khỏi không kiểm hãm được che miệng lại suýt chút nữa lên tiếng kinh hô bởi vì tô chiết hôm nay chuyên môn vì nàng biểu diễn một hồi ma thuật dư tố y lì đã cho rằng là nàng hôm nay nhận được tốt nhất quà sinh nhật nàng đã thập phần thỏa mãn hết sức cảm động rồi bởi vì dư lão yêu thích hồ điệp nguyên nhân cho nên dư tố y lì từ nhỏ tại dư lão mưa rầm thấm đất dưới không chỉ phi thường yêu thích hồ điệp đối các loại hồ điệp càng là hiểu rất rõ cho nên dư tố y phi thường rõ ràng quang minh nữ thần điệp chỗ chân quý chúng chi tô chết cái này hai chỉ quang minh nữ thần điệp không chỉ có là hoàn mỹ nhất, hơn nữa nếu còn có thể nghe theo tô chết chỉ lệnh, càng là khó được. cho nên dư tô y cũng không hề hy vọng xa vời tô chết sẽ đem cái này hai chỉ quang minh nữ thần điệp đưa cho nàng, bởi vì bất kỳ yêu thích hồ điệp người cũng sẽ không đem quang minh nữ thần điệp đưa lại. mà tô chết nếu có thể huấn luyện hai con quang minh nữ thần điệp cũng gián tiếp nói do hắn cũng là ưa thích hồ điệp, bằng không thì cũng sẽ không có kiên trì làm được. thế nhưng dư tô y thì không có nghĩ tới là Tô chết ma thuật biểu diễn chỉ là phụ đái, mà Tô chết đưa cho nàng chân chính quà sinh nhật, càng là hai con quang minh nữ thần điệp, này làm cho nàng không hề có một chút chuẩn bị tâm tư. Cảm tạ, gia phi thường yêu thích. Dư Tô Y hí hết sức cảm động nói. Tô chết ra hiệu Dư Tô Y hí đem bàn tay của nàng đi ra, khi nàng chiếu vào làm sao, nhất thời hai con quang minh nữ thần điệp từ Tô chết bay đến, ngừng ở Dư Tô Y hí ngón tay lên. Hai con quang minh nữ thần điệp tại Dư Tô Y hí ngón tay lên, kích động mấy lần cánh, liền yên ổn, không có bay đi. Lam Dư lão nghe được Tô chết đem hai con quang minh nữ thần điệp đưa cho Dư Tô Y hí sau, liền biết mình đã không thể đạt được quang minh nữ thần điệp rồi, bởi vì dư lão biết dư tố yễ cũng giống như hắn, đều là yêu đẹp người, không thể nào biết đem quang minh nữ thần điệp để cho hắn, dù cho dư lão là dư tố yễ thái gia gia, kết quả cuối cùng cũng giống như nhau. bất quá chuyện này đối với dư lão cũng không hoàn toàn là tin tức xấu, bởi vì dư tố yễ là của hắn cháu cô gái, mà trong nhà cũng không hề thích hợp quang minh nữ thần điệp sinh tồn điều kiện. đến lúc đó dư tố yễ vì hai con quang minh nữ thần điệp có cuộc sống tốt hơn hoàn cảnh, nhất định sẽ mang đến dư lão hồ điệp dương thực trường, bởi vì chỉ có dư lão hồ điệp dương thực trường mới có thích hợp quang minh nữ thần điệp hoàn cảnh sinh hoạt, mà cứ như vậy, tuy rằng quang minh nữ thần điệp không phải dư lão năm giữ, thế nhưng hắn cũng có thể hoàn thành chăn nuôi quang minh nữ thần điệp tâm nguyện, đối dư lão mà nói, này ngược lại là một cái kết quả rất tốt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 320, tử đạn kiến lần nữa phát huy. Chương 320, tử đạn kiến lần nữa phát huy bất quá dư lão trong lòng vẫn là hy vọng chính mình ủng có quang minh nữ thần điệp, cho nên hắn đối Tô Triết hỏi, "Tiểu Hưng đệ, ngươi này quang minh nữ thần điệp là từ đâu tới?" Tô Triết còn chưa mở lời, dư Hiên Hạo liền chủ động là Tô Triết giải thích, "Thái gia gia, Tô Triết hắn là làm sủng vật nghề." của ta thanh lang ngao chính là hắn đưa cho ta tiểu hình đệ kia, ngươi còn có quang minh nữ thần điệp sao? Ta với ngươi mua, bao nhiêu tiền cũng có thể. Dư lão nghe được Dư Hiên Hạo lời nói, càng thấy có cơ hội. Hiện tại ta đã không có quang minh nữ thần điệp, bất quá ta sẽ giúp Dư lão lưu ý. Tô Chiết nói ra, cái này hai chỉ quang minh nữ thần điệp là hắn từ sủng vật hối đái thương thành hối đái đi ra ngoài. Nếu Tô Chiết hiện tại có thể hối đái hai chỉ quang minh nữ thần điệp, là có thể lại hối đái con thứ ba quang minh nữ thần điệp, chỉ cần hắn có đầy đủ tích phân hối đái. Hơn nữa Quang Minh Nữ thần điệp hối đoái cần tích phân cũng không nhiều, Tô Triết cho dù một lần từ sùng vật hối đoái thương thành, hối đoái mấy chục con Quang Minh Nữ thần điệp đi ra, hắn cũng là có thể làm được. Bất quá Quang Minh Nữ thần điệp như thế hi hữu, hiện tại một lần xuất hiện hai chỉ Quang Minh Nữ thần điệp đã là rất ít thấy, nếu như Tô Triết lúc này lại nói hắn còn có lợi, nhất định sẽ bị người hoài nghi. Cho nên Tô Triết đương nhiên sẽ không đã nói như vậy, bất quá Dư lão là dư hiên hạo bọn hắn thái ra ra, về sau có cơ hội lại hối đoái Quang Minh Nữ Nữ thần điệp cho Dư lão cũng là có thể. Dư lão nghe được Tô Triết lời nói, không khỏi có chút thất vọng. Bất quá Tô Chết cũng không nói gì cũng không còn không làm được Quang Minh nữ thần điệp, cuối cùng là để Dư lão có một chút chờ đợi. Cho dù không phải Quang Minh nữ thần điệp, chỉ cần chủng loại so sánh Thưa Thất Hồ điệp cũng có thể. Dư lão nói bổ sung, đương nhiên Dư lão cũng không phải chỉ thích Thưa Thất Hồ điệp chủng loại, một ít so với khá thường gặp Hồ điệp, Dư lão cũng là phi thường yêu thích. Chỉ là thường gặp Hồ điệp, Dư lão Hồ điệp dưỡng thực trường đã có được rất nhiều, cũng không cần Tô Chết chuyên môn đi tìm. Tốt. Dư lão ngài yên tâm, có lời, ta nhất định sẽ trước tiên thông báo ngươi." Tô Triết nói ra. Sau Tô Triết xoay người lại, đối với hứa tuấn lực bọn hắn nói ra, Hứa tiên sinh ta đưa cho dư tiểu thư lễ vật sẽ không để cho các ngươi thất vọng rồi đi sẽ không sẽ không chúng ta làm sao biết chứ hứa tuấn lực cười nói chỉ là nụ cười có chút miết cưỡng, rất không tự nhiên hắn không nghĩ tới tô chiết nếu đã biết sẽ mang lễ vật lại đây hơn nữa tặng quà phương pháp còn đặc biệt như vậy tô chiết trước khi tới cũng không hề vào sân biểu diễn ma thuật ý nghĩ thậm chí hắn đều không có tính toán đưa cái gì quà sinh nhật cho dư tô y chỉ là bởi vì hứa tuấn lực hùng hổ dọa người nguy nhân cho nên tô chiết mới sẽ vào sân biểu diễn ma thuật nhờ vào đó đến phản kích hứa tuấn lực đáng người. Hứa Tuấn Lực cùng Trịnh Viêm quan hệ là mọi người đều biết, mà Hứa Tuấn Lực sợ dĩ làm như vậy, cũng là bởi vì Trịnh Viêm sai khiến, muốn cho Tô Chiết ở trước mặt mọi người mất mặt xấu hổ. Chỉ bất quá không nghĩ tới Tô Chiết sẽ hoa lệ phản kích, chặt chẽ vững vàng đánh Hứa Tuấn Lực mặt. Hiện tại Hứa Tuấn Lực mất thể diện, đồng dạng để Trịnh Viêm cũng trên mặt tối tăm. Hơn nữa Tô Chiết hôm nay dùng Quang Minh Nữ Thần Điệp làm quà sinh nhật đưa cho Dư Tô Y Y, đồng thời còn chọn dùng biểu diễn ma thuật phương thức, như vậy vừa so sánh. Trịnh Viêm trước đó đưa cho Dư Tô Y Y đi nghĩ tỷ số một nước hoa, nay có giá trị không nhỏ nước hoa tại Quang Minh Nữ Thần Điệp hảo có dưới, không khỏi ảm đạm vay mở. Này làm cho Trịnh Viêm thập phần tức giận, bởi vì Tô Chí lần này không chỉ ở trước mặt mọi người ra danh tiếng, mà bẻ đi Trịnh Viêm mặt, bất quá Trịnh Viêm cũng không dám ở nơi này phát hỏa, dù sao đây là dư gia, cho nên chỉ có thể cây đúc khí nhịn xuống. Kỳ thực trước đó Tô Chí cũng không định vào hôm nay tặng quà cho Dư Tô Y, bởi vì hắn căn bản không biết đưa cái gì mới tốt. Lúc đó Tô Chí là quyết định tìm một cơ hội, hỏi Dư Tô Y có hay không ưa thích độc vật, về sau lại bù đưa quà sinh nhật cho nàng. Chỉ là bởi vì hứa tuấn lực lại nhiều lần bức bách, cho nên Tô Chí mới sẽ tạm thời nảy lòng tham. Tại trên sân khấu để bày tỏ diễn ma thuật phương thức, hồi đối Quang Minh nữ thần điệp đưa cho Dư Tô ý ý, nếu như không phải hứa tuấn lực lời nói, Tô Chết hôm nay căn bản sẽ không đi tới biểu diễn cái gì ma thuật, tính cách của hắn vốn là không nghĩ ra danh tiếng. Tô Chết sở dĩ làm như vậy, cũng là bị bức ép bất đắc dĩ. Vậy thì tốt, ta vốn đang lo lắng này hồ điệp cho ngươi thất vọng rồi." Tô Chết thật giống thở phào nhẹ nhõm, nói ra. Tô Chết vừa nói, vừa đi đi qua nhìn như thân thiết vỗ vỗ hứa tuấn lực vai. Sau Tô Chiết liền đi đi Dư Hiên Hạo bên kia, dường như đối với chuyện này không để ý giống nhau. Mà hứa tuấn lực cũng không tiện tiếp tục ở lại đây cũng cùng Trịnh Viêm đi tới nơi khác đi. Tô Chí chết cùng Dư Hiên Hạo bọn hắn hẳn Nguyên không đến bao lâu, đột nhiên trong đại sảnh xuất hiện rối loạn tương mừng, mà gây nên gây rối chính là Hứa Tuấn Lực rồi. Không biết chuyện gì xảy ra Dư Hiên Hạo bọn hắn, thế là đi tới muốn biết một chút, dù sao đây là Dư gia, xuất hiện cái gì bất ngờ cũng không phải đẹp đẽ như vậy, Tô Chí cũng là theo chân đi qua. Khi bọn họ sau khi đến mới phát hiện, lúc này Hứa Tuấn Lực chẳng biết vì sao trên đất lăn lộn, tiếng kêu rên liên hồi, hơn nữa còn tại gào khóc, để người vây xem không có nhận thức. Nhìn thấy Hứa Tuấn Lực bộ dạng này, Tô chết miệng hơi xuất hiện một nụ cười, hiện tại chỉ có Tô chết biết Hứa Tuấn Lực vì sao lại đột nhiên dáng dấp như vậy, bởi vì đây là kiệt tác của hắn. Nếu Hứa Tuấn Lực muốn cho Tô chết ở trước mặt mọi người mất mặt xấu hổ, tự nhiên Tô chết sẽ không đơn giản như vậy liền bỏ qua hắn. Tại Tô chết tới gần Hứa Tuấn Lực, đập bả vai hắn thời điểm, Tô chết lén lút tại Hứa Tuấn Lực trên người của để lại vài con tử đạn kiến. Này vài con tử đạn kiến là Tô chết mới vừa từ sủng vật hối đoái trong thương thành hối đoái đi ra ngoài, bởi vì lúc trước đối phó Hạo kiện tử đạn kiến bị Tô chết để ở nhà, cũng không hề mang ở trên người cho nên tô chết liền ở sủng vật hối đoái trong thương thành bỏ ra một điểm tích phân, đổi năm con tử đạn kiến đi ra. Tô chết đem năm con tử đạn kiến ở lại hứa tuấn lực trên người của sau, cũng không ngay lập tức để tử đạn kiến cắn hứa tuấn lực. Bởi vì nếu như tô chết vừa tiếp xúc với hứa tuấn lực sau, hắn liền xuất hiện loại này dấu hiệu lời nói, những người khác sẽ khó tránh khỏi đoán được tô chết làm. Hơn nữa trước đó hứa tuấn lực muốn cho tô chết xấu mặt, người ở chỗ này đều là lòng biết rõ, cho nên những người khác tuy rằng không khả năng biết tô chết là làm sao làm được, thế nhưng cũng nhất định sẽ hoài nghi đến tô chết trên người của bởi vậy tô chết mới sẽ trước tiên không chế tử đạn kiến, chờ qua một quãng thời gian, đợi Hứa Tuấn Lực đi ra sau, tô chết mới mặc cho tử đạn kiến bắt đầu đốt Hứa Tuấn Lực. để Hứa Tuấn Lực cũng giống như hạo kiện thử một chút tử đạn kiến uy lực, cũng là tương đương phương pháp thật tốt. để tử đạn kiến cắn ngươi một cái, ngươi sẽ không chết, nhưng ngươi cả đời cũng sẽ không quên tô chết lần nữa nhớ tới giới thiệu tử đạn kiến một câu. Hứa Tuấn Lực loại này không có ăn cái gì khổ con nhà giàu, cơn đau đớn này tuyệt đối sẽ làm cho hắn sống không bằng chết. Hứa Tuấn Lực hiện tại nước mắt tứ ràng rụa, không thể tạm bộ dáng, liền đủ để chứng minh rồi. tôi chết tin tưởng tử đạn kiến mang tới đau đớn có thể để cho Hứa Tuấn Lực cả đời khó quên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 321, bệnh chó điên. Chương 321, bệnh chó điên. Tô Chết cùng Hứa Tuấn Lực không thù không đoán, trước đó cũng là chưa từng gặp mặt. Thế nhưng Hứa Tuấn Lực lại muốn Tô Chết tại trước mặt mọi người trước mặt bộ mặt mất hết, may là Tô Chết nắm giữ trí tôn hệ thống, có thể hiện trường tại sùng vật hối đoán trong tương thành, hối đoán quang minh nữ thần điệp đi ra giải trừ lúng túng, mới miễn ở thất lạc mặt mũi. Nếu Hứa Tuấn Lực không có ý định để Tô chết dễ chịu, Tô Triết cũng sẽ không cứ tính như thế, mặc dù bây giờ Tô Triết đã ứng phó, thế nhưng cũng sẽ không bỏ qua Hứa Tuấn Lực. Tuy rằng tô chiết sẽ không thật sự đối hứa tuấn lực làm cái gì, nhưng là trừng phạt nho nhỏ vẫn là không tránh khỏi. Mà bây giờ tử đạn kiến đơn giản là thích hợp nhất, bị viên đạn con kiến đốt sau sẽ phi thường đau đớn. Thế nhưng nó sẽ không lưu lại mãi mãi tổn thương, này liền đủ rồi. Hơn nữa cứ như vậy lời nói, cho dù bị người tìm tới tử đạn kiến, những người khác cũng sẽ không hoài nghi đến tô chiết trên người của đến, chỉ sẽ cho rằng là bất ngờ, là hứa tuấn lực tự mình xui sụp. Vốn là tô chiết cũng muốn cho trịnh viêm thử một chút tử đạn kiến uy lực, bất quá bởi vì tô chiết không có cơ hội tiếp cận trịnh viêm, căn bản không có cách nào ra tay. Hơn nữa Trịnh Viêm cho Tô Thiết uy hiếp rất lớn, mỗi một lần tới gần Trịnh Viêm, Tô Thiết đều sẽ cảm giác được nguy hiểm, đặc biệt bị Trịnh Viêm nhìn chăm chăm thời điểm. Mỗi một lần nhìn thấy Trịnh Viêm, Tô Thiết đều sẽ cảm giác được sinh mệnh chịu đến uy hiếp, đây là Tô Thiết giác quan thứ 6, theo Tô Thiết thực lực tăng lên, cái cảm giác này chẳng những không có giảm bớt, trái lại càng ngày càng mãnh liệt. Mà cái cảm giác này, Tô Thiết hiện nay chỉ ở hai người trên người của cảm giác được, một cái là Trịnh Viêm, một cái khác chính là Dư lão rồi, mà này đơn giản nói rõ Trịnh Viêm cùng Dư lão như thế, đều là thâm tàng bất lộ cao thủ. Trịnh Viêm cùng Dư lão ai mạnh ai yếu? hiện tại tô chết còn không có cách nào biết được. bất quá tô chết càng thêm khuynh hướng dư lao bên này, bởi vì dư lao thực lực nhìn lên càng thêm sâu không lường được. bất quá bởi vì tô chết cũng không hề từ dư lao trên người của cảm nhận được gì, cho nên trái lại trịnh viêm cho tô chết uy hiếp càng gia tăng hơn. cho nên nếu như tô chết muốn đem đạn con kiến, thần không biết quỷ không hay đặt ở trịnh viêm trên người của, có thể nói căn bản không làm được lấy trịnh viêm đối tô chết ý, nhất định sẽ tại mọi thời khắc phòng bị tô chết, căn bản sẽ không để tô chết có cơ hội. cho dù tô chết may mắn thành công, cũng sẽ bị trịnh viêm lập tức phát hiện. Bởi vậy cái này cũng là Tô Triết không có xuống tay với Trịnh Viêm nguyên nhân. Bất quá Hứa Tuấn Lực nếu là Trịnh Viêm người, nghe Trịnh Viêm sai khiến làm việc. Nếu như vậy, hiện tại Tô Triết chết trước hết để cho hắn chịu điểm tội cũng là việc nên làm, chỉ có thể coi là Hứa Tuấn Lực xui xẻo rồi, làm cái này chim đầu đàn. Như Tô Triết dự liệu, làm Hứa Tuấn Lực nằm trên đất lăn lộn la đau thời điểm, những người khác đều không có hoài nghi đến trên người hắn, đều cho rằng Hứa Tuấn Lực bị bệnh gì, mới lại đột nhiên bộ dáng này. Bất quá khi Tô Triết tới gần nơi này sau, Dư lão lại là ý tứ sâu xa nhìn Tô Triết một mắt, để Tô Triết không tìm được manh mối. Tô Triết có chút trong lòng không đáy màn màn, bởi vì hắn không biết có phải hay không là Dư lão đã phát hiện chuyện này là hắn làm. Bất quá Tô Triết xem Dư lão ánh mắt có chút ý cười, hơn nữa Dư lão cũng không có tính toán vạch trần ý của hắn, cho nên cho dù bị Dư lão phát hiện, Tô Triết cũng không cần lo lắm nhiều, bởi vì Dư lão đối Tô Triết vẫn có không ít hảo cảm. Tuy rằng Dư lão đối Tô Triết hảo cảm cơ bản bắt nguồn từ quang minh nữ thần điệp trên người của, bất quá chí ít để Dư lão là sẽ không vạch trần hắn. Hứa Tuấn Lực không phải là có bệnh chó điên đi. Trong đám người không biết ai nói một câu nói như vậy, Tô Triết ngược lại là rất bội phục người này chí tưởng tượng. Bởi vì Hứa Tuấn Lực biểu hiện thấy thế nào đều cùng bệnh chó điên liên lạc không được. Hiện trường người tuy rằng cũng không tin Hứa Tuấn Lực là bệnh chó điên, nhưng là vẫn theo bản năng lén lút lui lại mấy bước, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất Hứa Tuấn Lực phát điên, bị hắn cắn một cái lời nói, đến lúc đó chỉ có thể coi là tự mình xui xẻo rồi, cho nên vẫn là bảo hiểm một điểm tốt hơn, cách Hứa Tuấn Lực xa một chút, hữu ích mà vô hại, dù sao Hứa Tuấn Lực cũng không tính được bằng hữu gì, nhân duyên cũng là không ra sao. Hứa Tuấn Lực càng là kêu to, mọi người liền cách hắn càng xa, nhìn lên thực sự là rất trào phúng. Bất quá dư ra làm chủ nhân nhà Khách ở nhà xảy ra vấn đề rồi, bọn hắn cũng sẽ không bỏ mặc, thế là để trong nhà mấy cái người hầu cùng tài xế, đồng thời đem Hứa Tuấn Lực đưa đến trong bệnh viện trị liệu, mà Trịnh Viêm cũng cùng theo một lúc đi. Bởi vì Hứa Tuấn Lực là Trịnh Viêm người, xuất hiện tại có chuyện rồi, nếu như Trịnh Viêm không quản không hỏi lời nói, đều là sẽ để cho lòng người của hắn hẳn, cho nên bất kể là chân tình hay là giả dối, Trịnh Viêm đều sẽ cùng theo Hứa Tuấn Lực đồng thời bệnh viện làm dáng một chút. Đợi Hứa Tuấn Lực bị người đưa đi sau, trận này cho Khôi Hải mới kết thúc, bất quá đối với dư tố Y Diệc sinh nhật không có ảnh hưởng gì lớn, Y Nguyên Hay vẫn bình thường tiến hành, bất quá mọi người ở giữa đề tài. Đa số vẩn quanh tại hứa tuấn lực trên người của rồi. Bởi vì Dư Tô Y là nhân vật chính của hôm nay, cho nên tránh không được rất nhiều người lại đây chúc phúc của nàng. Bất quá cũng có không ít người mượn cơ hội này đến xem Dư Tô Y Y hai con quang minh nữ thần điệp, dù sao quang minh nữ thần điệp tại bình thường thời điểm là rất khó có thể nhìn thấy vật còn sống, hôm nay cơ hội này không nắm chặt ở, khả năng về sau sẽ không có lần thứ hai nhìn thấy quang minh nữ thần điệp cơ hội rồi. Tuy rằng hai con quang minh nữ thần điệp một mực vẩn quanh tại Dư Tô Y Y bên người, không có bay xa qua, bất quá Dư Tô Y vẫn là không yên lòng. Cuối cùng nàng dùng lồng sắt tạm thời đem hai con quang minh nữ thần điệp thu xếp lên, sau đó phóng tới trong thư phòng đi, tính toán đợi ngày mai sau sẽ đem hai con quang minh nữ thần điệp đưa đến dư lao hổ điệp dương thực trường. Làm hai con quang minh nữ thần điệp bị dư tố y thì phóng tới thư phòng sau, trong lòng mọi người không khỏi thất vọng rồi một hồi. Bất quá bọn hắn cũng không tiện đưa ra, để dư tố y sẽ đem quang minh nữ thần điệp lấy ra để cho bọn họ tham một chút, bởi vậy chỉ có thể coi như thôi. Mà ở trong có một số người muốn đi theo dư lao lên tiếng chào hỏi, dù sao dư lao đạo cao vọng trọng, địa vị không thấp, làm vạn bối bọn họ còn là hy vọng có thể tại dư lao trước mặt lưu cái ấn tượng tốt. Bất quá bọn hắn phát hiện làm không thấy được Quang Minh nữ thần điệp thời điểm, Dư lão cũng không biết lúc nào ở trong đại sảnh biến mất rồi, lại cũng không nhìn thấy thân ảnh của hắn, khiến những người này tương đương phiền muộn. Chỉ có Dư Tô y thì biết, của nàng thái gia gia là trốn đến trong thư phòng đi rồi, yêu điệp như mạng Dư lão, làm sao có thể sẽ dễ dàng để Quang Minh nữ thần điệp rời đi tầm mắt của hắn, không toàn bộ hành trình quan sát Quang Minh nữ thần điệp, Dư lão làm sao có thể sẽ yên tâm. Xem ra dư trong nhà có hai con Quang Minh nữ thần điệp, cũng không chọn vẹn là một chuyện tốt, chí ít Dư lão hôm nay sợ là sẽ phải vì Quang Minh nữ thần điệp ăn ngủ không yên rồi. Có lẽ tối hôm nay Dư lão sẽ vì này ngủ không yên ổn rồi. Nếu có thể lời nói, Dư lão nguyện ý tối hôm nay liền đem Quang Minh nữ thần điệp mang sẽ hắn dưỡng thực trường bên trong, bởi vì trong nhà hoàn cảnh căn bản không thích hợp Quang Minh nữ thần điệp, chỉ có hắn dưỡng thực trường mới thích hợp Quang Minh nữ thần điệp sinh tồn, mới có thể tận lực tránh khỏi xảy ra bất trắc. Bất quá Dư lão biết này là chuyện không thể nào, bởi vì hiện tại đã trải qua đã trễ thế như vậy, hắn hậu bối là sẽ không cho phép hắn bây giờ đi về. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 322, Dư Hiên Hạo lo lắng. Chương 322 Dư Hiên Hạo lo lắng tuy rằng Dư Lão tại Dư gia bên trong xưa nay đều là nói một không hai, bất luận người nào đều không thể thay đổi Dư Lão chuyện quyết định. Thế nhưng hai con Quang Minh Nữ Thần Điệp là Tô Chết đưa cho Dư Tô Y Y, Dư Lão đương nhiên sẽ không không trải qua Dư Tô Y Y đồng ý liền mang đi, mà Dư Tô Y Y cũng sẽ không đồng ý đã đã chế thế như vậy, còn để Dư Lão đi, cho nên Dư Lão hiện tại coi như là lại nóng ruột, cũng chỉ có thể đợi được ngày mai mới có thể đem Quang Minh Nữ Thần Điệp mang về dưỡng thực trường bên trong, mà bây giờ cũng chỉ có thể ngóc trong thư phòng thấy. Tại tiệc rượu trong lúc Tô Chiết hướng về Dư Hiên Hạo đưa ra muốn gặp Thanh Lang Ngao. Dù sao thanh lang ngao là tô chiết từ sủng vật hối nói trong tương thành, hối nói đi ra đưa cho dư hiên hạo, bởi vậy hắn vẫn là rất quan tâm thanh lang ngao tình hình. Mà từ một ngày kia tô chiết đem thanh lang ngao giao cho dư hiên hạo trong tay bắt đầu, hắn liền cũng không còn gặp thanh lang ngao, hiện tại đã qua thời gian lâu như vậy, cho nên tô chiết mới sẽ muốn gặp thanh lang ngao. Bất quá dư hiên hạo nhìn một chút ưng bá khuyển, do dự một chút, cuối cùng hắn vẫn là tìm cái lý do cự tuyệt. Dư hiên hạo nói ưng bá khuyển hiện tại đã ngủ rồi, không thể đi quấy giày nó, về sau có cơ hội lại mang thanh lang ngao cho tô chiết xem vốn là tô chiết vẫn không có trước khi đến, dư Hiên hạo là dự định mang thanh lang ngao đi ra ngoài, để tô chiết nhìn một chút hắn đem thanh lang ngao nuôi được tốt bao nhiêu, cùng tô chiết khoe khoang một cái. nhưng là dư Hiên hạo nhìn thấy ưng bá khuấy đối tô chiết thân thiết sau, trong lòng hắn liền bắt đầu do dự. dư Hiên hạo thật vất vả mới khiến cho thanh lang ngao tiếp thu hắn, vạn nhất thanh lang ngao nhìn thấy tô chiết sau, đối tô chiết sản sinh cảm giác thân thiết, nếu như thanh lang ngao muốn cùng tô chiết đi, cái kia phải làm gì? cho nên dư Hiên hạo vì để tránh cho cái này lo lắng, cuối cùng vẫn là quyết định không cho tô chiết thấy thanh lang ngao đối với dư hiên hạ mực cớ, mới đầu tô chiết còn cảm thấy ngạc nhiên, bất quá hắn qua đi tỉ mỉ nghĩ lại, liền ít nhiều gì rõ ràng một chút. kỳ thực dư hiên hạ lo lắng không có sai, nếu như tô chiết muốn cho ưng bá khuyển với hắn cùng đi lời nói, ưng bá khuyển tuyệt đối sẽ đi theo hắn cùng đi. đối với ưng bá khuyển tới nói, phục tùng tô chiết mệnh lệnh là chúng nó bản năng trời sinh, bất luận đã qua bao nhiêu thời gian cũng sẽ không biến mất. nếu để cho ưng bá khuyển lựa chọn, cũng tuyệt đối sẽ đầu tiên lựa chọn tô chiết. thứ yếu mới là dư tố ý để người chủ nhân này, tự nhiên đồng dạng là tô chiết từ sùng vật hối đoái trong thương thành. Hồi nói đi ra ngoài thanh lang ngao cũng sẽ không ngoại lệ, cho nên Dư Hiên Hạo lo lắng cũng có chút đạo lý. đương nhiên này điều kiện tiên quyết là xây dựng ở tô chết tự mình nghĩ mang đi thanh lang ngao dưới tình huống, cho nên Dư Hiên Hạo cũng không cần quá mức lo lắng. Tô chết đem thanh lang ngao đưa cho Dư Hiên Hạo, thì sẽ không sẽ đem thanh lang ngao cầm về, trừ phi Dư Hiên Hạo ngược đại thanh lang ngao đối thanh lang ngao không tốt, Tô chết mới sẽ suy xét đem thanh lang ngao mang đi. Bất quá tình huống như thế là sẽ không xuất hiện, bởi vì Dư Hiên Hạo đối thanh lang ngao so với đối với mình còn tốt hơn, hoặc là bởi vì Dư Hiên Hạo đem đối hắc long cùng hắc hổ hổ thẹn chuyển tới thanh lang ngao trên người muốn bù đắp sai lầm của mình, đương nhiên dư hiên hạo bản thân cũng là phi thường yêu thích thanh lang ngao. tô chết đối với dư hiên hạo mực cớ cũng chỉ là cười cười mà thôi, cũng không hề vạch trần hắn. bất quá tô chết cười lại là để dư hiên hạo hơi có chút lung túng. việc khác sau suy nghĩ một chút, liền cảm giác băn khoăn của mình có chút dư thừa, để trong lòng hắn có chút hối hận. bất quá bây giờ lời đã nói ăn lối ra, lại mang tô chết đến xem thanh lang ngao, lại sẽ để cho hắn càng thêm lung túng. cho nên dư hiên hạo cũng chỉ phải dự định về sau có cơ hội lại mang thanh lang ngao đi tìm tô chết. bất quá nói cho cùng dư hiên hạo vẫn là lo lắng sẽ mất đi thanh lang ngao mà thôi quan tâm sẽ bị loạn, đây là nhân chi thường tình. Hứa Tuấn Lực bị đưa đi sau, dư tổ y tiệc sinh nhật không có chịu đến ảnh hưởng gì, bất quá có không ít người lại đây cùng tô chiết chào hỏi. Những người này đại đa số đối tô chiết ma thuật biểu diễn cảm thấy hứng thú vô cùng, đều là đến thỉnh giáo tô chiết mới vừa ma thuật là làm sao làm được. Bất quá tô chiết cho dù muốn dạy bọn họ làm ảo thuật, cũng không dạy được, bởi vì hắn căn bản sẽ không cái gì ma thuật, cho nên tô chiết đương nhiên sẽ không nói ra lời nói thật rồi, hắn tìm mượn cớ tùy tiện lừa gạt. Đối với tô chiết không muốn nói xuất ma thuật bí quyết, những người này cũng là có thể lý giải, bởi vì ai nắm giữ cái này tuyệt kỹ cũng sẽ không tùy tiện liền bạo lộ ra. Tô Chết sẽ không giao thiệp với người, cũng rất không quen ngốc tại hoàn cảnh như vậy bên trong. Cho nên Tô Chết tại dư Tô Y y tiệc sinh nhật còn chưa kết thúc, hắn tìm cái cớ rời đi trước. Tuy rằng dư Tô Y y tiệc sinh nhật còn chưa kết thúc, Tô Chết liền rời đi, có chút không lễ phép, bất quá dư Hiên Hạo cùng dư Tô Y đều hiểu Tô Chết tính cách, cho nên cũng sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng. Bởi vì Tô Chết chính mình có xe quan hệ, dư Hiên Hạo cũng không có lái xe đưa Tô Triết đi trở về. Dư Hiên Hạo đem Tô Triết đưa đến cửa nhà, Tô Triết liền để dư Hiên Hạo đi vào trước, sau Tô Triết liền mình lái xe đi trở về. Tôi chết hôm nay tham gia dư tổ y thì tiệc sinh nhật, tuy rằng trong quá trình xảy ra một ít không vui, bất quá sau đó tôi chết cũng xả giận, cho nên tổng thể tôi nói, kim trời vẫn là để tôi chết trong lòng cảm giác không sai. Mà tôi chết trước lúc ly khai, dư hiên hạo còn hỏi tôi chết qua mấy ngày có rảnh rỗi hay không, để tôi chết với hắn đi một địa phương chơi một chút. Bất quá tôi chết hỏi dư hiên hạo đi chỗ nào thời điểm, dư hiên hạo lại thần thần bí bí không nói ra, chỉ là bảo đảm đến lúc đó sẽ không để cho tôi chết thất vọng. Tôi chết bị dư hiên hạo như thế một nhử, ngược lại là đối dư hiên hạo chỗ nói địa phương cảm thấy hứng thú vô cùng rồi. Hơn nữa quãng thời gian này bên trong. Tôi chết hẳn là cũng không có chuyện gì cần làm, hắn liền đáp ứng, dự định đến lúc đó cùng Dư Hiên Hạo cùng đi xem vừa nhìn. Làm tôi chết lái xe khi về đến nhà, thời gian đã không còn sớm, muốn đến thời điểm này An Hân cùng An Huyên các nàng đã trở về phòng nghỉ ngơi, cho nên tôi chết nhẹ nhàng đóng lại cửa lớn, mở đèn. Nghe được tiếng vang sau, Tiểu Tuyết Long cùng hai con Tiểu Tảng sư đều bỏ lên, bất quá khi phát hiện là tôi chết sau, chúng nó chạy tới. Tôi chết lo lắng Tiểu Tuyết Long chúng nó sẽ đánh thức An Hân các nàng, cho nên hướng về chúng nó làm một cái im lặng thủ thế, bất quá vẫn là đã chậm một bước, Tiểu Tuyết Long cũng không hề có mỹ, thế nhưng hai con Tiểu Tảng Tư bởi vì quá mức hứng phấn cũng đã kêu thành tiếng rồi, hơn nữa thanh em không nhỏ, tuy rằng hai con tiểu tản sư rất nhanh sẽ ngừng lại. Tô chết vướt ve bọn chúng mấy lần, mới khiến chúng nó về đi ngủ. Quả nhiên không đến bao lâu, An Hân liền từ lầu 2 xuống. Bất quá nghĩ đến vừa nãy An Hân hẳn không có ngủ, nếu không, trong thời gian ngắn như vậy, An Hân cũng không khả năng tới kịp xuống, cho nên An Hân hẳn là vẫn không có nghỉ ngơi, chỉ là nghe được tiểu tản sư tiếng kêu sau, đoán chừng hẳn là Tô chết trở về rồi, cho nên nàng mới sẽ xuống nhìn một chút. Mà bình thường Tô Triết không có đi ra thời điểm, An Hân ở cái này trung điểm cũng đã đang nghỉ ngơi rồi, chỉ có Tô Triết ra ngoài vẫn chưa về thời điểm nàng mới sẽ ở thời điểm này vẫn không có nghỉ ngơi, nghĩ đến hôm nay An Hân cũng là đang chờ Tô Chết trở về. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 323, Bảo Bảo Điện Báo. Chương 323, Bảo Bảo Điện Báo đã trễ thế như vậy, vẫn chưa ngủ sao? Tô Chết nhìn thấy An Hân xuống, hỏi. Ừm, không ngủ được, ngươi ăn chưa? Ta đi nấu bát mì cho ngươi ăn, có muốn không? An Hân kéo lên Lưu Hải, nói ra không cần, ta không nói bụng, ngươi trước đi ngủ đi. Tô Chết cười nói, bởi vì Tô Chết hôm nay đi tham gia dự tổ y tế sinh nhật, cho nên buổi tối cũng không có ở nhà bên trong ăn. Hơn nữa hắn xuất hiện ở môn trước đó đã để An Hân không cần làm hắn cơm tối. Bất quá tô chiết tại tiệc sinh nhật lên cũng không hề ăn đồ vật gì, hắn chỉ là uống một chén đồ uống, cho nên hiện tại tô chiết cái bụng là rỗng tuyết. Hắn sở dĩ nói với An Hân không nói bụng, chỉ là bởi vì hiện tại đã trải qua đã chế thế như vậy, còn muốn An Hân nấu bát mì cho hắn ăn, tô chiết bắt ăn, cho nên hắn mới nói mình không nói bụng, để An Hân đi nghỉ ngơi. Tô chiết tính toán đợi An Hân trở về phòng nghỉ ngơi sau, hắn lại tùy tiện tìm một chút bánh bích quy các loại, điền đầy bụng là được rồi, liền không cần làm phiền An Hân rồi. Không có chuyện gì. Ta không cốn, ta còn là nấu bát mì làm cho ngươi ăn khuya, ngươi ở nơi này hướng về ngồi một chút, ta rất nhanh sẽ được rồi." An Hân nói xong, đã tự mình đi vào trong phòng bếp. Đối với Tô Triết, An Hân vẫn là nhiều nhiều ít ít có chút giải tính cách của hắn, Tô Triết người này là rất sợ sẽ phiền phức đến người khác, cho nên chuyện bình thường, Tô Triết đều là tự mình làm. Hơn nữa bởi vì Tô Triết sức ăn rất lớn, một chầu không ăn đói bụng sợ, có thể từ biểu hiện của hắn cũng có thể thấy được đến, bởi vậy An Hân liền đoán được Tô Triết còn chưa có ăn cơm. Nếu An Hân đã đi vào trong phòng bếp, Tô Triết cũng không có lại ngăn trở, an tâm ở trong phòng khách chờ ăn. Ngồi ở trong phòng khách, tô chiết rất nhanh sẽ nghe thấy được hương vị, khiến bụng của hắn càng thêm nói bụng, đã bắt đầu không thể chờ đợi. An Hân không để cho tô chiết đợi quá lâu, không có bao nhiêu thời gian, nàng đã bưng một tô mì sợi đi ra, trên mắt mì còn để đó một cái trứng tráng, cùng với mấy khối cơm chưa thịt, để tô mì này đủ phong phú cúng ý, hơn nữa mùi vị càng thêm hương nồng. Ta tự mình tới là được rồi, đã muộn rồi, người đi nghỉ trước đi. Tô chiết đứng lên tiếp nhận mì sợi, nói ra, An Hân gật gật đầu, lần này cũng không có từ chối, liền lên lầu nghỉ ngơi, nàng sớm đã có buồn ngủ, chỉ là bởi vì lo lắng tô chiết sẽ đói bụng. Cho nên An Hân mới không có đi nghỉ ngơi, một mực chờ tới bây giờ. Tô Triết đem mì sợi phóng tới trên bàn sau, hắn cũng không chiếu cố được vừa mới làm tốt mì sợi còn rất nóng, cầm lấy đôi đũa liền bắt đầu ăn ngồm mà rồi. Bởi vì An Hân biết Tô chết sức ăn tương đối lớn quan hệ, cho nên nàng làm tô mì này đầu cố ý gia tăng phân lượng. Một chén lớn mì sợi rất nhanh cho Tô Triết ăn được sạch sành sanh, cuối cùng ngay cả nước mì đều cho Tô Triết toàn bộ uống cạn rồi. An no bụng sau, Tô Triết cầm chén đưa năm tiếng trong phòng bếp rửa sạch, sau hắn dự định trở về trong phòng nắm đổi giặt quần áo đi rửa tắm, làm Tô Triết đi tới gian phòng của mình sau. Hắn xuất hiện bên trên giường đã thả vài món sạch sẽ quần áo, chỉnh tề chồng lên. Chắc là tỷ mị An Hân, tại Tô Chiết chưa có trở về lúc trước thời điểm, cũng đã giúp Tô Chiết trước tiên chuẩn bị xong, làm cho hắn sau khi trở lại, không cần lãng phí thời gian nữa đi tìm quần áo, có thể để cho Tô Chiết tận lực gió sớm một chút thời gian tắm xong, có thể để cho Tô Chiết sớm một chút nghỉ ngơi. An Hân này tỷ mị quần áo, để Tô Chiết không khỏi hiểu ý cười cười. Tô Chiết cầm lấy An Hân chuẩn bị xong quần áo, đi trong phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, sau liền trở về phòng nghỉ ngơi. Thời gian trôi qua rất nhanh, dường như thiên trong nháy mắt liền trời đã sáng. Mà lúc này đây, Tô Triết trung điện thoại di động đột nhiên vang lên. Ngủ được mơ mơ màng màng Tô Triết, nghe đến chuông điện thoại di động sau, bắt đầu tìm được chính mình không biết để ở nơi đâu thủ cơ. Trải qua một trận tìm tòi sau, tại điện thoại di động kêu lên lần thứ hai thời điểm, Tô Triết rốt cuộc tại dưới cái gối tìm được chính mình điện thoại di động, lại là một cái số xa lạ đánh tới. "Ka ka, ta là bảo bảo, người tỉnh chưa?" Tô Triết thủ cơ vừa tiếp thông, như chuông bạc âm thanh liền chuyển ra. Mới vừa rồi không có tỉnh, vốn là nghe được bảo bảo thanh âm của sau liền đã tỉnh lại. Tô Triết nghe được bảo bảo thanh âm của, người lập tức tinh thần, buồn ngủ của hắn toàn bộ biến mất rồi. Bảo Bảo nghe được Tô Chiết lời nói sau, cười khanh khách lên, hiện ra được cao hứng vô cùng, "Kaka, Bảo Bảo nói cho một tin tức tốt cho ngươi nghe nha, mụ mụ chẳng mấy chốc sẽ mang Bảo Bảo đi gặp Kaka nha. Có thật không? Cái tiệc Kaka ở chỗ này chờ ngươi tới nha." Tô Chiết cười nói, "Thật sự thật sự, Bảo Bảo không nói lão." Bảo Bảo vội vàng bảo đảm nói, "Đột nhiên bảo Bảo thanh âm của càng ngày càng nhỏ, thật giống điện thoại di động bị nắm xa một điểm. Bảo Bảo vẫn không có nói, còn có rất nhiều rất nhiều lời nói nói cho Kaka, "Được rồi, liền để mụ mụ trước cùng Kaka nói chuyện, bất quá chờ một chút phải trả cho Bảo Bảo nha." Tô Chiết đoán hẳn là Nhan Vũ Yên có chuyện nói với Tô Chiết, cho nên để Bảo Bảo đem điện thoại di động trước lấy cho nàng. Khả năng thời điểm vừa mới bắt đầu, Bảo Bảo cũng không đồng ý, bởi vì nàng còn có lời muốn cùng Tô Chiết nói. Bất quá Bảo Bảo tại Nhan Vũ Yên viên, cuối cùng vẫn là đem điện thoại di động đưa cho Nhan Vũ Yên rồi. Bất quá Bảo Bảo cuối cùng không yên lòng, còn cố ý khai báo một câu, để Tô Chiết có chút buồn cười. Là Tô Tiên sinh sao? Ta là Bảo Bảo mụ mụ Nhan Vũ Yên, còn nhớ sao? Quả nhiên rất nhanh Tô Chiết liền từ điện thoại di động nghe được Nhan Vũ Yến thanh âm của rồi, nay cùng suy đoán của hắn phù hợp. Ta làm sao có khả năng quên nhan tiểu thư, ngươi có thể là bệnh nhân của ta." Tô Triết cười nói, "Ta chỉ là bệnh nhân của ngươi sao?" Nhan Vũ Yên cùng Tô Triết mở ra một trò đùa, Ngoại trừ là bệnh nhân của ta ở ngoài, chúng ta vẫn là bằng hữu." Tô Triết giải thích. "Vậy thì tốt, qua một đoạn thời gian, ta an bài xong liền sẽ đi hiến Vân thị bên trong, khả năng cần ở chỗ của ngươi ngốc thêm mấy ngày, đến lúc đó liền làm phiền ngươi." "Không có chuyện gì, ta bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi đến, bất quá ngươi phải nhanh một chút, ngươi biết thân thể của ngươi là không thể kéo quá lâu." Tô Triết cười một cái nói, Cuối cùng hắn nhắc nhở Nhan Vũ Yên một câu nói, không để cho nàng nuồn kéo quá lâu. Dù sao hiện tại Nhan Vũ Yên bên trong thân thể tử khí vẫn không có tiêu diệt, Tô chết ở lại trong cơ thể nàng trị liệu thần lực, cũng chỉ có thể tạm thời phong tỏa ngăn cản tử khí, để tử khí không cách nào đi ra làm ác. Mà một khi Nhan Vũ Yên trong cơ thể trị liệu thần lực tiêu hao đến mức độ nhất định, mà Nhan Vũ Yên không có đúng lúc để Tô chết bổ sung trị liệu thần lực lời nói, cái kia đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Được chữa trị thần lực áp chế tử khí, một khi cho nó bạo đi ra ngoài lời nói, trong khi song chính là Nhan Vũ Yên, sau tử khí có khả năng rất lớn sẽ nhanh cảm hóa những người khác đến lúc đó sẽ xảy ra cái gì nghiêm trọng tai nạn cũng là nói không chừng. Ta biết rồi, ta đem bên này sắp xếp sau rồi, liền lập tức sẽ đi qua, đến lúc đó sẽ cùng ngươi liên hệ." Nhan Vũ Yên trả lời nói. Sau Nhan Vũ Yên liền đem điện thoại di động giao cho ở bên cạnh vảnh lên mà đối đãi bảo bảo, để bảo bảo cùng Tô Triết nói chuyện, đoán chừng Nhan Vũ Yên lại không lấy tay cơ đưa cho bảo bảo lời nói, bảo bảo liền không nhịn được rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 324, Cường hóa An Huyên. Chương 324, Cường hóa An Huyên Tô Triết ở trong điện thoại cùng bảo bảo nói rồi thời gian không còn nữa, trong lúc bảo bảo bị Nhan Vũ Yên nhiều lần dụ Muốn nàng lên rửa mặt tan điệp tâm, bảo bảo cuối cùng mới lưu luyến không rời cùng Tô Triết nói lời từ biệt. Bảo bảo tại cuộc điện thoại trước đó, trả lại Tô Triết đến rồi một cái to lớn hơn rõ, mới kết thúc trò chuyện, để Tô Triết sáng sớm tâm tình vô cùng tốt rồi. Tô Triết tính toán một chốc thời gian, cách bảo bảo về nhà đã qua hơn một tuần lễ rồi, hắn bây giờ còn là rất không quen không có bảo bảo tháng ngày. Hơn nữa quãng thời gian này bên trong, Tô Triết lo lắng nhất vẫn là Nhan Vũ Yên bệnh tình, tuy rằng tử khí hiện tại đã bị Tô Triết trị liệu thần lực khống chế, thế nhưng này chung quy không phải biện pháp. Hơn nữa Tô Triết ở lại Nhan Vũ Yên trị liệu thần lực Hắn đoán chừng chỉ có thể phong tỏa ngăn cản Nhan Vũ Yên trong thân thể tử khí khoảng nửa tháng thời gian. Nửa tháng sau, bởi vì trị liệu thần lực đã tiêu tán không ít nguyên nhân, cho nên Nhan Vũ Yên tử khí lúc nào cũng có thể sẽ có bạo phát khả năng. Hiện tại thời gian đã qua một nửa, còn có chừng một tuần lễ thời gian, trị liệu thần lực liền không khống chế được Nhan Vũ Yên trong cơ thể tử khí. Đến lúc đó nếu như Nhan Vũ Yên vẫn không có đến Yến Vân thị tìm Tô chết lời nói, hắn liền sẽ tự mình đi qua Quan Châu thị là Nhan Vũ Yên bổ sung trị liệu thần lực, duy trì ở bệnh tình của nàng. Bởi vì để Nhan Vũ Yên trong cơ thể tử khí bộc phát ra lời nói, tử khí rất có thể sẽ truyền bá ra. Đến lúc đó chịu ảnh hưởng tuyệt đối sẽ không chỉ là Nhan Vũ Yên một người, nàng người ở bên cạnh đầu tiên phải gặp khó. Tuy rằng đây chỉ là Tô chết suy đoán, thế nhưng lấy cái chết tức G.I.N đặc tính đến xem, khả năng này không thấp. Bất quá Tô chết đã nhiều lần nhắc nhở Nhan Vũ Yên rồi, nghĩ đến Nhan Vũ Yên chính mình hẳn là rõ ràng hắn tầm quan trọng, hơn nữa Nhan Vũ Yên vì bà bảo, cũng sẽ không khiến chính mình sang bậy. Tô chết đem điện thoại di động thả ở bên cạnh trên bàn, sau đó hoạt động một chút thân thể sau, mới đi rửa mặt. Rửa mặt xong, Tô chết mang theo Tiểu Tuyết Long chúng nó ra ngoài chạy bộ. Tôi chết chỉ có thường thường mang tiểu tuyết long chúng nó đi ra chạy bộ, khiến nó đi ra vận động, như vậy mới có thể rèn luyện chúng nó, hơn nữa mới có thể khiến chúng nó cuộn cuộn không đoạn hấp thu cường hóa thần lực. Nếu như không làm như vậy, tiểu tuyết long thân thể của bọn họ trước sau có một ngày sẽ báo hòa, cũng lại không hấp thu được cường hóa thần lực, bởi vì thân thể tiềm lực sớm muộn có một ngày sẽ tiêu hao hết, tiểu tuyết long chúng nó chỉ có thường thường rèn luyện thân thể, tăng cao thân thể thể chất, mới có thể tiếp tục hấp thu cường hóa thần lực, mà để tiểu tuyết long chúng nó đi ra thỏa thích chạy bộ chính là tốt nhất rèn luyện. Quãng thời gian này bên trong, tiểu tuyết long thể hình không có bao nhiêu biến hóa thân dài cùng vai cao theo thứ tự là cùng trái phải, so với một ít thể hình so sánh đột xuất phổ thông chó ngao tây tạng, tiểu tuyết long thể hình cũng không xuất chúng. nhưng tiểu tuyết long bây giờ thể trọng lại đã đạt đến 98 kg, hơn nữa tiểu tuyết long thể nặng bây giờ còn tại tăng trưởng, không có chậm lại xuống. tiểu tuyết long thể trọng đột phá 100 kg, tin tưởng dùng không được bao nhiêu thời gian. mặc dù nhỏ tuyết long thể trọng đạt đến 98 kg, so với đại đa số chó ngao tây tạng đều phải nặng, cái khác cùng tiểu tuyết long đồng thể ô chó ngao tây tạng, càng là không có cách nào so với, nhưng tiểu tuyết long thể hình nhìn lên cũng không hiện ra mập mạp, chỉ từ ngoại hình nhìn tuyệt đối sẽ không nhìn ra tiểu tuyết long thể trọng có 98 kg tối đa cũng chỉ là 70 kg khoảng trường hơn nữa tiểu tuyết long thân thể trọng lượng sẽ không ảnh hưởng đến nó nhanh nhẹn tính so với chó bình thường tiểu tuyết long tốc độ nhanh rất nhiều sức mạnh càng là cái khác chó đuổi theo không kịp không đơn phần tiểu tuyết long là bộ dáng này hai con tiểu tàng sư đồng dạng cũng là như vậy cùng đồng thể ô chó so với trọng lượng đều trọng rất nhiều không có gì khả năng so sánh hơn nữa trong nhà thường thường hấp thu cường hóa thần lực súng vật đều sẽ có cái này đặc tính Tô Chiết chạy ở mặt trước, Tiểu Tuyết Long cùng ở bên cạnh, mà hai con Tiểu Tàng Sư tuy rằng rất muốn chạy đến chỗ khác chơi, nhưng là vì Tiểu Tuyết Long trong miệng ngậm buộc lại bọn chúng xích chó, khiến cho chúng nó không thể được xính, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn cùng theo một lúc chạy. Thẳng đến người đi trên đường bắt đầu bắt đầu tăng lên, Tô Chiết mới mang theo Tiểu Tuyết Long cùng hai con Tiểu Tàng Sư ấn lại đường cũ chạy trở về rồi, về nhà ăn điểm tâm. Sau đó trong một ngày, Tô Chiết đều không có lại đi nước qua, một mực ở nhà, thời điểm vừa mới bắt đầu, Tô Chiết là chăn nuôi trong nhà sủng vận cùng với dùng sức mạnh hóa thần lực cường hóa thân thể của bọn họ, còn có làm thuốc tài tuế nước làm cỏ. Phối chế trị liệu nước thuốc các loại công việc thường ngày. Đợi Tô chết sau khi làm xong, hắn liền tìm tới An Hân, lần nữa nắm chặt tay của nàng, cho nàng vận chuyển 5 điểm cường hóa thần lực, cường hóa thân thể của nàng cường độ. An Hân đang hấp thu 5 điểm cường hóa thần lực sau, Tô chết đoán chủng thể chất của nàng đã đạt đến 10 điểm rồi. So với không có hấp thu cường hóa thần lực trước đó, An Hân đã có thể cảm giác được thân thể biến hóa, trí ít ngoại trừ thân thể càng ngày càng tốt ở ngoài, nàng còn có thể cảm nhận được sức mạnh của nàng tại hai ngày nay gia tăng rồi không ít. Tô Triết dùng sức mạnh hóa thần lực cường hóa An Hân cường độ thân thể sau, hắn tìm tới chính ở trong phòng làm nghỉ hè tác nghiệp An Huên. Tô chết mang một cái ghế lại đây, ngồi ở An Huyên bên cạnh, nói ra, Tiểu Huyên, chờ một chút lại làm bài tập. Trước tiên đem bàn tay của ngươi đi ra. An Huyên nghe vậy, đem trong tay bút bung ra, xoay người lại cười nói, Cacca, ca, ngươi phải cho ta coi tay sao? Nhưng là ta so sánh tin tưởng tròm sao nha. Tuy rằng An Huyên nói nói như thế, bất quá nàng vẫn không có chần chừ, đem bàn tay đến tô chết trước mặt. Đối với An Huyên hiểu lầm, tô chết cũng không có giải thích cái gì, trực tiếp nắm chặt An Huyên thủ, bắt đầu thay đổi trong cơ thể cường hóa thần lực vận chuyển đến An Huyên trong cơ thể. Vốn là tô chết ngày hôm qua thời điểm. Hắn liền định đợi An Huyên từ trong trường học mở học xong sau khi trở lại liền thử nghiệm dùng sức mạnh hóa thần lực cường hóa An Huyên cường độ thân thể. Chẳng qua sau đó bởi vì tô Chiết ngày hôm qua đi tham gia dự tổ y tiệc sinh nhật rồi, mà khi lúc hắn trở lại An Huyên đã nghỉ ngơi, cho nên cũng không có thử nghiệm cường hóa An Huyên thân thể. Hôm nay An Huyên chính thức bắt đầu nghỉ ở nhà, mà tô Chiết cũng vừa tốt có thời gian, cho nên hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua hôm nay cơ hội này. Tô Chiết vẫn như cũ cùng giống như hôm qua, chỉ là trước tiên vận chuyển một điểm cường hóa thần lực cho An Huyên thân thể, làm cho nàng sau khi hấp thu trước tiên quan sát sẽ có hay không có tác dụng vụ. Bất quá kết quả để Tô chết tiếc lòng, bởi vì cùng ngày hôm qua cường hóa An Hân thời điểm như thế, điểm này cường hóa thần lực tiến vào An Huyên trong cơ thể sau, liền bắt đầu cải thiện An Huyên thân thể. Thẳng đến Tô chết vận chuyển điểm thứ 3 thần lực thời điểm, mới bắt đầu cường hóa An Huyên cường độ thân thể. Quá trình này rất thuận lợi, chưa từng xuất hiện cái gì sai lầm, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ tác dụng phụ. Bất quá có thể là bởi vì An Huyên bây giờ còn là nằm ở phát triển cơ thể thời kỳ, cho nên thể chất của nàng vẫn không có cao hơn An Hân, tại không có hấp thu cường hóa thần lực trước đó, Tô Triết đoán chừng An Huyên thể chất không sẽ vượt qua 7 điểm, mà hấp thu cường hóa thần lực sau Tô Chiết đoán Trường An Huyên thể chất hiện tại hẳn là đã đạt đến 8 điểm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 325, Dư Hiên hạ mời. Chương 325, Dư Hiên hạ mời Tiểu Hiên, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Thân thể có hay không cái gì địa phương không thoải mái? Tô Chiết thả xuống An Huyên thủ, hỏi. Tuy rằng Tô Chiết cũng không hề phát hiện An Huyên hấp thu cường hóa thần lực sau, thân thể của nàng sẽ ra vấn đề gì, thế nhưng không yên lòng hắn vẫn hỏi một câu, để tránh khỏi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. "Ka tại sao tay của ngươi sẽ nóng lên, ngươi này là làm sao làm được, là ma thuật sao, có thể dạy ta sao?" An Huyên cũng không trả lời Tô Triết vấn đề, nàng trái lại hỏi một đống lớn vấn đề đi ra. Bởi vì An Huyên cảm giác vừa nãy thật sự là quá thần kỳ, Tô Triết thủ nếu đã biết, sẽ đột nhiên nóng lên, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng đến thân thể của nàng, để trong cơ thể nàng dường như có một thanh hỏa đang thiêu đốt như thế, để thân thể của nàng có chút tỏa nhiệt, thế nhưng là sẽ không khó chịu, cho nên này làm cho An Huyên rất hiếu kỳ. Đây không phải ma thuật, ta cũng không giải thích được, ngươi bây giờ chỉ cần cảm thụ một chút thân thể có chưa từng xuất hiện cái gì thay đổi, cùng với có hay không nơi nào không thoải mái. Tô Triết xem An Huyên tinh thần tốt như vậy, thân thể cũng không giống có chỗ nào không thoải mái, liền yên tâm lại rồi. An huyên nghe xong Tô chết lời nói sau, liền bình tĩnh lại tỉ mỉ cảm thụ thân thể của mình, nàng phát hiện mình nguyên bản mệt nhọc thân thể tinh thần không ít, sẽ không còn có không còn chút sức lực nào thả cảm giác, hơn nữa không biết có phải hay không ảo giác, nàng phát xuất hiện khí lực của mình cũng hơi đại một chút. Nhưng là vì thân thể biến hóa không phải rất rõ ràng, cho nên An huyên cũng không phải rất xác định là không phải là của mình ảo giác. Ta cảm giác thân thể của mình thư thái rất nhiều, dường như khí lực cũng trở nên lớn. An huyên đem cảm thụ của mình toàn bộ nói cho Tô chết nghe. Vậy thì tốt, nếu có cái gì không thoải mái địa phương, liền nói cho ca ca. Tô chết nói thật Sau tôi chết dặn do An Huyên, không để cho nàng có thể đem chuyện này nói ra, không thể để ngoại nhân biết. An Huyên gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ rồi. Tôi chết cường hóa An Huyên cường độ thân thể sau, liền rơi khỏi phòng, không cách rời An Huyên làm nghỉ hệ tác nghiệp rồi. Sau đó tôi chết trở về trong phòng của mình, bắt đầu tu luyện luyện thể thuật, tăng lên chính mình thực lực. Trong lúc tôi Vũ Hinh cho tôi chết gọi điện thoại tới, nói nàng trường học hiện tại đã bắt đầu nghỉ, bất quá có thể phải qua mấy ngày mới có thể trở về, bởi vì tôi Vũ Hinh trong lớp phụ đạo viên, tổ chức một cái du lịch hoạt động, bởi vì cả lớp đều sẽ tham gia quan hệ, tôi Vũ Hinh cũng không tiện cự tuyển. Cho nên nàng liền gọi điện thoại lại đây hỏi một chút Tô Chí ý kiến. Này tham gia trong lớp tập thể hoạt động, đối Tô Vũ Hinh cũng có không ít chỗ tốt, cho nên Tô Chí chỉ hỏi một cái tham gia cái này hoạt động có thể bị nguy hiểm hay không, khi biết không gặp nguy hiểm sau, liền đồng ý để Tô Vũ Hinh đi tham gia rồi. Tô Chí cùng Tô Vũ Hinh trò chuyện mới vừa vận kết thúc, điện thoại di động của hắn còn chưa kịp trả về, vào lúc này, Dư Hiên Hạo cũng vừa tốt đến tới. Nguyên lai Dư Hiên Hạo gọi điện thoại lại đây, là tới hỏi dò Tô Chí liên quan với chuyện tối ngày hôm qua. Tô Chí tối ngày hôm qua tham gia Dư Tố Y tiệc sinh nhật. Tại lúc rời đi, Dư Hiên Hạo hỏi Tô Triệt có hứng thú hay không với hắn đi một địa phương, lúc đó Dư Hiên Hạo vì duy trì thần bí, cũng không hề cùng Tô Triệt đi chỗ nào. Bất quá bởi vì Tô Triệt cũng thật tò mò, liền đáp ứng chỉ cần đến lúc đó có thời gian, hắn hãy cùng Dư Hiên Hạo cùng đi xem nhận thức một cái. Hiện tại Dư Hiên Hạo gọi điện thoại lại đây, chính là hỏi Tô Triệt có thời gian hay không cùng đi, hơn nữa ngày mai sẽ phải xuất phát, mà địa điểm tại Ma Đô bên trong, khoảng cách đến Vân Thị rất xa, bất quá là đi máy bay đi, cho nên ngược lại không phải là cái gì vấn đề. Tô Triệt suy nghĩ một chút liền đáp ứng rồi, bởi vì mấy ngày qua bên trong, Tô Vũ Hinh vừa vặn không trở về nhà. Mà Nhan Vũ Yên cũng phải qua mấy ngày mới sẽ đến yến vân thị, cho nên cửa dịp hiện tại ra ngoài bên ngoài đi tới, bơi chơi một chút cũng là không sai. Tại Tô Chí đáp ứng sau, Dư Hiên Hạo còn hỏi Tô Chí người nhà bằng hữu có hứng thú hay không cùng theo một lúc đi, nếu như hứng thú rất, hắn có thể đồng thời giúp bọn họ đính vé máy bay. Vốn là Tô Chí cũng không tính để An Hân các nàng cùng đi, bởi vì lo lắng cho hắn Dư Hiên Hạo đi địa phương là như lần trước gì câu lạc bộ, đi tham gia đấu quyền so tài. Nếu như bộ nhà quyền thi đấu như thế máu tanh lời nói, Tô Chí là sẽ không mang An Hân các nàng cùng đi, bởi vì các nàng sẽ không chịu nổi bất quá dư hiên hạo rõ ràng tô chiết lo lắng liền cùng tô chiết bảo đảm lần này không có máu canh, chỉ là đi chướng một tăng kiến thức để tô chiết tiến tâm tô chiết cũng rõ ràng dư hiên hạo là là sẽ không nói lung tung nếu dư hiên hạo đều làm đảm bảo cho nên hắn cũng không cần có những gì lo lắng liền để dư hiên hạo đính nhiều hai tấm vé phi cơ để an hân cùng an huyên hai tỷ muội cùng theo một lúc đi bởi vì tô chiết nghĩ đến an huyên khó được thả một lần giả luôn ở nhà liền mất đi rất đắc lắc tinh rồi mà an hân cũng rất ít cơ sẽ ra ngoài qua cho nên tô chiết mới sẽ tính toán dẫn các nàng cùng đi chơi. Sau dư hiên hạo để Tô Triết đến lúc đó đem Tiểu Tuyết Long cũng cùng một chỗ mang đến, để Tiểu Tuyết Long cũng đi gặp một lần quen mặt, đến lúc đó dư hiên hạo thanh lang ngao cũng sẽ đi theo cùng đi. Vốn là Tô Triết còn dự định nếu như An Hân các nàng cũng cùng đi lời nói, Tiểu Tuyết Long chúng nó ở nhà không có ai chiếu cố, hắn còn dự định trước tiên đưa đi Tô Sủng Chi ra bên trong hủy trị, để Tô Sủng Chi ra công nhân viên trước tiên chiếu cố Tiểu Tuyết Long chúng nó mấy ngày. Bất quá nếu dư hiên hạo để Tô Triết mang Tiểu Tuyết Long cùng đi lời nói, hắn liền không dùng phiền toái như vậy rồi, cho nên Tô Triết nói với dư hiên hạo, đến lúc đó hắn còn có thể mặt khác mang hai con chó nhỏ cùng đi. Không thành vấn đề, ngươi nghĩ mang bao nhiêu chỉ cũng có thể, tùy ngươi. Dư Hiên Hạo chỉ nói một câu nói như vậy, sau Dư Hiên Hạo liền cúp điện thoại, đi đính vé máy bay rồi. Mà Tô Chiết cũng ra ngoài gian phòng, cùng An Hân cùng An Huyên hai tỷ nội nói rồi một kiện sự này. Tuy rằng Tô Chiết vừa nãy ở trong điện thoại thay An Hân các nàng làm chủ rồi, chẳng qua nếu như các nàng không muốn đi lời nói, Tô Chiết cũng sẽ không miễn cưỡng, nhiều nhất gọi điện thoại cho Dư Hiên Hạo, khiến hắn không cần chuẩn bị An Hân các nàng vé máy bay là được rồi. Làm An Huyên khi nghe đến Tô Chiết dự định sau, lập tức đáp ứng, có thể ra ngoài chơi cơ hội, An Huyên có thể sẽ không bỏ qua nhà mà An Hân cũng không có ý kiến lớn gì, thế là một kiện sự này cứ như vậy định xuống. An Huyên Hoan Thiên Hỉ địa trở về phòng thu thập ý phục, mà An Hân cũng bắt đầu làm chuẩn bị. Tô Chiết tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi rồi, tuy rằng ngày mai hắn sẽ mang theo tiểu Tuyết Long cùng hai con tiểu Tảng Sư cùng đi, nhưng là trong nhà sủng vật ngoại trừ chúng nó ở ngoài, còn có hai con tiểu Long quy, cùng một con Trung Hoa Thảo quy. Bởi vì Tô Chiết bọn hắn lần này vừa đi, khả năng cần muốn mấy ngày mới sẽ trở về, cho nên hắn vẫn là chuyện quan trọng trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, như vậy mới có thể chơi được an tâm. Thế là Tô Chiết lái xe đi tô sủng chi ra, cầm sủng vật tự động cho An Cơ trở về. Tôi chết đi vào trong sắp xếp gọn đồ ăn sau, thiết trí tốt thời gian, sau đó thu xếp tại trong ao phủ đảo lên. Vừa đến thiết định thời gian, cái này sùng vật tự động cho ăn cơ liền sẽ đổ ra đồ ăn đi ra, cứ như vậy, tôi chết liền không cần lo lắng tiểu Lăng Quy chúng nó sẽ cho đói bụng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 326, hội đồng. Chương 326, hội đồng ngày thứ 2 rất sớm tôi chết tiểu đứng lên, bởi vì hôm nay tôi chết bọn hắn muốn đi đi máy bay đi ma đô bên trong. Làm tôi chết sau khi đi ra khỏi phòng, mới phát hiện An Huyên cùng An Hân so với hắn thức dậy còn sớm. An Huyên ở trong phòng khách sôi nổi, hiện ra được vô cùng hư phấn, mà An Hân tại làm rời nhà công tác chuẩn bị, Tô Triết đi trong phòng rửa tay rửa mặt song sau, liền đi tới trong hậu viện, hắn xuất hiện sùng vật tự động cho An Cơ quả nhiên không để cho hắn thất vọng. đã đến thiết định thời gian sau, sùng vật tự động cho An Cơ đúng giờ đổ ra đồ ăn đi ra, hiện tại hai con tiểu lăng quy cùng với Trung Hoa Thảo quy chính ăn, sùng vật tự động cho An Cơ vẫn là đáng giá tin cậy, để Tô Triết không thể không quan tâm, xem ra lần này ra ngoài bên ngoài, không cần lo lắng trong nhà sùng vật lương thực vấn đề, hơn nữa Trung Hoa Thảo quy chỉ cần có nước, mấy ngày không ăn đồ ăn là không có vấn đề gì mà hai con tiểu long quy càng thêm không cần nói, chúng nó so với trung hoa thảo quy còn muốn kháng nói bụng, hơn nữa sinh mệnh lực càng thêm ngoan cường. bất quá tô chết ra ngoài bên ngoài chơi cũng không thể bạc đáy tiểu long quy chúng nó, cho nên hắn mới sẽ chạy đi tô sủng chi ra cầm cái sủng vật tự động cho ăn cơ trở về. cuối cùng tô chết còn chuẩn bị các loại vỏ trứng để hai con tiểu long quy từ từ ăn, đợi An Hân các nàng sau khi chuẩn bị xong, tô chết liền đem lần này đội giặt quần áo toàn bộ chuyển tới trong xe, chuẩn bị ra. xuất hiện ở môn trước đó, tô chết còn cho nhà dược liệu bổ túc lượng nước, làm tô chết cùng ăn hơn các nàng lái xe đi tới sân bay sau. Dư Hiên Hạo đã sớm chuẩn bị kỹ càng tất cả, ở phi trường bên trong chờ bọn họ. Lần này Dư Hiên Hạo bên người vẫn như cũ đi theo một cái nam tử, chính là lần trước cùng Tô Chiết bọn hắn cùng đi cảnh Nam Thị Bảo Tiêu. Hơn nữa Dư Hiên Hạo cũng mang theo thanh lang ngao đi ra. Tô Chiết xem thanh lang ngao bị Dư Hiên Hạo nuôi được rất tốt, trạng thái không sai, hơn nữa kích cỡ cũng không nhỏ. Liền yên tâm lại rồi. Nói đến nuôi chó, hoặc là nói thẳng nuôi chó ngao tây tạng, Dư Hiên Hạo kinh nghiệm so với Tô Chiết có thể còn phong phú hơn nhiều. Nếu như không phải Tô Chiết nắm giữ thân lực, có thể cường hóa cải thiện động vật thể chất, Tô Chiết căn bản không khả năng nuôi so với Dư Hiên Hạo tốt. Tôi chết mang theo An Hân cùng An Huyên cùng đi, còn mang theo Tiểu Tuyết Long cùng hai con Tiểu Tàng Sư cùng đi. Đối với cái này Dư Hiên Hạo cũng không kỳ quái, bởi vì tôi chết ngày hôm qua thời điểm liền thông báo hắn, chỉ là để Dư Hiên Hạo tò mò là hai con Tiểu Tàng Sư, bởi vì hắn cũng chưa từng thấy hai con Tiểu Tàng Sư, cho nên Dư Hiên Hạo đối hai con Tiểu Tàng Sư cảm thấy hứng thú vô cùng. Bởi vì hai con Tiểu Tàng Sư nhìn lên cùng chó ngao tây tạng có chút tương tự, thế nhưng nhìn kỹ lại có thể xuất hiện cùng chó ngao tây tạng hơi hơi không giống. Tôi chết, cái này hai con chó là Tàng Sư sao? Dư Hiên Hạo hỏi. Tôi chết gật gật đầu, xác nhận Dư Hiên Hạo đáp án. Dư Hiên Hạo biết trước mắt hai con chó nhỏ là tàng sư sau, càng thêm cảm thấy hứng thú. Hắn ngồi trồn hung xuống, đưa tay ra muốn đi mổ hai con tiểu tàng sư. Bởi vì Tiểu Tuyết Long trước đó gặp Dư Hiên Hạo, hơn nữa cũng không có tử trên người Dư Hiên Hạo cảm giác được gì, cho nên đối với Dư Hiên Hạo tiếp cận, nó cũng không hề gầm rú. Bất quá hai con tiểu tàng sư liền không giống nhau, đối với người xa lạ, chúng nó vẫn là rất kháng cự, cho nên lập tức liền đối Dư Hiên Hạo nhe răng nứt miệng, đồng thời gầm rú liên tục, nhờ vào đó đến cảnh cáo Dư Hiên Hạo. Làm Dư Hiên Hạo thanh lang nao xuất hiện tiểu tàng sư dám uy hiếp Dư Hiên Hạo sau, cũng không chịu yếu thế vọt tới phía trước đến phản ứng trở lại, không sợ trời không sợ đất hai con tiểu tàng sư, đương nhiên sẽ không sợ dư hiên hạo thanh lang ngao rồi. Thanh lang ngao tham dự vào sau, bọn chúng tiếng gào càng gia tăng. Hơn nữa màu trắng tiểu tàng sư chạy tới, đối với thanh lang ngao đầu chính là tiện tay vỗ một cái, bị đánh đến thanh lang ngao không phục, thế là hãy cùng màu trắng tiểu tàng sư đánh nhau. Đả hổ anh em ruột, ra trận phụ tử minh. Mà một con khác màu đen tiểu tàng sư, thấy thanh lang ngao dám bắt nạt đệ đệ của hắn sau, nó lập tức xông tới, cũng đã gia nhập chiến trường. Cuối cùng biến thành hai con tiểu tàng sư kết phường đánh thanh lang ngao, sẽ xuất hiện chuyện như vậy, để tôi chết đáng người thập phần ngạc nhiên. Tuy rằng Thanh Lang Ngao cùng hai con tiểu tàng sư thể hình gần như lớn bằng, thế nhưng Thanh Lang Ngao sức mạnh nhưng không cách nào cùng hai con tiểu tàng sư đem so sánh. Thanh Lang Ngao mặc dù là tô chết từ sủng vật hối đái trong thương thành hối đái đi ra ngoài, là thuộc về nên chủng loại bên trong ưu tú cá thể, hơn nữa còn trải qua dư hiên hạo tỉ mỉ bồi dưỡng, Thanh Lang Ngao sức chiến đấu không kém. Thế nhưng này chỉ là đối với phổ thông cùng tuổi chó mà nói, đối đầu hai con tiểu tàng sư sẽ không có ưu tú. Dù sao hai con tiểu tàng sư từ tô chết mang về nhà lên, tô chết liền thường thường dùng sức mạnh hóa thần lực cường hóa thân thể của bọn họ cường độ hai con tiểu tàng sư hấp thu nhiều như vậy cường hóa thân lực, tự nhiên không phải thanh lang ngao có thể so. Coi như là đơn đả độc đấu, thanh lang ngao cũng không phải bất kỳ một con nhỏ tàng sư đối thủ. Càng đừng nói hai con tiểu tàng sư kết phường đánh thanh lang ngao rồi. Cho nên chiến đấu vừa bắt đầu, thanh lang ngao liền liên tục bại lui rồi. Bất quá chúng nó chỉ là thuần túy dùng cường độ thân thể quyết thắng bại, cũng không hề dùng đến cắn xé phương thức. Cho nên tình hình trận chiến nhìn lên rất kịch liệt. Thế nhưng trên thực tế chúng nó cũng không có bị tổn thương gì. Hay là bởi vì thanh lang ngao là tô chiết từ sủng vật hối đói thương thành hối đói đi ra ngoài còn hấp thu qua thần lực quan hệ, mà hai con tiểu tảng sư cũng hấp thu qua Tô chết thần lực, cho nên liền có chứa Tô chết khí tức, bởi vậy chúng nó mới không có lẫn nhau cắn xé đối phó, chỉ là đơn thuần dùng thân thể và chạm. Chính là bởi vì là như thế này, Dư Hiên Hạo cùng Tô chết mới không có ngăn cản chúng nó quyết đấu, bởi vì bọn họ cũng muốn biết một chút chúng nó chân thật thực lực như thế nào. Không qua bao lâu, Thanh Lang ngao đã bị hai con tiểu tảng sư áp chế lại, trên đất phản kháng bó tay rồi. Bất quá coi như là như vậy Thanh Lang Ngạo vẫn là không phục từa, vẫn là đang giãy giụa không ngừng, bất quá tại tiểu tảng sư bạo lực dưới, lại là là chuyện vô bổ. Con bên cạnh Tiểu Tuyết Long không vừa mắt rồi, đi tới đem hai con tiểu tản sư tha đi, dù sao theo Tiểu Tuyết Long, Thanh Lang Ngao đồng dạng nắm giữ Tô chiếc khí tức, là thuộc về người nhà, tại sao có thể tự giết lẫn nhau. Dư Hiên Hạo cũng đi tới đem Thanh Lang Ngao ôm, bất quá Thanh Lang Ngao rõ ràng còn không phục tại Dư Hiên Hạo trong lòng ngực dễ rủ muôn xuống đến, muốn cùng tiểu tản sư lại đánh nhau một trận. Hơn nữa hai con tiểu tản sư thừa dịp Tiểu Tuyết Long không chú ý, lại chạy tới, đối với Thanh Lang Ngao cầm rú Tô chiếc không nhìn nổi rồi, liền đi tới từng người vỗ một cái hai con tiểu tản sư đầu, tuy rằng Tô chiếc dùng lực khí không lớn, nhưng là vẫn để hai con tiểu tàng sư ngoan ngoãn trở về tiểu tuyết long bên cạnh, bởi vì hai con tiểu tàng sư biết tô chi hành động này là biểu thị đối với chúng nó hành vi bất mãn, cho nên mới sẽ thành thật như vậy. Đối với thanh lang ngao biểu hiện, dư hiên hạo vẫn là rất hài lòng. tuy rằng thanh lang ngao đánh không lại hai con tiểu tàng sư, thế nhưng cũng không thể nói thanh lang ngao yếu, chỉ có thể nói hai con tiểu tàng sư thật sự là thật lợi hại. liền thanh lang ngao mới vừa biểu hiện mà nói, thanh lang ngao đã làm rất tốt, đã đầy đủ chứng minh nó cứng hãn, thanh lang ngao so với cùng tuổi phổ thông chó ngao tây tạng mạnh nhiều lắm. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. Trường 327, Ly Nhiên Sơn Trang Trường 327, Ly Nhiên Sơn Trang coi như là Dư Hiên Hạo trước đây chăn nuôi chó Ngao Tây Tạng, Hắc Long cùng Hắc Hổ tại cùng tuổi thời điểm, cũng tuyệt đối không có hiện tại Thanh lang Ngao lợi hại. Dư Hiên Hạo Thanh lang Ngao sở dĩ thất bại qua tô chết hai con tiểu tàng sư, cũng chỉ có thể nói là hai con tiểu tàng sư quá biến thái rồi, căn bản không thể lấy ra so sánh. Cho nên đối với Thanh lang Ngao biểu hiện, Dư Hiên Hạo vẫn là hết sức hài lòng. Dư Hiên Hạo tin tưởng hắn Thanh lang Ngao trưởng thành sau mặc dù so sánh bất quá tô chiết tiểu tuyết long, nhưng là tuyệt đối sẽ không so với giang đục quỷ vương kém, cho nên trong lòng hắn đối thanh lang ngao vẫn là vô cùng chờ đợi. tuy rằng dư hiên hạo không có tính toán để thanh lang ngao đi tham gia đấu quyền thi đấu, thế nhưng hắn vẫn là hy vọng thanh lang ngao càng mạnh càng tốt. về phần tô chiết là dùng phương thức gì đến bồi dưỡng sủng vật của hắn, dư hiên hạo là làm sao muốn đều nghĩ không hiểu, tô chiết tiểu tuyết long liền đủ mạnh mẽ rồi, liền ngông cuồng tự đại quỷ vương cũng thua ở tiểu tuyết long trên tay. thế nhưng hiện tại tô chiết hai con tiểu tàng sư sức chiến đấu lại là cao như thế, về sau trưởng thành tuyệt đối sẽ không so với tiểu tuyết long kém, tô chiết đến cùng dùng biện pháp gì? mới có thể không chỉ một lần mà bồi dưỡng ưu tú như vậy chó đi ra, này làm cho Dư Hiên Hạo thập phần nức ao. Hai con tiểu tàng sư bị Tô chết vỗ đầu một cái sau, cũng an tính lại, ở tại Tiểu Tuyết Long bên cạnh không lại làm ầm ĩ, càng thêm sẽ không chạy đi khiêu khích Thanh Lang Ngao. Mà Thanh Lang Ngao đối với hai con tiểu tàng sư phệ gọi một hồi, cũng không thấy đáp lại sau, cũng bắt đầu chậm rãi an tính lại. Sau đó Dư Hiên Hạo bọn hắn bắt đầu vì những này sủng vật sắp xếp lên máy bay thủ tục, quả thực phí hết một phen công phu sau, mới đem bốn con chó toàn bộ đưa lên máy bay có rương kho để hàng hóa chuyên chở bên trong sau đó tô chết bọn hắn cũng bắt đầu công việc lên máy bay thủ tục ngồi lên rồi đi tới ma đô chuyến bay tất cả cũng rất thuận lợi không có gặp phải vấn đề gì chưa từng có ra khỏi nhà đi xa an huyên đối với lần đầu ngồi lên phi cơ nàng cảm thấy vô cùng hứa phấn, thấy cái gì đều cảm thấy có cảm giác mới mẻ chỉ là tối ngày hôm qua an huyên khi biết tô chết sẽ dẫn nàng đi ra chơi sau liền toàn bộ buổi tối hương phấn ngủ không yên mà sáng sớm hôm nay nàng lại lên sớm như vậy cho nên không đến bao lâu an huyên liền cảm giác bị mệt mỏi rồi cuối cùng nàng vẫn là không nhịn được cơn buồn ngủ ngủ thiết đi sau hai giờ làm an huyên đánh thức an huyên thời điểm. Bọn hắn đã đến Ma đồ sân bay rồi. Ra sân bay sau, tô chết mới biết được bên ngoài có hai chiếc xe thương vụ đang đợi bọn hắn đến. Tô chết bọn hắn ngồi trên cái này, hai chiếc chuyên môn tới đón bọn hắn xe thương vụ bắt đầu đi tới lần này mục đích. Bất quá để tô chết cảm thấy kỳ quái chính là, này hai chiếc xe mở phương hướng cũng không phải nội thành. Dọc đường người càng ngày càng ít, kiến trúc cũng không phải một mực nhà cao tầng. Đại khái hơn một giờ thời gian sau, xe thương vụ lái vào tương đối hẻo lánh vùng ngoại ô, mà người nơi này khói càng thêm ít ỏi, kiến trúc càng là ít ỏi không có mấy. Cuối cùng hai chiếc xe thương vụ tại trước một khối tấm bia đá ngừng lại, làm tôi chết sau khi xuống xe mới phát hiện trên bia đã có vài cái chữ to, có khắc Ly Nhiên Sơn trang bốn chữ lớn, mà cách nơi này không xa lối vào, cũng viết Ly Nhiên Sơn trang, còn bên cạnh đang tại đứng đấy mấy cái nam tử. Là mấy cái này nam tử phát hiện Tô Chiết bọn hắn sau, hướng về bọn hắn đi tới. Mà mấy cái này nam tử trong đó là một người trẻ tuổi dẫn đầu. Đều tại người trẻ tuổi này khí vũ hiên ngang, bề ngoài nhìn lên giường như phóng đãng không câu nệ, nhưng trong mắt lơ đãng toát ra tình quang lại khiến người không dám xem thường, tuổi tác cùng dư hiên hạo gần như lớn bằng, đều tại chừng 25 tuổi. Các người cuối cùng đã tới, có thể để cho ta một phen khổ sở chờ đợi đây cũng là lời ngươi nói bằng hữu đi, người trẻ tuổi này đi tới cười nói, đúng, Lý Nhân huynh, ta trước tiên giới thiệu cho các ngươi một chút, để cho các ngươi trước tiên nhận thức. Dư Hiên Hạo tiếp lấy là tô chiết bọn hắn lẫn nhau giới thiệu sơ lược một cái. Lý Nhân sơn Trang hoan nghênh mấy vị đến, hy vọng các ngươi ở nơi này chơi được tận hứng. Nhâm Lý Nhiên đi tới cùng tô chiết bọn hắn nắm tay, xem như là nhận thức. đây chính là ngươi thường thường khoác lác thanh lang ngao đi, đích xác rất không sai, của ngươi vận khí đúng là tốt, bất quá của ngươi thanh lang ngao nhưng không có này tô tiên sinh nuôi tốt. Nhâm Lý Nhiên tới gần thanh lang ngao, thử quan sát kỹ một cái, nói ra. Nhâm Ly Nhiên lời nói, để Dư Hiên Hạo chỉ có thể một phen cười khổ, tại đến Ma Đô trước đó, Dư Hiên Hạo Thanh Lăng Ngao cũng đã cùng Dư Hiên Hạo hai con tiểu tảng sư so qua rồi, tự nhiên biết Thanh Lăng Ngao không sánh bằng Tô chết tiểu tảng sư rồi, bất quá không nghĩ tới Nhâm Ly Nhiên chỉ là liếc mắt một cái liền nhìn ra, khiến hắn một hồi lâu phiền muộn. Bất quá của ngươi Thanh Lăng Ngao đã đầy đủ ưu tú, bây giờ còn nhỏ như vậy, ý chí chiến đấu cứ như vậy rồi dạo, tương lai nhất định là một con máy quyền, nếu như này Thanh Lăng Ngao không phải ngươi lời nói, ta khẳng định không tiếc bất cứ giá nào. Nhậm Ly Nhiên nói ra, Tuy rằng Dư Hiên Hạo Thanh Lang Ngao không có tô chết Tàng Sư lợi hại, thế nhưng không có nghĩa Thanh Lang Ngao có thể so với cái khác huyện loại kém. Nhâm Ly Nhiên cũng không phải nói lời khách sáo, càng thêm không phải an đuổi Dư Hiên Hạo, bởi vì Dư Hiên Hạo Thanh Lang Ngao sát thực xứng đáng cái này đánh giá. Nếu không phải Thanh Lang Ngao chủ nhân là Dư Hiên Hạo, mà Nhâm Ly Nhiên lại hết sức rõ ràng Dư Hiên Hạo tính cách, biết Dư Hiên Hạo sẽ không buông tay, nếu không, Nhâm Ly Nhiên tuyệt đối sẽ mang đi Thanh Lang Ngao, bất luận tốn bao nhiêu một cái giá lớn. Nhâm Ly Nhiên nhã lược để tô chiết thập phần chấn động, bởi vì hắn chỉ là nhìn mấy lần mà thôi liền có thể thấy được thanh lang ngao cùng hai con tiểu tàng sư ai mạnh ai yếu, hơn nữa hắn đánh giá còn tương đương tiếp cận, này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Hơn nữa cái này nhâm ly nhiên theo tô chết không đơn giản, bởi vì thực lực của hắn thập phần cứng hãn, thậm chí so với trịnh viêm mạnh hơn mấy phần. tuy rằng nhâm ly nhiên không có biểu hiện ra, bất quá tô chết cũng chỉ là đối nhâm ly nhiên có thực lực cảm thấy bất ngờ mà thôi, thế nhưng cũng sẽ không vì thế cảm thấy kiêng kỵ, bởi vì nhâm ly nhiên rất rõ ràng đối tô chết bọn hắn cũng không hề để ý hơn nữa dư hiên hạo nếu đã biết, sẽ mang tô chiết bọn hắn đến nhâm ly nhiên ly nhiên sơn trang bên trong, cũng biểu thị ra nhâm ly nhiên là dư hiên hạo bạn rất thân cho nên đối với nhâm ly nhiên là người tô chết vẫn là có thể tin tưởng sau nhâm ly nhiên liền dẫn tô chết bọn hắn tiến vào ly nhiên sơn trang rồi ven đường trong dư hiên hạo cho tô chết bọn hắn giới thiệu ly nhiên sơn trang nguồn gốc tô chết nghe xong dư hiên hạo sau khi giới thiệu hắn mới biết nhâm ly nhiên không chỉ có thực lực cao siêu tài lực cũng là tương đương phong phú vùng này trăm mẫu ly nhiên sơn trang nếu là nhâm ly nhiên một người tư nhân sơn trang tại ma đô bên trong nắm giữ như thế một tòa tư nhân sơn trang đây cũng không phải là vậy tài lực có thể làm được hơn nữa nhất làm cho tô chết cảm thấy giật mình là này ly nhiên sơn trang là không mở ra cho người ngoài nói cách khác, ly nhiên sơn trang là sẽ không kiếm lời. nay ngược lại là để tô chiết thập phần bội phục nhâm ly nhiên phong quãng. bởi vì núi lớn như vậy trang, một năm cần phải bỏ ra tiền tài tuyệt đối không phải cái số lượng nhỏ. cùng nhau đi tới, trung bình kỳ hoa dị thảo không ít, để tô chiết bọn hắn cảm thấy mở mang tầm mắt. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. chương 328, bất ngờ. chương 328, bất ngờ nhâm ly nhiên mang theo dư hiên hạo bọn hắn đi tới sơn trang khu nhà ở bên trong, chia ra làm mỗi người bọn họ an bài một gian phòng trọ, mà mấy gian phòng trọ lẫn nhau liên kết. Tô chết bọn hắn đem hành lý để tốt, sau đó sau khi rửa mặt, lại toàn bộ đi ra tụ hợp tại cùng một chỗ. Sau nhâm ly nhiên mang theo tô chết bọn hắn xuyên qua khu dân cư bên trong, khi bọn họ đi tới nơi cần đến sau, bị hết thảy trước mắt sợ ngây người. Nguyên lai khu dân cư mặt sau càng là tương tự vườn thú tồn tại, mà đệ một cái khu vực chính là chăn nuôi các loại loài chó. Các loại hung mãnh loài chó ở nơi này cũng có thể nhìn thấy, bị đã khuển, đất tá đấu khuển, ác hẹn tín đôgo, cùng với cổ cả sở khuển, mà tây tạng chó ngao càng thêm mắt không thể thiếu. Tô chiết bước đầu đoán chừng nơi này chó ngao tây tạng ít nhất nắm giữ mấy chục con, mà phẩm tương nhìn lên đều ưu tú cũng không mất hung hãn, giá trị tuyệt đối không thấp, ít nhất sẽ không thua với những kia truyền thông tại Lăng Xê chó ngao Tây Tạng. Nhâm Ly Nhiên chăn nuôi chó đều rất hung mãnh, nhìn thấy Tô Triết bọn hắn những người xa lạ này sau, đều đối với bọn họ bắt đầu vệ tiêu lên. Nếu không có lồng sắc ngăn cản, chắc hẳn đã sớm lao ra ngoài, đối Tô Triết bọn hắn nổi công kích rồi. Đối với những thứ này chó, Tiểu Tuyết Long lại bỏ mặc, bởi vì nó không có cảm giác đến uy hiếp. Có lẽ là bởi vì Tiểu Tuyết Long đã nhìn ra những này chó căn bản không vọt ra được, cho nên nó không có chút nào lưu ý, vẫn là tương đối nhàn nhã đi theo Tô Triết bên cạnh. Mà Tô Triết hai con tiểu tản sư Cùng Dư Hiên Hạo Thanh Lang Ngao liền không chịu được tình mịch, chúng nó chạy tới, cùng trong lồng chó đối phệ lên. Bất quá tiểu Tàng sư cùng Thanh Lang Ngao chúng nó cũng không có cách lồng sắt chó quá gần, tiểu Tàng sư bọn chúng khoảng cách, ít nhất bảo đảm ổ chó chó đánh không tới chúng nó. Tô chết cùng Dư Hiên Hạo bọn hắn xem tiểu Tàng sư như vậy cũng sẽ không phải chịu thương tổn. Liền mặc bọn họ đi rồi, như vậy cũng có thể rèn luyện đảm lượng của bọn nó. Mà nhâm Ly Nhiên cũng nhìn thập phần thú vị, bởi vì tiểu Tàng sư chúng nó tuy rằng biểu hiện thập phần hung mãnh, không hề sợ hai chút nào nhốt tại ổ chó trong đại khẩu, thế nhưng là không dám gần thêm bước nữa, này làm cho Nham Ly Nhiên hết sức kinh ngạc bọn chúng linh tính. Cho nên bọn hắn ngược lại là tình nguyện dừng bước lại, nhìn một chút tiểu tàng sư bọn chúng biểu diễn. Mà đang ở Tô Triết bọn hắn đều thư giãn xuống thời điểm, bất ngờ sinh, một con Nỉ Ú Bộ Ly đất tổng chó ngao không biết từ chỗ nào vào ra, chạy đi tiểu tàng sư phương hướng của bọn nó. Sự tình sinh quá đột nhiên, làm Tô Triết bọn hắn phát hiện thời điểm, đã quá đã muộn, bởi vì Nỉ Ú Bộ Ly đất tổng chó ngao khoảng cách tiểu tàng sư chúng nó thực sự quá gần rồi, Tô Triết bọn hắn căn bản không kịp ngăn cản. Cách Nỉ Ú Bộ Ly đất tổng chó ngao gần nhất chính là Tô Triết màu trắng tiểu tảng sư, nó còn chưa ý thức được nguy hiểm tiếp cận, còn tại đối với lồng sắt chó sủa gọi. Là Màu trắng tiểu tàng sư xuất hiện. Nìu bộ lì đệ tổng chó ngao tồn tại thời điểm. Nìu bộ lì đệ tổng chó ngao đã một móng đuôi hướng về màu trắng tiểu tàng sư đập tới. Một tiếng thống khổ rên rỉ. Màu trắng tiểu tàng sư đã bị nìu bộ lì đệ tổng chó ngao đập bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Mà màu đen tiểu tàng sư nhìn thấy đệ đệ của nó bị nìu bộ lì đệ tổng chó ngao đập bay ra ngoài sau, nhất thời điên. Màu đen tiểu tàng sư cũng không lo được cùng nìu bộ lì đệ tổng chó ngao thực lực trinh lệnh, gầm lên giận dữ, liền hung hãn không sợ chết về phía nìu bộ lì đệ tổng chó ngao nhào tới. Nó muốn là màu trắng tiểu tàng sư báo thù. Niu Đuối Ly đệ tổng chó ngao đối với màu đen tiểu tàng sư có can đảm khiêu chiến nó uy nghiêm. Niu Đuối Ly đệ tổng chó ngao càng thêm nổi giận, túi lâu xuống, cắn một cái hướng về màu đen tiểu tàng sư. Bây giờ màu đen tiểu tàng sư so với Niu Đuối Ly đệ tổng chó ngao, thực lực chúng quy cách biệt quá xa rồi, đã không phải là chỉ dựa vào hung hãn không sợ chết liền có thể bù đắp. Màu đen tiểu tàng sư căn bản vô pháp đối Niu Đuối Ly đệ tổng chó ngao đối tạo thành thương tổn, hơn nữa cũng không cách nào tránh đi Niu Đuối Ly đệ tổng chó ngao đúng đấy căn sẻ. Mắt thấy không thể tránh khỏi màu đen tiểu tàng sư, sẽ bị Niu Đuối Ly đệ tổng chó ngao căn chúng thời điểm. Niu Đuối Ly đệ tổng chó ngao đột nhiên bị đỉnh bay ra ngoài. Nguyên lai like mới vừa thời điểm, Tiểu Tuyết Long liền một mực chú ý hai con Tiểu Tàng Sư. Bất cứ lúc nào phòng bị chúng nó sẽ gặp nguy hiểm, mà lúc này Ni U Đội Lý Để Tổng Chó Ngao đột nhiên vọt ra, còn công kích hai con Tiểu Tàng Sư. Tiểu Tuyết Long nhìn thấy hai con Tiểu Tàng Sư gặp phải nguy hiểm, ngay đầu tiên liền bỏ tới. So với tô Chết phản ứng của bọn họ muốn xem rất nhiều, mà Tiểu Tuyết Long đúng lúc chạy tới, mới cứu vãn màu đen Tiểu Tàng Sư sinh mệnh. Ni U Đội Lý Để Tổng Chó Ngao bị Tiểu Tuyết Long đỉnh bay ra ngoài sau, cũng không có bị tổn thương gì, lập tức bò lên, dự định phản kích trở lại. Bất quá Tiểu Tuyết Long đã sẽ không cho nó cơ hội này. Niu Bố Ly tổng chó ngao còn chưa kịp đứng lên, đã bị xông tới Tiểu Tuyết Long lần nữa nhào tới trên mặt đất. Đồng thời Tiểu Tuyết Long còn cắn một cái tại Niu Bố Ly tổng chó ngao chân trước. Niu Bố Ly tổng chó ngao bị đau, càng là liều mạng dễ dúa, nhưng là đối với bây giờ Tiểu Tuyết Long một chút tác dụng đều không có. Bất luận Niu Bố Ly tổng chó ngao như thế nào dễ dúa, đều là là chuyện vô bổ. Thằng đến Niu Bố Ly tổng chó ngao bởi vì chảy máu quá nhiều, đã tiêu hao hết thể lực, không dễ dúa nữa sau, Tiểu Tuyết Long mới buông ra cậu. Tiểu Tuyết Long đối với nằm ở phía xa màu trắng Tiểu Tàng Sư ngưỡng vệ tiêu lên, Tiểu Tuyết Long thanh âm của mang theo một loại bi thương. Chân này bất ngờ thật sự là quá đột nhiên, ai cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nôn nóng bất an tô chết vội vàng chạy đi màu trắng Tiểu Tàng Sư nơi đó, lo lắng nó sẽ không chịu nổi. Bất quá tô chết vẫn không có chạy tới, màu trắng Tiểu Tàng Sư đã chính mình chậm rãi bỏ dậy, để tô chết thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể bỏ lên, tô chết an tâm, bởi vì hắn đã có niềm tin có trị liệu thần lực chưa khỏi màu trắng Tiểu Tàng Sư. Vừa mới đứng lên màu trắng Tiểu Tàng Sư còn có chút đầu vóc tròn vắng, nó khỏe mạnh gáo khình lắc lắc đầu mới thanh tỉnh lại làm tô chết chạy tới thời điểm, hắn đem màu trắng tiểu tàng sư ôm kiểm tra rồi một phen, xuất hiện màu trắng tiểu tàng sư không có chịu đến tổn thương gì, bất quá tô chết còn chưa đủ yên tâm, cho màu trắng tiểu tàng sư trong cơ thể thâu nhập vài điểm trị liệu thần lực sau mới an tâm đem nó bung ra. màu trắng tiểu tàng sư vừa xuống đất, liền chạy hướng về tiểu tuyết long bên người bên trong, đối với tiểu tuyết long kêu vài tiếng, dường như là đang kể bị khuất của nó như thế. tiểu tuyết long liếm liếm màu trắng tiểu tàng sư cái lông, bị tiểu tuyết long an đuổi sau, màu trắng tiểu tàng sư mới yên tĩnh lại. Sau màu trắng tiểu tàng sư liền bắt đầu đối nằm trên đất, không cách nào nhúc nhích nghỉ u bổ lì được tổng chó ngao tiết, đem trong lòng oán khí toàn bộ tung ra đến. Màu trắng tiểu tàng sư như vậy trạng thái, để tô chiết an tâm. Trước đó tô chiết còn lo lắng màu trắng tiểu tàng sư gặp phải chuyện như vậy sau, trong lòng sẽ lưu lại ám ảnh, đối với nó trưởng thành bất lợi. Thân thể thương tích, tô chiết trị liệu thần lực có thể trị hết, thế nhưng trong lòng bóng mờ, tô chiết trị liệu thần lực lại là bó tay toàn tập, chỉ có thể dựa vào màu trắng tiểu tàng sư chính mình khắc phục. Bất quá xem ra tô chiết hiện tại cũng không cần lo lắng. Màu trắng tiểu tàng sư sẽ lưu lại ám ảnh rồi, bởi vì nếu màu trắng tiểu tàng sư bây giờ còn dám đối với Ni Vũ Bộ Lệ đệ tổng chó ngao ra tay, liền chứng minh nó cũng sẽ không sợ Ni Vũ Bộ Lệ đệ tổng chó ngao rồi, tự nhiên cũng không có bóng mở nói chuyện rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện. Chương 329, cô cạ sự kiện. Chương 329, cô cạ sự kiện xin lỗi, ta không có kéo nó, thật sự rất xin lỗi, nhậm thiếu gia, lần sau ta sẽ không lại phạm sai lầm như vậy rồi. Lúc này, một cái sơn trang công nhân viên chạy tới. Trải qua công nhân viên sau khi giải thích, sự tình đã rất rõ ràng vị này công nhân viên là ly nhiên sơn trang chăn nuôi viên chuyên môn phụ trách chiếu cố trong sơn trang chó Liên ở vừa nãy nhậm ly nhiên mang theo tô chết bọn hắn đi tới nơi này tham quan thời điểm công việc này nhân viên cũng vừa tốt vào lúc này mang theo kiểm tra xong thân thể nhị ưu bùa lì được tổng chó ngao về ổ chó chỉ là không biết tại sao nhị ưu bùa lì được tổng chó ngao lại đột nhiên cuồng lập tức tránh thoát khỏi công nhân viên trong tay dây thường liệu hướng về tô chết bọn hắn chạy tới kế tiếp chính là tô chết bọn hắn nhìn thấy một mảnh rồi vốn là nhậm ly nhiên là muốn xử phạt công việc này nhân viên khuyết điểm bất quá tô chết lên tiếng là công việc này nhân viên xin tha bởi vì bản đến công nhân viên liền không dễ dàng hơn nữa công việc của hắn vẫn là chăn nuôi các loại máy quyển càng không dễ dàng hơn nữa rất nguy hiểm hơn nữa chuyện này công nhân viên cũng không phải cố ý hắn cũng không nghĩ tới nỉu đuối ly đực tổng chó ngao lại đột nhiên cuồng tránh thoát hắn xiềng xích chạy tới lấy nỉu đuối ly đực tổng chó ngao sức mạnh lên cùng tới người bình thường còn thật sự không cách nào kéo lại càng thêm đừng nói một con này thể hình khổng lồ như vậy nỉu đuối ly đực tổng chó ngao cho nên công việc này nhân viên cũng là có thể thông cảm được quan trọng nhất là tiểu tàng sư chúng nó đều không có chịu đến tổn thương gì mà làm thủy tắc dũng giả nỉu đuối lì đực tổng chó ngao đã bị tiểu tuyết long chế trụ còn bởi vậy chịu đến thương tổn không nhỏ đã chịu đến trừng phạt, cho nên Tô chết mới sẽ thay vị này công nhân viên cầu tình, khiến hắn bảo vệ công việc này. Nếu Tô chết mở miệng, hơn nữa cũng không có sinh hậu quả nghiêm trọng, cho nên Nhậm Ly Nhiên cũng không có xử phạt công nhân viên rồi, chỉ là khiến hắn chú ý lần sau tuyệt đối không cho phép tái sinh những chuyện tương tự. Sau công nhân viên liền dẫn bị thương nhị ủ bộ ly để tổng chó ngào, trở lại trị liệu. Nhậm Ly Nhiên phát hiện mình vẫn là nghiêm trọng đánh giá thấp tiểu Tuyết Long thực lực, hắn vốn chỉ là cho rằng tiểu Tuyết Long chỉ là một con cường hãn mãnh quyền, nhưng là không nghĩ tới tiểu Tuyết Long sức chiến đấu sẽ cao như vậy. Không chỉ có độ kinh người Tại trong thời gian ngắn như vậy nhanh vọt tới nụ u bổ lìu tổng chó ngao trước mặt, hơn nữa vừa ra tay liền đem nụ u bổ lìu tổng chó ngao hút bay rồi. Đối với cái này chỉ nụ u bổ lìu tổng chó ngao nhậm ly nhiên nhưng là so với tô chết bọn hắn phải thấu hiểu nhiều lắm. Con này nụ u bổ lìu tổng chó ngao vai cao đạt đến 74 cm, thể trọng càng là tại 70 kg khoảng trường. Thế nhưng như thế một con quái vật khổng lồ lại dễ dàng bị tiểu tuyết long cho đỉnh bay ra ngoài. Hơn nữa nguyên bản đối với cái này chỉ nụ u bổ lìu tổng chó ngao thực lực nhậm ly nhiên còn là vô cùng hài lòng, bởi vì cái này một con nụ u bổ lìu tổng chó ngao thực lực không thể so với đấu khuyển giới cái gọi là thường thắng tướng quân kém. Thế nhưng chính là như vậy một con sức chiến đấu cường hãn Nghị U Bộ Lỵ Đa Tổng Chó Ngao, lại tại vừa đối mặt giữa, liền bị Tiểu Tuyết Long cho chế trụ, hơn nữa còn hoàn toàn không phản kháng được. Nếu như Tiểu Tuyết Long có tâm muốn lấy Nghị U Bộ Lỵ Đa Tổng Chó Ngao tính mạng lời nói, hoàn toàn là vài phút đồng hồ sự tình, Nghị U Bộ Lỵ Đa Tổng Chó Ngao căn bản vô lực phản kích. Tiểu Tuyết Long sức chiến đấu xuất nhậm ly niên ban đầu đoán chừng nhiều lắm. Nhậm ly niên từng chứng kiến rất nhiều loại chó, chính hắn càng là chăn nuôi không ít, thế nhưng nhiều như vậy chó bên trong, hắn vẫn không có hiện hữu mạnh hơn Tiểu Tuyết sự hiện diện của rồng. Đối Vu Tiểu Tuyết Long, Nhậm Ly Nhiên thời khắc này vô cùng muốn chiếm thành của mình. Đáng tiếc Tiểu Tuyết Long là Tô Triết, mà Tô Triết lại là bạn của Dư Hiên Hạo, tự nhiên cũng coi như là bạn của Nhậm Ly Nhiên rồi. Cho nên cho dù Nhậm Ly Nhiên trong lòng nhiều thêm khát vọng đạt được Tiểu Tuyết Long, hắn cũng sẽ không ép buộc bằng hữu làm không muốn sự tình, này là nguyên tắc của hắn. Mà dùng Tô Triết đối Tiểu Tuyết Long lưu ý, Nhậm Ly Nhiên cũng không khả năng cho rằng Tô Triết sẽ nguyện ý đem Tiểu Tuyết Long giao cho hắn. Nếu như Nhậm Ly Nhân không quen biết Tô Triết lời nói, cho hắn gặp phải Tiểu Tuyết Long, bất luận giao suất bao nhiêu giá lớn vẫn là sử dụng cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn, Nhậm Ly Nhiên đều phải đem Tiểu Tuyết Long chiếm thành của mình, mà hắn cũng có năng lực này. Bất quá bây giờ bất kể như thế nào, Nhậm Ly Nhiên là sẽ không có ý đồ với Tiểu Tuyết Long, trừ phi Tô Chiết chính mình nguyện ý đem Tiểu Tuyết Long giao cho hắn. Thế nhưng này là chuyện không thể nào. Đổi lại những người khác nắm giữ Tiểu Tuyết Long, nghĩ đến cũng sẽ không đem Tiểu Tuyết Long giao cho người khác, bất luận bao nhiêu tiền đều giống nhau. Bởi vì chỉ cần nắm giữ Tiểu Tuyết Long, muốn kiếm tiền còn không dễ dàng sao, chỉ cần mang Tiểu Tuyết Long đi đấu quyền giới bên trong, tham gia đấu quyền thi đấu. Liên có thể quần quật không đoạn thu được tiền tài, đương nhiên điều kiện tiên quyết là người có thể bảo vệ Tiểu Tuyết Long mà sẽ không bị người cướp đi. Mà Tô chết càng thêm không thể nào biết vì tiền, bán đứng Tiểu Tuyết Long rồi, cho nên chuyện này chỉ có thể trở thành nhậm Ly Nhiên tiếp nối. Bất quá may là nhậm Ly Nhiên tuy rằng yêu thích mãnh quyển, thế nhưng mãnh quyển lại không phải hắn thích nhất động vật. So sánh mãnh quyển, nhậm Ly Nhiên nữa thích vẫn là càng thêm động vật hung mãnh, cho nên hắn không chiếm được Tiểu Tuyết Long, trong lòng mới sẽ không phiền muộn như vậy. Công nhân viên mang đi bị thương Nghị Vũ bộ ly đã tổng chó ngsau, nhậm Ly Nhiên mang theo Tô chết bọn hắn tiếp tục tham quan sơn trang. Tô chết xuất hiện nhậm Ly Nhiên tại trong sơn trang ít nhất chăn nuôi mấy trăm con đủ loại đủ kiểu mãnh quyển, này làm cho hắn không khỏi thật lưỡi. Bất quá nhậm ly nhiên chăn nuôi loài chó mặc dù nhiều, bất quá hảo không ngoại lệ đều là một ít so sánh hung manh chủng loại, mà một ít dịu ngoan loài chó, tôi chết bọn hắn ở nơi này lại là không nhìn thấy một con. Mà này mấy trăm con mãnh của trong, hấp dẫn người ta nhất chú ý chính là hai con cọ cả sật quyển, để an huynh đều trực tiếp đối đãi. Cọ cả sật quyển là một loại cường tráng mạnh mẽ vận động hình quyển, có cường tráng bắt thịt, nắm giữ dục hài lòng mà lại cân xứng xương cốt. Nó thân dài hơi lớn với vai cao, nó có to lớn thiết hình dáng đầu lâu, hắc mũi nôa ra, lỗ mũi rất trống trải bị cái lông đặc biệt dày chặt chẽ. Cùng đại đa số mục quyền so ra, cô cạ Sers là so sánh lạnh nhạt, lựa vận động thiếu loài chó, cho nên cô cạ Sers quyền tại ban đêm hoạt động so sánh nhiều lần. Cô cạ Sers quyền cường tráng chân trước lại thẳng lại dài, chân to chân chỉ giữa có cái lông, đưa đến cách ly cùng bảo vệ ngón chân tác dụng, cường tráng chân chảo có thể khiến cho tại bất bình trên mặt đất đứng vững, cái mông hơi cao với phần lưng. Cô cạ Sers quyền thuộc về cỡ lớn quyền, bên ngoài cường mà mạnh mẽ, bộ phận cơ thịt cường tráng, kết cấu thân thể rắn chắc, là trên thế giới thể hình lớn nhất manh khuyễn một trong, tuy rằng hung mãnh vô cùng, nhưng đối với chủ nhân độ trung thành rất cao, thích cùng chủ nhân thân cận. Hiện nay đa dụng vu gia súc chăm sóc cùng bảo an. Cổ cạ sớt quyển thể cao phạm vi tại 6490 cm, thể trọng phạm vi tại 45100 kg. Thành niên cổ cạ sớt quyển nhỏ nhất vai cao, được cho qua 645 cm, cái cho qua 625 cm. Phía trước liên bang xô viết thời kỳ, cổ cạ sớt quyển bị cho rằng cấp bậc quốc bảo vật chủng, hơn nữa còn bị hạn chế xuất cảnh. Mà Tô chết bọn hắn ở nơi này nhìn thấy cái này hai chỉ, thể hình tại cổ cạ sớt quyển bên trong đều là thuộc về người nổi bật, cái này hai chỉ cổ cạ sớt quyển nhìn lên lại như quái vật khổng lồ như thế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt Chương 330, cổ đệ ạc gấu ngựa. Chương 330, cổ đệ ạc gấu ngựa chó này bỏ trong hai con cọ cạ sật khuyển, thể đánh giá cao tính toán đều đã vượt qua 9 cm, mà thể trọng cũng có ít nhất 95 kg trở lên. Tại đây hai con cọ cạ sật khuyển trước mặt, cái khác manh khuyển thể trạng liền không có gì ưu thế. Bất quá đáng tiếc là cái này hai chỉ cọ cạ sật khuyển, bây giờ nhìn lại đều không có gì tinh thần, cũng bắt đầu hiện ra vẻ giàn mua rồi. Ổ chó trong cọ cạ sật khuyển lười biếng nằm trên mặt đất, cho dù tô chết bọn hắn đi qua nơi này, cũng chỉ là nhìn tôi chết bọn hắn, không có cái khác phản ứng để tôi chết bọn hắn có chút tiết hận. Nếu như chúng nó không phải tuổi tác già rồi, cái kia cổ cả sở quyền hiện tại nhất định là vì phong lấm lấm. Cổ cả sở quyền tuổi thọ cũng không cao, bình thường tuổi thọ tại 9 năm đến 5 trong lúc đó. Mà tại đây hai con cổ cả sở quyền tuổi tác ít nhất đã có tuổi, không đúng vậy không cách nào nắm giữ như thế hình thể khổng lồ. Tham quan qua trong sơn trang ổ chó sau, Nhậm Ly Nhiên mang theo Dư Hiên hạ bọn hắn tiếp tục đi tới đích tham quan sơn trang cái khác động vật. Ly Nhiên sơn trang đã nghĩ một cái vườn thú như thế đủ loại đủ kiểu động vật đều có, thế nhưng Hạo không ngoại lệ, toàn bộ đều là manh thú. Trước đây An Huyên chưa từng có đi qua vườn thú. Hôm nay xem như là nàng lần đầu tiên tới vườn thú rồi, cũng là An Huyên lần thứ nhất thấy đến nhiều như vậy loại động vật, làm cho nàng hết sức hưng phấn rồi. Tuy rằng nơi này chăn nuôi manh thú nhìn lên khiến người ta nhìn mà phát khiếp, thế nhưng là cách trở không được An Huyên lòng hiếu kỳ. An Huyên mỗi nhìn thấy một loại động vật, liền sẽ từ từ mà nhích tới gần, tận lực khoảng cách gần mà quan sát nơi này động vật. tô chết nhìn nàng thận trọng dáng vẻ, không khỏi cười cười. Đối với An Huyên tiểu cô nương này, tất cả mọi người thật là ưa thích, cho nên bọn hắn thường thường lại An Huyên dừng lại, cũng không có ý kiến gì, chỉ cần An Huyên cao hứng là được rồi. Cùng nhau đi tới. Tô chết bọn hắn tại ly nhiên sơn trang bên trong, nhìn thấy quá nhiều loại manh thu rồi, cử mãng, linh cầu, bắc mị hồi lang, mị châu báo, châu phi sư chờ chút đều có thể ở nơi này nhìn thấy, thậm chí tô chết vẫn còn ở nơi này nhìn thấy châu phi lớn nhất cá sấu, ni lang ngạc, chỉ đứng sau lớn nhất loa ngạc, để cho bọn họ mở mang tầm mắt. Không trách tại yến vân thị thời điểm. Dư hiên hạo thần thần bí bí không nói ra lần này hành trình, còn dám cùng tô chết bảo đảm lần này đường đi sẽ không để cho hắn thất vọng đối với cái này một lần đến Ly Nhiên Sơn Trang, tô chết xác thực sẽ không hối hận. đừng nói An Huyên chưa từng thấy nhiều như vậy loại động vật, coi như là tô chết, nơi này động vật cũng là rất nhiều loại cũng chưa từng thấy tận mắt. Ly Nhiên Sơn Trang động vật chủng loại mặc dù không có cỡ lớn vườn thú chủng loại nhiều, thế nhưng tô chết phát hiện nơi này động vật so với vườn thú muốn hung mãnh mà nhiều, càng thêm tiếp cận hắn bản tính. làm tô chết đối nhậm Ly Nhiên hỏi cái này thời điểm, nhậm Ly Nhiên phi thường tự kiêu. nghe nói là nhậm Ly Nhiên dùng đặc thù biện pháp quản lý trong Sơn Trang những động vật này, mục chính là để trong này động vật càng thêm tiếp cận hoang dã, như vậy cũng sẽ càng thêm hung mãnh. nghe nhậm Ly Nhiên nói trong sơn trang mảnh thu trừ hắn ra có thể tiếp cận ở ngoài liên chỉ còn giữ lại chuyên môn phụ trách chiếu cô chăn nuôi viên rồi những người khác một khi tiếp cận đều sẽ phải chịu công kích hơn nữa cho dù chuyên môn chăn nuôi viên cũng sẽ thường thường chịu đến công kích cho nên đang đến gần nơi này mảnh thu thời điểm đều cần làm thật an toàn biện pháp mới có thể không phải vậy rất dễ dàng liền sẽ phát sinh nguy hiểm về phần tại sao nhậm ly nhiên có thể tiếp cận nơi này mảnh thú tô chiết cũng cảm giác rất kỳ quái dù sao nơi này động vật nhiều như vậy nhậm ly nhiên một người không thể chiếu cô đến thông thường đều là do ly nhiên sơn trang chuyên môn công nhân viên quản lý Vậy tại sao nơi này Mạnh Thu sẽ cho phép Nhậm Ly Nhiên tiếp cận mà sẽ không công kích hắn, cho dù thường thường chăn nuôi công nhân viên đều sẽ có thể chịu đến Mạnh Thu tập kích, mà ở chung thời gian càng thêm thiếu Nhậm Ly Nhiên phản mà sẽ không. Bất quá Nhậm Ly Nhiên cũng không nói gì, tô chết cũng không có hỏi, đoán chừng Nhậm Ly Nhiên có đặc thù biện pháp, cho nên mới có thể làm đến một điểm này. Này tất cả đã có thể được xem là bí mật, Nhậm Ly Nhiên sẽ bảo mật cũng là bình thường. Có lúc Nhậm Ly Nhiên hứng thú vừa đến, cũng sẽ tiến vào khu cách ly tiếp xúc bên trong Mạnh Thu. Nhìn đến là an hơn trong lòng các nàng là trong lòng rũ sợ, lo lắng bên trong Mạnh Thu lại đột nhiên nổi lên tập kích Nhậm Ly Nhiên. Đặc biệt là nhậm Ly Nhiên tiếp cận gấu ngựa thời điểm, càng để cho người lo lắng đề phòng, bởi vì vốn đang tính khôi ngô nhậm Ly Nhiên, tại gấu ngựa trước mặt, lại có vẻ hơi nhỏ bé. Tô chết bọn hắn nghe công nhân viên giới thiệu, mới biết bên trong gấu ngựa là cổ đệ ác gấu ngựa. Cổ đệ ác gấu ngựa là gấu ngựa bên trong hình thể lớn nhất á chủng, thể trọng thông thường có thể đạt tới 35 nhiều kg, thậm chí ở trong có chút cá thể có thể đạt đến 70 nhiều kg. Hơn nữa gấu ngựa khí hữu cực tốt, là chó săn bảy lần còn chừng, thị lực của bọn hắn cũng rất được, tại bắt cá lúc có thể thấy rõ trong nước loại cá. Cổ đệ ác gấu ngựa to lớn thân thể đủ để cùng Bắc cực hùng chống đỡ được, một con thành niên cổ đệ ác đại công gấu đứng thẳng lên có thể đạt đến cao hơn 2m, thể trọng tại 35kg trở lên. Trong ghi chép một con nặng nhất hoang dại công gấu thể trọng nặng đến 75kg. Cổ đệ ác gấu ngựa thể hình cường tráng, vai nô lên, thô chặt chẽ bị cái lông có bất đồng màu sắc, tỉ như màu vàng, màu nâu, màu đen cùng nâu đậm vân vân. Đã đến mùa đông, cổ đệ ác gấu ngựa bị cái lông sẽ tiến thêm một bước thật dài, dài nhất có thể dài đến, mà tới được mùa hạ sau, bị cái lông thì một lần nữa biến ngắn. Màu sắc sẽ so sánh mùa đông sâu, có chút cổ đệ ạc gấu ngựa bị mau cái lông nhọn màu sắc thiên thiện, thậm chí gần như trắng bạc. Này để trên người của bọn nó nhìn qua khoác lên một tầng hoa râm, mà gấu xám danh tự cũng bởi đó mà tới. Cổ đệ ạc gấu ngựa chạy nhanh tốc độ, có thể đạt đến mỗi giờ 56 km, bởi bọn chúng sự chịu đựng rất tốt, duy trì tốc độ như vậy, chúng nó có thể liên tục chạy nhanh cái mấy dặm anh. Nhâm Ly Nhiên không tới. 9 m thân cao, tại 2 m dài, midô, cổ đệ ác gấu ngựa, lại có chút không đáng chú ý rồi. Nhậm Ly Nhiên đứng ở cổ đệ ác gấu ngựa trước mặt, không khỏi làm người lo lắng. Hắn có thể hay không bị Cổ Đệ Ác Gấu Ngựa một chưởng trực tiếp đánh bay, bất quá chuyện như vậy, cuối cùng vẫn là không có phát sinh, hung mãnh Cổ Đệ Ác Gấu Ngựa cũng không hề tập kích Nhậm Ly Nhiên, đối với hắn tiếp cận cũng không hề phản kháng, thậm chí Nhậm Ly Nhiên còn đi mò hắn bộ lông, cũng không có chịu đến tập kích. Kết quả như thế để Dư Hiên hạ bọn hắn trợn mắt hốc mồm đồng thời, cũng để cho bọn họ nhấc theo lòng của đệ xuống. Này Nhậm Ly Nhiên thật đúng là người tài cao gan lớn, chuyện như vậy cũng dám đi thử nghiệm, bất quá này cũng nói vừa nãy Nhậm Ly Nhiên cũng không hề nói dối, hắn thật sự có thể tiếp cận trong sơn trang manh thú. Bất quá Tô Chiết phát hiện Nhậm Ly Nhiên tuy rằng tiếp cận manh thú, sẽ không được đến tập kích, thế nhưng đối hắn vẫn là rất kháng cự dáng vẻ, mà vừa nãy nhậm Ly Nhiên đi mỏ cô Đệ Ác Gấu ngựa ra lông thời điểm, cô Đệ Ác Gấu ngựa cũng là hiện ra nổi giận trạng thái, chỉ là không biết vì sao không có công kích nhậm Ly Nhiên. Thế nhưng này ít nhất nói rõ bên trong manh thú, cũng không hề chân chính tiếp thu nhậm Ly Nhiên, mà là bị ép buộc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 331: Trên bàn ăn nói chuyện. Chương 331: Trên bàn ăn nói chuyện Tô chết đoán chừng nhậm Ly Nhiên là lấy thực lực của bản thân cường lực áp chế sơn trang manh thú mới dùng mánh thu không dám công kích Nhậm Ly Nhiên, nếu quả như thật là như tô Chiết suy đoán vậy lời nói, cái kia Nhậm Ly Nhiên thật đúng là thô bạo mười phần. Ta sẽ nói cho ngươi biết, Tiểu Thuyết đổi mới nhanh nhất là mắt, nhanh sao? Nhậm Ly Nhiên từ cổ đệ à gấu nửa khu vực đi ra sau, hắn nhìn một chút thời gian, xuất hiện hiện tại đã không còn sớm. Thế là Nhậm Ly Nhiên đối với tô Chiết bọn hắn, nói ra, các vị hiện tại đã không còn sớm, chúng ta đi về trước dùng cơm, nghỉ ngơi một hồi, buổi chiều lại tới xem, thế nào? Tuy rằng To Chiết bọn hắn đều cảm giác vẫn không có xem đủ, còn muốn tiếp tục xem, bất quá bây giờ đã đến giờ cơm thời điểm. Hơn nữa thời gian của bọn họ còn nhiều, cũng không sợ không có cơ hội lại nhìn tới, cho nên đều đồng ý nhận Ly Nhiên lời nói. Làm Tô chết bọn hắn dựa theo đường cũ trở về khu dân cư thời điểm, đã vì bọn hắn chuẩn bị kỹ càng cơm trưa, món ăn tương đương phong phú. Nhậm Ly Nhiên bắt chuyện bọn hắn đồng thời ngồi xuống ăn, Tô chết bọn hắn cũng không khách khí, liền theo lời ngồi xuống rồi. Đã nếm thử sau, Tô chết bọn hắn xuất hiện những thức ăn này thức, không có chút nào có thể so với phía ngoài quán rượu lơn kém, hơn nữa những thức ăn này thức tài liệu đoán chừng đều là Ly Nhiên sơn trang chính mình vụn an, chính mình nuôi trồng, mùi vị càng là bên ngoài khách sạn không cách nào sánh được. Hiên Hạo Ta nghe nói trước trong một đoạn thời gian, ngươi và Trịnh Viêm lại sinh chuyện không vui, thật sao?" Nhậm Ly Nhiên uống một hớp rượu, đối với Dư Hiên Hạo hỏi. "Trịnh Viêm tên khốn kia khiến Tính Toán Hại ta hắc hộ chết thảm, bất quá hắn cũng không dễ chịu, Tô chết tiểu tuyết long đã để hắn bỏ ra cái giá không nhỏ." Dư Hiên Hạo không khỏi mắng. Mỗi khi Dư Hiên Hạo nhớ tới chuyện này thời điểm, trong lòng đều sẽ rất không thoải mái, vừa phiền muộn lại hối hận. Dư Hiên Hạo buồn bực là, bởi vì hắn tranh cường hào thắng, Hắc Hộ bởi vậy bị Quỷ Vương càn chết, mà đệ Dư Hiên Hạo cảm thấy hối hận là chính mình trước đây nếu đã biết, sẽ để Hắc Hộ tham gia đấu quyền thi đấu. Tuy rằng Trịnh Viêm cũng bởi vì Tô Chất Tiểu Tuyết Long, bỏ ra không nhẹ một cái giá lớn, Dư Hiên Hạo cũng bởi vậy đã nhận được 5000 vạn hơn, thế nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác không đủ hả giận. Nếu như có thể để cho Dư Hiên Hạo lựa chọn, hắn tình nguyện không nên này 5000 vạn hơn, cũng phải đổi về hắc hổ tính mạng. Bất quá sự tình đã sinh, cho dù Dư Hiên Hạo lại hối hận, cũng là là chuyện vô bổ, trên đời vốn là không có thuốc hối hận. Xem ra Nhậm Ly Nhiên đối với chuyện này cũng từng có hiểu rõ, cho nên Tô Chất Tiểu Tuyết Long để Trịnh Viêm trả ra giá cao như này, Nhậm Ly Nhiên cũng không có hỏi tới, hiển nhiên trước hắn đã biết rồi. Người vẫn là dễ kích động, này Trịnh Viêm quỷ kế đa đoan. Ta đã sớm cho ngươi để phòng hắn, không nên chúng hắn mà tính toán." Nhậm Ly Nhiên lắc đầu một cái, nói ra. Nhậm Ly Nhiên thời điểm trước kia, xác thực nhiều lần nhắc nhở qua Dư Hiên Hạo, muốn phòng bị Trịnh Viêm, thế nhưng là không nghĩ tới Dư Hiên Hạo cuối cùng vẫn là chúng rồi Trịnh Viêm kế. Cho nên đối với Nhậm Ly Nhiên lời nói, Dư Hiên Hạo cũng không hề phản bác. Hiện tại Trịnh Viêm sau lưng có cao nhân tương trợ, mà quan thời gian trước lại cho hắn đã nhận được 500 năm nhân sâm núi, thực lực bây giờ của hắn tăng lên càng thêm nhanh. Nhậm Ly Nhiên than thở, hắn không phải cảm thán Trịnh Viêm thực lực, mà là cảm thán 500 năm nhân sâm núi, vị Trịnh Viêm chiếm được Đúng vậy à, nếu không phải lần trước buổi đấu giá quá mức cấp, trong lúc nhất thời tài chính chuẩn bị không đủ đầy đủ, nếu không cũng không tới phiên Trịnh Viêm đã nhận được. Đối với 500 năm nhân sâm núi bị Trịnh Viêm cho đập đi, Dư Hiên Hạo cũng là rất tiếc hận. Bởi vì lúc đó Dư gia cũng có phải người tham gia buổi đấu giá, mà mục đích cũng là là đạt được 500 năm nhân sâm núi, bởi vì cái này nhân sâm núi đối Dư lão có tác dụng lớn. Thế nhưng là bởi thời gian liên quan với gấp gáp, dẫn đến Dư gia tài chính chuẩn bị không đủ sung túc, mà vô duyên với 500 năm nhân sâm núi, vị Trịnh Viêm may mắn chụp được. Khi thực nhân huynh ngươi cũng cần này nhân sâm núi, tại sao lần trước không ra tay? Bảng không ngươi tuyệt đối có thể lấy được. Dư Hiên Hạo tiếp lấy tọa mò hỏi, ngươi cũng không phải không biết tình huống của ta, này nhân sâm núi tại huy đẳng trong phòng đấu giá bán đấu giá, nếu như ta tham dự vào lời nói, liền không phù hợp quý cụ. Cũng đúng, huy đẳng phòng đấu giá là sản nghiệp của ngươi, nếu như ngươi tham dự lời nói, cho dù nhân sâm núi cuối cùng bị ngươi lật xuống, đối huy đẳng phòng đấu giá danh dự hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ chịu đến ảnh hưởng, là ta cân nhắc không đủ chú đáo. Bị nhậm ly nhiên vừa để tỉnh, Dư Hiên Hạo mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nghe đến đó, tôi chết không khỏi có chút giận mình. Hắn không nghĩ tới huy đẳng phòng đấu giá càng là Nhậm Ly Nhiên. Phải biết huy đẳng phòng đấu giá tại toàn quốc đều là đứng hàng đầu, cho dù tại toàn thế giới lên, huy đẳng phòng đấu giá cũng là độ nổi tiếng rất cao phòng đấu giá, mà huy đẳng phòng đấu giá lại là Nhậm Ly Nhiên danh nghĩa sản nghiệp. Mà nhất làm cho tô chết giật mình là, Dư Hiên Hạo nói huy đẳng phòng đấu giá là Nhậm Ly Nhiên sản nghiệp, mà là Nhậm Ly Nhiên gia tộc sản nghiệp, trong này khác biệt liền lớn. Bất quá tô chết làm nghĩ đến Nhậm Ly Nhiên nắm giữ như thế một tòa sơn trang sau, cũng là bình thường trở lại. Nếu như Nhậm Ly Nhiên không có như thế tài lực hùng hậu, cũng không có năng lực lực nắm giữ Ly Nhiên sơn trang. Bỏ qua cơ hội lần này, cũng không biết về sau còn có cơ hội hay không, lại tìm đến cây thứ 2 niên đại 500 năm nhân sâm núi. Nhậm Ly Nhiên trong lòng cũng là phi thường khát vọng đạt được nhân sâm núi, bởi vì cái này nhân sâm núi đối thực lực của hắn có trợ giúp rất lớn. Bởi vì niên đại tại 500 năm nhân sâm núi, hắn dược lực chứa được linh lực, có thể tăng lên người thực lực. Niên đại thấp nhân sâm núi đối nhậm ly nhiên không có bất kỳ trợ giúp, cho dù là niên đại 100 năm nhân sâm núi, cũng không cách nào tăng lên nhậm ly nhiên thực lực, chỉ có lúc đó 500 năm nhân sâm núi mới có thể tăng cao thực lực, nếu không phải như thế lời nói, nhậm ly nhiên cũng sẽ không đáng tiếc không chiếm được 500 năm nhân sâm núi rồi. Bởi vì 500 năm nhân sâm núi khó tìm, thế nhưng 100 năm nhân sâm núi, nếu như nguyện ý tiêu tiền lời nói, vẫn là có thể mua được. Nếu để cho Nhậm Ly Nhiên nắm giữ này, 500 năm nhân sâm núi lời nói, thực lực của hắn tại trong thời gian ngắn có thể lại đề cao mấy cái giai tầng. Chỉ bất quá bởi vì Nhậm Ly Nhiên là huy đẳng phòng đấu giá người nắm giữ, không tiện tham dự vào lời nói, cho nên lúc đó hắn mới không có tham dự cạnh tranh, nếu không, hiệu chết vào tay ai còn chưa chắc chắn. Hiện tại cái này nhân sâm núi đã bị Trịnh Viêm đã nhận được, muốn hắn lấy ra là chuyện không thể nào, hơn nữa bằng gần tình huống đến xem, Trịnh Viêm đã bắt đầu sử dụng này 500 năm nhân sâm núi. Nếu không, gần nhất trịnh viêm thực lực cũng sẽ không tăng lên như thế nhanh rồi, đây mới là để nhậm ly nhiên cùng Dư Hiên Hạo buồn bực địa phương. Đúng vậy à, cũng không biết lúc đó nhân sâm núi chủ nhân là nghĩ như thế nào, đêm này nhân sâm núi lấy ra bán đấu giá coi như xong, thế nhưng còn đấu giá vội vã như vậy, nếu không, này giá sau cùng tuyệt đối còn muốn đi lên trên, hơn nữa phạm vi sẽ không nhỏ. Dư Hiên Hạo cảm thấy nhân sâm núi chủ nhân thật sự là quá ghê tởm, nếu không phải là bởi vì lời của hắn, trịnh viêm cũng không khả năng đạt được nhân sâm núi. Dù cho buổi đấu giá thời gian lại sung túc một điểm, chẳng phải cấp bách lời nói, chính viêm vua tới nhân sâm núi hy vọng cũng là rất nhỏ bé. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 332, nhẹ nhót chuột đặt tên hoạt động. Chương 332, nhẹ nhót chuột đặt tên hoạt động có thể là bởi vì nhân sâm núi chủ nhân có nỗi khổ tâm trong lòng đi, cho nên mới phải vội vã như vậy với bản đấu giá. Nói xong, Nhậm Ly Nhiên ý vị thâm trường liếc mắt nhìn tô chết, bất quá đang tại nồi nóng dư hiên hạo cũng không hề phát hiện. Đối với Nhậm Ly Nhiên ánh mắt, tô chết cũng chú ý tới, bởi vì Nhậm Ly Nhiên cũng không hề cố ý cấm kị hắn cho nên tô chết rất dễ dàng liền phát hiện hắn biết nhậm ly nhiên ánh mắt thay thế có ý gì làm tô chết biết huy đẳng phòng đấu giá là nhậm ly nhiên danh nghĩa sản nghiệp sau liền biết hắn là 500 năm nhân xâm núi chủ nhân chuyện này giấu diếm không được nhậm ly nhiên tuy rằng lúc đó huy đẳng phòng đấu giá cùng tô chết từng có thỏa thuận bảo đảm không đem tin tức này tiết lộ ra ngoài thế nhưng cái này cũng không đại biểu nhậm ly nhiên cũng không thể biết bởi vì nhậm ly nhiên là huy đẳng phòng đấu giá người năm giữ cho nên cho hắn biết nhân sâm núi chủ nhân là tô chết cũng không tính tiết lộ ra ngoài sẽ không trái với cùng tô chết thỏa thuận bất quá tô chết cũng sẽ không quá mức lo lắng bởi vì xem nhậm ly nhiên cũng sẽ không đem chuyện này tiết lộ ra ngoài nếu không dư hiên hạo làm nhậm ly nhiên bạn tốt hắn cũng không thể nào không biết tô chết là nhân sâm núi chủ nhân rồi dư hiên hạo hiện tại cũng sẽ không trong biên chế sắp xếp nhân sâm núi chủ nhân rồi kỳ thực nhậm ly nhiên trước đó cũng không biết nhân sâm núi chủ nhân chính là tô chết bởi vì nhậm ly nhiên mặc dù biết dư hiên hạo sẽ mang bằng hữu đến hắn ly nhiên sơ trang thế nhưng nhưng lại không biết dư hiên hạo sẽ mang bằng hữu gì đến cho nên trước đó nhậm ly nhiên cũng không quen biết tô chết chẳng qua là lúc đó dư hiên hạo cho nhậm ly nhiên giới thiệu tô chết sau Hắn mới bắt đầu biết Tô Chíệt chính là nhân Sâm núi chủ nhân. Đối với cái này sự kiện, Tô Chíệt làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, giả vờ không biết Dư Hiên Hạ bọn hắn đang nói cái gì. Sau đó nhậm Ly Nhiên bọn hắn cũng không có nói tiếp nhân Sâm núi sự tình rồi, cùng mọi người cùng nhau nói xong chuyện tiếm, để trên bàn ăn bầu không khí không nặng như vậy buồn bực. Sau khi ăn cơm chưa xong, bọn hắn đều tất cả tự trở lại trong phòng của mình nghỉ ngơi, Tô Chíệt cũng mang theo Tiểu Tuyết Long cùng hai con tiểu tảng sư trở về trong phòng. Bản đến thời điểm này khí trời là nóng bức, bất quá tại Ly Nhiên Sơn trang trong phòng. Tô Chíệt nhưng không có cảm thấy hơi nóng, hắn trái lại còn cảm thấy một chút hơi lạnh rất thoải mái. Lý nhiên Sơn Trang thực sự là một cái nghỉ hè địa phương tốt, chính là không biết ở nơi này mùa đông có thể hay không ấm áp một chút. Tô chết trong khách phòng có một bộ máy vi tính, mà hắn thời điểm này cũng không có cơn buồn ngủ, không muốn nằm ở trên giường nghỉ ngơi, cho nên liền đánh thuê phòng trong máy vi tính, đến cho hết thời gian rồi. Trong thời gian này bên trong, Tô chết đều có chú ý nhảy nhót chuột mới nhất tình hình. Đến bây giờ, Lý Hoa cùng Trương Cảnh Thịnh vẫn như cũ vẫn không có công bố nhảy nhót chuột vị trí, tính toán của bọn họ là đợi tôi sủng chi ra sủng vật triển làng khu, trận đầu sau khi kết thúc, chuẩn bị tự hành trận thứ 2 thời điểm đến lúc đó lại công bố nhảy nhót chuột tại tô sủng chi ra bên trong, bởi vì lời nói như vậy, có thể theo liền lợi dụng nhảy nhót chuột tiếng tâm làm sủng vật triển lãm cũng làm, tăng cao sủng vật giá sau cùng. Mà những ngày gần đây, Lý Hoa bọn hắn mỗi một ngày đều sẽ ở sủng vật diễn đàn, truyền xuống liên quan với nhảy nhót chuột tiếp mời, có lúc là bức ảnh, có lúc sẽ là video. Nhảy nhót chuột người chẳng những không có bởi vì thời gian mà giảm bớt nhân khí, độ nổi tiếng trái lại càng ngày càng cao, càng ngày càng nhiều người quan tâm nhảy nhót chuột. Hơn nữa gần nhất Lý Hoa vì bảo trì lại nhảy nhót chuột nhân khí, còn tại trên lưới cử hành một cái hoạt động, là hai con nhảy nhót chuột đặt tên hoạt động. Lý Hoa bọn hắn sẽ ở bạn trên mạng nói lên danh tự bên trong, tuyển một ít đi ra, sau đó lại dùng lưới hữu bỏ phiếu quyết định nhảy nhót chuột danh tự. Mà cái này hoạt động vừa ra tới, càng là đưa tới bạn trên mạng nhiệt tình, trong khoảng thời gian ngắn cái gì thiên hình vạn trạng danh tự tất cả đi ra rồi. Hiện tại bạn trên mạng khát vọng nhất liền là mình là nhảy nhót chuột nghĩ tới danh tự sẽ bị tiếp thu. Bởi vì nếu như về sau nhảy nhót chuột tên là do hắn nâng, vậy nói ra nên có bao nhiêu mặt mũi, đây là khiến người ta đủ để tự hào sự tình rồi. Tô chết đoán chừng Lý Hoa bọn hắn trước đó cũng không nghĩ tới, cái này hoạt động sẽ nhiều người như vậy tham gia nghĩ đến hiện tại bọn hắn khẳng định vì sàng lọc danh tự mà nhức đầu đi, đem nhảy nhót chuột gần nhất tiếp mời đại khái nhìn một lần sau, tô chiết đóng ngáp sai. đối với nhảy nhót chuột sự tình, tô chiết hiện tại cũng không phải rất quan tâm, bởi vì đã có lý hoa bọn hắn là được rồi. hiện tại trọng yếu nhất vẫn là tăng lên tô chiết tích phân khởi nguồn, bởi vì bất kể là là cho trường hoa sưởng chế thuốc cung cấp trị liệu nước thuốc, vẫn là ở võ học hối đái trong thương thành hối đái võ học, những thứ này đều là cần đại lượng tích phân. mà tiêu thụ ra đi ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên lấy được tích phân, so với tô chiết tưởng tượng còn muốn kém. Bởi vì Ngủ tất Linh cùng Tỉnh Thần Thuốc Viên cũng không phải chủ yếu trị liệu thân thể bệnh tật, chỉ có hơi chút cải thiện thân thể hiệu quả, cho nên Tô Chiết trước lúc này liền đã có không ít chuẩn bị tâm tư, biết không sẽ lấy được quá nhiều tích phân. Vốn là Tô Chiết đoán chừng mỗi bị người sử dụng 100 mảnh Ngủ tất Linh hoặc là Tỉnh Thần Thuốc Viên, có thể để cho Tô Chiết thu được một điểm tích phân, thế nhưng trên thực tế so với Tô Chiết tưởng tượng muốn giảm rất nhiều. Hiện tại Ngủ tất Linh cùng Tỉnh Thần Thuốc Viên mỗi một ngày lượng tiêu thụ, gộp lại đại khái tại 1000 mảnh khoảng chừng, thế nhưng trên thực tế Tô Chiết mỗi ngày từ thuốc viên lấy được tích phân chỉ là tại 100 điểm khoảng chừng. Nói cách khác, 1000 mảnh ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên chỉ có thể để Tô chết thu được 1 điểm tích phân, này so với Tô chết mong muốn muốn thấp rất nhiều. Mà 1000 mảnh ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên lại cần Tô chết 3 điểm nhiều tích phân, trả giá 3 điểm nhiều tích phân, đến cùng lại chỉ thu được 1 điểm tích phân, này gấp 3 trên lệnh. Sở dĩ sẽ như vậy, trong này có rất nhiều loại khả năng, một cái khả năng là ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên hiệu quả trị liệu có yếu, mặt khác có thể là bởi vì thuốc viên là trải qua Tô chết thần lực hỗn hợp nước kết hợp thành trị liệu nước thuốc, lại hỗn hợp những dược vật khác mà nhiều lần gia công mà thành, cho nên phản hồi tới tích phân liền thiếu rất nhiều thứ ba là khả năng bởi vì ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên chỉ có cải thiện thân thể hiệu quả cũng không tính là trị liệu cho nên mới thu được ít như vậy tích phân tô chết cho rằng khả năng nhất chính là cái nguyên nhân thứ ba tạo thành bởi vì cái này hai ngày hắn dùng cường hóa thần lực cường hóa an huyên thân thể của các nàng cường độ cũng là có cải thiện hiệu quả thế nhưng cũng đồng dạng không có thu được tích phân cho nên nghĩ như vậy lời nói đúng là có thể giải thích từ ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên thu được tích phân vì sao lại ít như vậy nếu là như vậy tô chiết còn sẽ không lo lắng như vậy bởi vì về sau trường hoa sưởng chế thuốc gia tân dược phẩm chủ yếu là trị liệu hiệu quả sẽ không sợ không, có tích phân rồi. Hiện tại hai gian sùng vật nhà mỗi một ngày, đại khái có thể cho Tô Chí Thu được 700 điểm tích phân khoảng chừng, lại tăng thêm ngũ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên phản hồi về tới 100 điểm tích phân. Tô Chí mỗi ngày tổng cộng có thể thu được 800 điểm tà hữu tích phân, mới vừa dễ dàng thỏa mãn trước mắt hắn sử dụng tích phân hối đoái thần lực mức độ lớn nhất, còn có chút còn lại. Bất quá theo Tô Chí thể chất tăng lên, những ngày tích phân liền từ từ bắt đầu không đủ dùng rồi, cho nên Tô Chí hiện tại mới sẽ chuẩn bị tăng lên tích phân khởi nguồn, để ngừa chưa sẵn sàng chi cận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 333, trong núi cỏ độc vật. Trước 333, trong buổi cỏ động vật tròn nên bây giờ đối với với Tô Chít tới nói, chuyện quan trọng nhất vẫn là tích phân, mà bây giờ Tô Chít tăng lên tích phân khởi nguồn, đơn giản chỉ có lại tiếp tục mở Tô sủng Chi ra phân bộ. Đây là Tô Chít đã sớm quyết chuyện đã quyết, chỉ cần chờ sủng vật triển lãm khu nhóm đầu tiên sủng vật toàn bộ giao dịch sau khi thành công, Tô Chít liền định lợi dụng số tiền kia mở ra nhiều một gian Tô sủng Chi ra phân bộ. Mà này thứ ba nhà phân bộ chọn vị trí, Tô Chít cân nhắc mở tại quan châu thị, hoặc là ma Bởi vì Quan Châu thị cùng ma đô ở quốc nội đều là thuộc về phồn hoa thành thị cấp 1, Tô Sủng Chi ra mở ở nơi này thành thị, chỉ cần có đủ thực lực, không cần lo lắng sẽ không có khách hàng. Bất luận Quan Châu thị vẫn là ma đô, hai cái này thành phố thị trường, Tô chết đều sẽ không bỏ qua, chỉ cần điều kiện cho phép, Tô chết cũng sẽ ở hai cái này trong thành thị mở Tô Sủng Chi ra phân bộ, chẳng qua là trước sau quan hệ. Nếu như có thể lựa chọn này Tô Sủng Chi ra thứ ba nhà phân bộ, Tô chết vẫn là có ý định mở tại Quan Châu thị bên trong. Bởi vì Quan Châu thị bên trong cách Yến Vân thị tương đối gần, như vậy cũng thuận tiện quản lý một điểm. Đương nhiên nếu như Quan Châu thị bên trong không có sẵn sủng vật bệnh viện chuyển nhượng lời nói, Tô Chí tự nhiên sẽ đến Mado tìm kiếm. Tại trong thời gian ngắn, Tô Chí đều sẽ trực tiếp thu mua sẵn có sủng vật bệnh viện, chuyển hóa thành Tô sủng chi ra phân bộ, chính vì như vậy mới là tối tiết kiệm thời gian cùng tinh lực. Nếu như Quan Châu thị cùng Mado đều không tìm được sủng vật bệnh viện chuyển nhượng lời nói, Tô Chí liền sẽ suy xét tại những khác hạng hai trong thành thị tìm kiếm sủng vật bệnh viện, nói chung nếu như không là sự thật không có biện pháp lời nói, Tô Chí còn là hy vọng có thể trực tiếp thu mua sủng vật bệnh viện mà không phải nhọc lòng phí sức mà một lần nữa kiến tạo một tòa mới sùng vật bệnh viện, bởi vì thật sự là quá lãng phí thời gian rồi. Tuy rằng như vậy so sánh tiết kiệm tiền, thế nhưng giai đoạn hiện nay mà nói, tô chết tình nguyện hoa nhiều một chút tiền, cũng không muốn lãng phí thời gian. Hiện tại tô chết trong lòng kế hoạch, chỉ cần tiền của hắn sung túc, liền sẽ quần quần không đoạn tại núi cái so sánh thành thị phồn hoa bên trong, mở sùng vật nhà phân bộ, nhờ vào đó thu được quần quần không đoạn tích phân. Bởi vì hiện tại tích phân đối tô chết tới nói, thật sự là quá trọng yếu. Ngoại trừ trường hoa sưởng chế thuốc sinh sản dược vật lúc, cần dùng đến lượng lớn tích phân bên ngoài, tô muốn nhất võ học cũng là cần đại lượng tích phân mới có thể đổi được. cho nên cho dù trường hoa sưởng chế thuốc về sau có thể vì tô chiết kiếm được tích phân sau, tô chiết cũng sẽ không bỏ qua sủng vật bệnh viện thị trường, bởi vì mặc kệ nhiều ít tích phân đều không thể thỏa mãn tô chiết nhu cầu. đang suy nghĩ chuyện tô chiết, đột nhiên bị một tràng tiếng gõ cửa cắt đứt suy nghĩ. hắn liếc mắt nhìn màn hình máy tính thời gian. tô chiết lại là không nghĩ tới, nguyên đến lúc đã bất tri bất giác đã qua đã lâu như vậy. nghĩ như vậy tô chiết đứng lên, đi đi mở cửa. mở cửa phòng sau, tô chiết mới phát hiện người đều đến đông đủ, toàn bộ đều đứng bên ngoài. tô chiết, ngươi là cùng chúng ta cùng đi quan sát vườn thú vẫn là có ý định chính mình ở trong phòng nghỉ ngơi. Dư Hiên hạ hỏi: "Ta đương nhiên là cùng các ngươi cùng đi, nghỉ ngơi lúc nào cũng có thể, về Yến Vân thị nghỉ ngơi nữa cũng là có thể, thế nhưng nhâm huynh vừa thú, bỏ qua cơ hội lần này, ta liền hối hận không kịp." Tô chết cười nói: "Ngươi đây là nói cái gì lời nói? Chỉ muốn các ngươi nguyện ý đến, Ly Nhiên Sơn trang cửa lớn bất cứ lúc nào cho các ngươi mở rộng, bất luận lúc nào đến cũng có thể." Đứng ở phía sau nhậm Ly Nhiên, cười nói: "Đây là nhâm huynh tự mình nói, cái kia ta về sau liền không khách khí, một năm qua hai lần, một lần 6 tháng là được rồi, nơi này ăn ngon tốt ở." ta còn thật không nỡ đi rồi." Dư Hiên Hạo mở ra một cái tiểu chuyện cười, để mọi người đều bật cười. "Ta là không sao, nhưng là ta chỉ là lo lắng ngươi ở nơi này không đến bao lâu, liền bị bá phụ tóm lại rồi." Nhậm Ly Nhiên nhún vai một cái, biểu thị hắn căn bản không quan tâm. "Dọc theo đường đi, Tô Triệt bọn hắn vừa nói vừa cười, đi tới nơi cần đến. Vì tiết kiệm thời gian, Nhậm Ly Nhiên mang theo Tô Triệt bọn hắn trực tiếp xuyên qua sớm đi lên qua khu vực, hiện tại bọn hắn không có tại những kia đã xem qua động vật lên lãng phí thời gian. Nơi này mỗi một cái khu vực đều bị cách biệt, chủ yếu là vì phòng ngừa không cùng loại loại động vật phát sinh chiến đấu trong sơn trang động vật đều là rất hung mãnh, phát sinh tranh đấu là trải qua chuyện thường xảy ra. thế là ly nhiên sơn trang vì để tránh cho động vật không cần thiết tranh đấu, liền đem chúng nó cách biệt rồi. có lúc một ít so sánh táo bạo động vật, sơn trang còn có thể đơn độc cách biệt, không cho nó cùng hắn nó động vật tiếp xúc, coi như là động phẩm loại cũng không thể lấy. mỗi một cái khu vực chính giữa đều sẽ có lưu một cái lối đi nhỏ, đây là có thể thuận tiện khiến người ta đi qua từ nơi này, cùng với tham quan nơi này động vật. bất chi bất giác, nhóm ly nhiên mang theo tô chết bọn hắn đi tới trung gian khu vực. đây là một mảng lớn bị cách biệt bãi cỏ, bên trong còn loại không ít cây cũng hòn non bộ các loại tồn tại, tựa hồ cố ý mô phỏng theo rừng rậm như thế, hơn nữa nơi này so với khu vực khác muốn quá lớn nhiều. Vốn là Tô Chiết lấy là khu vực này so với những địa phương khác muốn lớn như vậy nhiều, là bởi vì nơi này động vật so với khu vực khác phải nhiều, cho nên mới phải cố ý bố trí lớn như vậy địa phương. Thế nhưng cuối cùng Tô Chiết phát hiện mình nghĩ lầm rồi, bởi vì bọn họ ở nơi này ngoại vi đi rồi một vòng sau, Tô Chiết bọn hắn vẫn không có nhìn thấy bên trong động vật, này có chút không tầm thường. Nguyên bản rất tiến tĩnh, đi theo Tô Chiết bên cạnh tiểu tuy long, đột nhiên ngừng lại đối với một phương hướng gầm nhẹ, con mắt của nó yên lặng nhìn chăm chú vào một địa phương, không, có di động. Tiểu Tuyết Long đầu dần dần đi xuống thấp, cái cổ cùng trên lưng cái lông cũng bắt đầu dựng thẳng lên. Này làm cho tô Chết Bọn hắn rất kỳ quái, không biết Tiểu Tuyết Long vì sao lại đột nhiên dáng dấp như vậy. Thế là đều theo Tiểu Tuyết Long nhìn kỹ địa phương nhìn sang. Rốt cuộc để tô Chết Bọn hắn phát hiện một bụi cỏ bên trong, cùng những địa phương khác có chút không giống, tựa hồ có một con quái vật khổng lồ ở bên trong. Tựa hồ trong bụi cỏ động vật cũng phát hiện đến tô Chết Bọn hắn đám người chuyến này, hoặc là Tiểu Tuyết Long gây nên chú ý của nó, bởi vì To Chết Bọn hắn đi tới nơi này đã có không ít thời gian, con này tại trong bụi cỏ quái vật khổng lồ hắn là sớm đã phát hiện bọn họ, thế nhưng nhưng vẫn không có xuất hiện thằng đến bị Tiểu Tuyết Long phát hiện, hơn nữa còn làm ra phản ứng sau, mới từ trong bụi cỏ đứng ra. khi thấy rõ trong bụi cỏ động vật lúc, An Huyên không khỏi kinh hô, là lá hổ, thật lớn lá hổ. sau đó An Huyên lập tức lấy tay che miệng mình, bởi vì nàng sợ sẽ chọc cho nổ bên trong lá hổ, cứ việc nơi này đã bị hàng rào cách biệt, bên trong lá hổ không thể lao ra hại người, thế nhưng vẫn như cũ để An Huyên trong lòng rùng sợ. tuy rằng trước đó An Huyên bọn hắn đã tại trong sơn trang xem qua không ít la hổ rồi, nhưng là trước kia lá hổ lại không có hiện tại như thế chấn động. Đồng dạng bị cô lập, nhưng là trước kia những kia lão hổ nhưng sẽ không để An Huyên sợ sệt, bởi vì An Huyên không cần lo lắng nó sẽ bị thương đến người, thế nhưng hiện tại cái này một con hổ lại là làm cho nàng cảm giác không giống nhau. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 334, Đông Bắc hổ cùng Tiểu Tuyết Long. Chương 334, Đông Bắc hổ cùng Tiểu Tuyết Long bởi vì lần này An Huyên bọn hắn nhìn đến lão hổ, thật sự là quá uy mãnh rồi, cái kia hình thể thật sự là quá chấn động lòng người rồi. Xem Tiểu Tuyết Đệ cử đi mắt mau nhìn sách trước đó Tô chết bọn hắn tại Sơn Trang nhìn đến lão hổ, đều là băng la đế hổ. Giống được băng la đế hổ thân dài tại hai 53 mét, đầu đùi trưởng, trọng lượng ước chừng 16 hoặc 200kg, giống cái bình quân thân dài ước chừng 2. 5m, đầu đùi trưởng, trọng lượng ước chừng 13 hoặc 16kg. Này hình thể đã là rất khổng lồ một loại động vật, thế nhưng băng la đét hổ so với này trước mắt lao hổ mà nói, lại thua kém không ít. Trước mắt con cọp này, vai cao có ít nhất cao 1 mét, mà dùng nó thân thể cao lớn đến đánh giá coi là, nó thể trọng cũng đã đã qua 30kg, thân thể hiện lên lưu tuyến hình, bắp thịt rắn chắc kiện mỹ, tràn đầy vô cùng lực cảm giác. Mà con cọp này khiến người ta cảm thấy run sợ cũng không phải là bởi vì nó khiến người ta nhìn mà phát khiếp hình thể, mà là vì hung hãn khí thế. Tuy rằng ly nhân sơn trang đối với nơi này động vật đều là áp dụng tiếp cận tự nhiên chăn nuôi phương thức, thế nhưng nhân công chăn nuôi cuối cùng là nhân công chăn nuôi. Ly nhân sơn trang động vật mặc dù so với cái khác trong vườn thú động vật muốn hung mãnh, nhưng là vẫn không cách nào cùng chân chính động vật hoang dã so với, khí thế lên vẫn là yếu một bậc. Cho nên tô chiết bọn hắn trước đó nhìn thấy băng la lai hổ, tuy rằng hung mãnh, đều là vì bị cô lập, cho nên cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy sợ sệt. Thế nhưng này một con hổ lại không giống nhau, tuy rằng đồng dạng bị cách ly, thế nhưng con cọp này tán đi ra ngoài khí thế. Lại như cũ có thể ảnh hưởng đến người bên ngoài, dường như nó có thể bất cứ lúc nào từ bên trong lao ra như thế. Cho nên An Huyên nhìn thấy con cọp này thời điểm mới sẽ không nhịn được kêu lên. Tô Chiết chưa từng thấy hoang dại lao hổ, không biết hoang dại lao hổ lợi hại bao nhiêu. Thế nhưng Tô Chiết tin tưởng trước mắt này một con hổ thực lực không thể so với hoang dại lao hổ kém, hình thể có thể đạt tới mức này lao hổ. Cũng chỉ có Đông Bắc Hổ có thể làm đến một điểm này, mà Nhậm Ly Nhiên cũng chứng minh rồi trước mắt lao hổ chính là Đông Bắc Hổ rồi. Đông Bắc Hổ cũng gọi là Sải Bờ Diạ Hổ, A Mục Ngươi Hổ, A Nhị Thái Hổ, Tert Di Hổ, dân tộc Mãn Châu Hổ, Bắc Á Hổ. Viên đông hổ, Triều tiên hổ là thể hình lớn nhất lão hổ, cũng là trên thế giới hiện có lớn nhất động vật họ mèo trong đó giống được Đông Bắc hổ toàn bộ chiều dài có thể đạt tới đến 3 mét. Đôi dài chừng 1 mét, vai cao tới 1 mét, thể trọng có thể đạt tới 30 hoặc nhiều kg. Đông Bắc hổ thể sắc hạ cái lông màu nâu nhạt, đông cái lông màu vàng nhạt. Phần lưng cùng thể chất có hơn xếp ngang màu đen hẹp đường vân, thông thường hai đầu tới gần hiện lên lá liễu hình. Đông Bắc hổ đầu đầu mà tròn, chán lên có vài màu đen nếp nhăn. Chính giữa đường vân trung đồng, cực giống vững chữ, cho nên có vua sơn lâm cùng vua của muôn thú đợi tiếng khen. Đông Bắc Hổ trời sinh tính hướng nội, cô độc, đang nghi, hung mãnh, uy mãnh, cường tráng mạnh mẽ, động tác nhanh nhẹn, trong rừng qua lại vô thường, người bình thường rất khó tận mắt nhìn hoang dại Đông Bắc Hổ. Đông Bắc Hổ tại sinh thái trong hoàn cảnh cũng nằm ở chuỗi thực vật đỉnh cao nhất. Mặt khác Đông Bắc Hổ là hiện có hổ loại bên trong cá thể lớn nhất, thể sắc đẹp nhất một loại, có rất cao xem xét giá trị, ký mỹ học giá trị cực lớn lớn vượt qua sư tử con báo vân vân động vật. Làm Nhậm Ly Nhiên là tô chết chúng nó tiếp thu một con này Đông Bắc Hổ thời điểm, ngựa khí của hắn phi thường tự hào. Một con này Đông Bắc Hổ là Nhậm Ly Nhiên từ nhỏ chăn nuôi đến lớn, hiện nay đã có năm, nhiều năm rồi là Ly Nhiên sơn trang hoàn toàn xứng đáng hổ vương, bởi vì cái này một con Đông Bắc Hổ là Nhậm Ly Nhiên thích nhất đồ vật, cho nên nó chịu đến đặc thù chiếu cố. Hơn nữa Nhậm Ly Nhiên sẽ thường thường tìm một ít giá chư đợi đồ vật, để con này Đông Bắc Hổ chính mình đi săn mồi, tận lực bồi dưỡng Đông Bắc Hổ gia tính. Hơn nữa trải qua Nhậm Ly Nhiên tỉ mị chăn nuôi, con này Đông Bắc Hổ có lẽ so với hoang dại Đông Bắc Hổ còn cường hãn hơn. Con này Đông Bắc Hổ từ trong bụi cỏ đứng lên, nó hổ nhãn tròn tròn, quan sát tỉ mỉ tô chiết bọn hắn, chuẩn xác là ở nhìn kỹ Tiểu Tuyết Long, bởi vì con này Đông Bắc Hổ cho rằng Tiểu Tuyết Long đang gây hấn với nó, đây là nó không thể tha thứ chỉ thấy con này đông bắc hổ ngẩng đầu, dương chậu giữa mặt tựa như miệng rộng, đột nhiên gào một tiếng tiếng gào, hướng về tô chết chúng nó xông lại. Độ phi thường kinh người, con này đông bắc hổ đột nhiên động tác, để không có chuẩn bị tâm tư, an huyên bị sợ hết hồn, không khỏi rút lui vài bước. cuối cùng an huyên trốn sau lưng tô chết, tìm kiếm cảm giác an toàn, thế nhưng nàng còn tại tô chết sau lưng, lén lút nhìn kỹ phía trước đông bắc hổ. bất quá an huyên trong lòng mặc dù sợ sệt, thế nhưng nàng nhưng bây giờ không muốn rời đi nơi này, bởi vì an huyên đối con này đông bắc hổ cảm thấy hứng thú vô cùng, rất muốn ở chỗ này tiếp tục xem tiếp. Con này Đông Bắc Hổ tuy rằng thế tới hung hăng, thế nhưng cuối cùng còn là bị thập phần vững chắc hàng rào cho cả lại, không cách nào lao ra. Chỉ thấy giận Đông Bắc Hổ, đối trước mắt Tiểu Tuyết Long xuất to lớn dữ nào, nó hổ chảo đông nhiên đánh tại trên hàng rào, cái kia đưa tới tiếng vang không khỏi làm người hoài nghi hàng rào giữ không nổi Đông Bắc Hổ, nó bất cứ lúc nào cũng có thể từ bên trong lao ra. Tiểu Tuyết Long cũng không hề bị Đông Bắc Hổ khí thế của làm cho khiếp sợ, Đông Bắc Hổ tiếng gào trái lại đưa tới Tiểu Tuyết Long ý chí chiến đấu. Tiểu Tuyết Long chẳng những không có lùi bước, trái lại hướng Đông Bắc Hổ vọt tới. Tiểu Tuyết Long hành vi để Tô chết sợ hết hồn, vội vàng chạy tới ngăn cản Tiểu Tuyết Long. Tô chết không nghĩ ra trước đó một mực thật yên lặng Tiểu Tuyết Long, tại sao nhìn thấy Đông Bắc Hổ sau, nó liền cuồng bạo như vậy? Mà Tô chết chạy đến thời điểm Tiểu Tuyết Long đã tiếp cận Đông Bắc Hổ rồi, tuy rằng nó đồng dạng bị hàng rào ngăn trở, không cách nào đi vào, thế nhưng nó chân trước nhưng có thể thông qua hàng rào ở giữa không gian, hướng Đông Bắc Hổ đập tiếp tục đánh. Đông Bắc Hổ tránh được Tiểu Tuyết Long đòn đánh này, sau đó mở ra cái miệng lớn như chậu máu, nhanh cắn về phía Tiểu Tuyết Long không kịp duỗi trở về chân trước, liền ở Tiểu Tuyết Long chân trước cũng bị Đông Bắc Hổ cắn được thời điểm, tại thời khắc sống còn chạy đến tôi chết, vội vàng đem Tiểu Tuyết Long kéo về phía sau. Rốt cuộc tại thời khắc mấu chốt. Tô chết cứu Vãn Tiểu Tuyết Long, khiến nó thoát ly nguy hiểm, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, Tô chết mới phát hiện hắn lúc này đều chảy mồ hôi lạnh khắp cả người rồi. Không chỉ có Tô chết bị sợ đến, đứng ở phía sau Dư Hiên Hạo bọn hắn đồng dạng là bị chấn động rồi, cũng xuất không ít đổ mồ hôi đi ra, may là Tiểu Tuyết Long không có chịu đến nguy hiểm. Dư Hiên Hạo bọn hắn không nghĩ tới Tiểu Tuyết Long sẽ như vậy hùng hổ, nếu có can đảm cùng Đông Bắc Hổ quyết đấu, không trách cùng nhau đi tới, Tiểu Tuyết Long đối cái khác động vật đều không có phản ứng gì, nguyên lai là bởi vì Tiểu Tuyết Long nhận thức là những động vật này đối căn bản ẩn dấu uy hiếp. nhưng là không nghĩ tới Tiểu Tuyết Long sẽ mạnh như vậy huống hẳn sẽ chọn một con hổ làm làm đối thủ, hơn nữa là một con làm hổ vương Đông Bắc hổ, loại này ý chí chiến đấu cũng không phải là cái khác khuyển có thể so sánh. Mặc dù sẽ có một ít khuyển loại sẽ không kinh hãi manh thú, nhưng mà nếu như sinh mệnh không có chịu đến uy hiếp, chúng nó cũng sẽ không chủ động đi công kích manh thú, chớ nói chi là công kích một con Đông Bắc hổ rồi. Nhưng Tiểu Tuyết Long một mực làm như vậy, không chỉ chủ động khiêu khích Đông Bắc hổ, hơn nữa còn lên tiến công. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 335, Đại hùng miêu. Chương 335, Đại hùng miêu bị Tô chết kéo tiểu Tuyết Long, còn muốn tiếp tục xung lên, cùng Đông Bắc hổ tranh đấu mà bị hàng rào khốn trụ được Đông Bắc Hổ cũng là liên tục nổi giận, không ngừng đánh hàng rào. Tô Chiết làm sao có thể sẽ để Tiểu Tuyết Long lao ra? Tuy rằng hắn biết Tiểu Tuyết Long thực lực bây giờ rất cường hãn, thế nhưng chỉ là đối chó mà nói, Tô Chiết có thể sẽ không cho là Tiểu Tuyết Long đánh thắng được Lão Hổ. Chỉ ít trước mắt Đông Bắc Hổ, Tiểu Tuyết Long hiện tại tuyệt không khả năng chiến thắng. Hay là về sau Tiểu Tuyết Long sức chiến đấu có thể vượt qua Lão Hổ? So sánh là Hổ Vương Đông Bắc Hổ còn lợi hại hơn, nhưng đó là chuyện sau này. Bây giờ là tuyệt đối chuyện không thể nào. Hiện tại Tiểu Tuyết Long nếu như lấy đánh đổi mạng sống để đánh đổi lời nói, có thể để Đông Bắc Hổ bị thương. Thế nhưng lại không thể đánh thắng Đông Bắc Hổ khả năng, cho nên Tô Triết làm sao có khả năng bị ly, để Tiểu Tuyết Long đi cùng Đông Bắc Hổ tiến hành tranh đấu. Bị Tô Triết quát lớn vài câu sau, Tiểu Tuyết Long mới từ từ yên tĩnh lại, nó bị khuất kêu vài tiếng, sau đó không cam lòng nhìn Đông Bắc Hổ một mắt, mới xoay người trở về chỗ cũ. Đối với Tô Triết mệnh lệnh, Tiểu Tuyết Long vẫn là phục tùng vô điều kiện, sẽ không vi phạm Tô Triết ý nguyện. Mà Nhậm Ly Nhiên cũng đi qua trấn An Đông Bắc Hổ sau một thời gian ngắn, mới khiến cho nỗi giận Đông Bắc Hổ yên tĩnh lại. Tô Triết, chó của ngươi thật sự là quá hung mãnh, liền Đông Bắc Hổ cũng dám xuống tới. Nhậm Ly Nhiên đi tới nhìn tiểu tuyết long tán dương nếu như về sau nó có hậu đời lời nói bất kể như thế nào nhất định phải cho ta một con ngoại trừ một con này đông bắc hổ bên ngoài ta có thể dùng trong sơn trang bất kỳ động vật đổi với ngươi tiểu coi như ngươi muốn đại hùng miêu cũng có thể trả lại cho ngươi mặc dù nhỏ tuyết long đời sau không nhất định sẽ như nó như vậy hung mãnh cường hãn thế nhưng cũng hẳn sẽ không được đi nơi nào cho nên nhậm ly nhiên nếu không thể đạt được tiểu tuyết long cái kia đạt được nó đời sau cũng là rất chuyện không tồi. tô chiết chỉ coi nhậm ly nhiên lời nói là chuyện cười lời nói hùng miêu làm quốc bảo có bao nhiêu chân quý hắn vẫn là rất rõ ràng hùng miêu thuộc về an thị mục Đại hùng miêu khoa một loại động vật có vú. Thể sắc là hai màu trắng đen, nó có tròn trịa gò má, mắt đen thật to vòng, béo ị thân thể. Tính tiêu chí bên trong bát tự phương thức đi lại. Cũng có đao giải phẩu giống như móng đuôi sắc bén, là trên thế giới khả ái nhất động vật một trong. Đại hùng miêu hình thể to mọng tựa gấu, đầy đả phúc hậu. Đầu tròn đuôi ngắn, đầu thân thể trưởng 1200, đuôi trưởng 100. Thể trọng 8120 kg, nặng nhất có thể đạt tới 180 kg. Chăn nuôi hùng miêu sơ lực nặng, bình thường giống được cá thể hơi lớn với giống cái. Dáng ngoại đại hùng miêu tuổi thọ là 18-20 tuổi nuôi nốt trạng thái có thể vượt qua 30 tuổi. Đại Hùng Miêu đã trên địa cầu sinh tồn trí ít 800 năm, được khen là hóa thạch sống cùng tông nước của bảo, thế giới tự nhiên hội ngân sách hình tượng đại sứ, là thế giới sinh vật tính đa dạng bảo vệ kỳ hạ mật trùng. Bởi đại Hùng Miêu đặc biệt mà lại làm cho người yêu thương ngoại hình cùng với hắn hy hữu số lượng, làm cho nó tại Âu Mỹ cùng Nhật Bản cực được hoan nên. Các quốc gia vườn thú vì thu được thương mại lợi nhuận, dồn dập từ tông nước tiến cử đại Hùng Miêu lấy công suất ra, thu được tương đương khả quan thu nhập, thích thú tạo thành Hùng Miêu thuế thông lệ. Tông nước Hùng Miêu ngoại giao sớm nhất có thể ngược dòng tìm hiểu đến đường triều. 1941, 1982 năm để tránh phí biếu tặng thời kỳ, sau bắt đầu lấy tuần dương đợi phương thức đối ngoại thuê, những năm gần đây hùng miêu thuê phần lớn là kèm theo ngoại thương cùng kinh tế hợp tác các loại. Mà một đôi đại hùng miêu một năm tiền thuê thông thường là 100 vạn đô la Mỹ, những tiền này đều sẽ dùng với chống đỡ tông nước đại hùng miêu bảo vệ công tác. Vườn thú hàng năm chăn nuôi đại hùng miêu tiêu tốn rất dễ dàng liền sẽ vượt qua 100 vạn đô la Mỹ, bình thường thời hạn mướn là 10 năm, đến kỳ có thể lựa chọn tục thuê. Hơn nữa đại hùng miêu mỗi sinh hạ một con con non Thuê Vương cần thanh toán trung phương 60 vạn đô la Mỹ, mà lại ba tuổi về sau nhất định phải về nước ngoại trừ dùng cho thuê chăn nuôi viên chi cùng tiền chữa bệnh dùng bên ngoài, Đại Hùng Miêu còn muốn ăn đại lượng đồ ăn, hơn nữa là soi mói đại dạ dày vương. Nếu như thuê Đại Hùng Miêu không phải bình thường tử vong, nhất định phải thanh toán 500 ngàn đô la Mỹ đền tiền chính là bởi vì Đại Hùng Miêu quý giá như vậy, cho nên Tô chết mới cho rằng nhậm Ly Nhiên là đùa giỡn. Người nơi này có Đại Hùng Miêu sao? Tô chết hỏi, nếu nhậm Ly Nhiên nói như vậy, ý kia trong sơn trang có chăn nuôi Đại Hùng Miêu rồi. Nhậm Ly Nhiên gật gật đầu, sau đó mang theo Tô chết bọn hắn đi rồi một nơi khác. Quả nhiên Ly Nhiên Sơn Trang bên trong có chăn nuôi đại hùng miêu, Tô chết không thể không cảm thán nhậm Ly Nhiên năng lực, nếu chồng liền vụ vì nước bảo đại hùng miêu cũng có thể tại trong sơn trang chăn nuôi. Rất nhanh nhậm Ly Nhiên mang theo Tô chết bọn hắn đi tới một nơi khác, nơi này địa phương cũng không so trước đó Đông Bắc Hồ tiểu. Làm Tô chết bọn hắn đến sau này, An Huyên không khỏi đối đãi, liền hô hấp đều nhanh muốn dừng lại rồi. Này Ly Nhiên Sơn Trang không chỉ nắm giữ đại hùng miêu, hơn nữa số lượng cũng không ít, ở nơi này có thể nhìn thấy 3 con đại hùng miêu, cùng với 3 con gấu lớn mẹ hổ tử. Mà những này đại hùng miêu chỗ ở, cũng có không ít gậy trúc tổ đại, hơn nữa còn có không ít cho đại hùng miêu vui đùa thiết bị đồng thời bên trong còn có mấy người mặc đại hùng miêu con rối hình người quần áo công nhân viên đang chiếu cố ba con gấu lớn mèo ấu tử nhìn đến tô chiết bọn hắn không khỏi cười kỳ thực không chỉ có an huyên nhìn mẩn ra rồi liền ngay cả tô chiết cũng là bị hấp dẫn bởi vì mặc dù lớn hùng miêu là tông nước của bảo thế nhưng tô chiết lại chưa từng có tận mắt xem qua đại hùng miêu tước chừng cách tô chiết trăm bước chi địa phương xa tại một mảnh lộ thiên rào chắn bên trong một con gấu lớn mèo nằm lười biếng dựa vào trên thân cây an bằng tre mà một con khác đại hùng miêu treo ở trên cây vẫn là ở an gậy trúc mà cuối cùng một con gấu lớn mèo lại là trốn ở góc lên ngủ gật. Bất quá cho dù đại hùng miêu cho dù lúc ngủ cũng là phi thường khả ái. Đại hùng miêu mỗi ngày trừ đi một nửa ăn uống thời gian, còn dư lại một nửa thời gian đa số chính là đang ngủ vượt qua. Một câu nói này cũng không sai. Từ nơi này đại hùng miêu cũng có thể thấy được đến, đến rồi. Dựa vào trên thân cây đại hùng miêu đột nhiên chậm rãi xoay người, hướng về bên cạnh công nhân viên thử nhẹ rằng, lại lên lưỡi, ngây thơ ngốc điếc. bất kỳ mới thẳng nhiên xoay người ngồi, tiếp tục gặm nó trong tay mang tre, mà đổi thành bên ngoài ba con gấu lớn mèo ấu tử, lại làm cho công nhân viên lay hoay xoay quanh, bởi vì bọn chúng thực sự quá không thành thật rồi, luôn nghĩ chạy ra ngoài chơi. Nhậm Ly Nhiên đi tới, đem hàng rào cửa mở ra, ra hiệu tô chết bọn hắn vào xem. Chúng ta thật sự có thể vào không? An Huyên nhìn bên trong đại hùng miêu, phi thường khát vọng mà hỏi. Có thể tiếp xúc gần gũi đại hùng miêu, tuyệt đối là An Huyên hiện tại lớn nhất khát vọng. Đương nhiên có thể, những này đại hùng miêu ngoại trừ điều bị điểm, thế nhưng tính cách phi thường dị oan, sẽ không làm người ta bị thương. Bất quá chúng nó có có thể sẽ không để ý đến các ngươi. Nhậm Ly Nhiên cười nói. Nói xong, Nhậm Ly Nhiên trước tiên chủ động đi vào bên trong, tiếp lấy Dư Hiên Hạo cũng đi vào rồi. Mà An Huyên nhìn một chút an hân, sau đó lại nhìn một chút tô chết, thẳng đến bọn hắn sau khi đồng ý mới Hoan thiên hỉ địa đi theo vào rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 336, Lệnh ngậm Đại Hùng Miêu. Chương 336, Lệnh ngậm Đại Hùng Miêu sau Tô chết cùng An Hân cũng đi theo vào rồi, này tiếp xúc gần gũi Đại Hùng Miêu cơ hội nhưng là ngàn năm một thứ a, Tô chết bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Vừa nãy An Huyên nhìn thấy Đông Bắc Hổ, còn dọa đến trốn sau lưng Tô chết, nhưng là thấy đến Đại Hùng Miêu sau, lại không có chút nào sẽ sợ, còn chạy đến trước mặt đến xem Đại Hùng Miêu. Nếu nhậm ly nhân để Tô Triết bọn hắn đi vào, nói cách khác những này Đại Hùng Miêu đều sẽ không làm thương tổn bọn hắn, cho nên mới yên tâm gọi bọn hắn vô tiếp xúc Đại Hùng Miêu cho nên tô chết ngược lại không lo lắng đại hùng miêu sẽ thương tổn an huyên, làm an huyên chạy đến rửa vào trên thân tay, đang tại an mang che đại hùng miêu bên người lúc, một con này đại hùng miêu nếu thẹn thùng, một con này đại hùng miêu nhìn thấy an huyên lại đây sau, nó dùng tay trước che đậy mặt của mình, còn túi lầu xuống, không dám thấy an huyên. An huyên nhặt lên bên cạnh mang che, sau đó chậm rãi tiếp cận một con này đại hùng miêu, làm an huyên tới gần đại hùng miêu thời điểm, nàng liền đem trong tay mang che đưa tới đại hùng miêu trước mặt, cuối cùng đại hùng miêu vẫn là không chống đỡ được an huyên trong tay mang che, nó đem che quất mặt tay trước bung ra, sau đó tiếp nhận an huyên mang che, lại bắt đầu ăn lên rồi. An Huyên thấy đại hùng miêu bắt đầu không chống cự hắn, thế là nàng chậm rãi đưa tay ra, đi mò đại hùng miêu. An mang che đại hùng miêu, đối với cái này lại không có bất kỳ phản ứng, còn tiếp tục ăn nó mang che, cũng không phản kháng. An Huyên bước về, để An Huyên cao hứng đều phải gọi ra rồi. Sau đó, Nhậm Ly Nhiên cũng đi tới, vốn là yên lặng ăn mang che hai con gấu lớn mèo, vừa thấy được Nhậm Ly Nhiên, đều đem trong tay mang che mất rồi, hướng về Nhậm Ly Nhiên nơi này đi tới, dường như hiện ra được vô cùng hưng phấn như thế, làm hai con gấu lớn mèo đi tới Nhậm Ly Nhiên trước mặt là, đều hướng về hắn đưa tay ra, dường như tại hướng về Nhậm Ly Nhiên lấy muốn cái gì tự như. Đang tiếp nhận Ly Nhiên chỉ là sờ sờ đầu của bọn nó, nhưng không có lây ra đồ vật gì đến, đối với cái này Đại Hùng Miêu phi thường thất vọng. Lập tức xoay người rời đi, lưu cái cái mông to đối mặt nhậm Ly Nhiên, khiến hắn có chút lung túng. Cả ngày chỉ biết ăn kẻ tham ăn. Đại Hùng Miêu một chút mặt mũi cũng không cho nhậm Ly Nhiên, để hắn không khỏi tầm mắng. Nguyên lai like nhậm Ly Nhiên mỗi một lần đến xem Đại Hùng Miêu, đều sẽ mang theo đồ ăn lại đây, cho Đại Hùng Miêu mở mang ăn mặn. Đại Hùng Miêu tuy rằng hầu như dựa vào ăn vậy chúc mà sống, các loại gậy chúc chiếm Đại Hùng Miêu 99% đồ ăn số lượng. Thế nhưng không có nghĩa Đại Hùng Miêu là động vật ăn cỏ. Ban đầu đại hùng miêu là ăn thịt, chỉ bất quá trải qua tiến hóa sau, đại hùng miêu 99% thực vật đều là gậy trúc rồi, thế nhưng đại hùng miêu vẫn cư thuộc về động vật ăn thịt. Hoang dại đại hùng miêu rất ít săn mồi động vật hoặc động vật thi thể. Thế nhưng nó cũng không phải không thích ăn thịt, chẳng qua là bởi vì thiếu hụt cơ hội, nó sinh tồn hoàn cảnh rất ít có thể tìm được đại hình động vật, nếu như đại hùng miêu đi bắt giữ loài chuột đợi động vật nhỏ, lấy được dinh dưỡng lại thường thường không đủ để đền tiêu hao hết năng lượng. Cho nên đại hùng miêu mới rất ăn thịt, cho người tạo thành một loại nó chỉ ăn gây trúc giả tạo đi ra. Nếu như có cơ hội, đại hùng miêu tình cờ đều sẽ mở một lần ăn mặn. Đại hùng miêu rất thích ăn một loại động vật tên là trúc chuột, tục xưng trúc máng. Chuột chuột chuyên ăn mũi tên trúc dưới đất ăn, khiến mũi tên trúc chết héo. Nhưng thịt của nó lại là tươi mới ngon miệng, dinh dưỡng phong phú. chính tượng địa phương một câu tục ngữ bên trong chiu nói, bầu trời chim nói, trên đất trúc chuột. Hoang dại đại hùng miêu có một bộ xảo diệu biện pháp tới đối phó trúc chuột. Một khi nghe thấy được mùi của nó, hoặc là phát hiện hắn tung tích, rất nhanh có thể tìm tới nó hang động, sau đó liền dùng miệng hướng về trong động phun khí, cùng sử dụng chân trước dùng sức đánh, khiến cho trúc chuột cuốn quít trốn đi. Đại hùng miêu thì thừa cơ nhảy lên, dùng chân trước đè lại, sẽ đi chuột ra. Tớ hơn ăn thịt hắn nếu như trúc chuột không xuất động, đại hùng miêu liền sẽ đến đảo lỗ xét nhà, thẳng đến, đem hắn bắt được. Mà nhậm ly nhiên mỗi một lần lại đây, đều sẽ mang theo trúc chuột kéo vật lại đây, cho đại hùng miêu khai trai. Cho nên cái này hai con gấu lớn mèo vừa thấy được nhậm ly nhiên, mới ngay lập tức sẽ đi tới, vì chính là hướng về hắn đòi hỏi trúc chuột, này đã để chúng nó nuôi thành thói quen rồi. Mà khi đại hùng miêu chúng nó phát hiện nhậm ly nhiên hôm nay mang trúc chuột cho chúng nó ăn, liền không chút do dự xoay người rời đi, không để ý tới nhậm ly nhiên. Hai con gấu lớn mèo đi trở về chỗ cũ, nhặt lên trước đó ném mất mang che lại không coi ai ra gì tiếp tục bắt đầu ăn. Ly Nhiên Sơn Trang chăn nuôi này mấy con gấu lớn mèo, không phải là nhất kiện đơn giản sự tình, mỗi một ngày tiêu tốn cũng không ít. Một con thành niên đại hùng miêu mỗi ngày đều muốn vào thực 1238 kg đồ ăn, tiếp cận kỳ thể nặng 40, trong đó gậy trúc chiếm ở giữa 99% thực vật. Đại hùng miêu thích ăn gậy trúc cực kỳ có dinh dưỡng, hàng chất xenluloit nhất bộ phận, tức non hành, chuối non, cùng măng tre. Tại giang ngoại, hoang dại đại hùng miêu ngoại trừ giấc ngủ hoặc cự ly ngắn hoạt động, mỗi ngày lấy thực thời gian dài tới một buổi tiếng. Tại Ly Nhiên Sơn Trang bên trong chăn nuôi viên mỗi ngày đều sẽ hai lần đúng giờ cho đại hùng miêu cho ăn, cho nên trong sơn trang đại hùng miêu những lúc khác đều dùng đến nghỉ ngơi, hoặc là trong thời gian ngắn chơi đùa, không cần như hoang dại đại hùng miêu bên trong, khắp nơi kiếm ăn. Mặc dù lớn hùng miêu cơ bản đồ ăn là gậy trúc, chiếm 99%, thế nhưng không có nghĩa nó liền không dùng ăn đường thực vật, hơn nữa đại hùng miêu vẫn là soi mói đại dạ dày vương. Gậy trúc đối ly niên sơn trang cũng còn tốt làm, nếu như trong sơn trang gậy trúc không dám đại hùng miêu ăn lời nói, trực tiếp hướng ngoại giới thu mua cũng được, thế nhưng đại hùng miêu mà khắc 1% tự vật, lại làm cho sơn trang đại hùng miêu chăn nuôi viên thao nắt tâm bởi vì đại hùng miêu khẩu vị thường thường thay đổi, để ly nhiên sơn trang chăn nuôi viên không cách nào nắm giữ hắn quy luật. nay còn không có gì, nhất làm cho sơn trang chăn nuôi viên phiền não, vẫn là ba con gấu lớn mèo hấu tử mới là khó khăn nhất chiếu cố. bởi vì trong sơn trang đại hùng miêu hấu tử quá điều bị, mỗi một lần cho nó ăn nhóm đồ ăn, đều phải chăn nuôi viên toàn lực ứng phó. bất kể là ăn uống, vẫn là vì chúng nó kiểm tra thân thể, mỗi một lần cũng sẽ không yên phận phối hợp, mỗi một lần đều cho chăn nuôi viên kiệt sức. mà bây giờ ba con gấu lớn mèo hấu tử chính là cái này dã vẻ, ăn mặc đại hùng miêu con rối hình người quần áo chăn nuôi viên, chính là tới tới lui lui chạy muốn sức lực biện pháp hống chúng nó ăn. Nơi này đại hùng miêu ấu tử đều là 3 tháng bao lớn, mỗi một con đều cần chăn nuôi viên cầm bình sữa cho chúng nó bú sữa, thế nhưng chúng nó không có chút nào thành thật, hút vài hơi sau, liền không nữa hút, liền muốn đi ra ngoài chơi, để mấy cái chăn nuôi viên là lòi hoài xoay quanh. Bất quá trong sơn trang chuyên môn phụ trách chiếu cố đại hùng miêu chăn nuôi viên, tuy rằng rất bận mệt chết đi, nhưng là bọn hắn lại là trong sơn trang vui vẻ nhất chăn nuôi viên. Bởi vì đại hùng miêu thật sự là thật là đáng yêu, bất luận chúng nó nhiều nghịch ngợm, làm ra chuyện xấu gì đến, đều không thể khiến người ta đối với chúng nó sinh khí. Có thể nói mỗi giờ mỗi khắc đều đang diễn kịch mùa vui đại hùng miêu, khoe tài chính là thiên phú của nó, cũng là nó vũ khí lợi hại nhất, không gì không đánh được, cũng không có ai có thể chống lại được đại hùng miêu mị lực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 337, ôm bắt đuổi. Chương 337, ôm bắt đuổi lúc này, trong đó một con đại hùng miêu hấu tử đột nhiên đem bình sữa bỏ qua, muốn tránh thoát mở chăn nuôi viên chạy đi bên ngoài chơi. Chăn nuôi viên vì không cho trong lồng ngực đại hùng miêu hấu tử chạy đi, cho nên hai cái tay chỉ có thể ôm lấy đại hùng miêu ấu tử mà rơi trên mặt đất bình sữa lại là không có khe hở đi lượng, chỉ có thể chờ đợi trong lồng ngực đại hùng miêu gấu tử thành thật một chút mới có thể đi kiếm. mà vốn là đối đại hùng miêu cũng rất tò mò tiểu tàng sư chú nó, tại nhìn thấy bình sữa rơi xuống thời điểm, trong đó màu trắng tiểu tàng sư lập tức chạy tới, nó ngậm lên trên đất bình sữa, nếu cứ như vậy không, không coi ai ra gì bắt đầu hút. cái này biến cố khiến người ta nhìn ngẩn ra rồi, chăn nuôi viên cũng là thập phần bất ngờ, mà hắn nhất thời không cẩn thận, càng cho trong lồng ngực đại hùng miêu gấu tử tìm tới cơ hội chạy ra. mà này con đại hùng miêu gấu tử thành công thoát đi chăn nuôi viên trong ngực sau, vốn là nó muốn chạy đến chỗ khát đùa thế nhưng đại hùng miêu hấu tử sau khi xuống tới lại phát hiện nguyên bản thuộc về sữa của nó bình bây giờ lại là màu trắng tiểu tàng sư quang minh chính đại đoạt lấy thế là một cái con đại hùng miêu hấu tử không làm nữa cũng không có tâm tư đi chơi nếu liền nằm trên đất bắt đầu lăn lộn đầy đất đối bên cạnh chăn nuôi viên nũng nhiễu xem ra đại hùng miêu hấu tử ý muốn sở hữu cũng không thấp dù cho chính mình không ăn cũng không cho phép người khác cướp đi thức ăn của nó như vậy bất ngờ để tô chết bọn hắn không khỏi nợ đủ cười cảm thấy có chút lúng túng tô chết cấp nội vàng đi tới nói ra xin lỗi ta đây trả lại cho người nói xong Tô chết liền định đi lấy tiểu tàng sư trong miệng bình sữa, trả lại đại hùng miêu thiếu tử. Thế nhưng Chăn nuôi viên lại ngăn trở Tô chết, hắn khoát khoát tay, ra hiệu Tô chết không cần làm như vậy. Sau đó cái này Chăn nuôi viên đem khăn trùm đầu của chính mình cho cởi ra rồi, nói ra, tiên sinh, không cần, ta lại đi nắm một bình lại đây là được rồi, một cái bình liền cho nó uống đi. Ở cái này Chăn nuôi viên đem đầu bộ thoát sau đó Tô chết mới biết cái này Chăn nuôi viên càng là một người nữ sinh. Lúc này cái này nữ Chăn nuôi viên đầy đầu mồ hôi, nàng xoa xoa mồ hôi trên đầu. Để Tô chết hỗ trợ nhìn một chút chính đang làm nũng đại hùng miêu thiếu tử. Nếu như nàng mới ly khai đi lấy bình sữa lại đây. Tại thời tiết như vậy, ăn mặc lại giày vừa nặng đại hùng miêu con rối hình người quần áo, chính là vì chiếu cố nơi này đại hùng miêu, thật đúng là không dễ dàng, không là một kiện nhẹ nhông sống. Bất quá chăn nuôi đại hùng miêu công tác tuy rằng khổ cực, thế nhưng tô chết xem cái này, nữ chăn nuôi viên lại là rất vui vẻ. Tuy rằng biểu hiện có chút bất đắc dĩ, thế nhưng đáy mắt lại có không ít ý cười, cùng với một ít thương tiếc, xem ra là thích thú. Nếu cái này nữ chăn nuôi viên đều đã nói như vậy, tô chết cũng không có ý định đi lấy về bình sữa rồi bởi vì con này màu trắng tiểu tàng sư thấy tô chết muốn đi nắm sữa của nó bình sợ đến nó ôm chặt lấy bình sữa không cho tô chết lấy đi hơn nữa con này tiểu tàng sư còn ủy khuất nhìn tô chết để tô chết cũng không nhận tâm xuống tay màu trắng tiểu tàng sư thấy tô chết không có ý định cầm lại bình sữa sau kêu vài tiếng sau vì không cho tô chết có cơ hội đổi ý tiểu tàng sư ngậm bình sữa liền bắt đầu chạy trở về bất quá màu trắng tiểu tàng sư đúng là không có quên ca ca của nó có phúc cùng hưởng nó đem bình sữa ngậm đến màu đen tiểu tàng sư trước mặt khiến nó cùng uống này làm cho tô chết dở khóc dở cười người không biết còn tưởng rằng tô chết hành hạ đợi chúng nó không cho chúng nó ăn no. Lam màu trắng tiểu tàng sư chạy đi, sau đó tô chết ngồi sụp xuống, nhìn chính lăn lộn trên mặt đất đại hùng miêu hấu tử. Lúc này đại hùng miêu hấu tử cũng xuất hiện tô chết đến rồi, nó đột nhiên yên tĩnh lại, hiếu kỳ nhìn tô chết. cứ như vậy đã qua sau một thời gian ngắn, nay con đại hùng miêu hấu tử đột nhiên chủ động hướng về tô chết đưa tay ra, tựa hồ muốn tô chết ôm như thế. Đại hùng miêu hấu tử hành vi để tô chết cao hứng vô cùng, ai sẽ không muốn ôm ôm một cái đại hùng miêu? Hơn nữa còn là đại hùng miêu hấu tử chủ động muốn tô chết ôm, thế là tô chết nhanh chóng thừa cơ hội này đem đại hùng miêu hấu tử bế lên mà lúc này đi lấy mới bình sữa nữ chăn nuôi viên cũng vừa tốt trở về rồi nàng nhìn thấy tình cảnh này trong lòng không khỏi thập phần giật mình bởi vì nơi này đại hùng miêu đấu tử đều phi thường nhát gan rất sợ sệt người xa lạ tiếp cận nếu có người xa lạ tới gần đại hùng miêu đấu tử lời nói chúng nó ngay lập tức sẽ đi ra hoặc là trốn vào chăn nuôi viên trong lồng được coi như là đại hùng miêu chăn nuôi viên cũng nhất định phải ăn mặc đại hùng miêu con rối hình người quần áo mới có thể làm cho chúng nó thả xuống cảnh giác có thể tới gần chúng nó nếu không chăn nuôi viên cũng không cách nào tới gần chiếu cố chúng nó mà cho dù là ly nhiên sơn trang chủ nhân nhận ly nhiên cũng thì không cách nào dễ dàng tiếp cận đại hùng miêu hấu tử mỗi một lần tới gần của hắn đều sẽ để đại hùng miêu hấu tử chạy đi thế nhưng lần này tô chiết tới gần đại hùng miêu hấu tử nó không chỉ có không có chạy mất hơn nữa còn cho phép tô chiết đem nó ôm ngoan ngoãn ở tại tô chiết ôm ấp cũng không có dễ rua bởi vì coi như là chuyên môn phụ trách chiếu cố đại hùng miêu chăn nuôi viên đem chúng nó ôm chúng nó cũng sẽ không thành thật ở tại chăn nuôi viên trong lồng được nếu để cho nữ chăn nuôi viên biết là đại hùng miêu hấu tử chủ động muốn tô chiết ôm lời nói có thể sẽ càng thêm cảm thấy khó mà tin nổi nữ chăn nuôi viên sau khi trở về Muốn từ tô chết trong lồng ngực đem đại hùng miêu hấu tử ôm trở về đến, bởi vì nó bây giờ còn chưa có ăn no, cho nên nàng muốn tiếp tục này đại hùng miêu hấu tử ăn. Bất quá ở tại tô chết trong lồng ngực đại hùng miêu hấu tử lại không vui, nó ôm chặt lấy tô chết, không muốn rời khỏi. Ta thử một chút cho nó ăn, có thể không? Tô chết đối với nữ chăn nuôi viên hỏi. Nếu đại hùng miêu hấu tử không muốn rời đi tô chết, nữ chăn nuôi viên cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đem trong tay bình sữa đưa cho tô chết, khiến hắn thử một chút. Tôi chết tiếp nhận bình sữa sau, liền đưa tới Đại Hùng Miêu Hấu Tử trong miệng, không nghĩ tới lần này Đại Hùng Miêu Hấu Tử phi thường phối hợp, chủ động cầm bình sữa liền bắt đầu bắt đầu hút, khiến người ta phi thường bất lo. Bên cạnh Nữ Chăn Nuôi Viên nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng cũng không khỏi hơi buồn bực rồi, bởi vì nàng chiếu cố này còn Đại Hùng Miêu Hấu Tử lâu như vậy, nó còn chưa từng có như thế nghe lời qua, thế nhưng tôi chết chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy Đại Hùng Miêu Hấu Tử, lại làm cho nó phi thường phối hợp. Bởi vậy cái này Nữ Chăn Nuôi Viên trong lòng không khỏi có chút cảm giác bị thất bại. Bất quá Đại Hùng Miêu Hấu Tử hiện tại nguyện ý ngoan ngoãn bú sữa mẹ, vẫn để cho nàng phi thường vui vẻ. Mà lúc này. Bên cạnh mặt khác hai con đại hùng miêu hấu tử cũng bắt đầu không thành thật rồi, chỉ thấy chúng nó đều trốn ra chăn nuôi viên bên người, hướng về tô chiết bên này bỏ đến. Đã đến tô chiết nơi này sau, cái này hai con đại hùng miêu hấu tử nếu đều hướng về tô chiết đưa tay, muốn tô chiết ôm chúng nó. Thế nhưng tô chiết hiện tại đã ôm lấy một con đại hùng miêu hấu tử rồi, hơn nữa còn đang đút sữa, căn bản dọn không ra tay đến ôm chúng nó. Mà cái này hai con đại hùng miêu hấu tử không vui, bắt đầu mất hứng, mà bọn hắn chăn nuôi viên cũng đi tới muốn đem chúng nó ôm trở về đi thế là cái này hai con đại hùng miêu hấu tử cũng bắt đầu ôm tô chết bắt đuổi mặc cho bên cạnh chăn nuôi viên làm sao hống cũng không buông tay không muốn rời đi chính là nhất định phải tô chết ôm chúng nó mới có thể chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 339 khó sinh hổ mẹ chương 339 khó sinh hổ mẹ tô chết bọn hắn trở về khu dân cư ở nơi này ăn qua bữa tối sau liền trở về phòng nghỉ ngơi hôm nay chơi một ngày thân thể của bọn họ đại thể đều mệt mỏi hơn nữa hiện tại bồi dưỡng đủ tinh thần ngày mai mới có tinh lực đi chơi cho nên mới rất sớm liền trở về phòng nghỉ ngơi trong giấc mộng Tô Chiết lúc cần lúc hiện nghe được một trận náo động thanh âm, trong lúc này ẩn dấu đi tiếng hoan hô. Bất quá ngủ được mơ mơ màng màng Tô Chiết chỉ là trở mình, hắn cũng không hề để ý chuyện này. Ngày thứ hai, Tô Chiết sau khi đứng lên, lại phát hiện khu dân cư người bên trong thiếu rất nhiều, chỉ còn dư lại Dư Hiên Hạo cùng an hơn các nàng. Nhậm Ly Nhiên không thấy tăm hơi, mà cũng không có nhìn thấy nhân viên công tác khác. Tô Chiết bọn hắn hội họp sau, gọi điện thoại cho Nhậm Ly Nhiên. Sau bọn hắn đều liền bữa sáng đều không để ý tới ăn, toàn bộ đều chạy đi ở phía sau động vật khu vực sở dĩ tô chiết bọn hắn đột nhiên như vậy vội vàng là vì nhậm ly nhiên ở trong điện thoại nói hắn đang nên tiếp mới sinh mạng đến nơi này có động vật sẽ phải làm mẫu thân vốn là này là một chuyện tốt thế nhưng cái này là mẹ lại là khó sinh rồi từ tối ngày hôm qua đến bây giờ còn không có sinh sản xong đã rơi vào nguy hiểm cho nên tô chiết bọn hắn mới sẽ gấp như vậy chạy tới làm tô chiết bọn hắn chạy tới sau đó nơi này có không ít người chờ đợi ở bên ngoài mà nhậm ly nhiên cũng ở trong đó nhậm ly nhiên nhìn thấy tô chiết bọn hắn chỉ là gật gật đầu không hề nói gì so với hôm qua thiếu rất nhiều nhiệt tình một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề Dư Hiên Hạo đi tới hỏi hắn bây giờ là chuyện gì xảy ra. Nguyên Lai like bây giờ đang ở bên trong sinh sản là một con giống cái Đông Bắc Hổ, là ngày hôm qua Tô chết bọn hắn nhìn thấy Đông Bắc Hổ thê tử. Bởi vì mấy ngày qua là giống cái Đông Bắc Hổ chờ sinh kỳ, cho nên trong mấy ngày này đều ở đây cái phòng sinh, chịu đến đặc thủ chiếu cố, không có cùng giống được Đông Bắc Hổ cư ở cùng một chỗ. Bởi vậy ngày hôm qua Nhậm Ly Nhiên mang Tô chết bọn hắn xem Đông Bắc Hổ thời điểm, Tô chết bọn hắn chỉ là nhìn thấy một con giống được Đông Bắc Hổ. Từ tối ngày hôm qua 22 điểm bắt đầu, Nhậm Ly Nhiên liền nhận được tin tức con này giống cái đông bắc hổ bắt đầu chuẩn bị sinh sản, thế là nhậm ly nhiên trước tiên liền chạy tới, hơn nữa còn khiến người ta đem giống được đông bắc hổ mang tới, khiến nó cùng ở thê tử bên người. Thời điểm vừa mới bắt đầu, tất cả cũng rất thuận lợi. Tại một giờ sau, giống cái đông bắc hổ nước ối vỡ tan, rất nhanh sẽ sinh ra một con nhỏ đông bắc hổ đi ra. này làm cho nhậm ly nhiên cao hứng vô cùng, bởi vì đây là ly nhiên sơn trang con thứ nhất ra đời lá hổ, hơn nữa còn là hắn thích nhất con trai của đông bắc hổ. thế nhưng con thứ nhất con sau khi sinh, giống cái đông bắc hổ cũng không có đình chỉ sao động, vẫn như cũ nằm trong phòng sinh. Tất cả mọi người suy đoán còn có thứ hai con hổ con không có sinh ra, này vốn là một tin tức tốt, thế nhưng này thứ hai con hổ con chậm chạp chưa sinh ra, cũng làm người ta phiền thấu tâm. Rất rõ ràng, giống cái đông bắc hổ khó sinh rồi, cho tới bây giờ, thứ hai con hổ con vẫn như cũ vẫn không có sinh ra. Xuất hiện ở bên trong bác sĩ thú y đang tại là giống cái đông bắc hổ làm kiểm tra, nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Ở bên ngoài tô chết bọn hắn, còn có thể nghe được giống được đông bắc hổ gầm nhẹ, tựa hồ có thể từ tiếng gào nghe ra bi thương ý tứ. Có người nói giống được đông bắc hổ đã như vậy giống lên chọn một cái buổi tối, không có đỉnh chỉ qua bởi vì cái này hai con Đông Bắc Hổ Nhậm Ly nhiên từ nhỏ đã đem chúng nó chăn nuôi cùng nhau, cảm tình cực kỳ tốt, cho nên mới phải xuất hiện tình huống như vậy. Nửa giờ sau, trong đó một cái bác sĩ thú y đi ra tuyên bố tình huống trước mắt. Bên trong bác sĩ thú y dùng bê siêu đo lường, phát hiện vẫn không có sinh ra hổ con thai, tâm còn đang nẻ nhót, chứng minh nó còn hy vọng sống sót. Bất quá bây giờ đã càng ngày càng yếu. Nếu như hổ con lại không sinh ra lời nói, mẹ con đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Mà giống cái Đông Bắc Hổ khó sinh nguyên nhân là, bởi vì hổ con thai vị bất chính, lại tăng thêm hổ mẹ là lần đầu tiên sinh sản. Bây giờ chuẩn bị là giống cái Đông Bắc Hổ làm giải phẫu là giống cái đông bắc hổ tiến hành để cao. Trải qua nhậm ly nhân sau khi đồng ý, cái này bác sĩ thu y liền đi vào bắt đầu chuẩn bị giải phẫu rồi. Hơn nữa cái này giải phẫu kéo dài đến hai cái nhiều giờ, tác động ở đây trái tim tất cả mọi người. Sau 2 giờ, giải phẫu cuối cùng kết thúc, hổ con rốt cuộc ra đời. Thế nhưng tình huống vẫn như cũ không thể lạc quan. Bởi vì giống cái đông bắc hổ tại sinh ra thứ hai con hổ con sau, liền một mực không ngừng chảy máu. Bên trong bác sĩ thu y đã dùng hết biện pháp, vẫn không có là giống cái đông bắc hổ cầm máu. Mà hổ con bởi vì ở tại hổ mẹ trong cơ thể quá lâu, sau khi sinh, tình huống cũng là rất không lạc quan. Hiện tại cái này mẹ con rất có thể sẽ mất đi sinh mệnh, vừa nãy làm đã thành ổn phí. Tin tức này làm cho tất cả mọi người đều trở nên trầm mặc rồi, mới bắt đầu tân sinh mệnh sinh ra vui sướng, cũng không tồn tại nữa. Ở bên trong giống được Đông Bắc Hổ thật giống ý thức được đã xảy ra chuyện gì, có thể nghe được nó không ngừng thấp giọng giống rải, có lúc cũng có thể nghe được giống cái Đông Bắc Hổ đáp lại nó, bất quá âm thanh càng ngày càng yếu, càng ngày càng thấp. Tô Triết nghe rất cảm giác khó chịu, cuối cùng hắn không nhịn được đứng ra, nói ra, "Để cho ta thử một chút, hay là ta có thể giúp được việc khó khăn." Nhậm Ly Nhiên giật mình nhìn Tô Triết, tuy rằng hắn thông qua dư hiên hậu giới thiệu Biết Tô chết có mở sủng vật bệnh viện, thế nhưng nhưng lại không biết Tô chết còn có thể cho sủng vật chữa bệnh, bởi vì Dư Hiên Hạo chưa cùng hắn nhắc qua, cho nên hắn cũng không rõ ràng. Bên cạnh Dư Hiên Hạo đơn giản là Nhậm Ly Nhiên nói rồi, liên quan với Tô chết là chó lông vàng chữa bệnh sự tình. Làm Nhậm Ly Nhiên biết Tô chết cứu một con, quốc nội hầu như hết thảy bác sĩ thu y đều phán đoán không có hy vọng chó lông vàng lúc, trong lòng hắn không khỏi một lần nữa dấy lên hy vọng. Bất quá Tô chết cũng có yêu cầu, hắn tại quá trình trị liệu không cho phép có người quấy rầy hắn, quá trình này cũng không cho có người ở bên cạnh hắn, hắn không cần bất kỳ trợ thủ hỗ trợ, chỉ cần một người là được rồi. Yêu cầu này để Nhậm Ly Nhiên trở nên trầm mặc, bởi vì hắn cũng không biết Tô Triết y thuật, cho nên vẫn là rất không yên lòng. Nếu như giao qua nơi này bác sĩ thú y chữa trị, chỉ có 2 thành tỷ lệ cứu sống giống cái đông bắc hổ, cùng với sinh mệnh hấp hối thứ hai con hổ con. Thế nhưng Nhậm Ly Nhiên nhưng lại không biết Tô Triết có mấy thành nắm chắc, hơn nữa Tô Triết không nên bất kỳ trợ thủ, mới là để Nhậm Ly Nhiên do dự địa phương. Bởi vì Nhậm Ly Nhiên cho rằng tại tình huống như vậy, nhờ một người giúp Tô Triết lời nói, hy vọng cũng sẽ lớn một chút, nếu như chỉ là dựa vào Tô Triết một người, vậy thì quá mạo hiểm rồi. Dù cho Tô Triết y thuật cao siêu, cũng có bận bịu không đến đây thời điểm cứu hộ cần đồng thời trị liệu hổ mẹ cùng với vừa ra đời hổ con. Bất quá Nhậm Ly Nhiên cũng không do dự quá lâu, vào lúc này, cân nhắc càng lâu, hổ mẹ cùng hổ con liền sẽ càng nguy hiểm. Cho nên Nhậm Ly Nhiên quyết định thật nhanh, quyết định để Tô chết đi vào trị liệu hổ mẹ, bởi vì hổ mẹ giống sốt tỷ lệ chỉ có 2 thành, quá thấp, cho nên Nhậm Ly Nhiên quyết định mạo hiểm để Tô chết đi vào trị liệu. Tuy rằng Nhậm Ly Nhiên biết mình quyết định này quá mức mạo hiểm, thế nhưng vào lúc này, Nhậm Ly Nhiên hy vọng Tô chết có thể sáng tạo ra kỳ tích đến, bảo vệ hổ mẹ cùng hổ con sinh mệnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 340: Tô Chiết ra tay Chương 340, Tô chết ra tay nhậm Ly Nhiên quyết định sau, lúc này để trong phòng sinh tất cả mọi người đi ra, để Tô chết một người đi vào. Vào lúc này, nhậm Ly Nhiên nếu làm ra quyết định thì sẽ không chần chừ nữa rồi, cho nên rất nhanh trong phòng sinh cũng chỉ còn sót lại Tô chết một người. Tô chết sau khi tiến vào, liền đem cửa phòng sinh đóng lại rồi, người bên ngoài đã không cách nào biết được bên trong bất kỳ tình huống gì rồi. Nhậm Ly Nhiên bây giờ trong lòng rất thấp vọng, bởi vì hắn không biết quyết định này của hắn là đúng hay sai, Tô chết đến cùng có năm chắc hay không chứa khỏi hồ mẹ chúng nó. Loại này không xác định, không yên lòng tâm tình, để nhậm Ly Nhiên nôn nóng bất an, tới tới lui lui đi tới cũng không cách nào an tâm chờ tin tức nam ở trong cuộc nhậm ly nhiên không biết mình quyết định là đúng hay sai thế nhưng dư hiên hạo trong lòng lại cho rằng nhậm ly nhiên quyết định này mới là chính xác nhất bởi vì nhậm ly nhiên không rõ ràng tô chết ý thuật cho nên lo lắng là khó tránh khỏi tuy rằng nhậm ly nhiên thông qua dư hiên hạo biết tô chết đã từng cứu sống dư tô y chó lông vàng thế nhưng hắn nhưng lại không biết lúc đó chó lông vàng tình huống đến cùng có bao nhiêu nguy cấp nhậm ly nhiên không biết chó lông vàng tình huống thế nhưng dư hiên hạo lại là rất rõ ràng bởi vì lúc đó chính là dư hiên hạo bồi tiếp dư tô y khắp nơi là chó lông vàng cần y trải qua quá nhiều tên y rồi thế nhưng lấy được kết quả không một tuyên bố chó lông vàng đã hết thuốc chữa đã không thể cứu vãn hắn rồi thế nhưng không bưng tha dư tố y thì tìm tới tô sủng chi ra lúc đó bọn hắn cũng ôm thử một lần tâm thái cuối cùng dư hiên hạo bọn hắn lại là không nghĩ tới sẽ gặp phải tô chết đồng thời tô chết còn mang theo chó lông vàng tiến vào trong phòng giải phẫu dư hiên hạo còn nhớ tô chết cũng không hề hướng về bọn hắn bảo đảm có thể cứu sống chó lông vàng lúc đó tô chết cũng là nói cùng hôm nay gần như vậy lời nói đại khái ý tứ chính là khiến hắn thử một chút hắn thật giống có biện pháp đã cùng đường mặt lộ dư hiên hạo cùng dư tố y lựa chọn tin tưởng tô chết đem chó lông vàng giao cho hắn trị liệu khi đó dư to i cùng dư hiên hạo tâm tỉnh. chính là cùng hiện tại nhậm ly nhiên như thế cũng là thấp thỏm bất an nhưng mà kết quả cuối cùng chứng minh rồi dư hiên hạo cùng dư Tô to thì không có làm sai lựa chọn vẹn vẹn chỉ là thời gian một tiếng hay là còn chưa tới một giờ tô chết liền mở ra cửa phòng giải phẫu mà lúc đó nguyên bản thoi thóp một hơi chó lông vàng lạ như kỳ tích từ trong phòng giải phẫu vọt ra mỗi khi dư hiên hạo nhớ tới chuyện này đều cảm thấy rất khó mà tin nổi thời gian một tiếng liên đề đã muốn phán đoán tử vong chó lông vàng một lần nữa châm ngòi sinh mệnh lực cho tới bây giờ chó lông vàng còn phi thường khỏe mạnh chưa từng xuất hiện vấn đề gì Nếu như không phải Dư Hiên Hạo bọn hắn đối chó lông vàng hết sức quen thuộc lời nói, bọn hắn đều phải hoài nghi lúc đó Tô Triết là thay đổi một con chó lông vàng cho bọn họ. Mà sau Tô Triết lần nữa chứng minh rồi tốc độ của hắn y thuật, hắn bị Dư Tô Yiye mời đi chữa trị biểu mỡ của hắn lang nược tuyết. Nguyên bản chỉ còn dư lại 3 tháng sinh mạng lang nược tuyết, trải qua Tô Triết ra tay sau, bây giờ nhưng có thể cùng người bình thường như thế khỏe mạnh sinh sống. Dư Hiên Hạo không biết Tô Triết là làm sao làm được, thế nhưng Dư Hiên Hạo biết Tô Triết y sinh rất thần kỳ. Cho nên Dư Hiên Hạo rất may mắn chính mình nhận thức Tô Triết, đồng thời còn cùng Tô Triết đã trở thành bằng hữu. Vừa nãy Dư Hiên Hạo biết được hổ mẹ chúng nó có sinh mệnh nguy hiểm thời điểm, hắn cũng phi thường sốt ruột, mà hắn nghĩ tới chính là để Tô chết ra tay trị liệu hổ mẹ. Dư Hiên Hạo lúc đó đều có mấy lần không nhịn được cửa ra, bởi vì hắn tin tưởng nếu như Tô chết nguyện ý xuất thủ, ít nhất có thể bảo vệ hổ mẹ cùng hổ con sinh mệnh. Chỉ bất quá Dư Hiên Hạo bởi vì lo lắng Tô chết trong lòng không muốn trị liệu hổ mẹ chúng nó, nếu như là do Dư Hiên Hạo nói ra khỏi miệng lời nói, hắn sợ sẽ khó tránh khỏi để Tô chết cảm thấy không trâu bắt chó đi cày, ép buộc hắn ra tay như thế. Chính là bởi vì có cái này lo lắng sau, Dư Hiên Hạo mới nhịn xuống không có lên tiếng. Mà may là tô chiết cuối cùng quyết định ra tay rồi, để dư hiên hạo thở phào nhẹ nhõm. Thời điểm này dư hiên hạo tâm tình là phi thường buông lỏng, không có lúc trước lo lắng, hắn để nhậm ly nhiên yên tĩnh lại, không dùng qua với lo lắng. Thế nhưng hiện tại nhậm ly nhiên vậy cũng lấy yên tâm lại a tô chiết tiến vào ngoài phòng sinh, liền đóng cửa. Hắn không hy vọng có người nhìn thấy quá trình trị liệu. Hiện tại phòng sinh người đều bị nhậm ly nhiên kêu ra ngoài, xuất hiện trong phòng sinh ngoại trừ tô chiết một người bên ngoài, cũng chỉ còn xuất lại hai con hổ, cùng một chỉ vừa mới sinh ra hổ con. Ngày hôm qua tô chiết nhìn thấy ly nhiên sơn trang hổ vương cũng trong phòng sinh, mà thê tử của nó cùng nhi tử chính ngốc tại trên bàn mổ. Bởi vì đây là hổ mẹ lần thứ nhất sinh hổ con, cho nên Nhậm Ly Nhiên liền đem hổ vương cũng đưa đến trong phòng sinh, làm cho nó cổ vũ hổ mẹ. Bất quá vì không cho hổ vương phát điên thương tổn được người, cho nên Nhậm Ly Nhiên liền đem nó nhốt ở trong lồng, như vậy cũng không cần lo lắng một con này hổ vương sẽ làm lỡ giải phẫu rồi. Cho nên bây giờ một con này Đông Bắc hổ chỉ có thể ngốc ở trong lồng, nhìn thê tử của nó kêu rên. Làm Tô chết sau khi đi vào, cũng không hề gây nên đến Đông Bắc hổ chú ý, bởi vì nó hiện tại tất cả tâm tư đều đặt ở hổ mẹ trên người. Trốn ở thủ thuật lên hổ mẹ bây giờ là càng ngày càng suy yếu, hơn nữa bởi vì mất máu quá nhiều nguyên nhân, bây giờ cực độ hư như nó, đối mặt Đông Bắc hổ gầm rú, lại là vô lực đáp lại, chỉ có thể nhìn bên người hổ con. Ở trong lồng Đông Bắc hổ, đối với hổ mẹ phát ra nghẹn ngào tựa như gào lên đau xót, chấm thấp mà run rẩy. Tô Thiết cũng không dám trễ nải thời gian, bởi vì hổ mẹ hiện tại bất cứ lúc nào cũng sẽ có thể chống đỡ không đi xuống, mà một khi hổ mẹ chết, cho dù Tô Thiết thần lực lại nữ tiên, đến lúc cũng hết tác dụng rồi. Cho nên Tô Thiết vừa tiến vào trong phòng sinh liền lập tức tới gần hổ mẹ bên người, đồng thời lấy tay phóng tới hổ mẹ trên người của. Hiện tại ít nhất phải trước tiên bảo vệ hổ mẹ tính mạng. Mà trong lồng đông bắc hổ thấy cảnh này, cho rằng tô chết muốn thương tổn thê tử của nó, bắt đầu cáo kỉnh bất an. Nó liên tục đánh lồng sắt, muốn phá lồng mà ra đi ngăn cản tô chết. Tiếng gào như sấm. Đông bắc hổ phát ra tiếng vang ầm ầm, để bên ngoài chờ đợi người càng là lo lắng bất an, không biết bên trong chuyện gì xảy ra, cho nên càng thêm lo lắng. Bất quá tô chết cũng không có vì vậy dừng lại, hắn đặt ở hổ mẹ trên người tay, truyền vài điểm trị liệu thần lực đi qua. Sau tô chết mới xoay người đối với trong lồng đông bắc hổ nói ra. Ta bây giờ là cứu vợ của ngươi, cho ta yên tĩnh một điểm. Không biết Đông Bắc Hổ phải hay không nghe hiểu Tô Triết lời nói, hay là bởi vì nó nhìn thấy hổ mẹ tình huống có chuyển biến tốt, cho nên nó bắt đầu yên tĩnh lại, không dám lên tiếng nữa, bởi vì Đông Bắc Hổ sợ sẽ quấy rầy đến Tô Triết. Tô Triết cho hổ mẹ chỉ là truyền 5 điểm trị liệu thần lực liền dừng lại rồi, đương nhiên này 5 điểm trị liệu thần lực tự nhiên không thể cũng có thể trị hết hổ mẹ rồi, điểm này Tô Triết cũng là rất rõ ràng. Thế nhưng Tô Triết này 5 điểm trị liệu thần lực đã đầy đủ giúp hổ mẹ trước tiên cầm máu rồi, để nó sẽ không lại mất máu cũng có thể tạm thời bảo vệ hổ mẹ sinh mệnh, chí ít khiến nó tại trong thời gian ngắn sinh mệnh không lo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 341, trị liệu hổ mẹ cùng hổ con. Chương 341, trị liệu hổ mẹ cùng hổ con Tô chết sở dĩ làm như vậy, mà không phải một lần chưa khỏi hổ mẹ, là vì lo lắng nếu như hắn hiện tại chưa khỏi hổ mẹ, sau đó hổ mẹ sẽ gây ra động tĩnh gì đi ra. Nếu như Tô chết mới vừa vận đi vào không đến bao lâu, hổ mẹ liền xanh long hoặc hổ đi ra ngoài, chuyện này làm sao xem thế nhưng không giống bình thường, bất kể là ai cũng sẽ hoài nghi. Cho nên Tô chết hiện tại mới không có triệt để chữa khỏi hổ mẹ, mà chỉ là dùng năm điểm trị liệu thần lực trước tiên tạm thời bảo vệ hổ mẹ, khiến nó xuất hiện tại không có nguy hiểm tính mạng. Hấp thu năm điểm trị liệu thần lực hổ mẹ khôi phục một ít tinh thần, mặc dù bây giờ thân thể vẫn như cũ rất suy yếu, thế nhưng là cũng sẽ không giống trước đó như thế mất đi hết thể sức sống rồi, một con này hổ mẹ đối với lồng sắt Đông Bắc hổ gầm nhẹ vài tiếng. Trong lồng Đông Bắc hổ bắt đầu lưng vấn, nó lớn tiếng đối với hổ mẹ gầm rú vài tiếng, bởi vì Đông Bắc hổ biết hổ mẹ hiện tại đã không có việc gì. Tô Chí nghe được Đông Bắc hổ tiếng gào sau, Quay đầu đi nhìn Đông Bắc Hổ một mắt, liền lập tức để Đông Bắc Hổ yên tĩnh lại, không còn dám kêu. Sở dĩ Đông Bắc Hổ như thế nghe lời, không phải là bởi vì nó sợ Tô Chiết, mà là Đông Bắc Hổ dường như biết rồi là Tô Chiết cứu hổ mẹ, cứu thê tử của nó, cho nên Tô Chiết chỉ là nhìn nó một mắt, liền để nó yên tĩnh lại, không còn dám kêu loạn. Đã từng ngông cuồng tự đại hổ vương, bây giờ đối với Tô Chiết lại là dễ bảo, không dám cai phản Tô Chiết ý tứ, này ngược lại là thú vị, hoặc là liền ngay cả nhậm Ly Nhiên cũng không có hưởng thụ qua đãi ngộ này đi. Thunder is hổ mẹ khôi phục một điểm tinh lực sau, tựa hồ biết là Tô Chiết cứu nó, cho nên nó đối với Tô Chiết kêu vài tiếng Tại biểu đạt nó lòng biết ơn. Sau hổ mẹ túi lầu đến, rồi ra đầu lưỡi của nó liếm lên bên cạnh hổ con, hổ mẹ hiện tại cũng biết nó tiểu nhi tử cũng sắp muốn không chịu nổi, tiếng gầm nhẹ của nó tràn đầy bi thương cùng bi ai, không, có gì vãng thô bạo, khiến người ta nghe rất là không đành lòng. Hổ mẹ ngẩng đầu lên nhìn Tô chết. Tô chết tựa hổ có thể từ ánh mắt của nó nhìn ra ép buộc, hổ mẹ hy vọng Tô chết có thể cứu hổ con. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho nó có chuyện. Tô chết cười cười, sờ sờ hổ mẹ đầu. Nói ra, hay là cũng chỉ có hôm nay cơ hội này, Tô Triết có thể mò đến lão hổ đầu, mà sẽ không được đến phản kháng nếu như là bình thời, tô chết nhất định sẽ cho láo hổ cắn một cái. tô chết lấy tay đặt ở hổ con trên người của, hắn có thể cảm giác được hổ con khí tức càng ngày càng yếu, tim đập cũng là như có như không. hay là nếu như không có tô chết lời nói, hổ con không căng được thời gian nửa tiếng, cũng sẽ bị chết. thế nhưng hiện tại tô chết nếu quyết định ra tay rồi, thì sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. bất kể như thế nào, tô chết hiện tại cũng muốn bảo vệ hổ mẹ cùng hổ con tính mạng, sẽ không để cho chúng nó có việc. đây là tô chết đối trị liệu thần lực tự tin. nescm bên cạnh hổ mẹ tựa hổ ý thức được tô chết là cứu nó hổ con bởi vì vừa nãy liền ở hồ mẹ sắp chống đỡ không được thời điểm, tô chết chính là dùng biện pháp như thế cứu nó, cho nên hồ mẹ hiện tại không quan tâm chính mình thân thể hư nhược, chủ động hướng về bên cạnh lui một điểm, dọn ra không gian đến để tô chết giải cứu hồ con. đã làm không quấy rời tô chết, hồ mẹ cũng là không dám lại phát ra tiếng gào rồi, nó hết sức chăm chú nhìn hồ con, hy vọng hồ con có thể tránh được tai nạn này. tô chết lấy tay kề sát ở hồ con trên người của sau, liền bắt đầu đem trong cơ thể trị liệu thần lực vận chuyển cho hồ con, khôi phục hồ con trong cơ thể sinh cơ. rất nhanh tô chết trị liệu thần lực liền bắt đầu phát huy ra nó hiệu quả, hồ con đang hấp thu trị liệu thần lực sau tiếng hít thở càng ngày càng nặng, tim đập cũng bắt đầu có lực rồi, thân thể không chỉ khôi phục sức sống, thậm chí tại tô chiết thủ hạ hổ con, đã bắt đầu từ từ không an phận rồi, vẫn không có mở mắt hổ con, lật người đến, đối với tô chiết ngón tay ngửi một cái, sau đó liền dùng nó chân trước vững vàng bảo vệ tô chiết ngón tay, liền bắt đầu dùng cái lưới nhỏ của nó đầu liếm lên, xem ra hổ con đối tô chiết rất đau uếm, có lẽ là bởi vì tô chiết trị liệu thần lực cứu quan hệ của nó, hổ con đầu lưới để tô chiết ngón tay có chút nữa, bất quá ngược lại là rất thoải mái, lần này tô chiết trị liệu thần lực cũng không hề bảo lưu. Hắn trực tiếp dùng 20 điểm trị liệu thần lực chữa khỏi hồ con, để hồ con triệt để khôi phục khỏe mạnh, không có nguy hiểm tính mạng. Tô Chiết sở dĩ sẽ lập tức liền cứu tốt hồ con, là vì hồ con hiện tại cũng không có mở mắt ra, sẽ không gây ra động tĩnh quá lớn đến, cho nên Tô Chiết mới phát hiện chữa khỏi hồ con, mà hồ mẹ liền không giống nhau. Nếu như Tô Chiết đi vào không đến bao lâu, liền triệt để chữa khỏi hồ mẹ, mà hồ mẹ một khi khôi phục như cũ, tùy tiện gầm rú một tiếng, tiệu sẽ khiến bên ngoài chờ đợi người nghe được. Vốn là thôi thúc một hơi hồ mẹ, thế nhưng Tô Chiết đi vào còn không có bao nhiêu thời gian liền để hổ mẹ xanh long hoạt hổ lời nói, bất luận ai cũng sẽ hoài nghi đi. tin tưởng cái khác y sinh, dù cho y thuật cao siêu đến đâu, cũng không thể nào làm được điểm này, cho nên vì giảm bất ngờ vực, tô chết mới sẽ quyết định từng điểm từng điểm chưa khỏi hổ mẹ. hổ con khôi phục khỏe mạnh sau, liền bắt đầu chậm rãi học bò đến hổ mẹ bên người đi rồi. hổ mẹ đối với tô chết gầm nhẹ vài tiếng, sau đó lại bắt đầu rỗi ra đầu lưỡi của nó, ăn ủi hổ con rồi. bất quá hổ mẹ bây giờ thân thể còn rất yếu ớt rồi, không đến bao lâu, thân thể của nó liền không chịu nổi, một lần nữa nằm xuống, không có khí lực lại bỏ dậy. Bất quá hổ mẹ vẫn như cũ rũi ra mong mướt, ôm lấy hổ con. Tô Chiết lần nữa đưa tay ra phong tới hổ mẹ trên thân thể, cho nó truyền trị liệu thần lực đi qua, lần này Tô Chiết trực tiếp cho hổ mẹ hấp thu 10 điểm trị liệu thần lực. Mà có này 10 điểm trị liệu thần lực sau, hổ mẹ thân thể lập tức khá hơn nhiều rồi, cũng sẽ không bao giờ như trước đó bình thường suy yếu. Thân thể lập tức khôi phục không ít khí lực hổ mẹ, nó ngẩng đầu, đã nghĩ giống lớn đi ra, biểu thị sự hưng phấn của nó tâm ý Tô Chiết vội vàng hướng về nó làm một cái im lặng thủ thế, để hổ mẹ không nên gầm rú. Không nghĩ tới hổ mẹ lĩnh ngộ Tô Chiết ý tứ, Nếu liền thật không có kêu ra tiếng, thật phần dị ngoan, để Tô chết ngược lại là có chút bất ngờ. Trước đó Tô chết cũng chưa hề nghĩ tới hổ mẹ sẽ như vậy nghe lời, hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới hổ mẹ sức lĩnh ngộ không thấp, còn có thể lý giải động tác tay của hắn, đại biểu y tứ, xem ra một con này hổ mẹ linh tính không thấp. Vừa nãy Tô chết chỉ là bởi vì quá mức sốt ruột, lo lắng hổ mẹ sẽ gầm lớn gọi, gây nên trở ở bên ngoài nhậm ly nhân sự hoài nghi của bọn họ, cho nên Tô chết dưới tình thế cấp bách mới sẽ đối với hổ mẹ làm ra im lặng thủ thế. Nhưng đó chỉ là hắn theo bản năng động tác Cho nên Tô chết trong lòng cũng không có ôm cái gì hy vọng, thế nhưng là không nghĩ tới hổ mẹ có thể rõ ràng ý của hắn, hổ mẹ nếu liền thật sự không gọi. Tô chết vươn tay ra, sờ sờ hổ mẹ đầu, hổ mẹ rất dịu ngoan, không có phản kháng, hơn nữa hổ mẹ trái lại lẻ lơi đến, bắt đầu nhẹ khẽ liếm lấy Tô chết thủ lưng. Tô chết biết đây là hổ mẹ tại hướng về hắn tỏ thiện ý hành vi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 342: Tô chết do dự. Chương 342: Tô chết do dự kỳ thực bị hổ mẹ đầu lưỡi liếm, Tô Triết cũng không có vì vậy cảm giác được thoải mái, trái lại cảm giác được bị hổ mẹ đầu lưỡi đụng phải địa phương, hơi hơi lâm nói. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy là vì lao hổ đầu lưới cùng nhân loại không giống nhau, lao hổ làm là vua bách thú, coi như là đầu lưới, cũng là lao hổ vũ khí. Lao hổ đầu lưới dài chừng 30 cm, kết cấu đặc thù, chính ra mặt che kín chất sừng hóa sương mang rồ, phi thường cứng rắn, như cái rựa như thế mạnh mẽ, đầu lưới của nó có thể đè xương thú lên tàn thịt liếm ăn được sạch sành sanh, còn có thể cuốn thành thìa hình dáng liếm nước uống. Hổ lưới ngoại trừ là trọng yếu cơ quan vị giác quan, cũng dùng để liếm ăn con ngồi trên xương tàn thịt cùng hết dịch, cùng với nước uống bên ngoài, hổ lưới còn có thể đưa đến thanh khiết ra lông, ăn hủy cấu tử cùng điều tiết nhiệt độ tác dụng cho nên lão hổ tại cùng ăn qua đi, đều là biết dùng đầu lưỡi của nó không ngừng mà liếm lấp miệng mình, chảo, đem cùng ăn lúc dính lên thực vật cho cạn, vết máu đợi thanh lý đi, còn thường thường mượn dùng nước cùng nước bọt như mẹo như thế mà rửa mặt cùng trải vớt ra lông. Ngoại trừ sau gáy, phần lưng một số ít liếm không tới chỗ, còn lại cũng có thể đưa chúng nó tóc máu lên vết máu, chất bẩn toàn bộ liếm lấp sạch sẽ. Bình thường giống cái lão hổ cũng là lợi dụng đầu lưỡi đối đấu tử tiến hành tỉ mỉ chu đáo chiếu cố, thông qua ôn nhu liếm lấp trùng kích đấu tử khỏe mạnh, thuận lợi mà trưởng thành. Mặt khác tại nóng bức mùa hạ, lão hổ còn thường thường rũi đầu lưỡi ra, trở xuống thấp nhiệt độ, tỏa ra nhiệt lượng. Trước đây tô chết đối lao hổ đầu lưới có sức mạnh rồ, vẫn luôn là có nghe thấy, thế nhưng nhưng vẫn cũng chưa từng thấy tận mắt, bây giờ ngược lại là cho tô chết tự thể nghiệm một cái. Tuy rằng hổ mẹ đầu lưới để tô chết ra rẻ cảm giác không thoải mái, thế nhưng hắn cũng không có từ chối hổ mẹ thiện ý, trái lại giúp hổ mẹ gãi lên ngứa. Nhìn ra được, hổ mẹ rất yêu thích tô chết gãi ngứa, nó cúi đầu, lần nữa liếm liếm tô chết thủ trưởng. Cuối cùng hưng phấn hổ mẹ nếu bò lên, muốn đi liếm tô chết mặt. tô chết đầu vội vàng sau ngang, tránh được hổ mẹ lồ lưới, tay của hắn có thể chịu được ở hổ mẹ đầu lưới sức mạnh rồ, thế nhưng không có nghĩa tôi chết mặt cũng có thể hắn cũng không muốn bị một cái phân tội. hổ mẹ tựa hồ rất không hiểu tô chiết vì sao lại tránh đi. bất quá nó nhìn một chút tô chiết sau, liền cúi đầu liếm tại nó trong lồng ngực hổ con rồi. trải qua tô chiết trị liệu thần lực, hiện tại hổ con thân thể đã triệt để khôi phục khỏe mạnh rồi. nó hiện tại cũng là không nhiều ăn vận. tại hổ mẹ trong lồng ngực chui tới chui lui, không có một khắc ổn định lại. tô chiết nhìn đến thú vị, không khỏi đưa tay ra chỉ đi gãi hổ con non nức bụng. tựa hồ tô chiết động tác để hổ con cảm giác được nữa, thân thể của nó vặn vẹo càng thêm lợi hại rồi. cuối cùng nó không nhịn được ôm lấy tô chiết làm mắt ngón tay, mút bắt đầu hót. Để Tô Chiết ngón tay có một chút ngứa ý hổ mẹ đối Tô Chiết tới gần hổ con, cũng không bài xích. Vẫn như cũng dùng đầu lưỡi liếm hổ con thân thể, đương nhiên tỉnh cờ cũng sẽ chiếu cố một cái Tô Chiết thủ trưởng. Cùng hổ con chính chơi được thú vị Tô Chiết, đột nhiên nhớ tới bị giam tại lồng sắt Đông Bắc Hổ, từ khi Tô Chiết vừa nãy quát lớn nó một câu. Đông Bắc Hổ liền một mực không có kêu qua, rất an tĩnh lóc ở trong lồng, trong khoảng thời gian ngắn Tô Chiết ngược lại là quên mất sự tồn tại của nó. Thế là Tô Chiết xoay người, muốn đi xem Đông Bắc Hổ hiện tại đang làm gì, mới phát hiện Đông Bắc Hổ nằm nhõng tại lồng sắt lên, trợn mắt nhìn hổ mẹ cùng hổ con. Không nghĩ tới Đông Bắc Hổ như vậy nghe lời. Tô chết khiến nó đừng có gọi, Đông Bắc hổ liền đến bây giờ cũng không dám lên tiếng. Lâm Đông Bắc hổ phát hiện Tô chết nhìn nó thời điểm, còn đối với ô hô vài tiếng, âm thanh rất nhỏ, không lắng nghe lời nói, Tô chết còn thật sự không nghe được. Hơn nữa Đông Bắc hổ nhìn Tô chết ánh mắt tràn đầy khát vọng. Ngày hôm qua còn uy phong lẫm lẫm Đông Bắc hổ, bây giờ đối Tô chết ngược lại là dễ bảo, không có chút nào dám cãi lời Tô chết chỉ lệnh. Nhìn ra được Đông Bắc hổ đối với hổ mẹ cảm tình rất sâu, hơn nữa nó cũng biết là Tô chết cứu hổ mẹ cùng với hổ con, cho nên Đông Bắc hổ mới sẽ như vậy nghe Tô chết lời nói. Tô chết cũng không đành lòng nhìn Đông Bắc hổ tha thiết mong chờ ánh mắt, không muốn để cho nó thất vọng thế là hắn quyết định đem hổ con mang tới cho đông bắc hổ nhìn một chút. tô chiết vươn tay ra nhẹ nhàng ôm lấy tại hổ mẹ trong lòng ngực hổ con, hắn toàn bộ quá trình rất chậm chậm, mỗi một bước đều có vẻ rất cẩn thận từng ly từng tí. bởi vì tô chiết không biết hổ mẹ sẽ sẽ không đồng ý hắn đem hổ con ôm đi. nam ở thời kỳ cho con bú giống cái động vật có thể so với lúc bình thường, tính tình sẽ càng thêm táo bạo, càng thêm mất cảm. nếu có người tiếp cận con của nó lời nói, sẽ rất dễ dàng nổi lên hại người. hổ, hổ vẫn là một con mới vừa vặn sinh ra hổ con hổ mẹ, đây chính là sẽ ăn thịt người đông bắc hổ. hiện tại tô chiết đem con của nó ôm đi không thua gì là hổ khẩu rút cần, cho nên tô chết mới không dám xem thường. Nếu như hổ mẹ biểu hiện ra một điểm không muốn, hoặc là nổi giận cảm xúc đi ra, tô chết đều sẽ không chút do dự đem hổ con trả về, sau đó quay đầu bỏ chạy, miễn cho không công bị nổi giận hổ mẹ cho cắn. Mặc dù bây giờ hổ mẹ thân thể còn rất yếu ớt, tô chết không nhất định sẽ không thể đánh thắng hổ mẹ, nhưng mà nếu như hổ mẹ vì bảo vệ hổ con, bùng nổ ra không thể tưởng tượng thực lực đi ra cũng là có khả năng này, cho nên tô chết mới sẽ đặc biệt cẩn thận, không muốn mạo hiểm như vậy. Bất quá tô chết hiện tại ngược lại là có vẻ quá lo lắng bởi vì hồ mẹ cũng sẽ không phản đối tô chết ôm lấy hồ con, cho dù tô chết đem hồ con ôm đi, nó cũng chỉ là biểu hiện không bỏ được cảm xúc đi ra, hoàn toàn không nghĩ thương tổn tô chết ý tứ, hay là bởi vì tô chết là cái hồ cùng hồ con ân nhân cứu mạng nguyên nhân. tô chết nhẹ nhàng ôm lấy hồ con, sau đó liếc mắt nhìn hồ mẹ, phát hiện hồ mẹ cũng không hề nổi giận, mới thở phào nhẹ nhõm. sau đó tô chết ôm hồ con, đi đến lồng sắt một bên, đợi tô chết tới gần đông bắc hồ thời điểm, hơi thở của nó cũng bắt đầu rồn rập lên, lên rồi. vốn là tô chết chỉ là dự định ôm hồ bảo bảo, để đông bắc hồ nhìn một hồi, sau đó liền đem hồ bảo bảo ôm trở về cho hồ mẹ. Thế nhưng Tô Chí đang nhìn đến Đông Bắc Hổ ánh mắt sau, lại muốn đem trong tay hổ bảo bảo ôm vào trong lòng cho Đông Bắc Hổ, khiến nó hào hào bồi tiếp hổ bảo bảo một hồi. Thế nhưng giam giữ Đông Bắc Hổ lồng sắt khe hở cũng không lớn, nếu như Tô Chí muốn thông qua này khe hở, đem trong tay hổ bảo bảo phóng tới Đông Bắc Hổ trước mặt lời nói, vẫn có chút độ khó. Hơn nữa Tô Chí cũng không phát hiện đem hổ bảo bảo bỏ vào, bởi vì lo lắng cho hắn Đông Bắc Hổ sẽ không nhỏ đau lòng đến hổ bảo bảo. Dù sao một con này, Đông Bắc Hổ cũng không muốn hổ mẹ bình thường ố nu, cho nên Tô Chí mới sẽ do dự không quyết định. Nhưng mà nếu như Tô Chí chết mở ra lồng sắt, hắn ôm hổ bảo bảo đồng thời tiến vào lồng sắt lời nói, Tô Chí không cảm đảm bảo vệ Đông Bắc Hổ không lại đột nhiên nổi lên cắn hắn, đây chính là rất khó nói, một con này Đông Bắc Hổ làm Ly Nhiên Sơn trang hổ vương, thực lực có thể không thể khinh thường. Đông Bắc Hổ sức chiến đấu mạnh như thế nào, Tô Chí cũng không muốn dùng chính mình đi làm thí nghiệm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 343, Đông Bắc Hổ làm đệm. Chương 343, Đông Bắc Hổ làm đệm tuy rằng Tô Chí hiện tại thể chất đã đạt đến 78 điểm, là người bình thường vài lần, thế nhưng hắn vẫn như cũ không dám cam đoan chính mình có thể chiến thắng trên thế giới lớn động vật họ mèo hay là tô chết có thể tại đông bắc hổ trước mặt tự vệ chỉ ít hắn có thể tại đông bắc hổ hổ khẩu dưới thoát thân thế nhưng nhất định sẽ lấy bị thương nặng để đánh đổi lớn như vậy hiểm tô chết không muốn theo liền tự đi mạo hiểm bất quá tô chết cũng cảm giác được đông bắc hổ đối với nó cũng không hề dí cho nên trong lòng hắn mới có chỗ do dự nếu không hắn đã sớm quay đầu liền đi cho nên tô chết dự định lại thử một chút đông bắc hổ phản ứng xem biểu hiện của nó lại quyết định phải làm sao thế là tô chết một cái tay bảo vệ hổ ba bảo sau đó hắn cái tay còn lại chậm rãi luồn vào trong lồng Đồng thời Tô Triệt cũng mật thiết quan tâm Đông Bắc Hổ phản ứng Tô Triệt thủ rất liền đặt ở Đông Bắc Hổ trước mặt rồi, thế nhưng Đông Bắc Hổ đối với cái này cũng không có phản ứng gì, thế là Tô Triệt lại thêm một bước hành động, hắn đem bàn tay đến Đông Bắc Hổ cằm sờ sờ, sau Tô Triệt còn vô vô Đông Bắc Hổ đầu, đối với cái này, Đông Bắc Hổ cũng không có cái gì chống cự, có vẻ rất dịu ngoan hơn nữa Đông Bắc Hổ cũng cùng hổ mẹ như thế, lẹ lưỡi đi liếm láp Tô Triệt thủ, Tô Triệt biết đây là Đông Bắc Hổ tại hướng về nó tỏ thiện ý, bất quá một con này Đông Bắc Hổ đầu lươi sức mang rô, so với hổ mẹ còn cứng hơn, để Tô Triệt ra dè một trận đấm nói thế là, Tô Triệt thẳng thắn hoặc là không làm. Hắn phản tay nắm lấy Đông Bắc Hổ đầu lưỡi, không cho Đông Bắc Hổ đầu lưỡi rụt về lại. Tuy rằng To chết hành động này để Đông Bắc Hổ rất không thoải mái, thế nhưng Đông Bắc Hổ nhưng không có nổi giận, hơn nữa cũng không có vung đi tô chết thủ. Nếu thật sự cứ như vậy cho tô chết nắm lấy đầu lưỡi của nó như thế khó được cơ hội, tô chết có thể sẽ không bỏ qua rồi. Thế là tô chết tới gần trong lồng, đến xem Đông Bắc Hổ đầu lưỡi muốn nhìn một chút lao hổ đầu. Lưỡi sướt mang rô là cái dạng gì? Quả nhiên Đông Bắc Hổ đầu lưỡi chính ra mặt sắt thực che kín chất sừng hóa sướt mang rô, dâm dạn trằn trị, nhìn đến To chết tê cả da đầu. Không trách lão hổ có thể đem xương thú lên tàn thịt liếm ăn được sạch sành, xanh láo hổ nắm giữ như vậy đầu lưỡi muốn làm đến một điểm này cũng không khó nếu như bây giờ có người nhìn thấy tô chết hành vi lời nói, tuyệt đối sẽ cho rằng tô chết là điên rồi dám đối với một con đông bắc hổ làm chuyện như vậy, cho rằng tô chết là ở tìm đường chết bởi vì liền ngay cả làm chủ nhân nhậm ly nhiên cũng không khả năng dám đối với đông bắc hổ làm chuyện như vậy. Thế nhưng tô chết không chỉ làm như vậy hơn nữa đông bắc hổ cũng không có phản kháng giống như là bởi vì tô chết cầm lấy đông bắc hổ đầu lưỡi nhìn đến quá lâu, để đông bắc hổ rất không thoải mái, thế là đông bắc hổ quay đầu đi. Hy vọng có thể để cho Tô Chết buông tay, tuy rằng Tô Chết hiện tại cảm giác vẫn không có xem đủ, hắn vẫn như cũ chưa hết thỏa. Thèm, bất quá Tô Chết vẫn là buông lỏng tay ra để Đông Bắc Hổ đầu lưỡi đuôi trở lại tiếp lấy Đông Bắc Hổ nhìn một chút Tô Chết trong tay ôm Hổ Bảo Bảo, sau đó lại chớm mắt nhìn Tô Chết trải qua mới vừa thí nghiệm sau, Tô Chết xác định Đông Bắc Hổ đối hắn không có bất kỳ lý, hơn nữa còn phi thường phối hợp hắn hẳn là sẽ không thương tổn hắn tròn nên Tô Chết liền mở ra lồng sắt, sau đó ôm Hổ Bảo Bảo đi vào trong lồng, hắn đem Hổ Bảo Bảo phóng tới Đông Bắc Hổ trước mặt Đông Bắc Hổ vừa thấy được Hổ Bảo Bảo sau, liền dùng hai con tay trước đem Hổ Bảo Bảo hùng tiến trong lồng ngược. Sau đó dùng đầu lưỡi đi liếm láp hổ bảo bảo ra lông bất quá rất hiển nhiên, Đông Bắc hổ so với hổ mẹ đến thô bạo hơn nhiều, cho dù nó lại cẩn thận từng ly từng tí, đối ấu tiểu hổ bảo bảo cũng là rất khó chịu thế là tại Đông Bắc hổ trong lồng ngực hổ bảo bảo bắt đầu dãy rùa, muốn bò đi mãi, Tô chết chỉ có thể đi tới vô vô Đông Bắc hổ đầu Đông Bắc hổ dường như lĩnh ngộ Tô chết ý tứ, thế là động tác của nó thêm mềm nhẹ, thêm cẩn thận từng ly từng tí, dưới tình huống như vậy, hổ bảo bảo mới không có muốn bò đi hơn nữa không bao lâu, hổ bảo bảo liền tại Đông Bắc hổ liếm láp dưới, tại nó trong lồng ngực ngủ rồi tại hổ bảo bảo ngủ sau, Đông Bắc hổ cũng không dám động, sợ sẽ làm tỉnh lại hổ bảo bảo liền giống như định rồi hình như thế Đông Bắc Hổ cái kia không biết làm sao bộ dáng, nhìn đến Tô chết nhịn cười không được, hiện tại Đông Bắc Hổ vậy có làm hổ vương bộ dáng, khí phách của nó tại hồ Bảo. Bảo trước mặt đã sớm không tồn tại nữa bất quá như vậy Đông Bắc Hổ, để Tô chết thêm yêu thích, chính vì như vậy Đông Bắc Hổ thêm có vẻ linh tính có thêm nói chuyện Tô chết nhìn một chút thời gian, đến bây giờ mới qua thời gian nửa tiếng, còn sớm Tô chết cũng không muốn sớm như vậy ra ngoài, chính vì như vậy mới qua quỷ dị, hắn muốn ở chỗ này lưu nhiều một quãng thời gian mới ra ngoài, cũng có vẻ hắn trị liệu cũng không phải rất dễ dàng tuy rằng Tô chết biết bên ngoài chờ đợi người, bây giờ trong lòng có nhiều suốt ruột, bất quá cái này cũng là chuyện không có biện pháp tô chiết có thể chữa tốt hổ mẹ cùng hổ bà bảo đã là khiến người ta rất giật mình rồi. nếu như mới thời gian nửa tiếng, tô chiết liền đi ra ngoài, vậy thì sẽ thêm gây nên người khác hiểu lầm, cho nên tô chiết quyết định ở nơi này lại bồi tiếp đông bắc hổ một hồi thế là tô chiết đi tới đông bắc hổ bên người, hắn cũng không chê trên đất bẩn, trực tiếp an vị tại đông bắc hổ bên người bên trong, sau đó hắn vô vô đông bắc hổ thân thể, liền đem thân thể tựa ở đông bắc hổ trên người của tô chiết đem đông bắc hổ trực tiếp coi như đệm có người đem lão hổ ra hổ lấy ra làm áo khoác da lông, không có gì đặc biệt hơn người. Như tô chết trực tiếp dùng một con thành niên Đông Bắc Hổ, coi như đệm của hắn, mới thật sự là xa xỉ, người bình thường liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới, đừng nói làm như vậy vốn là Đông Bắc Hổ vì không đánh thức hổ bảo bảo, nó cũng không dám rời chuyển động thân thể rồi, hiện tại tô chết. Ngược lại tốt, chính mình coi nó là làm đệm rồi, khiến nó thêm khó chịu nếu như cho ngoại giới yêu hổ nhân sĩ nhìn thấy màn này, có thể hay không cáo tô chết ngược đãi động vật quốc gia bảo vệ tô chết hiện tại có thể quản không được nhiều như vậy, hắn nằm ở Đông Bắc Hổ trên người của, cảm giác phi thường thoải mái, buồn ngủ cũng càng lúc càng lúc lớn dứt tô chết liền không nhịn được cơn buồn ngủ, nằm ở đông bắc hồ trên người ngủ đi qua ngủ tô chết ngược lại là ung dung, cũng không biết người bên ngoài có nhiều sốt ruột đặc biệt là nhậm ly nhiên thêm lòng như lửa đốt, dù sao hắn đối tô chết y thuật chỉ là lời chuyên miệng, cũng không hề chân thật tháo ra, không hề giống dư hiên hạo cùng an hơn các nàng, ít nhiều gì hiểu rõ qua tô chết y thuật thần kỳ, tuy rằng bọn hắn không dám nói tô chết sẽ cải tử hồi sinh, thế nhưng là dám cam đoan tô chết có thể diệu thủ hồi xuân, cho nên bảo vệ hồ mẹ cùng hồ bảo bảo tính mạng. Đối Tô chết mà nói, cũng không phải là không thể hoàn thành thế, nhưng tất cả những thứ này Nhậm Ly Nhiên cũng không biết, hắn đối Tô chết ý thuật chỉ là thông qua dư hiên hạo đơn giản miêu tả mà có được, hiện tại Nhậm Ly Nhiên đều có điểm hối hận quyết định của mình rồi, bởi vì quá mức xúc động rồi hơn nữa Nhậm Ly Nhiên lo lắng vẫn là trong phòng sinh xảy ra vấn đề rồi, bởi vì hiện tại thật sự là quá mức căng tính, này rất yên tĩnh quỷ dị, để Nhậm Ly Nhiên trong lòng có hiếu sợ, khiến hắn pháp bình tĩnh lại tâm tình chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 344, không phụ sự mong đợi của mọi người. Chương 344 Không vụ sự mong đợi của mọi người Tô chết vừa mới bắt đầu đi vào thời điểm, nhậm Ly Nhiên bọn hắn còn có thể nghe được Đông Bắc hổ tiếng gào, nhưng là không đến bao lâu liền yên tĩnh lại, sẽ không có lại nghe đến Đông Bắc hổ phát ra tiếng gào đã qua. Đây là rất không chuyện tầm thường tỉnh, bởi vì lúc trước Đông Bắc hổ bởi vì lo lắng hổ mẹ, nó chọn vẹn giống lên một buổi tối không có đình chỉ qua. Thế nhưng Tô chết đi vào không đến bao lâu, Đông Bắc hổ sẽ không có lại giống qua, vậy thì có vẻ rất không bình thường. Hiện tại nhậm Ly Nhiên lo lắng Tô chết ở bên trong xảy ra vấn đề rồi, dù sao Tô chết hiện tại chữa trị không phải là phổ thông động vật, mà là một con giống cái Đông Bắc hổ. Tuy rằng hổ mẹ so ra Đông Bắc hổ liền hơi chút ôn thuận một ít, thế nhưng này không có nghĩa hổ mẹ sẽ không cắn người, một khi để hổ mẹ nổi giận lời nói, nó lúc nào cũng có thể sẽ đem người cắn khối tiếp theo thịt. Nếu như tô chết tại trị liệu hổ mẹ thời điểm, hổ mẹ đột nhiên phát điên cắn tô chết, cũng không phải là không thể được sự tình. Hơn nữa cho dù hư nhược hổ mẹ không có khí lực đi cắn tô chết, thế nhưng cũng đừng quên trong phòng sinh ngoại trừ hổ mẹ bên ngoài, còn có một chỉ Ly Nhiên Sơn Trang hổ vương ở bên trong. Tuy rằng Đông Bắc hổ bị nhậm Ly Nhiên nút ở trong lồng, trong tình huống bình thường không thể lao ra hạ người, thế nhưng mọi việc đều sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Vạn nhất trong lòng Đông Bắc Hổ cho trốn ra khỏi lời nói, nguy hiểm nhất chính là Tô chết rồi, đây mới là nhậm Ly Nhiên chuyện lo lắng nhất. Mà xuất hiện trong phòng sinh một chút động tĩnh đều không có, mới khiến cho nhậm Ly Nhiên lo lắng nhất. Có đến vài lần nhậm Ly Nhiên đều muốn vọt vào trong phòng sinh, đi nhìn một chút ở bên trong Tô chết có hay không có chuyện, bất quá Dư Hiên Hạo đã trước đó nhắc nhở qua hắn, Tô chết tại trị liệu trong quá trình là không cho phép có người nhìn đến, bằng không Tô chết trước đó cũng sẽ không khiến người ở bên trong tất cả đi ra, hắn mới đi vào trong phòng sinh. Quy củ như vậy, nhậm Ly Nhiên ngược lại là có thể hiểu được bởi vì tô chết trị liệu thủ pháp khả năng thuộc về bí thuật, không muốn để cho người nhìn thấy cũng là chuyện rất bình thường. thế nhưng nhậm ly nhiên vẫn là không nhịn được lo lắng, bất quá hắn cuối cùng cũng coi như nhịn được kích động, không có vọt vào trong phòng sinh. hơn nữa hắn cũng sợ sẽ quấy rầy đến tô chết trị liệu, cho nên cũng không dám đi qua gõ cửa. bất quá nhậm ly nhiên cho rằng còn như vậy chờ chút đi, cũng không phải biện pháp. hắn quyết định đợi thêm nhiều thời gian nửa tiếng, liền đi qua gõ cửa phòng sinh, nhìn một chút tô chết có không có trả lời. nếu như đến lúc đó tô chết không có trả lời lời nói, nhậm ly nhiên liền ngay lập tức sẽ áp dụng hành động, mang ngủ được chính phải mái tô chết. Hắn hiện tại ngược lại là thư thái, nhưng lại không biết người bên ngoài có nhiều sốt ruột. Cuối cùng Tô Triết là bị đói bụng tỉnh, hắn lắc lắc đầu, nhìn một chút thời gian, không nghĩ tới hắn đã ngủ không ít thời gian rồi. Bây giờ cách Tô Triết tiến vào phòng sinh thời gian đã có tới 2 canh giờ, Tô Triết nghĩ thầm cũng là gần như, cũng có thể gần như có thể đi ra. Kỳ thực chủ yếu nhất vẫn là Tô Triết chính mình đói bụng, sáng sớm sau khi tỉnh lại, liền một mực chưa từng ăn đồ vật, trong bụng đã sớm rống lên rồi. Chẳng qua nếu như Tô Triết không phải là bị đói bụng tỉnh lời nói, cũng không biết hắn phải ngủ tới khi nào mới sẽ tỉnh lại, ít nhất muốn đợi người bên ngoài tới gọi rồi hắn mới sẽ lên. Tô chết đứng lên vô vô cái mông của mình, sau đó nhìn một chút dưới đáy Đông Bắc Hồ, mới phát hiện Đông Bắc Hồ đến bây giờ tư thế đều chưa từng di động, thật cũng không đơn giản á. mà lúc này đây, Hổ Bảo Bảo cũng vừa tốt tỉnh lại, khả năng cũng bắt đầu đói bụng, đang tại tìm uống sữa. thế là Tô chết ngồi trồm hốm xuống, đem Hổ Bảo Bảo ôm, tại Đông Bắc Hồ không bỏ trong ánh mắt, Tô chết đem Hổ Bảo Bảo ôm ra trong lồng, sau đó Tô chết đem lồng sắt đóng lại rồi, mới đem Hổ Bảo Bảo ôm vào Hổ Mẹ trước mặt. lúc này Hổ Mẹ tuy rằng hấp thu To chết mười điểm trị liệu thần lực, bất quá Y Nguyên Hay vẫn rất suy yếu, dù sao vừa nãy chảy nhiều máu như vậy cũng không khả năng chỉ là khu khu 15 điểm trị liệu thần lực là có thể nhanh như vậy khôi phục như cũ. Tô Chiết đoán chừng chí ít cần 80 điểm trị liệu thần lực mới có thể triệt để chữa khỏi hồ mẹ, để hồ mẹ thân thể nằm ở trạng thái đỉnh cao. Bất quá Tô Chiết cũng không hề khả năng này, hắn chỉ là dự định chữa tốt hồ mẹ một nửa là được rồi, còn lại liền do chính nó chậm rãi tinh dưỡng, chậm rãi khôi phục. Đương nhiên Tô Chiết cũng không phải cứ như vậy bỏ mặc rồi, bởi vì hồ mẹ hiện tại tuy rằng giữ được tính mạng rồi, chẳng qua nếu như Tô Chiết không có tiếp tục dùng trị liệu thần lực cho nó hấp thu, y nguyên hay vẫn sẽ nguy hiểm, hơn nữa cũng sẽ lưu lại bệnh căn. Cho nên Tô Chí tại đem hồ bảo bảo thả lại hồ mẹ trong lòng được sau, lại lần nữa cho hắn vận chuyển 2 năm điểm trị liệu thần lực. Hồ mẹ lần nữa hấp thu 2 năm điểm trị liệu thần lực sau, rõ ràng tinh thần rất nhiều, cũng không có lúc trước vô lực rồi. Tô Chí trước trước sau sau tổng cộng cho hồ mẹ hấp thu 40 điểm trị liệu thần lực, nghĩ đến cũng đầy đủ để hồ mẹ bình yên vô sự rồi, mặc dù bây giờ hồ mẹ thân thể còn sẽ có điểm suy yếu, bất quá này cũng có thể thông qua thời gian đi khôi phục, hoặc là thông qua bồi bổ đến khôi phục. Chuyện còn lại liền không dùng Tô Chí đi quan tâm. Hắn hiện tại làm đến một điểm này đã là rất khó được được rồi, chuyện còn lại, tự nhiên sẽ có nhậm ly nhiên bọn hắn mang hoạt, cũng không cần Tô Triết quá mức lo lắng hổ mẹ thân thể. Làm tốt những chuyện này sau, Tô Triết mới đi tới mở ra phòng sinh cửa lớn. Làm Tô Triết mở ra sau đại môn, chờ ở bên ngoài người ngay đầu tiên, đều đưa ánh mắt chuyển qua Tô Triết trên người của. Lúc này Tô Triết bởi mới vừa vặn tình ngủ, lại tăng thêm đói bụng mới vừa buổi sáng, cả người có vẻ hơi mệt mỏi, cho nên Tô Triết bây giờ nhìn lại, cho người cảm giác dường như mệt chết đi như thế. Mà Tô Triết những ngày biểu hiện, lại bị nhậm ly niên bọn hắn cho rằng Tô Triết là vì ở bên trong toàn lực ứng phó trị liệu hổ mẹ chúng nó khôi phục quá nhiều tinh lực, cho nên hiện tại mới sẽ như thế bề bại. Tất cả mọi người nhìn Tô Chiết ánh mắt đều mang đi chờ đợi, Tô Chiết ngượng ngủ cười cười, nói ra, ta đã tận lực, chuyện còn lại liền giao cho các ngươi đi làm. Tiếp lấy Tô Chiết liền tránh ra đường, để Nhậm Ly Nhiên bọn hắn có thể vào xem một cái hổ mẹ. Thế là do Nhậm Ly Nhiên đi đầu, tất cả mọi người tràn vào trong phòng sinh. Mà giờ khắc này nguyên bản toi thoát, thoát, bị cho rằng đã không có hy vọng sống sót hổ bà bảo, chính ở tại hổ mẹ trong lồng ngừu con sữa, tại mọi người nhìn lại, lần này tình cảnh nhìn lên rất là á tượng. Lúc này trong phòng sinh quá nhiều người rồi, tất cả mọi người đứng xem hổ mẹ chúng nó để vừa mới sinh sản xong hổ mẹ trong lòng rất bất an, thế là nó trước tiên đem hổ bảo bảo hùng tiến trong lòng ngực, mới quay về mọi người giống to, dường như là đang cảnh cáo người không nên tới gần chúng nó. mà ở trong lòng đông bắc hổ, lúc này cũng phi thường lo lắng mọi người sẽ thương tổn hổ mẹ chúng nó, nó cũng là gào thét liên tục. nghe được hổ mẹ tiếng gào sau, nhầm ly nhiên bọn hắn trái lại thanh tĩnh lại rồi, bởi vì lúc này hổ mẹ tiếng gào mặc dù không có như vậy thô bạo, thế nhưng cũng sẽ không giống trước đó như thế suy yếu vô lực rồi, này đã nói lên hiện tại hổ mẹ đã thoát ly nguy hiểm đến tính mạng rồi. mà hổ bảo bảo lúc trước tim đập đều nhanh muốn đình chỉ mà bây giờ có thể bắt đầu bú sữa mẹ, cũng đã nói rõ hổ bảo bảo cũng không có chuyện rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 345, kiếm cơm ăn. Chương 345, kiếm cơm ăn lúc này trong phòng sinh người đều phi thường kích động, bởi vì bọn họ chờ đợi cuối cùng là không hề phí phạm, tô chết cuối cùng là không phụ sự mong đợi của mọi người, đem hổ mẹ cùng hổ bảo bảo cũng chưa hết. Đặc biệt là Ly Nhiên Sơn trang mấy cái bác sĩ thu y, xem tô chết ánh mắt càng là hàm chứa giận mình, bởi vì cái này mấy cái bác sĩ thú y là tự mình đã kiểm tra hổ mẹ bọn chúng. Lúc đó bọn hắn đã cho rằng hổ mẹ cùng hổ bảo bảo Sống sót hy vọng không gặp qua hai thành, hơn nữa cho dù vạn hạnh bảo vệ tính mạng, cũng không khả năng khôi phục lại khỏe mạnh rồi. Chính là bởi vì mấy cái này, bác sĩ Thu Y đối hổ mẹ bọn hắn tình huống hiểu rõ vô cùng, cho nên bọn hắn hiện tại mới sẽ đặc biệt ngạc nhiên, bởi vì tô chết chỉ là dùng hai cái giờ, không chỉ có bảo vệ hổ mẹ cùng hổ bảo bảo tính mạng, hơn nữa lấy mấy cái này bác sĩ Thu Y kinh nghiệm đến xem, hổ mẹ chúng nó bây giờ thân thể đã không có gì đáng ngại rồi, chỉ muốn hảo hảo nghỉ ngơi là có thể triệt để khôi phục khỏe mạnh rồi, hiện tại cũng chỉ là vấn đề thời gian rồi. Trong lồng đông bắc hổ cùng hổ mẹ, còn đang không ngừng đối với bọn hắn gầm rú. Mà vẫn không có mở mắt hổ bà bảo, giờ khắc này còn không biết đã xảy ra chuyện gì, vẫn như cũ uống sữa của nó. Sau đó tô chết cũng đi vào trong phòng sinh, làm đông bắc hổ cùng hổ mẹ xuất hiện tô chết tồn tại sau, mới yên tĩnh lại, không có lại gầm rú rồi. Xem ra đông bắc hổ chúng nó hiện tại đã phi thường tin cậy tô chết rồi, cho rằng tô chết ở đây, liền sẽ không có người thường tổn bọn họ, mà làm chúng nó chủ nhân nhậm ly nhiên, cũng không có khiến chúng nó như vậy tin cậy qua. Tô chết, ta hiện tại cũng không biết ứng với phải tạ ơn ngươi như thế nào mới tốt, ý thuật của ngươi thật cao minh. Nhậm Ly Nhiên đối với Tô Chiết có chút kích động nói, hắn xuất hiện tại nội tâm cũng là thật lâu không thể bình tĩnh lại. Một là hổ mẹ chúng nó có thể giữ được tính mạng, để Nhậm Ly Nhiên cao hứng vô cùng; hai là vì ngạc nhiên với Tô Chiết rượu thủ hồi xuân y thuật, chỉ là dễ như ăn cháo, không cần để ở trong lòng. Y thuật của ta cũng chỉ là kiếm cơm ăn mà thôi, không lấy cái gì ghê gớm. Tô Chiết vung vung tay, không để ý nói ra, mà Tô Chiết lơ đẳng nữ lại làm cho bên cạnh mấy cái bác sĩ thú ý đều xấu hổ cúi đầu. Nếu như Tô Chiết y thuật chỉ là kiếm cơm ăn. Vậy bọn họ so với Tô Triết y thuật muốn kém xa, vậy bọn họ lại tính là cái gì, mà bọn họ là nhậm Ly Nhiên lương cao mời mọc đến Ly Nhiên Sơn trang làm thú y, tuy rằng bọn họ cũng đều biết Tô Triết lời nói chỉ là khiêm tốn mà thôi, chỉ là thuận miệng nói, cũng không hề cố ý nhằm vào bọn họ, thế nhưng Tô Triết lời nói đối với bọn họ tới nói, vẫn là không thua kém trực tiếp đánh mặt của bọn họ. Để cho bọn họ hiện tại cũng cảm giác mình mặt đều nóng hừng hực, rất thật không tiện lưu trong phòng sinh. Bất quá Tô Triết cùng nhậm Ly Nhiên bọn hắn đều không có chú ý tới mấy cái này bác sĩ thú y rồi, cũng liền không hề nói gì rồi. Tuy rằng mấy cái này bác sĩ thú y không chắc chắn chữa khỏi hổ mẹ chúng nó, Thế nhưng không có nghĩa bọn hắn chính là lam bằng. Nhậm Ly Nhiên nếu đã biết, sẽ xính mời bọn họ đến Ly Nhiên Sơn Trang bên trong làm thú ý y, cũng là đối với thư y thuật của bọn hắn, tuy rằng bọn hắn xuất hiện tại không có chữa tốt hổ mẹ. Thế nhưng Nhậm Ly Nhiên cũng sẽ không đối ý thuật của bọn hắn không đến lòng. Bình tĩnh mà xem xét lời nói, mấy cái này bác sĩ thú y tại lúc đó đã làm vô cùng tốt rồi, bởi vì tuy rằng Nhậm Ly Nhiên cũng không hiểu y thuật, thế nhưng hắn cũng biết lúc đó hổ mẹ cùng hổ bảo bảo tình huống có bao nhiêu nguy cấp, bọn hắn không chắc chắn chữa tốt, cũng là có thể thông cảm được. Mà Tô Chiết hiện tại có thể chữa tốt hổ mẹ chúng nó, là thuộc về một cái dị sổ không thể lấy ra làm so sánh. Sau đó Nhậm Ly Nhiên lập tức sắp xếp người, chuyên môn chiếu cố hổ mẹ cùng hai con hổ bảo bảo. Hiện tại hổ mẹ thân thể còn có chút suy yếu, nếu như xử lý không thỏa đáng, vẫn như cũ sẽ lưu lại bệnh căn, cho nên Nhậm Ly Nhiên tự nhiên không dám xem thường rồi. Đem tất cả mọi chuyện đều sắp xếp thỏa đáng sau, Nhậm Ly Nhiên mới nhớ tới Tô Triết bọn hắn đến bây giờ còn chưa từng ăn bữa sáng, mà chính hắn tối ngày hôm qua liền một mực thủ tại chỗ này, không hề rời đi qua. Tự nhiên không thể ăn sáng xong rồi. Thế là Nhậm Ly Nhiên nhanh chóng dặn dò công nhân viên đi là Tô Triết bọn hắn chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, để Tô Triết bọn hắn dùng. Tuy rằng Nhậm Ly Nhiên toàn bộ buổi tối đều không có nhắm mắt lại, thế nhưng lúc này hắn vẫn như cũ có vẻ thần thái sáng láng, không có một tia mệt nhọc, người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái. Lời này không giả. Hiện tại Tô Chiết không chỉ bảo vệ hồ mẹ tính mạng, hơn nữa Ly Nhiên Sơn Trang còn nhiều thêm hai con Đông Bắc Hổ con non. Đây chính là một cái thật to về vui, để Nhậm Ly Nhiên tâm tình phi thường vui vẻ. Tô Chiết bọn hắn ăn đã không tính là bữa sáng bữa sáng sau, vốn là Nhậm Ly Nhiên là muốn dẫn bọn họ tiếp tục tham quan Ly Nhiên Sơn Trang. Bất quá Tô Chiết bọn hắn xem Nhậm Ly Nhiên tối ngày hôm qua đến bây giờ đều không có ngủ, cho nên liền để Nhậm Ly Nhiên đi nghỉ trước, mà chính bọn hắn sẽ đi gặp. Nếu Tô chết bọn hắn đều đã nói như vậy, hơn nữa Nhậm Ly Nhiên chính mình cũng cảm giác được có chút buồn ngủ rồi, liền đáp ứng hắn đi nghỉ trước rồi, mà hắn mặc khác phái một cái công nhân viên, cho Tô chết bọn hắn làm người dẫn đường, dẫn bọn họ tham quan Ly Nhiên Sơn Trang. Tô chết bọn hắn cũng cho là mình đối Ly Nhiên Sơn Trang chưa quen thuộc, có công nhân viên làm người dẫn đường cũng là không sai, chỉ ít không cần như con rồi không đầu như thế, khắp nơi loạn chuyện, cho nên cũng liền không có ý kiến gì rồi. Cho nên bọn họ sau khi ăn cơm xong, Nhậm Ly Nhiên trở về phòng nghỉ ngơi, mà Tô chết bọn hắn liền đi theo công nhân viên, tiếp tục tham quan Ly Nhiên Sơn Trang rồi. Công nhân viên mang theo Tô Triết bọn hắn Tại Ly Nhiên Sơn Trang du lắm một lát sau, Tô Chiết bọn hắn liền đưa ra muốn đi xem Ly Nhiên Sơn Trang Đại Hùng Miêu rồi. Dư Liên Hạo bọn hắn hiện tại cũng đối Đại Hùng Miêu quyến luyến không quên, bọn hắn hiện tại cũng không có tâm tư đến xem cái khác độc vật, cùng tham quan cảnh sát rồi. Thế là Tô Chiết bọn hắn quay ngược phương hướng, đi đến Đại Hùng Miêu chỗ ở mà Tô Chiết bọn hắn lúc đến nơi này, chính là ba con Đại Hùng Miêu Bảo Bảo thời điểm dùng cơm. Này ba con Đại Hùng Miêu Bảo Bảo rất rõ ràng đang tại giận rồi, bất luận chăn nuôi viên làm sao hống, làm sao lừa gạt, chính là không muốn uống sữa, để mấy cái chăn nuôi viên chút nào lấy chúng nó không có cách nào, mà đổi thành bên ngoài ba con Đại Hùng Miêu không phải đang ngủ hay là tại gặm đồ vật, đối ba con đại hùng miêu bảo bảo là bỏ mặc, căn bản không quan tâm đến nó nhóm có ăn hay không. Vốn là đi theo tiểu tuyết long phía sau màu trắng tiểu tàng sư, vừa thấy được chăn nuôi viên trong tay bình sữa sau, liền lập tức xuống tới, tha thiết mong chờ nhìn chăn nuôi viên, tô chết muốn ngăn cản nó đều không có thời gian. Chăn nuôi viên thấy màu trắng tiểu tàng sư muốn uống trong tay hắn sữa, giật mình, thế là hắn làm bộ muốn đem bình sữa đưa cho màu trắng tiểu tàng sư, muốn kích thích đại hùng miêu bảo bảo. Quả nhiên đại hùng miêu bảo bảo xem thuộc về mình bình sữa, cũng bị màu trắng tiểu tàng sư tha đi rồi, nhất thời không muốn, thế là đại hùng miêu bảo bảo lấy cực nhanh độ đột lấy chăn nuôi viên trong tay bình sữa. Đại hùng miêu bảo bảo hành vi, để chăn nuôi viên cao hứng vô cùng. Hắn cho rằng đại hùng miêu bảo bảo trung kế. Bất quá rất nhanh chăn nuôi viên liền thất vọng rồi, bởi vì đại hùng miêu bảo bảo cướp đi bình sữa sau, nhưng không có uống, chỉ là ôm thật chặt, không cho màu trắng tiểu tàng sư có cơ hội cướp đi. Xem ra đại hùng miêu bảo bảo mình coi như không bú sữa mẹ, cũng là không cho phép cho màu trắng tiểu tàng sư uống, để chăn nuôi viên dở khóc dở cười. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương ba trăm dĩ không vui tiểu tuyết long. Chương ba Dầu dĩ không vui tiểu tuyết long màu trắng tiểu tàng sư thấy không có cơ hội từ đại hùng miêu bảo bảo trong lồng lượn đoạt lấy bình sữa sau, thế là nó lại tha thiết mong chờ nhìn chăn nuôi viên, hy vọng chăn nuôi viên có thể vì nó làm chủ. Vị này chăn nuôi viên thấy vậy, liền định đi tới nắm một chai khác cho màu trắng tiểu tàng sư uống. Bất quá cuối cùng lại bị tô chiết cho ngăn trở, bởi vì vừa nãy màu trắng tiểu tàng sư đã ăn cơm xong rồi, còn chịu không ít. Hơn nữa tô chiết biết vậy màu trắng tiểu tàng sư căn bản cũng không thích uống sữa. Ngày hôm qua thời điểm màu trắng tiểu tàng sư tha đi bình sữa sau, chỉ là uống vào mấy ngụm sẽ không có uống nữa, đem bình sữa vứt trên mặt đất, bỏ chạy đi chơi. Màu trắng tiểu tàng sư chỉ là hiếu kỳ mà thôi, nếu quả như thật muốn nó uống lời nói, nó nhất định là không vui. Vốn là màu trắng tiểu tàng sư thông qua khoe tài, liền muốn thành công từ chăn nuôi viên cầm trong tay đến bình sữa, không nghĩ tới cuối cùng lại bị cho Tô chết ngăn trở, hết thảy nỗ lực đều dã tràng xe tắc rồi. Màu trắng tiểu tàng sư đối với Tô chết kêu vài tiếng, hắn trong tràn đầy oan ức. Chỉ là không có kéo dài bao lâu, màu trắng tiểu tàng sư cũng rất nhanh quên mất, rất vui mừng đi tìm đại hùng miêu chơi. Lam ba con đại hùng miêu bảo bảo phát hiện Tô chết sau khi đến, đều vô cùng hứng phấn, toàn bộ đều hướng về Tô chết bên này bỏ qua đến. Tô Chiết chủ động về phía trước ôm lấy cách hắn gần nhất Đại Hùng Miêu Bảo Bảo, mà đổi thành bên ngoài hai con Đại Hùng Miêu Bảo Bảo, vừa giống như giống như hôm qua ôm lấy Tô Chiết chân rồi, lại bắt đầu chơi xấu rồi. Thế là Tô Chiết liền làm mình ngồi ở trên cỏ, mà cái này hai con Đại Hùng Miêu Bảo Bảo cũng không ôm Tô Chiết chân rồi, trực tiếp đem Tô Chiết chân coi như gối rồi, đồng thời còn tại Tô Chiết bên người lần qua lộ lại, không có một khắc yên tĩnh lại. Tô Chiết dọn ra một cái tay đến, đi gãi bụng của bọn nó, khiến chúng nó cảm giác được nữa. Thế là hai con Đại Hùng Miêu Bảo Bảo tại Tô Chiết chân lên càng thêm lộn lợi hại, có vẻ thân thể cực kỳ linh hoạt. Hơn nữa Đại Hùng Miêu nhìn như thân thể của địch nhưng có thể bày thành rất nhiều loại tư thế. Tô Thiết cùng ba con đại hùng miêu bảo bảo chuyển động cùng nhau, để Dư Hiên Hạ bọn hắn đều phi thường ước ao. Bởi vì con này là Tô Thiết mới có đãi ngộ, mà đại hùng miêu bảo bảo đối với bọn họ nhưng là hở hững. Liền ngay cả bên cạnh chăn nuôi viên đều chưa từng có cơ hội như vậy, chớ nói chi là Dư Hiên Hạ bọn họ. Cùng ba con đại hùng miêu bảo bảo chơi sau một lúc, Tô Thiết từ chính ở bên cạnh chờ đợi chăn nuôi viên trong tay cầm qua bình sữa. Sau đó bắt đầu cho nó ăn nhóm uống. Tô Thiết đem bình sữa đều đưa cho đại hùng miêu bảo bảo, khiến chúng nó chính mình cầm uống. Kỳ thực đại hùng miêu bảo bảo đã học xong chính mình cầm bình sữa bú sữa mẹ rồi sở dĩ bình thường là còn muốn chăn nuôi viên ở bên cạnh uy, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì đại hùng miêu bảo bảo lười, hơn nữa cũng bị làm hư rồi. thế nhưng tại tô chết bên người liền không giống nhau. nay ba con đại hùng miêu bảo bảo không chỉ sẽ ngoan ngoãn bú sữa mẹ, còn không dùng người khác cho nó ăn nhóm. nếu như đại hùng miêu bảo bảo có thể ngoan ngoãn bú sữa mẹ, không luồng nghịch tiểu tỷ khí lời nói, bọn chúng chăn nuôi viên đã rất cao hứng, căn bản cũng không hy vọng xa với đại hùng miêu bảo bảo sẽ giống như bây giờ chính mình cầm bình sữa bú sữa mẹ. giờ ít ba con đại hùng miêu bảo bảo dường như tại thi đấu như thế, cầm bình sữa đều liều mạng uống, không có dừng lại đã tới. Để bên cạnh chăn nuôi viên là trợn mắt mắt muội. Bọn hắn hiện tại trong lòng đối Tô Triết là tâm phục khẩu phục. Bởi vì Tô Triết đối phó đại hùng miêu bạo bảo, thực sự quá có thủ đoạn rồi, khiến chúng nó dễ bảo. Rất nhanh ba con đại hùng miêu bạo bảo bình sữa đều thấy đấy rồi, đều uống đến sạch sẽ. Không có còn dư lại, Tô Triết để chăn nuôi viên đem bình sữa lấy đi. Uống xong sữa sau, ba con đại hùng miêu bạo bảo lại bắt đầu cùng Tô Triết chơi đùa đi lên. Mà đang ở Tô Triết cùng đại hùng miêu bạo bảo chơi được tận hứng thời điểm, màu trắng tiểu tảng sư không vui, nó chạy tới, cũng chen vào Tô Triết trong lòng ngực, cùng đại hùng miêu bạo bảo đoạt lên địa bàn. Thế nhưng màu trắng tiểu tảng sư thế đơn lư bạc, căn bản không phải ba con đại hùng miêu bảo bảo đối thủ, rất nhanh liền bị chúng nó hợp lực chen ra ngoài rồi. màu trắng tiểu tàng sư mắt thấy tranh giành không thắng đại hùng miêu bảo bảo sau, liền bắt đầu gọi trợ thủ, nó đem màu đen tiểu tàng sư cũng gọi là đi qua, đã gia nhập chiến trường bên trong. sau đó dư hiên hạo thanh lang ngao cũng chạy tới tham gia trò vui. tuy rằng bình thường thời điểm thanh lang ngao cùng hai con tiểu tàng sư rất không hợp nhau, thậm chí tại đến ma đô thời điểm, chúng nó ở phi trường bên trong còn đánh một trận, cuối cùng thanh lang ngao chiến bại, thế nhưng đây là thuộc về nội bộ mâu thuẫn. xuất hiện đang đối mặt ba con đại hùng miêu bảo bảo, thanh lang ngao không chút do dự lựa chọn đứng ở hai con tiểu tàng sư bên này cùng chúng nó đồng thời đối kháng đại hùng miêu bá bảo, bảo, thể phải đem ba con béo ị đại hùng miêu bảo bảo dồn xuống đi. Thế là tô chiết thân thể liền thành bọn chúng chiến trường, rồi không ai nhường ai soi vương, mỗi một lần bị dồn xuống đi sau, đều ngay lập tức sẽ bỏ lên tiếp tục chiến đấu. Mà trong khoảng thời gian ngắn chúng nó chỉ lo thi đấu, lại không để mắt đến tô chiết tồn tại. Tô chiết thấy chúng nó chen lấn rất sung sướng, cũng sẽ không thương tổn được đối phương, liền làm khiến chúng nó chơi được tận hứng một điểm, cũng không có ngăn cản chúng nó. Sau đó tô chiết thẳng thắn cả người nằm ở trên đồng cỏ xuất hiện vào lúc này, thái dương tuy rằng rất rõ mị, thế nhưng là sẽ không quá mức ánh liệt, vừa vẫn thích hợp với nắng. Thái Dương bắn ra tia sáng, để tô chiếc không nhịn được hơi nhắm mắt lại. Hắn gối lên tay của mình, cứ như vậy chọc mắt lên, không để ý tới Đại Hùng Miêu Bảo Bảo cùng Thanh Lang Ngao bọn chúng tranh đấu. Mà một bên khác Tiểu Tuyết Long lại có vẻ dầu dĩ không vui, không có gì tinh như thần, nó một mình ngốc ở trong góc, cũng cũng không đến tham gia trò vui. Tình cảnh này bị An Hân gặp được, nàng đi tới Tiểu Tuyết Long bên người, sờ sờ lông của nó phát, nói ra, Tiểu Tuyết Long không thoải mái sao? Tiểu Tuyết Long chỉ là ngẩng đầu nhìn An Hân một mắt, thấp giọng ô hô một tiếng, lại nằm trên đất, có vẻ phở phạc như thế. Tiểu Tuyết Long bộ dáng này, để An Hân rất lo lắng nó bởi vì An Hân từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tiểu Tuyết Long bộ dáng này qua bình thường thời điểm Tiểu Tuyết Long đều là rất có tinh thần sáng láng bất quá An Hân cũng không biết Tiểu Tuyết Long vì sao lại như vậy hơn nữa nàng xem Tiểu Tuyết Long cũng không như là sinh bệnh bộ dáng chỉ là dường như có tâm sự như thế Tiểu Tuyết Long dường như từ hôm qua liền một mực bộ dáng này ngày hôm qua thời điểm vừa mới bắt đầu Tiểu Tuyết Long còn có vẻ rất tinh thần An Hân nhớ rõ dường như từ Tiểu Tuyết Long nhìn thấy Nhậm Ly Nhiên môi Đông Bắc Hồ sau liền bắt đầu thở phào rồi mà lúc đó Tiểu Tuyết Long vừa mới nhìn thấy Đông Bắc Hồ thời điểm con rất có ý chí chiến đấu, muốn xông qua cùng Đông Bắc Hổ quyết đấu, làm cho tất cả mọi người sợ hết hồn. Sau đó là tô chết đúng lúc đem Tiểu Tuyết Long kéo về, mới không có có chuyện, mà Tiểu Tuyết Long tốt tượng chính là vào lúc đó liền bắt đầu dầu gì không vui. An Hân rõ ràng Tiểu Tuyết Long vì sao lại như vậy, là vì Tiểu Tuyết Long trong lòng còn muốn cùng Đông Bắc Hổ quyết đấu, nó đối với chuyện này một mực canh cánh trong lòng, cho nên mới phải một mực dầu gì không vui. Cái suy đoán này, để An Hân lấy làm kinh hãi, bất quá An Hân hiện tại cũng không biết làm sao đi khuyên Tiêu Tuyết Long, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể ở bên cạnh nuốt ve Tiêu Tuyết Long bộ đồng, hy vọng có thể để cho nó quên chuyện này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 347 Tiểu Tuyết Long biến hóa. Chương 347 Tiểu Tuyết Long biến hóa tại trạng vạng tối thời điểm. Ba con đại hùng miêu bảo bảo đều chơi mệt rồi, đều đã ngủ đi qua. Thế là tôi chết bọn hắn thừa dịp thời điểm này rời khỏi. Kể từ khi biết dùng mắt nhanh, Ngụm Ngụm lại cũng không cần lo lắng cho ta đuổi không kịp đổi mới nhanh nhất đến buổi tối. Tôi chết bọn hắn sau khi ăn xong cơm tối cũng không có lại đi nữa tham quan ly nhiên sơ trang, mà là tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Sau liền từng người trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Tôi chết mang theo Tiểu Tuyết Long cùng hai con Tiểu Tàng Sư trở về phòng bên trong. Lúc này Tiểu Tuyết Long đã khôi phục sức sống, sẽ không giống ban ngày như thế dầu gì không vui. Hơn nữa Tiểu Tuyết Long tối hôm nay còn chịu không ít chứng minh rồi thân thể của nó còn rất khỏe mạnh, cũng không hề sinh bệnh. Để tôi chết thở phào nhẹ nhõm. Trước đó Tiểu Tuyết Long trạng thái tinh thần cũng làm cho tôi chết rất bất an, bởi vì Tiểu Tuyết Long buồn bã hiệu sỉu bộ dáng. Tính cả lần này tôi chết cho đến bây giờ cũng là gặp hai lần. Lần đầu tiên thời điểm là ở cảnh Nam Thị bên trong, Hắc Hổ tại đấu khuển trong trận đấu bị Giang Độc Vĩ Vương cán chết, Tiểu Tuyết Long muốn vì Hắc Hổ báo thù rửa hận. Thế nhưng Tô Chiết không cho phép, Tiểu Tuyết Long mới sẽ như vậy dầu gì không vui. Mà bây giờ Tiểu Tuyết Long lần nữa bộ dáng này, Tô Chiết cũng đại khái đoán được là bởi vì hắn không đồng ý Tiểu Tuyết Long đi cùng Nhậm Ly Nhiên chăn nuôi Đông Bắc Hổ quyết đấu, cho nên Tiểu Tuyết Long có thể là bởi vì không cam tâm, cho nên mới có vẻ không có tinh thần. Chỉ là hiện tại Tiểu Tuyết Long tựa có lẽ đã quên mất chuyện này, dường như tại Tiểu Tuyết Long rời đi đại hùng Miêu sau, liền bắt đầu khôi phục tinh thần. Tuy rằng để Tô Chiết có chút không tìm được manh mối, không biết Tiểu Tuyết Long vì sao lại đột nhiên chuyển biến, bất quá hắn chỉ coi Tiểu Tuyết Long nghĩ thông suốt, không muốn cùng Đông Bắc Hổ tranh đấu. Tiểu Tuyết Long xuất hiện tại bộ dáng này, để Tô Chiết an tâm không ít, cũng ngủ được an tâm rồi. Tô Chiết xem Tiểu Tuyết Long cùng hai con Tiểu Tàng Sư đều ngủ sau, bởi vì hắn hiện tại cũng không có chuyện gì làm, cho nên hắn cũng là rất sớm liền lên giường nghỉ ngơi. Tại tất cả mọi người ngủ say sau, Nguyên bản Ngọc ở trong góc đang ngủ Tiểu Tuyết Long, lại đột nhiên mở mắt ra, nó đầu tiên là liếc mắt nhìn Tô Chiết, xuất hiện Tô Chiết hiện tại đã ngủ sau. Tiểu Tuyết Long từ từ đứng lên, động tác của nó rất nhẹ trì hoãn, cho nên cũng không hề thức tỉnh bên cạnh hai con Tiểu Tàng Sư, chúng nó vẫn như cũ ngủ rất say ngon, đối tất cả không biết chút nào. Sau Tiểu Tuyết Long từ từ đi tới trong cửa phòng, không có làm ra một lần tiếng vang, trong lúc nó cũng quay đầu nhìn mấy lần Tô Triết. Xác định Tô Triết cũng không có phát hiện ra, mới tiếp tục đi về phía trước. Tiểu Tuyết Long đi tới cửa phòng sau, nó nhẹ nhàng nhảy một cái, chân trước liền đụng phải chốt cửa, sau đó nó xuất lực ép một chút, cửa phòng sẽ theo chi mở ra. Cuối cùng Tiểu Tuyết Long lần nữa nhìn nằm ở trên giường Tô Triết sau, liền quyết nhiên chạy ra khỏi phòng rồi. Mà thẳng đến Tiểu Tuyết Long rời phòng, Tô Triết cũng không có xuất hiện. Thời điểm vừa mới bắt đầu, Tiểu Tuyết Long còn không dám chạy trốn quá nhanh. Sợ sẽ khiến cho tô chiết chú ý đợi được cách tô chiết căn phòng hơi chút xa một chút sau. Tiểu Tuyết Long mới từ từ nhanh hơn, rất nhanh liền chạy ra khỏi khu dân cư rồi. Tiểu Tuyết Long mục tiêu rất rõ ràng, rời đi khu dân cư sau. Nó liền hướng về một phương hướng đi tới, không do dự qua, càng thêm không có dừng lại bước chân, từng bước từng bước hướng về nơi cần đến đi tới. Bởi vì cái này thời điểm tất cả mọi người đã ngủ, cho nên không có ai xuất hiện Tiểu Tuyết Long hành vi. Rất nhanh, Tiểu Tuyết Long liền đến mục đích của nó địa, không nghĩ tới Tiểu Tuyết Long tới địa phương. Nếu là hôm nay hổ mẹ sản xuất phòng sinh, phòng sinh tuy rằng giam giữ, thế nhưng cũng không có khóa cho nên Tiểu Tuyết Long rất dễ dàng Tiểu Tiến vào trong phòng sinh. Lúc này, Hổ Mẹ cùng hai con Hổ Bảo Bảo cũng đã bị công nhân viên mang đến nơi khác chiếu cố, cho nên hiện tại Tiểu Tuyết Long cũng không hề trong phòng sinh. Nhìn thấy Hổ Mẹ cùng hai con Hổ Bảo Bảo, nhưng Tiểu Tuyết Long bây giờ mục tiêu không phải Hổ Mẹ chúng nó, cho nên nó cũng không hề để ý Tiểu Tuyết Long nhìn trung quanh một vòng sau, liền rất nhanh phát hiện mục tiêu của nó rồi, chờ ở trong lồng Đông Bắc Hổ. Không biết là nguyên nhân gì, Đông Bắc Hổ vẫn không có bị đi nó Hổ Viên bên trong. Giờ khác này Y Nguyên Hay vẫn chờ ở trong lồng, vốn là chính đang nghỉ ngơi Đông Bắc Hổ. Tại Tiểu Tuyết Long tiến vào phòng sinh sau, liền bị đánh thức. Nó nhìn chăm chú vào Tiểu Tuyết Long. Tiểu Tuyết Long không chớp mắt nhìn chằm chằm Đông Bắc Hổ, đồng thời còn từng bước từng bước tới gần lồng sắt. Nó giờ khắc này tràn đầy rồi rào ý chí chiến đấu. Theo Tiểu Tuyết Long tiếp cận, tại lồng sắt Đông Bắc Hổ giờ khắc này cũng không kiềm chế nổi đứng lên. Nó cũng cảm nhận được Tiểu Tuyết Long ý chí chiến đấu, cảm giác uy nghiêm bị khiêu khích Đông Bắc Hổ. Đối với Tiểu Tuyết Long giống một tiếng, lồng sắt cũng không hề dùng ổ khóa khóa lại, cho nên Tiểu Tuyết Long không có phí cái gì sức lực liền mở ra lồng sắt môn, tiếp lấy nó không chút do dự đi vào trong lồng, cùng Đông Bắc Hổ đối diện. Đông Bắc Hổ đã đem lồng tre này coi như thuộc về địa bàn của nó rồi. Hiện tại Tiểu Tuyết Long tiến vào lồng sắt, đã đại biểu xông vào Đông Bắc Hổ lãnh địa, muốn khiêu chiến Đông Bắc Hổ rồi. Tuy rằng Đông Bắc Hổ rất tức giận, thế nhưng nó hiện tại cũng không hề muốn động thủ ý tứ, hơn nữa bởi vì Đông Bắc Hổ từ trên người Tiểu Tuyết Long cảm giác được tô chiết khí tức, cho nên Đông Bắc Hổ cũng không muốn thương tổn Tiểu Tuyết Long. Thế là Đông Bắc Hổ lần nữa đối với Tiểu Tuyết Long hét lớn một tiếng, hy vọng nhờ vào đó có thể để cho Tiểu Tuyết Long chính mình biết khó mà lui. Bất quá Tiểu Tuyết Long nếu lựa chọn đến trong phòng sinh, chuyên môn tìm Đông Bắc Hổ, đương nhiên sẽ không bởi vì Đông Bắc Hổ vài tiếng tiếng gào liền lùi e sợ rồi. Với Tiểu Tuyết Long cùng Đông Bắc Hổ Lâm vào rằng có trong, Song phương đều không thay nhượng. Theo thời gian trôi đi, giữa bọn họ ý chí chiến đấu càng ngày càng dồi dào. Lãnh địa bị xâm lấn Đông Bắc Hổ, trước tiên dễ kích động, hướng về Tiểu Tuyết Long vào tới, động trước tiến công. Mà Tiểu Tuyết Long cũng không chịu yếu thế tiến lên liên tiếp, mà tối người kinh ngạc chính là Tiểu Tuyết Long tại sông tới trong quá trình, thân thể của nó dường như đột nhiên biến lớn hơn một vòng. Nguyên lai like, Tiểu Tuyết Long thân hình tại chó ngao tây tạng bên trong đã thuộc về cường tráng to lớn, thế nhưng hiện tại Tiểu Tuyết Long thân thể đột nhiên cường tráng lớn hơn một vòng, so với trước tiên muốn càng thêm hùng vĩ rồi hiện tại tiểu tuyết long nhìn lên càng thêm uy phong lấm lấm thô bạo mười phần mặc dù bây giờ còn vẫn như cũ không cách nào cùng trước mặt đông bắc hổ so với tiểu tuyết long thân thể đang thay đổi đại sau đó nó độ không giảm mà lại tăng sức mạnh càng là tăng cường không ít không biết tiểu tuyết long vì sao lại đột nhiên xuất hiện biến hóa như thế bởi vì đây là chuyện xưa nay chưa từng có trước lúc này tiểu tuyết long chưa từng có thử qua như vậy thậm chí liền ngay cả tô chiết cũng không biết tiểu tuyết long tại chính thức y thời điểm thân thể sẽ tăng lớn mà sức chiến đấu cũng theo tăng lên không ít. Trong lồng không gian cũng không rộng rộng rãi, mà Tiểu Tuyết Long cùng Đông Bắc Hổ thân thể tại đồng loại trong đều là khuất chỉ tay, cho nên rất nhanh hai người liền đụng vào nhau rồi. Hơi chút vừa tiếp xúc sau, liền không chút lưu tình bắt đầu đối với đối phương nổi công kích rồi. Hoặc là đánh, hoặc là chảo xé, hoặc là dùng thân thể trực tiếp va chạm, tình hình trận chiến rất kịch liệt, song phương giờ khắc này đều toàn lực đánh ra, không chút nào lưu tình. Bất quá rất kỳ quái chính là, bất kể là Đông Bắc Hổ, còn Tiểu Tuyết Long, cũng không dùng đến chính mình lợi hại nhất phương thức công kích, cắn xé đối phương, khiến người ta không nghĩ ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 348 Đúng lúc chạy tới. Chương 348, đúng lúc chạy tới Tiểu Tuyết Long cùng Đông Bắc Hổ càng đánh càng kịch liệt, tiếng giống giận dữ không ngừng từ trong phòng sinh truyền đi. Bất quá bởi vì Ly Nhiên Sơn trang động vật phòng sinh cách khu dân cư, khoảng cách hơi xa, cho nên bọn chúng tiếng gào truyền tới khu dân cư bên trong cũng chỉ là như ẩn như hiện, nếu như không có tỉ mị nghe, cũng là chú ý không được. Huống chi hiện tại tất cả mọi người đã ngủ say đi qua, càng thêm không khả năng biết phòng sinh bên này chuyện đã xảy ra rồi. Mặc dù nhỏ Tuyết Long thực lực không yếu, tại thân thể lớn lên sau đó sức chiến đấu càng là tăng lên không ít, bất quá Tiểu Tuyết Long cuối cùng vẫn là không cách nào cùng Đông Bắc Hổ so với rất nhanh Tiểu Tuyết Long liền bị Đông Bắc Hổ đánh té xuống đất, trên người nhiều hơn không ít vết thương. Nhưng là không đến bao lâu Tiểu Tuyết Long lại bỏ lên, không có lùi bước, vẫn như cũ hướng Đông Bắc Hổ phát khởi xung phong. Lồng sắt bởi vì Đông Bắc Hổ cùng Tiểu Tuyết Long va chạm, càng là không ngừng lay động bên trong. Tiểu Tuyết Long một lần lại một lần bị Đông Bắc Hổ đánh ngã, thế nhưng nó một lần lại một lần mà bỏ lên, không có lùi bước qua, vẫn là hùng hãn không sợ chết, đối Đông Bắc Hổ phát động tấn công. Tiểu Tuyết Long vết thương trên người càng ngày càng nhiều, chạy ra tiên huyết đã thấm ướt nó hơn phân nửa thân thể, thế nhưng nó y nguyên hay vẫn rất anh dũng. Đông Bắc Hổ lại một lần nữa đem Tiểu Tuyết Long đánh ngục, lần này Tiểu Tuyết Long vết thương trên người đã rất nghiêm trọng rồi, lần này nó không có giống trước đó như thế rất nhanh sẽ bỏ lên. Không phải là bởi vì Tiểu Tuyết Long sợ hãi muốn rút lui, cũng không phải là bởi vì nó không muốn tiếp tục, mà là nó đã không có khí lực gì, hiện tại muốn nó bò dậy độ khó là phi thường lớn. Bất quá Tiểu Tuyết Long vẫn không có chịu thua, nó lần nữa lung la lung lay đứng lên, hơn nữa vẫn là không chút do dự hướng Đông Bắc Hổ chạy tới, cứ việc tốc độ rất chậm. Chính đang ngủ to chết, đột nhiên cảm giác được một trận khí đạm, khiến hắn đột nhiên cảm giác rất bất an. Loại này đột nhiên xuất hiện cảm giác để tô chiết lập tức từ trong giấc ngậu giật mình tỉnh lại. tô chiết từ trên giường ngồi dậy, hắn lúc này mới phát hiện chỉ có hai con tiểu tàng sư ở trong phòng, mà tiểu tuyết long đã không biết hình bóng rồi. hơn nữa cửa phòng của hắn cũng bị mở ra, không có khóa lên. lúc này tô chiết đột nhiên lúc gần lúc hiện nghe được tiếng hổ gầm, cùng tiếng chó sủa, khiến hắn thầm nghĩ không tốt, bởi vì hắn nghe ra này tiếng chó sủa là thuộc vu tiểu tuyết long, thế là tô chiết vội vàng xông ra khỏi phòng bên trong. theo đông bắc hồ tiếng hổ gầm, cùng tiểu tuyết long tiếng chó sủa càng lúc càng lớn, khu dân cư người bên trong cũng bắt đầu ý thức không đúng, thế là dồn dập đi ra khỏi phòng, muốn đi coi chuyện gì xảy ra. Tô Chiết ở trong phòng nghe được tiếng hổ gầm cùng tiếng chó sủa, cũng đã đoán được Tiểu Tuyết Long khả năng trộm lén chạy đi tìm Đông Bắc Hổ rồi. Mà từ thanh âm này nghe tới, chúng nó đã bắt đầu đã đá đánh nhau. Tô Chiết hiện tại chỉ hy vọng hắn có thể đúng lúc chạy tới, hy vọng Tiểu Tuyết Long sẽ không xảy ra chuyện. Âm thanh là từ Ly Nhiên Sơn Trang phòng sinh truyền tới, cho nên Tô Chiết trước tiên bỏ chạy đi trong phòng sinh rồi, làm Tô Chiết chạy đến thời điểm vừa vặn là Tiểu Tuyết Long ngoan cường đứng lên, hướng Đông Bắc Hổ xông đi, mà bị Đông Bắc Hổ tay trước đập bay ra ngoài. Tô Chiết vừa tiến đến trong phòng sinh, liền nhìn thấy Tiểu Tuyết Long bị Đông Bắc Hổ đập bay ra ngoài, chồng chất đánh vào lồng sắt một bên khiến lồng sắt lay động kịch liệt mấy lần. Tiểu Tuyết Long đụng vào lồng sắt sau, liền tùy theo ngã xuống đất, rồi cũng lần này Tiểu Tuyết Long đã không nút đít, cũng đứng lên không nổi nữa rồi. Đòn đánh này để Tiểu Tuyết Long vết thương càng là chạy ra không ít huyết đi ra. Sau Tiểu Tuyết Long thân thể đột nhiên rút nhỏ không ít, khôi phục thành lấy trước kia dạng, mà Tô Chiết cảm giác được Tiểu Tuyết Long cùng hắn ở giữa liên hệ, dường như cắt đứt một hồi, khiến hắn giờ phút này thập phần đau lòng. Sau đó Đông Bắc hổ không có công kích nữa Tiểu Tuyết Long, lúc này nó vết thương trên người cũng không ít, hiện lên nó cũng không dễ chịu, Tiểu Tuyết Long cũng làm cho nó bị thương không nhẹ giờ khắc này đông bắc hổ thể lực cũng hầu như đã tiêu hao hết nó cũng phát hiện tô chiết đến nó chỉ là nằm trên mặt đất yên lặng nhìn kỹ tô chiết cũng không hề hắn cử động của nó tô chiết không có làm lỡ một giây khi tiến vào phòng sinh xảy ra tiểu tuyết long sau trước tiên liền chạy tới bất quá bắt đầu cuối cùng vẫn là chậm một bước khi hắn chạy đến thời điểm tiểu tuyết long đã bị đập bay ra ngoài ngã xuống đất không do sống chết rồi lúc này nhậm ly nhiên cùng an hân các nàng cũng chạy tới phòng sinh nơi này khi bọn họ phát hiện cảnh tượng trước mắt lúc đều hết sức kinh ngạc mà an hân cùng an huyên gặp được tiểu tuyết long đầy người đều là vết thương Toàn thân đều là huyết, còn nằm trên đất không biết sinh từ lúc, nước mắt đều chảy ra. An Hân các nàng từ nhỏ nhìn Tiểu Tuyết Long lớn lên, cùng Tiểu Tuyết Long cảm tình, cũng sẽ không so với Tô chết ít, bây giờ Tiểu Tuyết Long tổn thương thành tình trạng như thế này, làm cho các nàng thập phần đau lòng. Các nàng không thể tin được nhìn Tiểu Tuyết Long, chậm rãi hướng về Tiểu Tuyết Long đi tới, giờ phút này trong lòng các nàng thập phần bất an, lo lắng Tiểu Tuyết Long sẽ xảy ra chuyện rồi. Sau An Hân các nàng nhìn thấy Tô chết tới gần Tiểu Tuyết Long không đến bao lâu, nó liền bắt đầu có phản ứng, làm cho các nàng ít nhiều gì thở phào nhẹ nhõm. Vừa nay các nàng rất là lo lắng Tiểu Tuyết Long cứ như vậy xảy ra vấn đề rồi, mà dùng sau cũng không có cơ hội nữa nhìn thấy nó. Kỳ thực mới vừa lúc tiến vào, Tô Chiết cũng là bị Tiểu Tuyết Long sợ hết hồn, cho rằng Tiểu Tuyết Long đã không chịu nổi. May là làm Tô Chiết tới gần Tiểu Tuyết Long sau, mới phát hiện Tiểu Tuyết Long còn có khí tức, tuy rằng hơi thở này rất là yếu ớt, trên căn bản đã sắp phải biến mất, thậm chí không có tỉ mỉ cảm thụ, đều sẽ cho rằng Tiểu Tuyết Long đã chết đi rồi. Nếu như Tô Chiết bây giờ không có ở đây nơi này, Tiểu Tuyết Long tuyệt đối chống đỡ không bao lâu rồi. Thế nhưng hiện tại Tô Chiết đã chạy tới nơi này chỉ cần Tiểu Tuyết Long còn có một tia khí tức, không có chết đi, Tô chết liền có biện pháp chữa khỏi Tiểu Tuyết Long, bảo vệ Tiểu Tuyết Long tính mạng, sẽ không để cho Tiểu Tuyết Long xảy ra chuyện gì. Tiểu Tuyết Long bây giờ còn sống sót, cũng là cực kỳ may mắn, bởi vì hiện tại Tiểu Tuyết Long vết thương trên người quá nặng đi, chỉ cần Tô chết chậm nữa lên một bước, Tiểu Tuyết Long liền sẽ chống đỡ không nổi nữa. Cho nên Tô chết ngay đầu tiên bên trong liền cho Tiểu Tuyết Long truyền 20 điểm trị liệu thần lực, để Tiểu Tuyết Long hấp thu. Mà Tiểu Tuyết Long đang hấp thu Tô chết 20 điểm trị liệu thần lực sau, mới khôi phục một điểm, mới khiến cho An Hân các nàng xem đến nó có phản ứng, để người ta biết nó còn chưa chết. Hiện tại lòng Như Lửa Đốt Tô Triết, chỉ muốn mau chóng chữa khỏi Tiểu Tuyết Long, bất quá bây giờ trong phòng sinh có nhiều như vậy người, ngoại trừ Nhậm Ly Nhiên cùng Dư Hiên hạ bọn hắn, còn có không ít ly nhiên sơn trang công nhân viên ở nơi này. Nếu như lúc trước còn thoi thóp một hơi Tiểu Tuyết Long, đột nhiên sinh long hoạt hổ mà đứng lên, nhất định sẽ gây nên náo động. Vì không lôi kéo người ta chú mục, cho nên Tô Triết mới cố nén không dùng trị liệu thần lực, chỉ để chữa khỏi Tiểu Tuyết Long trên người hết thảy thương. Bởi vậy Tô Triết hiện tại mới sẽ quyết định trước dùng 20 điểm trị liệu thần lực, bảo vệ Tiểu Tuyết Long tính mạng, sau đó lại nghi cách chữa khỏi Tiểu Tuyết Long còn lại vết thương. Tô Triết ôm lấy Tiểu Tuyết Long ra khỏi lồng tử bên trong, hắn phải nhanh một chút nghĩ biện pháp tìm một chỗ trị liệu Tiểu Tuyết Long, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tảng thư viện. Chương 349, trị liệu Tiểu Tuyết Long. Chương 349, trị liệu Tiểu Tuyết Long Tô Triết, nó thương nghiêm trọng không? Nhậm Ly Nhiên chỉ vào Tiểu Tuyết Long, lo lắng hỏi. Bầu trời một tiếng vang thật lớn, mắt ngo nhìn sách lóe sáng lên sàn nhậm ly nhiên cũng tuyệt đối không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như vậy, nếu như hắn biết sẽ xảy ra chuyện như vậy lời nói, hắn hôm nay tuyệt đối sẽ không để Đông Bắc Hổ tiếp tục lưu lại nơi này, khẳng định sẽ cho người đem Đông Bắc Hổ đuổi về hộ viện trong. Nếu như Đông Bắc Hổ bây giờ đang ở hổ viên trong lời nói, Tiểu Tuyết Long cho dù chạy đến, cũng không cách nào tiến vào hổ viên, tự nhiên Đông Bắc Hổ cùng Tiểu Tuyết Long cũng sẽ không sinh xung đột, Tiểu Tuyết Long cũng sẽ không thương nghiêm trọng như thế rồi. Sở dĩ nhậm ly nhiên hôm nay không để cho người đem Đông Bắc Hổ đuổi về hổ viên, là vì hổ mẹ cùng hai con hổ bảo bảo cũng đã bị đưa đến hổ viên bên trong, tiếp thu chiếu cố. Mà Nhậm Ly Nhiên lo lắng Đông Bắc Hổ sẽ không nhỏ tâm xúc phạm tới hổ mẹ chúng nó, lại tăng thêm lo lắng Đông Bắc Hổ sẽ quấy nhiễu công nhân viên chiếu cố hổ mẹ chúng nó, bởi vì Đông Bắc Hổ đối cái khác người để phòng tâm là rất nặng, sẽ không để cho người tùy tiện tiếp cận vừa mới sinh sản xong hổ mẹ cùng hai con hổ bảo bảo. Cho nên Nhậm Ly Nhiên liền sẽ quyết định để Đông Bắc Hổ lưu trong phòng sinh, đợi được hổ mẹ tình huống của bọn nó khá hơn một chút sau, mới khiến cho Đông Bắc Hổ về hổ viên, chỉ là Nhậm Ly Nhiên không đi tới, chỉ là cái thứ nhất buổi tối liền sẽ ra vấn đề rồi. Ta sẽ chớ khỏi tiểu Tuyết Long, các ngươi không cần lo lắng. Có gì cần rút một tay, cứ nói ra, không cần khách khí. Nhậm Ly Nhiên nói ra, hắn hiện tại trong lòng thập phần tiếc hận. Nhậm Ly Nhiên cũng nhìn ra được tiểu Tuyết Long thương đến rất nặng, đầy người đều là thương, cho dù hôm nay tiểu Tuyết Long có thể giữ được tính mạng, những này thương đối với nó ảnh hưởng khẳng định cũng rất lớn, di chứng về sau nhất định sẽ ảnh hưởng đến tiểu Tuyết Long hành động, Nhậm Ly Nhiên cũng là không đành lòng, nhìn thấy như vậy mạnh mẽ chó cứ như vậy thực lực giảm mạnh. Tô Chiết gật gật đầu, tiếp nhận rồi Nhậm Ly Nhiên hảo ý, kế tiếp Tô Chiết liền ôm tiểu Tuyết Long rời khỏi, mà An Hân các nàng cũng đi theo Tô Chiết rời đi trong phòng sinh. Đợi Tô Chiết đi rồi, Nhậm Ly Nhiên cũng đến gần trong lồng, đến xem Đông Bắc Hổ thương thế, bởi vì hắn biết Đông Bắc Hổ cũng bị thương. Làm Nhậm Ly Nhiên bọn hắn nhìn thấy Đông Bắc Hổ vết thương trên người lúc cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhậm Ly Nhiên biết tô Chết Tiêu Tuyết Long sức chiến đấu rất cường hãn, lại vẫn không có nghĩ đến Tiểu Tuyết Long có thể để cho Đông Bắc Hổ thương tổn được mức độ như vậy. Cho tới nay, Nhậm Ly Nhiên đều không có xem qua Đông Bắc Hổ hữu thụ qua như vậy thương tổn nghiêm trọng. Cho dù trước đây Đông Bắc Hổ cùng trong sơn trang băng la đét hổ đánh lên, hơn nữa Đông Bắc Hổ còn đem băng la đét hổ cho cắn chết, vết thương trên người cũng không có làm sao nghiêm trọng qua. Thế nhưng bây giờ Tiêu Tuyết Long lại đem Đông Bắc Hổ tổn thương nghiêm trọng như thế, mặc dù Nhọ Tuyết Long trả giá cao càng gia tăng hơn, thế nhưng cũng làm cho thập phần giật mình. Bất quá may mắn là trải qua kiểm tra sau, Đông Bắc Hổ hiện tại mặc dù coi như thương rất nghiêm trọng, thế nhưng cũng không có chân chính thương tổn được gân cốt, những này thương tin tưởng Ly Nhiên Sơn trang bác sĩ Thu Y liền có thể xử lý tốt, cũng sẽ không khiến Đông Bắc Hổ lưu lại di chứng về sau, cho nên cũng không cần đi phiền phức Tô Triết đến là Đông Bắc Hổ trị liệu. Hơn nữa Nhậm Ly Nhiên hiện tại cũng không tiện đi gọi Tô Triết hỗ trợ. Hiện tại Tô Triết Tiểu Tuyết Long đã thương nghiêm trọng như thế, hơn nữa còn là Đông Bắc Hổ tạo thành, cho nên cho dù Đông Bắc Hổ thương rất nghiêm trọng, Nhậm Ly Nhiên cũng không tiện đi gọi Tô Triết đến là Đông Bắc Hổ trị liệu. Tô Chiết ôm Tiểu Tuyết Long rời đi phòng sinh sau, không có dừng lại, đi thẳng tới trong phòng của hắn, chuẩn bị là Tiểu Tuyết Long tiến hành trị liệu. Mà tùy theo mà đến Dư Hiên Hạo mang đến một ít dược vật, cùng với băng vải, kế tiếp lại đánh tới một chậu nước trong, để Tô Chiết cho Tiểu Tuyết Long xử lý vết thương. Lúc này Dư Hiên Hạo so với Tô Chiết còn muốn sốt sáng Tiểu Tuyết Long, bởi vì hiện tại Tô Chiết đã cho Tiểu Tuyết Long hấp thu 20 điểm trị liệu thần lực sau, hiện tại hắn đã xác định Tiểu Tuyết Long đã không có nguy hiểm đến tính mạng rồi. Thế nhưng tất cả những thứ này Dư Hiên Hạo cũng không biết, hắn cũng không rõ ràng Tiểu Tuyết Long thương thế, chỉ là biết Tiểu Tuyết Long thương rất nghiêm trọng. Kỳ thực Tiểu Tuyết Long có thể ở một con đông bắc hồ giữ được tính mạng đã là chuyện rất may mắn rồi, cho nên Dư Hiên Hạo cũng có thể đoán được Tiểu Tuyết Long bị thương có cỡ nào nghiêm trọng. Dư Hiên Hạo cũng không muốn Tiểu Tuyết Long cứ như vậy xảy ra vấn đề rồi, bởi vì trong lòng hắn là đặc biệt để ý Tiểu Tuyết Long. Bởi vì tại Cảnh Nam Thị thời điểm, Tiểu Tuyết Long không chỉ có thay Dư Hiên Hạo xả được cơn giận, hơn nữa còn thay Dư Hiên Hạo hắt hủ báo thù rửa hận, cắn chết Giang Đục quỷ Vương, cho nên Dư Hiên Hạo là phi thường cảm kích Tiểu Tuyết Long. Tự nhiên hắn không muốn Tiểu Tuyết Long xảy ra vấn đề rồi. Tiếp nhận rồi Dư Hiên Hạo mang tới dược vật sau. Tô Chiết liền đem cửa phòng đóng lại rồi, hắn hiện tại không muốn lãng phí thời gian nữa rồi. Tô Chiết đi tới Tiểu Tuyết Long bên người, liền đem trong tay dược vật thả ở bên cạnh, cũng không có lấy ra dùng. Tô Chiết trực tiếp tay cầm để tay tại Tiểu Tuyết Long trên người của, bắt đầu đem trong cơ thể trị liệu thần lực truyền đến Tiểu Tuyết Long trong cơ thể, khôi phục Tiểu Tuyết Long vết thương trên người. Tiểu Tuyết Long vết thương trên người hại so với Tô Chiết tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, Tiểu Tuyết Long mặt ngoài thân thể nhiều lần bị thương, vết thương trong chất, hơn nữa thân thể còn nhiều nơi gãy xương, thậm chí Tiểu Tuyết Long nội tạng cũng nhận được bị thương không nhẹ. Như vậy thương tổn nghiêm trọng, nếu như đổi lại cái khác bác sĩ thu y đến đã không có biện pháp chữa khỏi tiểu tuyết long, tự nhiên để tiểu tuyết long chờ chết. Bất quá bây giờ Tô Chiết nắm giữ trị liệu thần lực, đương nhiên sẽ không để tiểu tuyết long đã chết đi. Tô Chiết đem trong cơ thể trị liệu thần lực quần quật không đoạn chuyển tiểu tuyết long bên trong thân thể, Tô Chiết không muốn để cho tiểu tuyết long lại bị khổ, hắn quyết định hiện tại một lần chữa khỏi tiểu tuyết long, cho nên Tô Chiết trị liệu thần lực không có bảo lưu. Tô Chiết chọn vẹn thua 100 điểm trị liệu thần lực cho tiểu tuyết long hấp thu, mới chữa khỏi tiểu tuyết long trên người hết thảy thương, khiến nó trở lại khôi phục như cũ. Đã khôi phục như cũ tiểu tuyết long, hiện tại cũng biết mình phạm sai lầm rồi, nó cúi đầu không dám nhìn tới Tô Chiết. Tô Chiết hiện tại cũng không có quát lớn nó, mà là dùng dư hiên hạo đưa tới nước trong, là Tiểu Tuyết Long thanh lý vết máu trên người. Mặc dù bây giờ Tiểu Tuyết Long vết thương trên người đã chữa tốt, thế nhưng vết máu cũng không khả năng sẽ theo biến mất. Giúp Tiểu Tuyết Long thanh lý xong vết máu trên người sau, Tô Chiết lấy ra sạch sẽ tam bố, là Tiểu Tuyết Long lau khô nước trên người. Tiếp lấy, Tô Chiết cầm lấy thả ở bên cạnh băng vải, bắt đầu vì Tiểu Tuyết Long cuốn lên. Mặc dù bây giờ Tiểu Tuyết Long vết thương trên người hại đã bị Tô Chiết chữa tốt, liền một chỗ vết thương đều không hề lưu lại, đã khôi phục như lúc ban đầu nhưng mà nếu như tiểu tuyết long dáng dấp như vậy cho người nhìn đến lời nói nhất định sẽ làm người ta giật mình, cho nên tô chiết mới sẽ dùng băng vải là tiểu tuyết long băng bó lại, khiến người ta cho rằng tiểu tuyết long vẫn không có khôi phục được, như vậy cũng sẽ không khiến người quá mức giật mình. Bởi vì vừa nãy tiểu tuyết long tại dư hiên hạo trong mắt bọn họ là toàn thân đều bị thương, cho nên tô chiết tự nhiên cũng là dùng băng vải đem tiểu tuyết long toàn thân đều băng bó lại rồi. rất nhanh tiểu tuyết long đã bị tô chiết dùng băng vải toàn thân đều băng bó lại rồi, tô chiết dùng băng vải đem tiểu tuyết long ôm rất dày rất dày, rất nhanh tiểu tuyết long đã bị tô chiết ôm thành một cái bóng giống nhau, để tiểu tuyết long hành động rất không tiện chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 350 Tiểu Tuyết Long năng lực chương 350 Tiểu Tuyết Long năng lực tô chết sở dĩ băng bó khuyết đại như vậy chủ yếu là vì trừng phạt một cái Tiểu Tuyết Long khiến nó nhớ lâu một chút xem nó lần sau còn dám hay không làm như vậy bầu trời một tiếng vang thật lớn mắt ngao nhìn sách lóe sáng lên sàn bất quá tô chết suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là cho Tiểu Tuyết Long miệng mở ra một nửa khiến nó có thể lộ ra bất quá tô chết cũng chỉ là để Tiểu Tuyết Long có thể miễn cưỡng há mồm ra mà thôi về phần những địa phương khác băng vải tô chết thì sẽ không lại mở ra hơn nữa tô chiết cũng không cho phép tiểu tuyết long chính mình đem trên người băng vải cắn rách hắn quyết định để tiểu tuyết long như vậy sinh hoạt mấy ngày khiến nó bị chút tội coi như nó lần này làm sai sự trừng phạt bị tô chiết dùng băng vải bao thành một cái bóng tiểu tuyết long thân thể đã mất đi thăng bằng chỉ là đi lại một bước liền ngã sấp xuống rồi bất quá có giày đặt băng vải chống đỡ cũng không cần lo lắng tiểu tuyết long sẽ ngã đau trên ngã xuống đất tiểu tuyết long giấy ruột bò lên bất quá bởi vì tứ chi của nó cũng bị băng vải băng bó rất không linh hoạt cho nên trên đất tứ chi loạn đới ra cũng không đứng dậy được hiện tại tiểu tuyết long đã không có nguy hiểm tính mạng rồi Tô Chí không có lúc trước thấp thỏm bất an, trái tim hắn hiện tại mới bình tĩnh lại. Lúc này Tô Chí đột nhiên nhớ tới, hắn mới vừa vọt vào trong phòng sinh, nhìn đến cảnh tượng. Lúc đó vừa vặn là Tiểu Tuyết Long bị Đông Bắc Hổ cho đập bay ra ngoài, ngã xuống đất thời điểm. Mà lúc đó Tô Chí nhìn đến Tiểu Tuyết Long cùng lúc bình thường rất không giống nhau, lúc đó vết thương chồng chất Tiểu Tuyết Long thân hình nhìn lên, so với lúc bình thường lớn hơn một vòng, có rất rõ ràng khác biệt, một mắt là có thể nhìn ra được. Sau đó Tiểu Tuyết Long bị Đông Bắc Hổ đập bay ra ngoài, ngã xuống đất sau, thân thể của nó vừa vội thu nhỏ lại, hồi phục thường ngày hình thể bởi vì lúc đó tô chiết quá mức sốt ruột chỉ là lo lắng tiểu tuyết long sẽ sẽ không xảy ra chuyện cho nên cũng không hề để ý đến những chuyện này mà bây giờ tô chiết nghĩ tới khiến hắn cảm thấy rất khó mà tin nổi bất quá tô chiết lại không biết mình nhìn đến có phải là thật hay không thật còn là chính mình ảo giác dù sao trước đó tô chiết một mực không có xem qua tiểu tuyết long thân thể đột nhiên lớn lên qua bất quá bây giờ tô chiết muốn biết là không phải là ảo giác của mình ngược lại là rất đơn giản bởi vì hiện tại tiểu tuyết long liền ở bên cạnh hắn thế là tô chiết giao lên nằm dưới đất tiểu tuyết long khiến nó trước tiên dừng lại sau liền để tiểu tuyết long thân thể bắt đầu thử lớn lên Tiểu Tuyết Long rất hiển nhiên đã nghe rõ Tô Chíệt lời nói, tại chỗ thân thể của nó liền bắt đầu trở nên lớn. Tuy rằng bởi vì Tiểu Tuyết Long thân thể bị băng vải trói buộc chặt, cho nên so ra trước đó Tô Chíệt trong phòng sinh nhìn đến, lần này biến hóa không phải rất rõ ràng. Thế nhưng Tô Chíệt hiện tại có thể xác định Tiểu Tuyết Long thân thể xác thực có thể lớn lên. Bởi vì Tiểu Tuyết Long trên người băng vải bị trước đó rõ ràng nhanh rất nhiều, thậm chí Tô Chíệt cũng có thể nghe được băng vải xé rách thanh âm của. Hiển nhiên là bên trong băng vải không chịu được Tiểu Tuyết Long thân thể biến hóa, bên trong băng vải đã bị nổ tung rồi. Tại Tiểu Tuyết Long thân thể xuất hiện biến hóa, Tô Chíệt xuất hiện Tiểu Tuyết Long khí thế cũng thuận theo cường thế rất nhiều. Tô chết đi tới kiểm tra rồi một phen, kết quả xuất hiện Tiểu Tuyết Long thân thể so với trước kia cường tráng hơn nhiều lắm, sức mạnh đã gia tăng rồi không ít. Hiển nhiên Tiểu Tuyết Long sức chiến đấu cũng tăng lên rất nhiều. Cho ra kết quả như thế sau, Tô chết liền để Tiểu Tuyết Long thân thể khôi phục bình thường. Bởi vì còn tiếp tục như vậy lời nói, Tiểu Tuyết Long trên người băng vải sẽ bị nó toàn bộ nổ tung rồi, mà những này băng vải là Tô chết dùng không ít thời gian băng bó lại, hắn cũng không muốn tự như vậy lãng phí một cách vô ích tâm huyết của chính mình. Tiểu Tuyết Long thân thể vì sao lại lớn lên, mới đầu Tô Thiết là nghĩ không hiểu, sau đó Tô Thiết tỉ mỉ nghĩ một lát, mới hiểu được mấu chốt trong đó. Nếu như tô chết không có đoán sai, tiểu tuyết long xuất hiện biến hóa như thế, là vì hấp thu tô chết cường hóa thần lực, cho nên thân thể mới sẽ trở nên lớn. Bởi vì trong nhà sùng vật hấp thu tô chết cường hóa thần lực sau, thân thể tuy rằng rắn chắc không ít, nhưng là đồng thời cũng sẽ đình chỉ trưởng thành, thậm chí tiến một bước thân thể còn có thể thu nhỏ lại, thế nhưng thể trọng lại đưa lên tăng. Không có chịu đến ảnh hưởng. Mà trong nhà sùng vật, tại đồng thể ô đồng loại động vật trong, thể trọng là nặng rất nhiều, căn bản vô pháp so với... Rất có thể là vì Tô chết cường hóa thân lực, tại trong cơ thể của bọn nó chuyển hóa thành tiềm năng bảo tồn lại rồi, mà tới được thời khắc mấu chốt, trong cơ thể tiềm năng liền sẽ tuôn ra đến. Liền giống như Tiểu Tuyết Long bây giờ thân thể có thể lớn lên, mà sức chiến đấu cũng thuận theo tăng cao. Thậm chí Tiểu Tuyết Long trước đó khả năng chính mình cũng không biết điểm này, cho nên mới chưa từng có biểu hiện ra, bởi vậy Tô chết cũng một mực không biết chuyện này. Mà tại tối hôm nay, Tiểu Tuyết Long khả năng bởi vì chạy đi cùng Đông Bắc Hồ quyết đấu, mà hắn ý chí chiến đấu kích loại bản năng này, khiến nó từ đây nắm giữ loại năng lực này. Cứ như vậy, cũng rất tốt giải thích Nếu tiểu tuyết long thân thể có thể lớn lên, vậy trong nhà cái khác sùng vật đồng dạng hấp thu tô chất cường hóa thần lực, cái kia cũng có thể có thể làm đến một điểm này, tô chết không khỏi nghĩ đến. Cho dù hiện tại không làm được, tương lai hấp thu đủ nhiều cường hóa thần lực cũng có thể có thể làm được. Bất quá giờ phút này tô chết trong lòng lại có chút lo lắng, mặc dù nhỏ tuyết long thực lực có thể đạt được tăng lên, tô chết cũng thật cao hứng. Nhưng mà nếu như tiểu tuyết long ở những người khác trước mặt sử dụng loại năng lực này lời nói, nhất định sẽ làm người ta giật mình, sẽ khiến cho não động. Nếu như khiến người khác biết tiểu tuyết long thân thể có thể tùy ý biến lớn biến nhỏ lời nói, Không đưa tới sự chú ý của người khác mới là chuyện kỳ quái. Đến lúc đó Tiểu Tuyết Long nhất định sẽ bị người lo lắng lên. Cho nên Tô Chết không thể làm gì khác hơn là dặn dò Tiểu Tuyết Long, khiến nó không thể tùy tiện sử dụng loại năng lực này. Tô Chết biết Tiểu Tuyết Long là có thể nghe rõ ý của hắn. Sau Tô Chết liền mở cửa phòng, để chính chờ ở bên ngoài Dư Hiên Hạo cùng An Hân các nàng vào được. Tô Chết, Tiểu Tuyết Long không có sao chứ? Dư Hiên Hạo vừa tiến đến liền hỏi. Không có chuyện gì, ta đã chưa khỏi nó, chỉ cần nghỉ ngơi một quãng thời gian, liền có thể khôi phục rồi, không cần lo lắng. Tô Chiết nói ra. Sau đó Dư Hiên Hạo cùng An Hân các nàng liền phát hiện một cái cự đại bố cầu, mà cái này bố bóng chính mình còn đang phong thả di động bên trong. Khi bọn họ đi tới vừa nhìn, mới biết cái này bố bóng bên trong liền Tiểu Tuyết Long rồi, nó xuất hiện tại dáng dấp này, khiến người ta nhìn thấy không khỏi cảm thấy buồn cười. Nguyên lai like, Tiểu Tuyết Long bị tô chết gói lên một cái bóng sau, nó cảm giác được mất thể diện, thật không tiện để An Hân các nàng xem đến, cho nên đã nghĩ bỏ đến bên trong góc trốn đi. Bất quá bởi vì hiện tại tiểu tuyết long hành động thực sự không tiện, chỉ muốn hơi chút nhanh một chút, nó liền duy trì không được cân bằng sẽ ngã xuống đất, cho nên nó di động độ rất chậm chậm, vẫn chưa đi vài bước, đã bị dư hiên hạo cùng an hân các nàng phát hiện. Làm an hân các nàng xem đến tiểu tuyết long bây giờ dáng dấp, nguyên bản thập phần thương tâm các nàng, không khỏi nhịn không được cười lên, xua tán đi không ít lo lắng. Mặc dù bây giờ tiểu tuyết long bị ôm thành một cái bóng, thế nhưng nó bây giờ còn có thể chính mình đi tới, nghĩ đến đã không có nguy hiểm đến tính mạng rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 351, hiếm có độc vật. Chương 351 Hiếm có động vật dư hiên hạo bọn hắn tại tô chiết căn phòng ở lại một hồi, xác nhận tiểu tuyết long đã không có gì đáng ngại sau liền trở về phòng nghỉ ngơi đi rồi, đã rằng co hơn nửa đêm, mọi người đều mệt mỏi. Mà tô chết tại dư hiên hạo bọn hắn đi rồi, cũng thuận theo lên giường nghỉ ngơi. Đến vu tiểu tuyết long, tô chiết cũng không lo lắng nó sẽ lần nữa đi ra ngoài. Bởi vì hiện tại tiểu tuyết long ngay cả đứng cũng không phải rất an ổn, hơi chút đi tới vài bước, thân thể liền sẽ mất đi cân bằng ngã xuống, càng đừng nói có thể chạy đi mở cửa đi ra ngoài rồi. Hơn nữa Tiểu Tuyết Long đã cùng Đông Bắc Hổ đánh qua rồi, đã hiểu do tâm nguyện của nó, nghĩ đến cũng sẽ không nghĩ không ra nữa chạy đi tìm Đông Bắc Hổ rồi. Bất quá Tiểu Tuyết Long hôm nay thật ra khiến Tô chết không tưởng tượng nổi, không nghĩ tới nó lớn gan như vậy làm vậy, sẽ ở hắn ngủ sau đó chính mình lén lút khai môn sau đó chạy đi tìm Đông Bắc Hổ tranh đấu. Hơn nữa mặc dù nhỏ Tuyết Long bởi vậy bỏ ra cái giá rất lớn, nhưng Tiểu Tuyết Long có thể đem Đông Bắc Hổ bị thương thành cái dạng kia, đã đầy đủ để Tô chết thay đổi cách nhìn. Tô chết tin tưởng đổi lại những thứ khác chó, tuyệt đối sẽ không làm được mức độ như vậy. Tại Tô chết ngủ sau, Tiểu Tuyết Long xác thực không có lại đi ra ngoài. Mà la đàng hoàng tại hai con tiểu tàng sư bên cạnh nằm ngủ. Tối ngày hôm qua bị Tiểu Tuyết Long cùng Đông Bắc Hổ giằng có không ít thời gian, cho nên hôm nay tất cả mọi người thức dậy so với thường ngày muộn một chút. Tô Chiết đi tới nhà an thời điểm. Nhậm Ly nhiên hỏi, của ngươi Tiểu Tuyết Long hiện tại thế nào rồi? Có gì cần ta giúp một tay ư? Không cần, cảm tạ. Nó hiện tại đã không có chuyện gì rồi, nghỉ ngơi một quãng thời gian liền có thể khôi phục lại rồi. Tô Chiết lắc đầu một cái, nói ra. Nhậm Ly nhiên gật gật đầu, cũng không có lại nói chuyện này. Sau đó hắn bắt chuyện Tô Chiết đồng thời ngồi xuống ăn điểm tâm ăn sáng xong sau, Nhậm Ly Nhiên nói muốn mang tô chiết bọn hắn đến xem một loại thập phần hiếm có động vật này không khỏi điều lên tất cả mọi người lòng hiếu kỳ. Bởi vì liền ngay cả Đại Hùng Miêu, Nhậm Ly Nhiên cũng chưa từng nói qua hiếm có, bởi vậy tô chiết bọn hắn đều phi thường chờ mong đi theo Nhậm Ly Nhiên xuất phát, hy vọng có thể sớm một chút nhìn thấy Nhậm Ly Nhiên trong miệng hiếm có động vật. Lần này tô chiết không có mang lên Tiểu Tuyết Long cùng đi ra ngoài tham quan Ly Nhiên sơ trang, hắn đem Tiểu Tuyết Long lưu ở trong phòng mỹ kỷ danh đệ nuôi thương. Bởi vì tối ngày hôm qua Tiểu Tuyết Long bị Đông Bát Hổ bị thương nghiêm trọng như vậy. Nếu như hôm nay còn có tinh lực đi theo Tô Triệt chạy khắp nơi lời nói, liền khó tránh khỏi sẽ cho người hoài nghi, cho nên Tô Triệt cân nhắc sau đó liền quyết định đem Tiểu Tuyết Long lưu ở trong phòng. Rất nhanh Nhậm Ly Nhiên liền mang theo Tô Triệt bọn hắn, đi tới động vật khu trong một cái phòng, nơi này hai ngày nay Tô Triệt bọn hắn đều chưa có tới. Làm Tô Triệt bọn hắn đi theo Nhậm Ly Nhiên đi tiến trong gian phòng, phát hiện bên trong một nơi bị chuyên môn cách ly thành lồng sắt, nghĩ đến Nhậm Ly Nhiên nói hiếm có động vật liền ở cái này trong lồng. Quả nhiên Nhậm Ly Nhiên tiếp lấy mang Tô Triệt bọn hắn đi tới nơi này cái trong lồng, để cho bọn họ nhìn một chút bên trong động vật mang đầy lòng hiếu kỳ, tô chiết bọn hắn đi tới trong lồng, nhìn thấy bên trong động vật sau, nhưng không khỏi thất vọng. Nguyên lai trong lồng đang đóng lại là một con hổ, tô chiết căn cứ con cọp này hình thể cùng với một ít đặc thù, nhận ra con cọp này phải là một con băng la đét hổ rồi. Bởi vì lúc trước nhậm ly nhiên đã dẫn bọn họ nhìn rồi, hơn nữa con này băng la đét hổ hẳn là mới vừa vặn sinh sản, song không đến bao lâu, còn ở vào thời kỳ cho con bú bên trong. Băng la đét hổ, lại tên ấn độ hổ, là hiện nay số lượng nhiều nhất, phân bố rộng nhất hổ á chủng. Băng hổ chủ muốn phân bố tại ấn độ cùng băng nước, là hai quốc gia này đại biểu động vật. Bắc La đết hổ cái lông hiểm ngắn, màu vàng phớt đỏ, màu đen đường vân so sánh hẹp, lao thể gò má bộ mọc da lông mờm, bụng hiện lên màu trắng, phần đầu đường vân thì so sánh chặt chẽ, nền ngãng là màu đen, có đốm trắng. Bắc La đết hổ tại hiện có hết thể lão hổ trong, hình thể cùng đông Bắc hổ gần gũi, giống được thân dài 2. 53 mươi mét, đầu đối trường, trọng lượng ước chừng một nghìn kg, giống cái bình quân thân dài ước chừng 2. 5 mét, đầu đối trường, trọng lượng ước chừng một nghìn kg. Thanh niên Bắc hổ da lông lấy tông cùng màu trắng làm cơ sở, thêm vào màu đen đường vân mặt khác cũng có chút ít đế trắng hoa văn băng la đét bạch hổ là vì biến dị gen. Ăn thì tính lấy các loại lớn, loại nhỏ động vật có vú làm thức ăn. Băng la đét hổ con ngồi chủ yếu là con khỉ, hoa lộc, ấn độ châu hoang, thủy lộc, dạ trư. Băng la đét hổ yêu thích tại ban đêm săn mồi. Săn mồi lúc nó trước tiên nhắm vào con mồi ếch hổ, dùng nó mạnh mẽ cắn sức lực trực tiếp cắn đứt khá nhỏ con ngồi xương cổ hoặc để cỡ lớn con mồi neck tở. Nó nhưng tại một bữa bên trong ăn tươi 18 đến 35 kg thịt, cũng tại mấy ngày sau đó bên trong không ăn uống. Tuy rằng băng đét hổ cũng là cực kỳ hiếu, tại lúc bình thường cũng là làm khó vừa thấy nhưng là vì tô chết bọn hắn trước lúc này đã gặp băng la đét hổ rồi, mà nhậm ly nhiên mới vừa thời điểm, còn đặc biệt cường điệu muốn dẫn bọn họ thấy một loại rất hiếm có động vật, để trong lòng bọn họ tràn ngập mong đợi, nhưng là thấy đến sau liền khó tránh khỏi sẽ thất vọng rồi. nếu như nhậm ly nhiên không có cố ý nhấn mạnh lời nói, tô chết bọn hắn cũng sẽ không quá mức thất vọng rồi. dù sao rơi xuống gặp một lần băng la đét hổ cũng là rất khó được, thế nhưng tâm tình bây giờ lại không giống nhau, làm nhậm ly nhiên phát hiện tô chết vẻ mặt của bọn họ sau, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Nhậm Ly Nhiên nguyên bản còn muốn vì To Chết Bọn hắn hảo hảo giới thiệu một chút, không nghĩ tới tô Chết Bọn hắn dường như đều không có hứng thú như thế, này làm cho Nhậm Ly Nhiên rất nghi hoặc. Làm Nhậm Ly li Nhiên liếc mắt nhìn lồng sắt động vật sau, mới hiểu được, nguyên lai là náo loạn ô Long. Nhậm Ly Nhiên dĩ nhiên không phải mang tô Chết Bọn hắn chuyên môn tới nơi này, vừa thấy chỉ phổ thông băng la đét hồ rồi. Thế là Nhậm Ly Nhiên tìm tới phụ trách nơi này công nhân viên, hỏi thăm qua sau, mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Nguyên lai Nhậm Ly Nhiên nguyên bản muốn dẫn To Chết Bọn hắn đến xem động vật, hiện tại đã bị công nhân viên mang đến làm kiểm tra rồi, cho nên To Chết Bọn hắn hiện tại mới chỉ là nhìn thấy một con băng la đét Hổ. Nhậm Ly Nhiên biết được con này động vật đã sắp muốn làm xong kiểm tra sau khi trở lại, liền để tô chết bọn hắn ở nơi này xin chờ một chút. Tô chết bọn hắn cũng từ từ đã minh mạch, nghĩ đến Nhậm Ly Nhiên không thể chuyên môn dẫn bọn họ tới nơi này xem băng la đế hổ, muốn xem băng la đế hổ lời nói, trực tiếp đi hổ viên xem là được rồi. Cần gì đi tới nơi này, cho nên bọn họ nguyên bản thất vọng tâm tình, lại bắt đầu mong đợi rồi. Quả nhiên không đến bao lâu, công nhân viên liền dẫn kiểm tra xong thân thể động vật trở về rồi. Làm tô chết bọn hắn nhìn thấy công nhân viên trong tay ôm động vật lúc cũng không khỏi ăn kinh động ra rồi. Công nhân viên trong tay ôm động vật toàn thân tuyết trắng, không có cái khác màu sắc, nhưng là cùng băng la đét hổ có chút tương tự, hình thể so với hôm qua vừa mới sinh ra đông bắc hổ bảo bảo hơi to lên một chút. Nhân Vinh, này không phải là một con hổ đi? Dư Hiên Hạo không khỏi kinh hô. Không khỏi Dư Hiên Hạo ngạc nhiên, Tô chết cùng An Hân trong lòng các nàng cũng phi thường không bình tĩnh, bởi vì bọn họ đều không có xem qua toàn thân đều là màu trắng lão hổ, không phải do bọn hắn không kinh sợ rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 352, trắng truyền băng la đế hổ. Chương 352, trắng truyền băng la đế hổ không sai, thật là của nó một con hổ trắng tuyền hóa băng la đét hồ nhậm ly nhiên gật gật đầu xác nhận dư hiên hạo vấn đề đây là trắng tuyền băng la đét hồ sao không phải nói trắng tuyền băng la đét hồ toàn thế giới đều chỉ có hai con trắng tuyền băng la đét hồ ngươi nơi này làm sao cũng có dư hiên hạo biết là lão hổ sao càng thêm cảm thấy bất khả tư nghị làm nhậm ly nhiên nói con cọp này là trắng hóa băng la đét hồ sao tô chiết cũng đã minh bạch hắn nuôi băng la đét hồ cũng từng có hơi chút hiểu rõ băng la đét hồ hiện tại tổng cộng phát hiện bốn loại theo thứ tự là loại thứ nhất là bạch hổ toàn thân màu trắng có đen sắc hoặc màu nâu đậm vàng Hoang dại bạch hổ đã tuyệt diệt, trước mặt toàn thế giới trong vườn thú tổng cộng chăn nuôi hơn 300 đầu bạch hổ. Loại thứ hai là tuyết hổ, toàn thân màu trắng, có nhàn nhạt màu nâu vằn, hoang dại đã tuyệt diệt, số lượng so với bạch hổ ít hơn nhiều. Loại thứ ba so với tuyết hổ còn ít đòi hơn, đó chính là hổ vàng, toàn thân màu vàng nóng, có màu nâu vằn, hoang dại đã tuyệt diệt, số lượng so với tuyết hổ càng thêm ít đòi. Loại cuối cùng so với ba loại đầu đều phải ít đòi, có người nói toàn thế giới cũng chỉ là từng sinh ra hai con, đó chính là tinh khiết bạch hổ, tên như ý nghĩa chính là toàn thân màu trắng, không có bất kỳ đường vân. Mà trước mắt công nhân viên ôm hổ con chính là toàn thân tuyết trắng, không có bất kỳ đường vân, chắc hẳn chính là tinh khiết bạch hổ. Chính là bởi vì trắng tuyền hổ ít ỏi như thế, cho nên Tô chết bọn hắn tại Ly Nhiên Sơn trang nơi này nhìn thấy một con trắng tuyền hổ, mới sẽ kinh ngạc như vậy. Ta đây chỉ đích thật là trắng tuyền băng la đét hổ, toàn thế giới chỉ có hai con trắng tuyền băng la đét hổ cái kia là chuyện lúc trước rồi, hiện tại đã không ngừng rồi, bất quá trắng tuyền băng la đét hổ y nguyên hay vẫn rất ít ỏi. Nhậm Ly Nhiên nói ra, tiếp lấy hắn còn nói ra một cái nặng cân tin tức đi ra, con này tiểu gia hỏa, nhưng là bỏ ra ta 500 vạn đô la Mỹ mới lấy được. Tô chết bọn hắn biết rồi trước mắt này một con tiểu lão hổ Nếu giá trị 500 vạn đô la Mỹ sau cũng không khỏi tặt lưỡi, này con hổ con giá trị bản thân mới là danh xứng với thực ngàn vạn phù ông. Nếu như vạn nhất về sau trên người nó có thêm cái khác màu sắc làm sao bây giờ, tô chết không khỏi hỏi. Nếu như con cọp này lớn lên về sau, trên người xuất hiện đường vân lời nói, liền không phải chân chính trắng tuyển băng la đế hổ, chỉ là bạch hổ hoặc là tuyết hổ rồi. Tuy rằng bạch hổ cùng tuyết hổ cũng rất ít đòi khó được, thế nhưng so với trắng tuyển băng la đế hổ, liền có vẻ hơi không đủ. Cho nên một khi này con hổ con lớn lên về sau, nguyên bản màu trắng tinh da lông có thêm đường vân lời nói, nhập ly nhiên 500 vạn đô la Mỹ liền trôi theo nước rồi nếu như này con hổ con lớn lên không phải trắng tuyển băng la đét hổ lời nói ta có thể trả lại hai năm ngàn đô la mỹ trở về Con dư lại coi như là tiền đánh bắt đi xem như là đánh cược một lần rồi nhậm ly nhiên hào khí đích nói ra nói cách khác nếu như này con hổ con không phải trắng tuyển băng la đét hổ lời nói nhậm ly nhiên còn có thể cầm lại hai năm ngàn đô la mỹ bằng với tổn thất hai năm ngàn đô la mỹ rất hiển nhiên nhậm ly nhiên cũng không để ý bất quá tô chết xem này con hổ con toàn thân tuyết trắng màu sắc cực tinh khiết nghĩ đến về sau sinh trưởng xuất đường vân cơ hội rất nhỏ cũng không cần lo lắng quá mức chúng ta có thể ôm một cái nó sao An Huyên chờ đợi mà hỏi, nàng nhìn thấy hổ con sau, liền không nhịn được muốn ôm một chút. Ngày hôm qua hai con đông bắc hổ bảo bảo, An Huyên đã nghĩ ôm. Chẳng qua là lúc đó trong sơn trang bác sĩ thu y chính đang vì nói nhóm làm kiểm tra, An Huyên không có cơ hội ôm bảo, mà hôm nay lại một lần nữa nhìn thấy một con hổ bảo bảo, hơn nữa con này màu trắng hổ bảo bảo càng thêm hấp dẫn người, cho nên An Huyên trong lòng liền không nhịn được rồi. Nhâm Ly nhiên gật đầu cười, đồng ý An Huyên hết sức cao hứng chạy đến hổ bảo bảo trước mặt, dựa theo công nhân viên chỉ thị, mang theo găng tay sau mới cẩn thận từng li từng tý đem hổ bảo bảo ôm vào trong ngực. Tô chết bọn hắn cũng mang lên găng tay, đi lên đi vượt ve hổ bảo bảo, đây chính là phi thường khó được cơ hội, ai đều không muốn bỏ qua. Có lẽ về sau liền sẽ không còn được gặp lại con thứ hai trắng truyền băng la đế hổ, càng đừng nói có thể lên đi sơ soạn. Lúc này tới gần hổ bảo bảo, Tô chết bọn hắn mới phát hiện, nguyên lai một con này hổ bảo bảo ủng có một đôi con mắt màu xanh lam, này là rất khó được, bình thường lão hổ con mắt cũng không phải màu xanh ra trời. Vốn là rất an phận hổ bảo bảo, không qua bao lâu, liền bắt đầu dây dụa lên rồi. Sau đó Tô chết bọn hắn mới biết là vì hổ bảo bảo đã đói bụng con hệ, cho nên bọn hắn liền đem con này hổ bảo bảo trả lại công nhân viên tiếp tục làm việc nhân viên liền ôm một con này hổ bảo bảo đi vào lồng phóng tới trong lồng băng la đét hổ trong lồng lựu tại tô chết bọn hắn nhìn chăm chú hổ bảo bảo liền chủ động bắt đầu tìm được thức ăn khởi nguồn sau khi tìm được nó liền liều mạng đi lên lúc này tô chết bọn hắn mới biết nguyên lai like một con này thời kỳ cho con bú băng la đét hổ nếu là hổ bảo bảo vũ em chuyên môn cho hổ bảo bảo bú sữa xem ra nhậm ly nhiên đối một con này trắng tuyển hổ bảo bảo rất coi trọng cho trắng tuyền hổ bảo bảo đái ngộ rất cao còn chuyên môn là sắp xếp một con băng la đét hổ phải biết tìm một con nguyện ý cho hổ ăn bảo bảo chó hoặc làm mèo không phải là cái gì việc khó thế nhưng muốn tìm một con hung mãnh la hổ tới cũng rất khó khăn muốn cho con cọp này này một con không phải nàng hải hổ bà bảo, bảo thật là không phải là chuyện dễ dàng thế nhưng nhậm ly nhiên lại làm được nghĩ đến nhất định là vì một kiện sự này phí không ít tâm tư bởi vì trong lồng có một con thành niên băng la đét hổ tồn tại tô chiết bọn hắn cũng không tiện với đi vào trong lồng bằng không nằm ở thời kỳ cho con bú băng la đét hổ một mất cảm đột nhiên nổi lên đả thương người thì phiền phức cho nên tô chiết bọn hắn chỉ có thể ở ngoài túi mặt nhìn hổ bảo bảo nuốt sữa đợi được nó ăn uống no đủ sau công nhân viên mới đi vào trong lồng đem hổ bảo bảo ôm ra bởi vì hổ bảo bảo mới vừa vận ăn no, lúc này còn không thích hợp ông nó, cho nên công nhân viên đem hổ bảo bảo để xuống đất, để chính nó bỏ cũng tốt vận động một chút. mà tô chết bọn hắn vây quanh hổ bảo bảo xem, cũng không đi qua quấy giày nó, để tránh khỏi hù đến nó. thế nhưng tại tô chết bên cạnh màu trắng tàng sư lại không nhịn được cô quạng đối hổ bảo bảo phi thường hiếu kỳ màu trắng tàng sư đi tới hổ bảo bảo trước mặt, hổ bảo bảo cũng phi thường to mò nhìn trước mắt giống như nó đều là toàn thân màu trắng tàng sư, màu trắng tàng sư cùng hổ bảo bảo đều là toàn thân tuyết trắng không có cái khác tạp sắc, lại tăng thêm đều có điểm béo ị thân thể, nhìn lên thật sự có chút như hai huynh đệ như thế. bất quá màu trắng tàng sư so với hổ bảo bảo hình thể hơi lớn một điểm, màu trắng tàng sư nhìn hổ bảo bảo, sau đó nó đột nhiên duỗi ra tay trước, muốn đi sờ một cái hổ bảo bảo đầu, thế nhưng hổ bảo bảo lại lấy làm màu trắng tàng sư muốn đánh nó, thế là nó đầu không khỏi co lại lên, hơn nữa còn sau lùi một bước rồi. hổ bảo bảo hành vi để màu trắng tàng sư tưởng rằng cùng nó chơi game, thế là càng thêm hang say rồi, nó tiến lên một bước, tiếp tục dùng tay trước đi mò hổ bảo bảo đầu. lần này hổ bảo bảo càng làm hại hơn sợ, không khỏi xoay người chạy bắt đầu tránh né lên màu trắng tàng sư. Mà màu trắng tàng sư tự nhiên không thể cứ thế từ bỏ, thế là nó đổi heo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 353, Tiểu Bạch Tàng sư tiểu đệ. Chương 353, Tiểu Bạch Tàng sư tiểu đệ một con hổ cùng một con chó ở trong phòng chạy tới chạy lui, chỉ bất quá đuổi bắt đối tượng chuyển tới rồi. Bầu trời một tiếng vang thật lớn, mắt ngo nhìn sách lóe sáng lên sàn trắng tuyển hổ bạo bạo bị Tô chết tiểu Bạch Tàng sư sợ đến đông chốn tây nấp, chạy loạn khắp nơi, tiểu Bạch Tàng sư là càng truy càng hăng say, hết sức hưng phấn rồi. Vốn là Tô chết là muốn ngăn cản tiểu Bạch Tàng sư, không cho nó có cơ hội tiếp tục gây sự. Bất quá bên cạnh Nhậm Ly Nhiên ngăn trở Tô Chiết, hắn để Tô Chiết đừng có gọi ngừng Tiểu Bạch Tàng Sư, để Tiểu Bạch Tàng Sư tiếp tục đuổi Trắng Tuần Hổ Bảo Bảo. Nhậm Ly Nhiên ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn dùng Tiểu Bạch Tàng Sư rèn luyện Trắng Tuần Hổ Bảo Bảo căn đảm, làm một con hổ, không có dũng khí không thể được. Dù cho nó hiện tại mới sinh ra không đến bao lâu, nếu Nhậm Ly Nhiên chủ động nói rồi yêu cầu này, hơn nữa Tiểu Bạch Tàng Sư cũng sẽ không thương tổn được Trắng Tuần Hổ Bảo Bảo. Tiểu Bạch Tàng Sư chỉ là cùng nó làm trò chơi mà thôi, cho nên Tô Chiết liền làm không để ý tới, đứng ở bên cạnh xem kịch vui rồi con này trắng tuyển hỗ bảo bảo thể lực còn thật sự rất tốt bị tiểu bạch tàng sư đuổi lâu như vậy còn có thể lực tiếp tục chạy hơn nữa tiểu bạch tàng sư dường như là cố ý muốn treo chọc trắng tuyển hỗ bảo bảo như thế mỗi một lần đều nhanh muốn đuổi tới trắng tuyển hỗ bảo bảo thời điểm tiểu bạch tàng sư bước chân đều sẽ chậm lại để trắng tuyển hỗ bảo bảo có cơ hội đào tẩu tiểu bạch tàng sư dường như là sẽ không để cho trò chơi sớm như vậy kết thúc như thế nó còn muốn tiếp tục chơi tiếp tôi chết nghe dư hiên hạo nói ngươi là làm sủng vật nghề hơn nữa sủng vật của ngươi đều là phi thường liễu tú phi thường thừa thớt nhìn một lát sau nhậm ly nhiên đột nhiên hỏi ta làm mở sủng vật bệnh viện cũng có bán ra sủng vật nghiệp vụ, bất quá cũng không phải cỡ nào thừa thớt, đều là so với khá thường gặp động vật. tô chiết nghe xong nhậm ly nhiên lời nói sau, hắn thu hồi ánh mắt, vùng vùng tay nói ra, ngươi cũng đừng có khiêm tốn, của ngươi tiểu tuyết long cũng không phải là chó thường có thể so, coi như là cái này hai chỉ tiểu tàng sư cũng không giống người thường, hơn nữa dư hiên hạo thanh lang ngao cũng là phi thường hí hữu, như thế vẫn chưa đủ sao? nhậm ly nhiên cười nói, tiếp lấy nhậm ly nhiên lại nói, ta đây trắng tuyển hộ chỉ có một con, quá cô độc, cho nên ta nghĩ ngươi giúp ta chú ý một chút, tốt nhất là được hộ, bao nhiêu tiền cũng có thể. Ngươi đây chính là cho ta một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, chẳng tuyển hổ vậy có tốt như vậy tìm? Chẳng qua nếu như ta sẽ giúp ngươi lưu ý, nhưng là hy vọng không lớn. Tô chết cười khổ nói, bất quá trong lòng hắn cũng là bởi vì Nhậm Ly Nhiên lời nói mà tâm động, bởi vì nếu như tô chết muốn tinh khiết bạch hổ lời nói, cũng không là chuyện không thể nào, bởi vì làm sùng vật hối đoái thương thành là có thể hối đoái trắng tuyển hổ, chỉ bất quá bởi vì hối đoái một con hổ tích phân tương đối cao, cho nên tô chết một mực không có suy nghĩ qua. Thế nhưng bạn nhất To chết cực cần tiền riêng, hối đoái một con trắng tuyển hổ đi ra bán cho Nhậm Ly Nhiên, vẫn là rất không tệ. Bởi vì Nhậm Ly Nhiên ra giá cả chắc chắn sẽ không thấp hơn 500 vạn đô la Mỹ. Bất quá tạm thời Tô chết còn là sẽ không suy tính, bởi vì hắn hiện tại tạm thời còn không cần tiền, nếu như tương lai thu mua sủng vật bệnh viện thời điểm, tài chính không đủ, Tô chết mới sẽ suy xét chuyện này. Nhậm Ly Nhiên gật gật đầu, cũng không có lại mở miệng nói một kiện sự này rồi. Hắn muốn biểu đạt ý tứ đã truyền ra ngoài, này đã đủ rồi. Chạy nửa giờ sau, trắng Tuyền Hồi bạo bảo rốt cuộc chạy đã mệt rồi, không có thể lực lại tiếp tục chạy, chỉ có thể nằm trên mặt đất thở dốc, làm Trương Tuyền Hồi bạo bảo nhìn thấy Tiểu Bạch tán sư đến gần thời điểm, thân thể không khỏi khẽ run lên rõ ràng nó hiện tại rất sợ sệt. Bất quá tiểu bạch tàng sư tới gần trắng tuyển hồ bảo bảo sau, chỉ là duỗi ra tay trước sở sờ, sờ đầu của nó, cũng không có thương hại trắng tuyển hồ bảo bảo. Hơn nữa tiểu bạch tàng sư xem trắng tuyển hồ bảo bảo như vậy sợ sệt, còn lẹ lưỡi chủ động đi liếm trắng tuyển hồ bảo bảo, an bùi nó, khiến nó không cần sợ hãi. Tiểu bạch tàng sư hành vi để trắng tuyển hồ bảo bảo dần dần thanh tĩnh lại, không lại e ngại tiểu bạch tàng sư rồi, vẫn cùng nó đồng thời bắt đầu chơi. Hơn nữa tiểu bạch tàng sư đi tới chỗ nào, trắng tuyển hồ bảo bảo cũng theo tới chỗ đó, ngẫu nhiên thành tiểu bạch tàng sư cùng giám hồ, để nhậm ly nhiên dở khóc dở cười. Tiếp lấy Tiểu Bạch tàng sư mang theo Trắng Tuyển Hổ Bảo Bảo đi tới Tiểu Hắc tàng sư cùng Thanh Lang nào trước mặt, dường như hướng về chúng nó khoe khoang nó cũng có tiểu đệ như thế. Vênh váo tự đắc. Bất quá Tiểu Bạch tàng sư có thể làm cho một con hổ làm tiểu đệ, đích thật là một cái rất chuyện không bình thường, cứ việc con cọp này vẫn chỉ là vừa mới sinh ra hổ bà bảo, bảo, vẫn như cũ đáng giá Tiểu Bạch tàng sư kiêu ngạo. Đợi được Trắng Tuyển Hổ Bảo Bảo chơi mệt rồi, bị công nhân viên mang đi nghỉ ngơi sau, tô chết bọn hắn cũng rời đi, về khu dân cư bên trong. Chuyến này vẫn không có để tôi chết bọn hắn cảm thấy thất vọng, có thể thấy đến một con Trắng Tuyển Hổ Bảo Bảo là rất khó được sự tình. Buổi tối, tôi chết ở trong phòng, đầu tiên là dùng máy vi tính xem một cái liên quan với nhảy nhót chuột thiết mời. Hiện tại hai con nhảy nhót chuột do bạn trên mạng đặt tên hoạt động cử hành khí thế hưng hực, phi thường nóng nảy, càng ngày càng nhiều bạn trên mạng nhảy nhót tham gia, xem ra lần này hoạt động rất thành công. Tôi chết xem một cái một ít chống đỡ tương đối cao dành tự sau, liền tắt máy vi tính. Sau đó tôi chết đem tiểu tuyết long trên người băng vải mở ra, cho nó hoạt động một chút thân thể, miễn cho nín họng nó, sáng sớm ngày mai thời điểm, lại vì nó một lần nữa băng bó lại. Tiểu tuyết long băng vải mỡ ra sau, nó lập tức ở trong phòng chạy tới chạy lui, tinh lực mười phần. Xem ra tối ngày hôm qua đến bây giờ, đã để nó nín hỏng, hiện tại vừa được đến giải phóng, liền không nhịn được rồi. Bất quá bởi vì Tô Chiết trước đó đã cảnh cáo Tiểu Tuyết Long, cho nên Tiểu Tuyết Long chỉ là ở trong phòng, cũng không có suất tiếng gào đi ra, hơn nữa động tĩnh cũng không lớn, sẽ không khiến cho phía ngoài chú ý, cho nên Tô Chiết cũng không có quản nó rồi. Tô Chiết để Tiểu Tuyết Long chính mình đi chạy, mà hắn tùy theo lên giường. nam ở trên giường Tô Chiết, một lúc cũng không có cảm giác đến buồn ngủ, thế là hắn nắm suất điện thoại di động của chính mình, mở ra trong điện thoại di động một cái phần mềm cái này phần mềm là trường hoa sưởng chế thuốc công trình sư là tô chiết chuyên môn lắp đặt mà mấy cái này phần mềm hiện tại chỉ có mấy người nắm giữ bởi vì cái này phần mềm là chủ yếu ghi chép trường hoa sưởng chế thuốc các loại số liệu ghi chép đương nhiên trong này số liệu cũng không phải là cái gì thập phần bản văn trọng yếu cho dù cái này phần mềm bị phá giải bên trong số liệu bị trộm đối trường hoa sưởng chế thuốc cũng không có cái gì ảnh hưởng bởi vì kho số liệu trong số liệu tuy rằng không có thể để người ta tùy tiện biết nhưng mà nếu như có mấy người muốn điều tra cũng có thể từ những cách khác biết chỗ trong vòng số liệu cũng không phải rất trọng yếu Nếu không, Lý Trường Hoa bọn hắn cũng sẽ không đem những này số liệu thả tại trên lưới rồi. Cái này phần mềm chủ yếu vẫn là để Tô Triết bọn hắn có thể hiểu được, Trường Hoa sưởng chế thuốc tiêu thụ tình huống, tỷ như Ngũ Tất Linh cùng Tỉnh Thần Thuốc Viên mỗi một ngày tiêu thụ tình huống, cùng với tổng lượng tiêu thụ, Tô Triết cũng có thể ở cái này phần mềm kho số liệu bên trong tra được. Cái này phần mềm công năng chủ yếu vẫn là thuận tiện Tô Triết đám người có thể tùy thời tùy chỗ quan tâm Trường Hoa sưởng chế thuốc tiêu thụ tình huống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 354: Trở lại Yến Vân thị. Chương 354: Trở lại Yến Vân, Vân thị Tô Triết mở ra điện thoại di động phần mềm sau Theo như nhắc nhở đưa vào số tài khoản cùng mật mã sau, mới thành công đăng nhập đi vào. Trường Hoa xưởng chế thuốc chuyên khác, Tô Chiết cũng không quan tâm, hiện tại hắn quan tâm nhất chính là Ngũ Tất Linh cùng Tỉnh Thần Thuốc viên lượng tiêu thụ tình huống. Cho nên Tô Chiết trước tiên liền mở ra liên quan với hai loại dược phẩm kho số liệu, kiểm tra tiêu thụ tình huống. Đoạn đến ngày hôm nay đến, Ngũ Tất Linh cùng Tỉnh Thần Thuốc viên hai loại dược phẩm đã dở ra thị trường hai ba ngày rồi. Ngày hai ba ngày bên trong, Ngũ Tất Linh cùng Tỉnh Thần Thuốc viên tổng cộng bán ra 1600000 mảnh, ước chiếm nhóm đầu tiên sản xuất quá nửa số lượng. Tại gần nhất 10 ngày bên trong, Ngũ Tất Linh cùng Tỉnh Thần Thuốc viên hai loại dược phẩm Đơn trồng thuốc phẩm một ngày lượng tiêu thụ đều tại 5.000 không vạn khoảng trường, đã ổn định rồi, tuy rằng còn đang thong thả bay lên trong, thế nhưng tốc độ so với trước kia chậm rất nhiều. Chủ yếu là bởi vì hiện tại cái này hai loại dược phẩm, chỉ là tại Yến Vân Thị Phụ cận mấy tòa thành thị bên trong bán ra, tạm thời đỉnh chỉ hướng về những thành thị khác mở rộng. Bởi vì lý trường hoa bọn hắn lo lắng trường hoa xưởng chế thuốc bước chân lập tức bước được quá lớn, dễ dàng thu lại không được, một khi gặp phải như thế nào phong hiểm, đối trường hoa xưởng chế thuốc đều cũng có ngập đầu nguy hiểm. Dù sao trường hoa sưởng chế thuốc bây giờ đang ở chế dược ngành nghề thực lực vẫn còn quá nhỏ bé, cho nên lý trường hoa bọn hắn hy vọng trường hoa sưởng chế thuốc có thể vững bước phát triển, trọng tại an ổn. Trước hết để cho trường hoa sưởng chế thuốc tại Yến Vân thị phụ cận mấy tòa thành thị bên trong đứng vững bước chân sau, bảo vệ của mình đại bản doanh sau mới tiếp tục mở rộng. Bất quá một nhà không biết tên sưởng chế thuốc, y ra dược phẩm có thể ở một cái nguyệt đều không có thời gian trong tiêu thụ một nghìn không không không đã là rất đáng gờm thành tích. Hơn nữa ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên tại đồng loại dược phẩm trong giá cả đều là thuộc về hơi cao giá tiền này để chưa quen thuộc hai loại dược phẩm hiệu quả người đều trốn mất rồi cũng là bởi vì ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên so với đồng loại dược phẩm bên trong hiệu quả thật tốt hơn nhiều lại tăng thêm không có tác dụng phụ hơn nữa bởi vì ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên cũng không phải đơn thuốc thuốc không cần đi tìm thầy thuốc mở chứng minh cũng có thể tại trong tiệm thuốc mua được mà một ít mất ngủ hoặc là không có tinh lực người lại không nghĩ đến xem thầy thuốc người tại tiệm thuốc dưới sự đề cử đương nhiên sẽ chọn ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên cho nên ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên lượng tiêu thụ tình huống dưới tình huống như vậy lượng tiêu thụ mới sẽ càng ngày càng tốt. Hiện tại đơn trồng thuốc phẩm một ngày lượng tiêu thụ ổn định tại 5.000 nghìn công mệnh. Bất quá chẳng mấy chốc sẽ bị đánh vỡ, bởi vì trường hoa xưởng chế thuốc đã chuẩn bị kỹ càng tiếp tục hướng những thành thị khác tiến quân rồi, muốn cướp chiếm những thành thị khác dược phẩm thị trường. Hơn nữa quan trọng nhất là Lưu thị tập đoàn đã chuẩn bị để ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên tại trên lưới bán ra. Lưu thị dược nghiệp tại trên lưới nắm giữ của mình online store có thể để người ta tại trên lưới trực tiếp mua được một ít phi sử phương dược phẩm. Nếu như chỉ tính phi sử phương thuốc, Lưu thị dược nghiệp tuyến thượng tiêu thụ nạch thậm chí so với tuyến hạ tiêu thụ nạch còn cao hơn nhiều. Hơn nữa bởi vì không cần môn điếm đợi thành phẩm tiến thượng lợi nhuận còn cao hơn nhiều, mà ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên cũng không phải đơn thuốc thuốc, có thể trực tiếp tại lưu thị dược nghiệp bán hàng qua mạng bán ra, đến lúc đó đây cũng là một khối lớn thị trường, nhất định sẽ để ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên lượng tiêu thụ gia tăng mấy liệt. hơn nữa ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên danh tiếng đều tốt vô cùng, đã dùng qua mọi người sẽ tiếp tục mua, đồng thời còn có thể hướng về bằng hiệu thân thích đề cử. loại này truyền miệng vô hình, thậm chí so với trưởng hoa xưởng chế thuốc dùng tiền làm hiệu quả còn tốt hơn, một ít ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên vẫn không có lên giá thành thị, đều biết ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên, đồng thời đều tỏ vẻ ra là mua rục vọng bởi vậy duy trì cơ miệng địa mới là chuyện quan trọng nhất mà dùng ngũ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên hiệu quả mà nói chuyện này đối với trường hoa xưởng chế thuốc cũng không phải việc khó bất quá tuyến thượng cùng tuyến hạ thị trường đồng thời mở rộng mang ý nghĩa đến lúc đó ngũ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên lượng tiêu thụ tăng gấp đôi cũng không phải là cái gì vấn đề thậm chí lượng tiêu thụ sẽ xuất hiện trực tiếp vượt lên vài lần tình huống cũng không là chuyện không thể nào hơn nữa lý trường hoa còn thông chi tô chết trường hoa xưởng chế thuốc tiếp theo khoản dược vật đã thời điểm mấu chốt nhất đến, đến rồi sắp nghiên cứu chế tạo thành công tiến vào thân thể thí nghiệm giai đoạn ý tứ cử ly thức đờ y ra thị trường cũng không xa rồi Chuyện này ý nghĩa là tô chết áp lực sẽ tăng gấp bội. Hiện tại tô chết đã là rất miễn cưỡng mới có thể cung cấp trường hoa sưởng chế thuốc rồi. Đến lúc đó ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên lượng tiêu thụ tăng lên, lại tăng thêm tân dược phẩm l-eriza. Trường hoa sưởng chế thuốc cần trị liệu nước thuốc thế tất sẽ đại lượng tăng cường. Đến lúc đó tô chết áp lực có thể tưởng tượng được. Mỗi khi nhớ tới những việc này, Tiểu sẽ khiến tô chết cảm giác được đau đầu. Bất quá bây giờ hắn muốn quá nhiều, cũng không có biện pháp giải quyết, cho nên chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó rồi. Chẳng qua đến lúc đó tôi chiết liền ngăn cản tân dược phẩm l-eriza đợi được có năng lực cung cấp đầy đủ trị liệu nước thuốc cho trường hoa sưởng chế thuốc thời điểm lại từ đầu từ đầu đưa ra tân dược phẩm. Tuy rằng làm như vậy sẽ cản trở đến trường hoa sưởng chế thuốc phát triển, cũng sẽ để cho lý trường hoa đám người thất vọng. Bất quá tô chết cái này cũng là chuyện không có biện pháp, hắn cũng là bây giờ không có biện pháp giải quyết mới sẽ làm như vậy. đương nhiên đây là tô chết làm dự tính xấu nhất, đến lúc đó sự tình sẽ xuất hiện chuyển cơ cũng là không nhất định. Phiền não sự tình nghĩ quá nhiều, chỉ biết càng ngày càng phiền, cho nên tô chết thẳng thắn không muốn, đem phần mềm đóng sau đó ngã đầu liền ngủ. Ngày thứ hai, tại ly nhiên sơn trang bên trong ăn sáng xong sau. Tô Triết bọn hắn liền rời đi Ly Nhiên Sơn Trang rồi. Tô Triết bọn hắn tới nơi này đã chơi mấy ngày rồi, hiện tại cũng đã đến lúc trở về, bởi vì Dư Hiên Hạo còn phải đi về xử lý công tác, Nhan Vũ Hiên cũng là gần như đến lúc đó đến Yến Vân Thị tìm Tô Triết chữa bệnh. Tô Triết cùng Dư Hiên Hạo đều từng người có chuyện của chính mình muốn làm, tự nhiên không thể ở nơi này bừa quá lâu. Hơn nữa Ly Nhiên Sơn Trang hẳn là nhìn phong cảnh đều nhìn rồi, còn xem không ít đồ vật, thậm chí ngay cả Đông Bắc Hổ, Đại Hùng Miêu cùng càng thêm hi hữu trắng tuyền hổ đều tại Ly Nhiên Sơn Trang bên trong xem qua, Tô Triết bọn hắn đã rất thỏa mãn rồi. Cho nên Tô Triết bọn hắn tại ăn sáng xong sau, liền rời khỏi Ly Nhiên sơn trang, đi ma đô sân bay, chuẩn bị đi máy bay về Yến Vân thị rồi. Ngày hôm qua thời điểm, Nhậm Ly Nhiên thấy Tô Triết bọn hắn đưa ra phải về Yến Vân thị, tại vãn không giữ được sau, cũng đã vì bọn họ đính tốt vé máy bay. Đồng thời Nhậm Ly Nhiên còn tự mình đưa Tô Triết bọn hắn đến trong phi trường, vì bọn họ tiện đưa. Tại Tô Triết bọn hắn muốn ngồi lên phi cơ lúc, Nhậm Ly Nhiên còn căn dặn bọn hắn, về sau có thời gian nhất định phải tới Ly Nhiên sơn trang. Loại chuyện này, Tô Triết bọn hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt rồi, tại Ly Nhiên sơn trang mấy ngày này, không nói có thể nhìn thấy nhiều như vậy loại bình thường khó gặp độc vật. Hơn nữa tháng ngày vẫn là tương đối thoải mái. Hơn nữa cuối cùng Nhậm Ly Nhiên còn nhắc nhở tô chết một lần, khiến hắn tuyệt đối không nên quên tinh khiết bạch hổ sự tình, để tô chết nhiều vì hắn lưu ý tô chết tự nhiên đáp ứng, để Nhậm Ly Nhiên không cần lo lắng, nếu như hắn có tinh khiết bạch hổ tin tức lời nói, nhất định sẽ thông báo hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 355, về đến nhà. Chương 355, về đến nhà lần này Ma Đô chuyến đi, để tô chết bọn hắn tất cả mọi người phi thường hài lòng, tại lúc rời đi, trong lòng còn có chút không bỏ. Không qua bao lâu, tôi chết bọn hắn liền đến Yến Vân thị sân bay rồi. Bởi vì Dư Hiên Hạo đã có xe tới đón hắn rồi, mà Tô Chiết xe cũng dừng lại tại Yến Vân thị trong phi trường, có thể trực tiếp lái xe về nhà, không cần đi ngồi taxi. Cho nên ở phi trường bên trong, Dư Hiên Hạo cùng Tô Chiết bọn hắn liền mỗi người đi một ngã rồi, từng người lái xe về nhà. Tô Chiết bọn hắn đi tới trong bãi đậu xe, đi tới xe của mình trước mặt. Làm Tô Chiết mở cửa xe sau, hai con tiểu tàng sư liền chủ động lên xe rồi, mình ở chỗ ngồi phía sau bên trong tìm cái địa phương chờ đi lên. Đến Vu Tiểu Tuyết Long bình thường thời điểm là ngồi ở ngồi trước lên, hôm nay cũng là không ngoại lệ, Bất Quá An Hân giúp nó mở cửa xe sau, chính nó lại ngại không đi lên. Bởi vì sáng sớm hôm nay tô chết lại cho Tiểu Tuyết Long dùng băng vải cấp bao buộc thành một cái cầu, bởi vì hành động bị trói buộc ở, cho nên Tiểu Tuyết Long mới sẽ ngảy không đi lên. Bởi vì lo lắng tô chết sẽ trực tiếp đem xe lái đi, không để ý tới nó, cho nên Tiểu Tuyết Long nhanh chóng liên tục gầm rú. Tuy rằng An Hân rất muốn ra tay giúp đỡ Tiểu Tuyết Long, thế nhưng hiện tại Tiểu Tuyết Long thể trọng có tới 98kg, vẫn là như An Hân như vậy nữ sinh có thể ôm được lên, cho nên An Hân cũng là không thể ra sức thế là vốn là đứng ở bên cạnh xem trò vui tô chiết, thấy tiểu tuyết long nhanh chóng xoay quanh, hắn cười cười, không thể làm gì khác hơn là đi tới, đem tiểu tuyết long ôm ngồi trước bên trong, còn đem châu ngồi đai an toàn cho nó gô lên. sau tô chiết liền lái xe về nhà. tô chiết bọn hắn sau khi về đến nhà, an hân ngay đầu tiên liền bắt đầu thu dọn phòng ở, an huyên cũng đang giúp nàng một tay, đồng thời tổng vệ sinh. về phần tô chiết đầu tiên là đến trong hậu viện, xem hai con tiểu long quy cùng trung hoa thảo Quy tình huống. may là tô chiết rời đi trong mấy ngày này, hai con tiểu long uy cùng trung hoa thảo uy đều không có xảy ra chuyện gì, bình yên vô sự. Sùng vật tự động cho ăn khí vận chuyển phi thường bình thường. Bên trong đồ ăn còn có không ít. Bất quá ăn mấy ngày lương khô, đoán chừng đã để tiểu long quy chúng nó chán ăn rồi. Trung Hoa Thảo quy còn khá một chút, bởi vì nó lương thực chính là quy lương thực. Đã ăn thói quen, ăn nữa mấy ngày quy lương thực, đối với nó cũng không có cái gì ảnh hưởng. Thế nhưng hai con tiểu long quy liền không giống nhau, chúng nó nhưng là rất ăn ít quy lương thực. Tuy rằng tôi chết tại lúc rời đi, chuẩn bị cho chúng không ít vỏ trứng, thế nhưng cũng chỉ là đầy đủ chúng nó ăn một ngày. Tại tôi chết bọn hắn rời đi ngày thứ nhất thời điểm, hai con tiểu long quy liền đem hết thảy vỏ trứng ăn kế tiếp thực sự đói bụng không được chúng nó chỉ có thể ăn sùng vật tự động cho ăn khí đi ra ngoài quy lương thực rồi khiến chúng nó khổ không thể tả cho nên hai con tiểu long quy vừa thấy được tô chết xuất hiện liền lập tức bò đi qua chơ mắt nhìn tô chết ý tứ rất rõ ràng chính là để tô chết cho chúng nó tìm ăn bởi vì trong nhà đã không có cái gì cho chúng nó ăn trong phòng bếp tủ lạnh cũng là dấu tuyết thế là tô chết liền ra ngoài rồi đi rồi trong tiểu khu siêu thị mua mấy túi lớn đồ vật trở về tô chết đầu tiên là đem tủ lạnh cho lắp kín sau đó mới bắt đầu là trong nhà sùng vật chuẩn bị đồ ăn tô chết trước tiên nấu một chút trứng gà đi ra sau đó lại giặt sạch rau dưa cùng một ít hoa quả đi ra trứng gà tự nhiên là là hai con tiểu long quy chuẩn bị tô chết cầm mấy cái đun sôi trứng gà bên trong đi tới trong hậu viện tô chết cũng không hề chuyên môn đem vỏ trứng lột ra đến chỉ là đập nát sau đó liền phóng tới hai con tiểu long quy trước mặt hai con tiểu long quy đã chán ăn quy lương từ rồi vừa thấy được trứng gà liền lập tức đi giành được ăn hơn nữa lần này hai con tiểu long quy liền bên trong lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng đều ăn được sạch sẽ không có để lại một điểm tuy rằng hai con tiểu long quy thích ăn nhất thực vật là vỏ trứng thế nhưng lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng so với quy lương thực liền muốn ăn ngon hơn nhiều, cho nên chúng nó đương nhiên sẽ không lãng phí. Sau đó tô chết trở về trong phòng bếp, đem tắm xong cắt gọn thân rau dưa cùng hoa quả, dùng một cái mâm bọc lại, sau đó lấy ra đến cho sủ cả tạ lục quy ăn. Bởi vì lúc đó tô chết bọn hắn đi quan châu thị thời điểm, đi được so sánh cấp, cho nên lúc đó cũng không hề mang lên sủ cả tạ lục quy cùng đi bảo bảo trong nhà, cho nên bảo bảo sủ cả tạ lục quy vẫn là dừng lại ở tô chết trong nhà, bất quá tô chết cũng định tìm một cơ hội đem sủ cả tạ lục quy đưa đi cho bảo bảo. Tô chết dĩ nhiên không phải không muốn nuôi sủ cả tạ lục quy rồi. Một con này sủ Cạ Tạ Lục Quy tại gia đình hắn lâu như vậy rồi, đã có tình cảm, không phải vạn bất đắc dĩ, Tô chết cũng không muốn để sủ Cạ Tạ Lục Quy rời đi. Chỉ là Tô chết lo lắng bảo bảo một người tại Quan Châu thị bên trong sẽ không quen, cho nên hắn mới sẽ quyết định đem sủ Cạ Tạ Lục Quy đưa đi cho bảo bảo. Tô chết lần này cho sủ Cạ Tạ Lục Quy chuẩn bị đồ ăn, có khoai lang diệp hỏa cây du mạch món ăn, đều là sủ Cạ Tạ Lục Quy thích ăn đồ ăn, đương nhiên sủ Cạ Tạ Lục Quy thích ăn nhất ô oh mai, Tô chết đương nhiên sẽ không quên mất. Bởi vì Tô Chí bọn hắn cách nhau mấy mấy ngày, mấy ngày nay sủ Cạ Tạ Lục Quy cùng tiểu Long Quy chúng nó khẳng định chưa ăn được cho nên tô chết mới sẽ chuẩn bị một ít chúng nó thích ăn đồ ăn, coi như làm bồi thường chúng nó một chút. tự nhiên tiểu tuyết long cùng hai con tiểu tàng sư, tô chết cũng sẽ không bạc đãi chúng nó. tuy rằng lần này chúng nó có đi theo tô chết bọn hắn cùng đi, bất quá hôm nay tô chết vẫn là chuẩn bị cho chúng không ít đồ ăn. tô chết vừa nãy tại tiểu khu trong siêu thị mua không ít thịt bò trở về, cho nên tô chết đem thịt bò cắt thành mảnh vỡ sau, liền ném ở trong nồi dùng nước trong nấu. tiểu tuyết long cùng hai con tiểu tàng sư tựa hồ biết, tô chết thịt bò là vì chúng nó chuẩn bị, cho nên đều dừng lại ở trong phòng bếp cửa vào chờ đợi mà thừa dịp thịt bò vẫn không có nấu xong, tô chiết đem tiểu tuyết long băng vải toàn bộ giải khai, khôi phục tự do của nó. phản đang ở nhà bên trong cũng không cần lo lắng an hân các nàng phát hiện, bởi vì liền coi như các nàng phát hiện cũng không cần lo lắng là an hân các nàng đều biết tô chiết ý thuật rất thần kỳ, làm đến một điểm này cũng không phải chuyện khó mà tin nổi. đợi được trong nồi thịt bò đun sôi sau, tô chiết liền đem hỏa cho đóng, sau đó toàn bộ vớt lên, chia thành ba phần, một phần lớn, hai phần nhỏ bé. đợi tô chiết làm tốt những ngày sau, nguyên bản tại cửa phòng bếp chờ đợi tiểu tuyết long chúng nó đều toàn bộ chạy đến trong phòng khách. Bởi vì tiểu tuyết long chúng nó đều có cố định dùng cơm địa điểm, chúng nó đã nuôi thành thói quen rồi, cho nên vừa đến thời gian ăn cơm lời nói, chúng nó liền sẽ chạy đến chỗ này đến chờ chờ, lần này cũng không ngoại lệ. Tô chết đem thịt bò bưng ra, đem lại phần thịt bò cho tiểu tuyết long, hai phần nhỏ bé thịt bò tự nhiên là cho hai con tiểu tàng sư ăn. Tuy rằng hai con tiểu tàng sư thịt bò là nhỏ phần, thế nhưng chỉ là cùng tiểu tuyết long so sánh mà nói, hai con tiểu tàng sư sức ăn đều nhanh muốn cùng một ít thành niên cỡ lớn khuyển như thế hơn nhiều, mỗi một bữa đều ăn rất nhiều. Mà tiểu tuyết long càng thêm không cần nói, nó mỗi một bữa sức ăn ít nhất là đồng thể ô loài chó gấp 2 dường như tô chiết trong nhà sùng vật đều là sống sờ sờ thùng cơm đều là đặc biệt tan được không có một con ăn thiếu chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện chương 356, trăm chạm xe lửa tiếp người chương 356, trăm chạm xe lửa tiếp người từ về đến nhà bắt đầu tô chiết cùng an hân các nàng liền một mực không có thời gian nghỉ rảnh rỗi an hân hai tỷ mỗi đều đang bận rộn sống sót trong nhà việc nhà mà tô chiết liền một mực đang bận việc trong nhà sùng vật cùng với gieo trồng dược liệu tô chiết đang vì trong nhà sùng vật chuẩn bị kỹ càng đồ ăn về sau liền bắt đầu tại hậu viện cùng lầu ba sân thượng làm cỏ sau đó lại là rọi dược liệu ra tấp nước thuốc cuối cùng thu dọn mặt đất xử lý tốt dược liệu sự tình sau tô chiết lại bắt đầu là trong nhà sùng vật tắm rửa sau lại đi lầu 2 phòng chứa phối chế trị liệu nước thuốc một mực làm được lúc ăn cơm tối tô chiết cùng ăn hơn các nàng mới có thời gian nghỉ ngơi một chút ăn cơm tối xong lúc chờ ở trong phòng chơi máy vi tính tô chiết nhận được nhan vũ Yên gọi điện thoại tới ở trong điện thoại nhan vũ Yên nói với tô chiết nàng đã chuẩn bị xong ngày mai nàng và bảo bảo liền muốn đến yến vân thị bên trong tô chiết mặc dù là biểu thị hướng về các nàng nhiệt liệt hoan nghênh kế tiếp tô chiết cùng bảo bảo hàn huyên một lát kết thúc cú điện thoại này sau tô chiết liền đi ra khỏi phòng đem tin tức này cảm thụ An Hân cùng An Huyên biết. Làm An Huyên biết tin tức này sau, liền cao hứng sắp nhảy dựng lên, mạnh thật, rốt cuộc có thể nhìn thấy bà bảo, bảo, rất nhớ bà bảo, bảo. An Hân cũng cao hứng vô cùng, lập tức hấp tấp đi thu dọn bà bảo, bảo căn phòng, chuẩn bị nên tiếp bà bảo, bảo các nàng đến. Tô Triết cũng có một quãng thời gian không có nhìn thấy bà bảo, bảo, ngày mai nàng liền muốn cùng Nhan Vũ Yên cùng đi Yến Vân thị bên trong, hắn tự nhiên cũng là phi thường vui vẻ. Trời tối người vắng thời điểm, An Hân các nàng đều trở về phòng nghỉ ngơi, mà Tô Triết vẫn còn đang trong phòng của hắn tu luyện luyện thể thuật. Hiện tại đã không khỏi Tô Chí không cố gắng, sự tình đã lửa xém lông mày rồi, nếu không nỗ lực lời nói, Trường Hoa xưởng chế thuốc liền sẽ rơi vào phiền phức chúng rồi, hiện tại thể chất có thể tăng lên một điểm. Đều là chuyện tốt. Tô Chí bây giờ thể chất đã đạt đến 78 điểm, hơn nữa hắn cảm giác cũng sắp muốn lần nữa đột phá, cho nên hắn mới không muốn dừng lại. An vào nhân sâm cùng Tuyết Liên Hoa sau, tại luyện thể thuật ảnh hưởng, rất nhanh sẽ chuyển hóa thành Tô Chí cần nhiệt khí. Tuyết Liên Hoa chuyển hóa thành thay thế thần lực dự lực. Tô Chí có thể quần quật không đoạn tu luyện, luyện thể thuật, chỉ cần trong cơ thể nắm giữ nhi khí. Tô chít là có thể không cần ngừng lại, mà nhân sâm chuyển hóa thành có thể cường hóa tô chít cường độ thân thể dự khí, phụ trợ tô chít toàn bộ phương diện tăng cao thực lực. Nhân sâm cùng tuyết liên hoa sinh ra nhiệt khí rất nhanh, thế nhưng biến mất cũng tương tự rất nhanh. Tô chít trong cơ thể hai loại nhiệt khí. Không đến bao lâu liền bị tiêu hao sạch sẽ rồi, khiến cho tô chít không thể không trước tiên tạm thời dừng lại. Hiện tại tô chít cảm giác mình liền sắp đột phá rồi, liền giống như chỉ thiếu một chút, thế nhưng một chút nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy thỏa mãn. Cố Mở Tô chết cầm lấy trên mặt bàn đã cắt thành một khối nhỏ nhân sâm, bỏ vào trong miệng, sau đó lại cầm lấy vài mảnh tuyết liên hoa cánh hoa, nhét vào trong miệng. Sau đó lập tức lần nữa tu luyện lên luyện thể thuật, đem nuốt vào trong bụng nhân sâm cùng tuyết liên hoa, cấp tốc chuyển hóa thành dược khí, sau đó hấp thu lên đến, cường hóa thân thể của mình. Nhiều lần tuần hoàn qua đi, Tô chết thể chất rốt cuộc đột phá một điểm, bây giờ thể chất đạt đến 79 điểm. Tô chết nhìn một chút thời gian, đã gần như 3 giờ rồi, nghĩ đến ngày mai còn cần dậy sớm đi trạm xe lửa tiếp nhan Vũ Yên cùng bà bảo. Tuy rằng ở trong điện thoại Nhan Vũ Yên cũng nhiều lần để Tô chết không cần đi chạm xe lửa tiếp các nàng, chỉ cần đem trong nhà địa chỉ cho nàng là được rồi. Bất quá cha mẹ thường thường giáo dục Tô chết cùng Tô Vũ huynh người tới là khách, không phải vậy thất lễ khách nhân, không phải vậy sẽ cho người cảm thấy không có gia giáo, cho nên Tô chết một mực tuân thủ cái này miễn cưỡng xem như là gia quy. Hơn nữa Nhan Vũ Yên chưa có tới Yến Vân thị, càng thêm chưa có tới Tô chết nhà, nhân sinh đường không quen, Tô chết cảm thấy đi chạm xe lửa tiếp các nàng cũng là việc nên làm, vạn nhất Nhan Vũ Yên các nàng ở trên đường gặp cái gì bất ngờ, đến lúc đó liền hối hận không kịp cho nên tô chiết ở trong điện thoại liền kiên trì muốn đi chạm xe lửa tiếp nhan vũ yên các nàng, không làm cho đối phương từ chối, để nhan vũ yên cũng là không có cách nào, cũng không cách nào từ chối tô chiết hảo ý. Hơn nữa nhan vũ yên cũng không biết tô chiết địa chỉ gia đình, cho nên liền đem các nàng ngày mai ngồi số tàu nói với tô chiết rồi. Kỳ thực nhan vũ yên cũng không biết bảo bảo là biết tô chiết địa chỉ gia đình, lúc đó bảo bảo tại tô chiết trong nhà ở thời điểm, bởi vì tô chiết lo lắng bảo bảo sẽ đi ném, cho nên liền để bảo bảo đem trong nhà địa chỉ cho nhớ kỹ, không nghĩ tới tô chiết nói chỉ là một lần, bảo bảo liền vững vàng nhớ kỹ, cho tới bây giờ cũng không có quên. Bất quá bảo bảo bây giờ là không muốn nói với nhan vũ yến xuất bí mật này, bởi vì bảo bảo hy vọng ngày mai vừa xuống phi cơ là có thể nhìn thấy bà bảo, bảo, cho nên tự nhiên sẽ không nói ra rồi. Nếu tô chiết đã hướng về nhan vũ yến các nàng làm ra hứa hẹn, ngày mai đi chạm xe lửa tiếp các nàng, tô chiết đương nhiên sẽ không nuốt lời rồi. Nếu như bây giờ tô chiết còn chưa ngủ lời nói, liền không dùng dự định có thể ngủ, cho nên tô chiết đang đột phá qua đi, liền đi tắm rửa sạch sẽ, sau liền trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, sắc trời mới vừa vẫn phát sáng lên, tô chiết liền tỉnh lại. Tô chiết nhìn một chút thời gian, gần như đã đến sáng sớm sáu điểm, thế là hắn bỏ lên. Bắt đầu rửa mặt, thay quần áo, đi giày vào sau, liền đi ra. Mà An Hân cũng biết hắn bây giờ là đi trạm xe lửa tiếp Nhan Vũ Yên các nàng, cho nên hắn cũng không có lại nói nhiều một lần. Tô chết mình mở xe, đi tới hiến Vân thị trong trạm xe lửa. Thời điểm này, mới vừa vặn 7h30 phần, Tô chết tới có chút sớm, Nhan Vũ Yên các nàng gửi cao thiết cần 8 điểm20 phần mới đến. Không tới được sớm, dễ chịu đến quá muộn rồi, đến lúc đó muốn Nhan Vũ Yên các nàng tại trong trạm xe lửa chờ hắn lời nói, liền ngượng ngùng. Tô Chí nghĩ gần như còn có phút thứ 50 thời gian, Nhan Vũ Yên các nàng mới sẽ đến, thời gian còn rất thừa thải. Thế là hắn liền không có ý định sớm như vậy tiến đi chạm xe lửa bên trong đợi. Tô Triết trước tiên dùng di động điều tốt đồng hồ báo thức, sau đó liền dựa vào ở trên xe chợp mắt đi lên. Tối ngày hôm qua Tô Triết tính toán đâu ra đấy ngủ thời gian, vẫn chưa tới 3 giờ, cho nên hiện tại Tô Triết vẫn có chút cơn buồn ngủ, nếu hắn hiện tại gần như mới đến thời gian 1 tiếng, liền làm không nên lãng phí, mượn cơ hội này nghỉ ngơi một hồi cũng tốt. Chờ đợi thời gian mặc dù là dài dằng dặc, thế nhưng giấc ngủ là ngắn ngủi, trật tiêu lẫn nhau dưới, thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi. Tô Triết cảm giác mình vẫn không có nằm xuống bao lâu, điện thoại di động đồng hồ báo thức liền vang lên, hắn ngồi dậy vừa nhìn Đã qua thời gian nửa tiếng, Nhan Vũ Yên cùng bảo bảo cưới cao thiết cũng sắp đến trạm xe lửa. Thế là Tô Chiết lập tức xuống xe rồi, thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian, hắn bước nhanh đi vào trong trạm xe lửa phòng rửa tay, rửa mặt, sau đó dùng khăn tay lau khô trên mặt thủy châu, cứ như vậy, liền có vẻ tinh thần một điểm. Sau đó Tô Chiết liền đi xuất phòng rửa tay, đi tới phòng tiếp khách bên trong, chờ đợi Nhan Vũ Yên cùng bảo bảo đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 357, Nhan Vũ Yên đến. Chương 357, Nhan Vũ Yên đến Tô Chiết tại phòng chờ xe đợi khoảng 5 phút rồi, Nhan Vũ Yên các nàng cưới số tàu liền đến trạm. Thế là Tô Triết đi đến lối ra bên trong, chờ đợi Nhan Vũ Yên các nàng đi ra. Đại khái đã qua khoảng 3 phút, Tô Triết liền ở lối ra xử lý nhìn thấy Nhan Vũ Yên cùng Bảo Bảo thân ảnh của rồi. Nhan Vũ Yên tay trái cầm một cái vali du lịch, tay phải nắm Bảo Bảo tự mình có một cái sách nhỏ bao, còn đeo đỉnh đầu phim hoạt hình mũ, mũ mặt sau còn một đôi màu trắng cánh, nhìn lên thập phần tinh xảo. Tô Triết nhìn thấy Bảo Bảo vừa đi ra khỏi lối vào, liền hết nhìn đông tới nhìn tây, làm Bảo Bảo nhìn thấy Tô Triết sau, nụ cười lập tức phóng ra rồi. Bảo Bảo lập tức hướng về Tô Triết bên này chạy tới, lúc này Nhan Vũ Yên cũng nhìn thấy Tô Triết, nàng cười cười cũng không có kéo Bảo Bảo để bảo bảo đi tìm tô chiết. Tại chạy tới trên đường, bảo bảo liền hướng tô chiết mở ra hai tay, tô chiết đi tới đem bảo bảo bế lên. Bảo bảo ngồi lâu như vậy, có mệt hay không? Tô chiết cười nói. Bảo bảo không mệt, bảo bảo nhìn thấy ca ca liền không mệt. Bảo bảo tại tô chiết trên mặt nặng nề hôn một cái, sau đó khanh khách nợ nụ cười. Bảo bảo lời ngon tiếng ngọt, chọc cho tô chiết hết sức cao hứng. Lúc này nhan vũ yên cũng đi tới, cười nói, tô chiết đã lâu không gặp, hy vọng sẽ không váy dày đến ngươi rồi. Sẽ không, các ngươi có thể tới, ta cao hứng còn không kịp. Nói xong, tô chiết ôm bảo bảo mang theo nhan vũ yên đi ra trạm xe lửa. Tại trạm xe lửa cửa vào bên trong, tô chiết để nhan vũ yên cùng bảo bảo tại bực này một cái. Sau hắn liền đi trạm xe lửa trong bãi đậu xe, đem lái xe của hắn đi ra. Tô chiết đem xe ngừng ở nhan vũ yên trước mặt của các nàng, sau đó hắn xuống xe, mở cốp sau xe, chủ động đem nhan vũ yên dương hành lý rời vào trong cốp sau. Nhan vũ yên dương hành lý tuy rằng không lớn, thế nhưng trọng lượng vẫn là thật nặng. đợi nhan vũ yên cùng bảo bảo đều sau khi lên xe, tô chiết liền lái xe về nhà. Tô chiết tốc độ xe cũng không nhanh, cho nên hắn còn có thừa thời gian, thỉnh thoảng hướng về nhan vũ yên giới thiệu dọc theo đường phong cảnh. Tuy rằng tô chết bình thường rất ít đi ra ngoài, thế nhưng hắn trước sau tại yến vân thị ở đây nhiều năm như vậy, cho nên vẫn là tương đương quen thuộc yến vân thị. Nhan vũ yên đối yến vân thị phong cảnh tựa hồ thật cảm thấy hứng thú, bất quá nàng chỉ là lặng lặng đang nghe tô chết nói, rất ít phát biểu ý kiến của mình. Mà bảo bảo lại là một người hiếu kỳ bảo bảo, cái gì đều phải hỏi một lần. Tô chết bất mãn kỳ phiền vì nàng giải thích. Thời gian tựa hồ trôi qua rất nhanh, không đến bao lâu, tô chết bọn hắn liền đến nhà, làm tô chiết mở cửa phòng thời điểm, an huyên đầu tiên là chạy ra, nên tiếp các nàng. Bà bảo, bảo ngươi có hay không nhớ tỷ tỷ? An Huyên hướng về tô chết cùng nhan vũ yên vẫn ăn sau, liền đi tới Bảo Bảo trước mặt, hỏi. Ừm, Bảo Bảo rất nhớ rất nhớ Tiểu Viên tỷ tỷ. Bảo Bảo ôm lấy An Huyên, nói ra, cái kia Bảo Bảo chỉ gái một cái. An Huyên thuận thế nói ra, Bảo Bảo nghe vậy, liền tại An Huyên trên mặt chống chết hôn một cái, phát ra tiếng vang không nhỏ. Để An Huyên mừng rỡ, con mắt đều cười thành nguyệt nha nhi rồi, nàng sau cũng hôn Bảo Bảo một cái. Lúc này Tiểu Tuyết Long cùng hai con Tiểu Tàng sư cũng chạy tới, tại Bảo Bảo trước mặt lắc đầu quay đầu, liền ngay cả luôn luôn không hiếu động thủ cả Tạ Lục Quý cũng bỏ tới, để Bảo Bảo đều vui mừng. Mới đầu Nhan Vũ Yên nhìn thấy Tiểu Tuyết Long cùng sủ Cạ Tạ Lục Quy thời điểm, trong lòng cũng làm kinh sợ một cái. Dù sao Tiểu Tuyết Long thân hình thập phần to lớn, nhìn lên khiến người ta nhìn mà phát khiếp, may là nó một thân tuyết trắng bộ lông vì nó thêm phân không ít, nếu không, càng thêm để lần thứ nhất nhìn thấy người của nó không dám tới gần. Mà sủ Cạ Tạ Lục Quy cũng là bình thường khó gặp cử quy, người bình thường nhìn thấy trong lòng ít nhiều gì vẫn là biết sợ. Bất quá Nhan Vũ Yên biểu hiện vẫn tính là tương đối bình tĩnh, chỉ là ánh mắt tránh qua một tia kinh hãi mà thôi, cũng không hề cái khác quá mức kịch liệt phản ứng. Thế nhưng Nhan Vũ Yên nhìn thấy bà bảo, bảo hai cái tay nắm lấy Tiểu Tuyết Long đầu, liên tục vào đến vào đi có lúc còn đem Tiểu Tuyết Long mặt hướng về hai bên rồi, chơi được không còn biết trời đất là đâu thời điểm, lúc đó Nhan Vũ Yên suýt chút nữa liền nhịn xuống gọi ra rồi. Bởi vì Nhan Vũ Yên lo lắng Tiểu Tuyết Long lại đột nhiên nổi giận, vạn nhất Tiểu Tuyết Long công kích Bảo Bảo lời nói, cái kia đến lúc đó Bảo Bảo tình cảnh liền thập phần nguy hiểm. Bất quá sau đó Nhan Vũ Yên nhìn thấy Tiểu Tuyết Long bị Bảo Bảo như vậy làm, cũng không có nổi giận, hơn nữa còn lẻ lưỡi đi liếm láp Bảo Bảo thủ trưởng, bất quá lại bị Bảo Bảo tránh thoát. Tiểu Tuyết Long đối Bảo Bảo thập phần dịu ngoan, không có bất kỳ thương tổn Bảo Bảo biểu hiện, mới từ từ để Nhan Vũ Yên yên tâm, làm cho nàng không có chạy tới đem Bảo Bảo đi. Tiểu Tuyết Long biểu hiện, thật ra khiến Nhan Vũ Yên thay đổi cách nhìn. Tuy rằng Nhan Vũ Yên không có nuôi quá lớn hình chó, thế nhưng nàng cũng biết Tiểu Tuyết Long là cái gì chủng loại chó. Dù sao chó ngao tây tạng bị một ít có mấy người liều mạng lăng xê, hơi chút hiểu rõ qua chó người, đều biết chó ngao tây tạng một cái chủng loại. Cho nên Nhan Vũ Yên cũng nhận ra Tiểu Tuyết Long chủng loại là tuyết ngao, là chó ngao tây tạng một loại. Nhan Vũ Yên biết chó ngao tây tạng tiên tính là hung mãnh, thường thường có chó ngao tây tạng đả thương người ác lệ, cho nên Nhan Vũ Yên xem Tiểu Tuyết Long như thế dịu man, liền đặc biệt bội phục tô chức phương pháp vấn luyện rồi. Nhan Vũ Yên từ tiểu tuyết long chúng nó biểu hiện bây giờ cũng có thể thấy được, chúng nó cùng bảo bảo cảm tình đều tốt vô cùng, Nhan Vũ Yên hiện tại có thể tưởng tượng xuất bảo bảo, trước đây tại Tô chết trong nhà sinh hoạt, không trách bảo bảo đối Tô chết nơi này một mực quyến luyến không quên. Bởi vì so với Tô chết nhà, Nhan Vũ Yên nhà liền có vẻ quản cu é rất nhiều. Bình thường thời điểm, Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ đều cần công tác, buổi tối cũng là thường thường tính cần tăng ca, các nàng đều rất thiếu thời gian có thể buổi tiếp bảo bảo. Trong nhà thông thường đều chỉ có Vương Di cùng bảo bảo hai người, có vẻ thập phần quản cu mà Vương Di vừa già rồi, đã không có bao nhiêu tinh lực buổi tiếp bảo bảo cùng nhau chơi rồi cho nên nhan vũ yên biết bảo bảo kỳ thực ở nhà thời điểm cũng không vui, nhan vũ yên làm bảo bảo mũm mũi, điểm này là không hợp cách, nàng cũng biết mình xin lỗi bảo bảo. từ bảo bảo vừa tiến đến bắt đầu, nụ cười trên mặt sẽ không có biến mất qua, nhan vũ yên biết bảo bảo thời khắc này là vui vẻ, ít nhất so với tại quan châu thị trong nhà, nàng vui sướng hơn rất nhiều. hai con tiểu tàng sư cũng đang bảo bảo dưới chân của xuyên không ngừng, hy vọng gây nên bảo bảo lực chú ý, mà sủ cả tạ lục quy cũng bỏ đến bảo bảo trước mặt. đại đơn quy, bảo bảo rất nhớ ngươi, ngươi có hay không nhớ bảo bảo? bảo bảo vỗ vỗ sụ cả tạ lục quy đầu, chăm chú hỏi. Nhan Vũ Yên xem Bảo Bảo vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, cho rằng Bảo Bảo đến cùng là tính tình trẻ con, một con rùa như thế nào lại trả lời Bảo Bảo vấn đề? Tuy rằng một con này quy lớn có chút kinh người, chỉ là để Nhan Vũ Yên không nghĩ tới là, Sủ Cả Tạ Lục quy khi nghe đến Bảo Bảo lời nói sau, nếu thật sự gật gật đầu, Sủ Cả Tạ Lục quy dường như nghe hiểu Bảo Bảo lời nói như thế, để Nhan Vũ Yên hết sức kinh ngạc. Hiện nhiên Sủ Cả Tạ Lục quy trả lời để Bảo Bảo hết sức hài lòng, thế là nàng sờ sờ Sủ Cả Tạ Lục quy đầu, lấy đó khen thưởng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương ba Yến Vân chín cảnh. Chương 359, Yến Vân Chín cảnh tròn nên Tô Triết mới sẽ muốn cho Nhan Vũ Yên hỗ trợ, tại Quan Châu thị lưu ý một cái sủng vật bệnh viện sự tình, lời nói như vậy, Nhan Vũ Yên trong lòng cũng sẽ thoải mái một điểm. Truy tiểu nói chỗ nào nhanh đi mắt nhanh hơn nữa, Tô Triết biết Nhan Vũ Yên không phải người bình thường, năng lượng của nàng cũng không nhỏ, lại tăng thêm nàng ở tại Quan Châu thị trồng, muốn tìm một gian sủng vật bệnh viện thu mua, nên so với Tô Triết bọn hắn đơn giản nhiều, cho nên Tô Triết mới sẽ đưa ra một kiện sự này. "Tốt, ta sau khi trở về sẽ giúp ngươi lưu ý, nếu có tin tức liền thông báo ngươi." Nhan Vũ Yên đáp ứng, nàng hiện tại trong lòng liền đang suy tư làm sao giúp việc này. Không cần vội vã như vậy, trước tiên ở nơi này chơi một quãng thời gian, không nên không công chạy lên một chuyến." Tô Chiết cười nói. Tô chết dùng trị liệu thần lực là Nhan Vũ Yên phong tỏa ngăn cản trong cơ thể từ khí sau." An Hân liền dẫn Nhan Vũ Yên cùng Bảo Bảo đi gian phòng. "Nhan Vũ Yên cùng Bảo Bảo căn phòng, An Hân tại ngày hôm qua lúc buổi tối liền chuẩn bị tốt rồi." Vốn là An Hân là vì Nhan Vũ Yên cùng Bảo Bảo các nàng một người chuẩn bị mở gian, Bảo Bảo căn phòng vẫn là tại lầu 1, tại Tô Chiết căn phòng sát vách, mà Nhan Vũ Yên căn phòng là ở tại lầu 2. "Bất quá Nhan Vũ Yên biểu thị không cần phiền phức như vậy, nàng và Bảo Bảo hai người một gian phòng là được rồi." tiếp lấy tô chiết đem nhan vũ yên cùng bảo bảo hành lý chuyển tới trong phòng an bài xong những chuyện này sau bởi vì nhan vũ yên khó được tới một lần yến vấn thị cho nên an hân đề nghị để tô chiết mang theo nhan vũ yên cùng bảo bảo cùng đi ra ngoài bên ngoài đi dạo một vòng tô chiết nghe được đề nghị này sau liền thẳng thắn để trong nhà tất cả mọi người cùng đi ra ngoài bên ngoài đi tới rồi bất quá lần này tô chiết không có mang lên tiểu tuyết long chúng nó đồng thời mà là giữ chúng lại đến xem nhà bởi vì hắn xe đã vừa vặn ngồi đấy nếu như mang lên tiểu tuyết long lời của bọn nó liền có vẻ hơi chật trội tô chiết mang theo nhan vũ yên các nàng Lái xe khắp nơi tại Yến Vân thị khắp nơi du lịch, mà An Hân cùng Nhan Vũ Yên đồng thời ngồi ở phía sau, ở trên đường là Nhan Vũ Yên giới thiệu Yến Vân thị đặc sắc. Yến Vân thị ở vào Việt Đông vùng duyên hải, thủy vực bao la, thủy sản tài nguyên phong phú. Nội lục Giang Hà tung hoành, đường kho dày đặc, các loại thiên nhiên thủy vực diện tích một, 39 vạn công hoành, trong đó có thể cung cấp nước ngọt nuôi trồng diện tích một, 30 mê mang. Có cái thạch, hồng hải hai đại vịnh, đường ven biển dài đến 32 km, lớn nhỏ hơn đảo 92 cái, đảo khu bờ sông trưởng 45 km, diện tích hai, 92 km, đại lục giá nội hải vực diện tích hai. 39 km. Là biển bắt thuyền đánh cá chủ yếu tác nghiệp nơi. 10 m sâu đợi sâu tuyến bên trong biển cạn, bãi buồn 6. 96 vạn công cảnh, trong đó có thể cung cấp nước biển nuôi trồng diện tích 3. 30 vạn công cảnh đã mở lợi dụng có 2. 11 vạn công cảnh. Chủ yếu hải dương kinh tế thủy sản chủ loại có 20 loại. Hải Dương ngư nghiệp là Yến Vân thị kinh tế phát triển một đại ưu thế sản nghiệp, toàn thành nắm giữ 10 cái bến cảng. An Hân Cường Điệu là Nhan Vũ Uyên tiếp nhận rồi Yến Vân thị chữ danh cảnh điểm. Yến Vân thị chính cảnh, theo thứ tự là Quảng trường Đỏ Tinh Hòa, Huyền Vũ Linh Thanh Âm, Hữu Phượng Lai Nghi. Che sóng kỳ quan, kim mái hiên bà bãi, liên phong cây rừng trùng điệp xanh mướt, một bữa cơm thiên thu, nam vạn truy đảo cùng tổng cộng quan thôn. Nay chín cái cảnh điểm là Yến Vân Thị nổi danh nhất, cực kỳ có đặc sắc phong cảnh danh thắng. Mỗi một chỗ đều có nó đặc biệt đặc điểm. Nhan Vũ Yên nghe xong an hân sau khi giới thiệu, không khỏi tâm hướng về thần chỉ, đều muốn đi xem một chút. Bất quá bởi vì phần lớn cảnh điểm cũng không phải tại Yến Vân Thị trong thành phố, bởi vì thời gian quan hệ, hôm nay ngược lại là không kịp đi qua, cho nên tô chức chỉ là mang theo Nhan Vũ Yên các nàng đi rồi chín cảnh trong đó một chỗ, vậy chính là có phượng đến nghi. Hữu phượng lai nghi chính là chỉ phượng núi. Là Yến Vân thị xứ danh du lịch khu ở vào nội thành phía đông nam, phượng núi, đảo nhỏ núi, nắp đỉnh núi, tam sơn đồng Liệt, phẩm thanh Hồ vần quanh. Núi đẹp, nước đẹp, cảnh đẹp, cho nên có Hữu Phượng Lai nghi tiếng khen. Mà Phượng núi nổi danh nhất chính là Phượng trên đỉnh núi Tô Kiến Phượng Sơn mẹ tổ thạch tượng, xây ở năm 1994, là tông nước đại lục hiện nay loại cỡ lớn nhất mẹ tổ nghệ thuật tượng đá như một trong. Phượng Sơn mẹ tổ thạch tượng cũng là Yến Vân thị tiêu chí. Do tông nước hiện đại điêu khắc đại sư Lý Duy tự giáo sư thiết kế, Phúc Kiến hội an tên tợ đá điêu khắc, tượng đá cao 16, 80 3 mét. Trọng lượng ước 1.000 tấn, do 468 khối đến từ mẹ tổ cố hương phúc kiến chất lượng tốt hoa cương nham thạch tạo thành, 56 đầu 20cm 17m sâu thép đồng cọc lám trụ cột, thâm căn cổ đế, có thể chịu 12 cấp báo cùng cấp 8 địa chấn. Đương đại lấy tên văn học nhà băng tâm tự mình làm tượng đá để ngày sau thánh mô bốn chữ lớn. Tượng đá dựng thành đến nay, mưa thuận gió hòa, hơn 10 năm qua. Báo không có chính diện tập kích qua hiến vân thị, mẹ tổ hiến linh, vạn chúng tán tụng, con số hàng triệu trung ngoại du khách mộ danh mà tới. Hoàn toàn đối với cái này xuất tự đấy lòng than thở đều cho rằng nàng không thể nghi ngờ là hiện đại Trung Quốc tượng đá nghệ thuật tinh phẩm trong tinh phẩm. Lần đầu tiên tới Yến Vân Thị du ngoạn, những địa phương khác cũng có thể không đi, thế nhưng Yến Vân Thị nổi danh nhất phong cảnh, phượng núi lại là không thể bỏ qua. Cho nên lần này Tô Chiết liền mang theo lần đầu tiên tới Yến Vân Thị Nhan Vũ Yên đi phượng núi đi thăm. Tô Chiết đem xe ngừng ở phượng núi bên ngoài, cùng Nhan Vũ Yên các nàng đồng thời bộ hành tiến vào phượng núi. Cách phượng núi chỗ rất xa, chỉ cần vương ngón đầu liền có thể nhìn thấy phượng sơn mẹ tổ thạch tượng rồi. Lần thứ nhất nhìn đến mọi người sẽ bị phượng sơn mẹ tổ thạch tượng hấp dẫn lấy. Phượng Sơn Mẹ tổ thạch tượng trang nghiêm, nghiêm túc, lại tràn ngập sức sống cùng phấn chấn. Tại Hoa Quý Thần Thánh giữa dòng chảy thanh tú tuệ cùng quyến rũ, nàng là đi hướng nhân gian nữ thần, nàng cách chúng ta rất gần rất gần, để cho chúng ta cảm thụ nàng hiền hòa ánh mắt. Bao la. Mỗi người nhìn thấy Phượng Sơn Mẹ tổ thạch tượng đều sẽ mang theo một viên lòng thành kính đi kính ngưỡng. Thường ngày đến từ tỉnh Hang Công, Châu Tam Giác, bên trong thị khu tín đồ đều sẽ tới Phượng Sơn Mẹ quảng trường xin xăm xem bói, kỳ thần cầu phúc, nối liền không dứt. Chính là ba tháng thôn trang việc đồng áng bận điệu, bận điệu bên trong một chuyện khó nhất quên. Mang theo nhi giai bạn xe thủy tải, tuôn hướng lên trời sau miếu dân hương. Cho nên cho dù hôm nay không phải là cái gì ngày nghỉ lễ, Phượng Sơn mẹ Quảng Trường du khách vẫn như cũ có không ít. Tô chết mang theo Nhan Vũ Yên các nàng đi tới thật dài cầu thang, từng bước từng bước tới gần Phượng Sơn mẹ tổ thạch tượng, đợi được đến gần sau, Tô chết bọn hắn tại tượng đá phía dưới có vẻ thập phần nhỏ bé. Leo lên chỗ cao nhất, cùng mẹ tổ thạch như đồng thời nhìn biển rộng, gió biển thổi, cũng là phi thường thích thú sự tình. Đi tới nơi này, nhìn thấy xinh đẹp như vậy phong cảnh, đương nhiên phải tránh không được chụp ảnh, lưu lại làm kỷ niệm rồi. Thế là Tô Chí đạm nhiệm nhiếp ảnh ra rồi, cho Nhan Vũ Yên các nàng chụp ảnh ảnh lưu niệm. Thời khắc này, đi tới Phượng núi các nàng Tại Phượng Sơn Mẹ Tổ Thạch tượng dưới, tâm tình là bình tĩnh ngắt tượng, cũng là khoe trá, hết thảy buồn phiền đều vào đúng lúc này quên mất. Tô Chí đệ xuống máy chụp hình cửa chớp, đem giờ khắc này tâm tình vĩnh viễn bảo tồn lại, về sau cũng có thể lấy ra photo album, đến hoài niệm giờ khắc này tâm tình. Sau đó Tô Chí sung làm người dẫn đường, mang theo Nhan Vũ Yên các nàng tiếp tục tham quan. Đi tới Phượng trong ngọn núi, tự nhiên cũng muốn đi vào Mẹ Tổ Thánh tích quán, nếu không cũng là một cái tiếc nuối, cho nên Tô Chí bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua Mẹ Tổ Thánh tích quán. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 361, bảo bảo phải đi về trên 361, bảo bảo phải đi về bây giờ Tô Chiết thể chất đã là 79 điểm, hiện tại thể chất của hắn chỉ là thiếu một chút, là có thể đạt đến 80 điểm. Tăng lên một điểm thể chất đối Tô Chiết tới nói, nói khó khăn cũng không tính được khó, nói dễ dàng cũng không tính được dễ dàng. Nếu như Tô Chiết thật sự một lòng muốn tăng lên thể chất, hiện tại một điểm thể chất, Tô Chiết chỉ cần một ngày là được rồi, đương nhiên điều kiện tiên quyết Tô Chiết nhất định phải mượn nhân sâm cùng Tuyết Liên Hoa phụ trợ mới có thể làm được. Cho nên tại Nhan Vũ Yên các nàng ra ngoài bên ngoài bắt đầu, Tô Chiết liền một mực ở trong phòng tu luyện luyện thể thuật rồi, để hy vọng sớm điểm thể chất đột phá đến 80 điểm. Mà Tô Chiết trong phòng đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy, nhân sâm cùng tuyết liên hoa cũng đã trước đó tắm xong cắt gọn thả ở bên cạnh, phân lượng thập phần sung túc, đầy đủ Tô Chiết đem thể chất tăng lên tới 80 điểm. Tô Chiết cầm lên để lên bàn nhân sâm cùng tuyết liên hoa, đồng thời bỏ vào trong miệng, cắn răng nhịn xuống trong đó cay đắng, vẫn cứ nuốt vào trong bụng. Sau đó Tô Chiết lập tức bày ra tư thế, lập tức tu luyện luyện thể thuật, nhanh đem nhân sâm cùng tuyết liên hoa chuyển hóa thành dược khí, bởi vì dược lực tiêu tán rất nhanh, nếu như Tô Chiết không có nắm chặt thời gian hấp thu còn, trong đó dược lực chẳng mấy chốc sẽ toàn bộ tiêu tán mất rồi. Cái kia đến lúc đó Tô Chí An Nhân Sâm cùng Tuyết Liên Hoa đều là lãng phí một cách vô ích, không được một chút tác dụng. Tại Tô Chí vận hành luyện thể thuật sau, Nhân Sâm cùng Tuyết Liên Hoa dược lực rất nhanh sẽ bị bức đi ra, nhanh chuyển hóa thành nhiệt khí, sau đó lại bị Tô Chí hấp thu đến, cường hóa thân thể của hắn cường độ. Quá trình này kéo dài thời gian rất ngắn, không qua bao lâu, Nhân Sâm cùng Tuyết Liên Hoa chuyển hóa nhiệt khí liền không tồn tại nữa, mà trong đó phần lớn dược lực, Tô Chí còn chưa kịp hấp thu, liền tiêu tán mất rồi. Tô Chí chỉ là hấp thu trong đó một phần nhỏ dược lực. Trong này Nhân Sâm cùng Tuyết Liên Hoa đại đa số dược lực đều là lãng phí đi. Tuy rằng Tô Chích cũng cảm giác được rất đáng tiếc, bất quá cái này cũng là không có biện pháp, bởi vì dược lực tiêu tán độ quá nhanh rồi, Tô Chích bây giờ căn bản không hấp thu được nhanh như vậy. Đương nhiên nếu như Tô Chích lựa chọn nhân sâm, là mấy năm phần, hoặc là mười năm phần nhân sâm, trong đó dược lực này ngược lại sẽ không lãng phí đi. Tô Chích có thể dược lực tại tiêu tan trước đó, đem phần lớn dược lực toàn bộ cho hấp thu đi rồi. Nhưng mà nếu như Tô Chích tu luyện dùng nhân sâm là thấp niên đại lời nói, vậy tu luyện hiệu suất so với hiện tại liền thấp rất nhiều cho nên tô chiết vì duy trì hắn tu luyện tăng lên độ mới sẽ chọn người có tuổi phần nhân sâm, tuy rằng như vậy sẽ rất lãng phí nhân sâm, thế nhưng cái này cũng là không có biện pháp, cả cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được, mà tô chiết lựa chọn tận lực tăng lên chính mình thực lực, dù cho sẽ lãng phí đi rất nhiều người tham gia, cũng là chuyện khó tránh khỏi. tại nhan vũ yến các nàng sau khi rời khỏi đây, tô chiết một mực ngốc ở trong phòng tu luyện, thẳng đến hắn nghe được tiếng mở cửa, đoán chừng là an hân các nàng trở về, hắn mới đình chỉ tu luyện, đi ra khỏi phòng bên trong. mỗi một lần tu luyện luyện thể thuật, tô chiết đều sẽ khiến cho mồ hôi nhễ nhại, bởi vì lúc tu luyện. Hắn liền giống như đưa thân vào lò lửa như thế, cả người đều đang thiêu đốt như thế. Hơn nữa trong cơ thể hỏa thế càng thêm rồi rạo, nhanh thiêu đốt hắn thể lực. Cho nên Tô Triết xuất hiện ở tới gặp đến An Hân các nàng sau. Liền đi trong phòng tắm trước tiên tắm một cái. Tắm xong Tô Triết liền ngốc ở trong phòng khách, cùng Bảo Bảo cùng nhau chơi đùa, cùng nàng làm trò chơi. Thằng đến hơi chậm một chút, Bảo Bảo đã mệt mỏi, Nhan Vũ Yên dẫn nàng trở về phòng nghỉ ngơi, mà An Hân cùng An Huyên cũng là trở về phòng của mình nghỉ ngơi sau, Tô Triết tùy theo đi vào trong phòng của mình. Sau đó, Tô Triết lại tiếp tục tu luyện hắn luyện thể thuật rồi. Thể chất đột phá đến 80 điểm so với tô chết trong tưởng tượng còn khó hơn, vì tận lực đột phá, tô chết chọn một cái bởi tối đều không có ngủ, một mực tại tu luyện luyện thể thuật. thế nhưng thẳng đến hướng đông, tiêu hao hết thể lực tô chết vẫn như cũ vẫn không có đột phá, thể chất vẫn như cũ duy trì tại 79 điểm, chậm chạp không có đột phá. tô chết chỉ là cảm giác được mình bây giờ đã ở vào biên giới bên trong, chỉ là kém hơn tới cửa một bước, thể chất của hắn là có thể đạt đến 80 điểm, thế nhưng này bước then chốt lại là rất khó bước vào. tu luyện một buổi tối, tô chết cảm giác thân thể của mình rất mệt mỏi, hơn nữa hắn cũng nghe phía bên ngoài đã không ít động tĩnh, đoan trường an hơn các nàng cũng đã đã tỉnh cho nên tô chết liền định trước tiên đình chỉ tu luyện, trước tiên nghỉ ngơi một hồi, bung lỏng một chút thân thể, lại tiếp tục tu luyện. Tô chết sau khi đi ra khỏi phòng, xuất hiện nhan vũ yên các nàng cũng đã tỉnh rồi, mà bảo bảo cũng là ngồi ở trong phòng khách trên các, bất quá nàng buồn ngủ, dường như chưa có tỉnh ngủ như thế. mồ hôi nhễ nhại nhõm tô chiết lấy trước quần áo sạch, xông tới một cái nước lạnh tắm. một đại sáng sớm, có chút lạnh lẽo hệ thống cung cấp nước uống, để tô chết tinh thần cũng ít, thân thể hể bại cũng là biến mất rồi một ít. tắm xong tô chiết đi tới bảo bảo trước mặt, hắn ngồi trôn hông xuống, méo méo bảo bảo cái mũi nhỏ, cười nói, bảo bảo còn chưa ngủ đủ chưa? Kaka, Bảo Bảo phải đi về. Bảo Bảo rủi rủi con mắt, nói ra. Kaka qua một đoạn thời gian sẽ đi gặp bà Bảo, Bảo. Hơn nữa mẹ ngươi không phải nói có thời gian, liền mang Bảo Bảo tới nơi này chơi sao? Bảo Bảo gật đầu lia lịa. Chính như Bảo Bảo Châu nói, chờ một chút Nhan Vũ Yên cùng Bảo Bảo phải trở về Quan Châu thị rồi. Vốn là Nhan Vũ Yên lần này mang Bảo Bảo đến Yến Vân thị, là dự định tại tô chết trong nhà chỉ ít lưu lại 3 ngày, mới sẽ trở lại Quan Châu thị. Chỉ bất quá không có nghĩ tới là kế hoạch không có thay đổi nhanh. Tối ngày hôm qua Nhan Vũ Yên các nàng đi ra thời điểm, Nhan Vũ Yên nhận một cú điện thoại, Quan Châu thị bên cũng cần Nhan Vũ Yên về đi xử lý hơn nữa sự tình còn có chút gấp nhan vũ yên không có cách nào cho nên mới phải quyết định sáng sớm hôm nay liền trở về bởi vì đi được quá gấp không có sớm đính phiếu vé hôm nay yến vân thị đi quan châu thị cao thiết châu ngồi đều đã đầy cho nên quan châu thị người bên kia sáng sớm liền lái xe lại đây yến vân thị bên trong tới đón nhan vũ yên các nàng trở lại hiện tại xe đã tại cửa nhà chờ rồi nếu như không phải thực sự đính không tới cao thiết phiếu lời nói nhan vũ yên là không muốn ngồi xe về quan châu thị bởi vì cao thiết độ so với ngồi xe muốn nhanh hơn rất nhiều trọn vẹn tiết kiệm gấp đôi thời gian tô chiết mang theo bảo bảo đi tới trong phòng ở bên trong phòng nhan vũ yên hiện tại đang tại thu thập quần áo nhan tiểu thư lần này nhanh như vậy liền phải đi về về sau có thời gian nhiều đến yến vân thị bên trong nơi này chơi nha. tô chiết nói ra ta biết rồi nơi này so với quan châu thị bên kia thú vị hơn nhiều nếu có thể lời nói ta còn không muốn đi rồi nhan vũ yên xoay người lại người nói nhan vũ yên kéo lên hạ xuống lưu hải mời nói ngươi dành dội thời điểm cũng có thể mang theo người trong nhà cùng đi quan châu thị chơi một chút giải sầu một chút cũng là không sai tô chiết gật gật đầu hay là chẳng bao lâu nữa Hắn liền sẽ đi quan châu thị bên trong một chuyến, đến lúc đó thuận tiện mang theo An Hân các nàng đồng thời nhìn một chút bà Bảo cũng là rất không tệ một chuyện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 362, đột phá. Chương 362, đột phá. Nhan Vũ Hiên đem Dương hành lý thu dọn sau, bên ngoài chờ đợi tài xế lại đây đem Dương hành lý bắt được trên xe. Xem xong đẹp thế giới chương mới nhất, đi mắt nhanh gật thẳng. Sau Nhan Vũ Hiên cùng bà Bảo, lần nữa hướng về tô chiết cùng An Hân các nàng nói lời từ biệt sau, cũng leo lên ngồi trong xe rồi. Tại Nhan Vũ Yên xe của các nàng mở trước khi đi. Tô chết lần nữa căn dặn Nhan Vũ Yên lần sau không nên làm trễ nải thời gian, nhất định nên nắm chắc cho tốt thời gian, tận lực sớm một chút để Tô chết vì nàng chữa bệnh. Cuối cùng Tô chết đem Sủ Cạ Tạ Lục quy cũng mang lên Nhan Vũ Yên trong xe, để Sủ Cạ Tạ Lục quy trở về cùng Bảo Bảo làm bạn. Nay Sủ Cạ Tạ Lục quy là trước đây đi theo Bảo Bảo cùng đi Tô chết trong nhà, hơn nữa lúc đó cũng là bởi vì Sủ Cạ Tạ Lục quy suýt chút nữa bị chết đuối dưới sông, Bảo Bảo tìm đến Tô chết là Sủ Cạ Tạ Lục quy chữa bệnh, do đó cùng Tô chết cũng biết. Tất cả đều bắt nguồn từ Sủ Cạ Tạ Lục Quỳ, không có Sủ Cạ Tạ Lục Quỳ, cũng không có chuyện phát sinh phía sau rồi. Hiện tại Bảo Bảo trở lại Quan Châu thị nhà, tô nhất đương nhiên phải để Sủ Cả Tạ Lục Quy đi theo Bảo Bảo đi trở về, như vậy cũng có thể để Bảo Bảo có cái bạn chơi. Đối với Tràn Ngập Linh tính Sủ Cả Tạ Lục Quy, Nhan Vũ Yên cũng là phi thường yêu thích, hơn nữa nàng cũng biết Bảo Bảo cùng Sủ Cả Tạ Lục Quy cảm tình cũng là rất sâu, cho nên tô nhất để Sủ Cả Tạ Lục Quy đi theo các nàng cùng đi Quan Châu thị, Nhan Vũ Yên là cao hứng vô cùng. Kỳ thực Nhan Vũ Yên cũng không biết Sủ Cả Tạ Lục Quy nguyên bản chính là thuộc về Bảo Bảo, bởi vì Sủ Cả Tạ Lục Quy là Nhan Vũ Yên sinh bệnh nằm viện thời điểm, trầm sơ hạ mua được đưa cho Bảo Bảo làm lễ vật. Hơn nữa cho dù Nhan Vũ Yên biết sủ cạ tạ lục quy tồn tại, cũng không khả năng nghĩ đến trước mắt thế lực bá chủ, liền là đương thời bảo bảo mang theo tiểu quy. Coi như là Trầm Sơ Hạ nhìn thấy sủ cạ tạ lục quy, cũng sẽ không nghĩ tới bây giờ sủ cạ tạ lục quy liền là đương thời nàng mua được đưa cho bảo bảo. Bởi vì sủ cạ tạ lục quy cùng lúc trước khu chớ quá lớn hơn rồi, tại Tô chiếc lần thứ nhất thấy đến sủ cạ tạ lục quy thời điểm, nó giáp bụng mới 56 cm trái phải, mà bây giờ sủ cạ tạ lục quy giáp bụng đều đã vượt qua 60 cm. Nguyên bản bảo bảo có thể rất dễ dàng cầm ở trong tay tiểu quy quy. Hiện tại biến thành so với bảo bảo thân thể còn muốn lớn hơn đại lục quy, mà này ở trong chỉ là đã qua thời gian mấy tháng, dù cho đệ nhất thế giới đại lục quy cũng không khả năng nắm giữ như vậy tốc độ phát triển. Cho nên đừng nói Nhan Vũ Yên căn bản không biết sự cạ tạ lục quy tồn tại. Cho dù là trầm sơ hạ cái này người mua, cũng sẽ không cho rằng là đồng nhất chỉ sự cạ tạ lục quy. Tại Nhan Vũ Yên cùng bảo bảo ngồi trên xe sau khi rời đi, Tô Chí sau khi ăn xong bữa sáng, hơi chút ngồi một cái, liền trở về trong phòng của mình. Tô Chí đem cửa phòng đóng lại sau, tại uống nhân sâm cùng tuyết liên hoa sau, hắn liền tiếp tục tu luyện luyện thể rồi. Một khi trong cơ thể do luyện thể thuật chuyển hóa thành nóng khí tiêu tán rồi, Tô Chiết liền lập tức cầm lấy trên mặt bàn nhân sâm cùng tuyết liên hoa, an bảo, cấp tốc bổ sung trong cơ thể nhiệt khí. Tại nhân sâm cùng tuyết liên hoa chuyển hóa nhiệt khí, quần quần không đoạn cung cấp dưới, tô Chiết cảm giác cách đột phá khoảng cách càng ngày càng tới gần, dường như đưa tay là có thể chạm tới như thế. Tại tô Chiết lần thứ 4 ăn vào nhân sâm sau, hắn rốt cuộc cảm giác được thân thể xuất hiện bá mãn. Vào đúng lúc này, tô Chiết tốc độ hấp thu so với lúc trước nhanh hơn rất nhiều, lần này chuyển hóa nhiệt khí cấp tốc bị To Chiết hấp thu, hấp thu tốc độ so với trước kia muốn nhanh hơn rất nhiều lần. Tất cả dường như là nước chảy thành sông như thế, vừa đến sau điểm này, Tô Chí Thể chất liền một cách tự nhiên đột phá, đạt đến 80 điểm. Bất quá Tô Chí cũng là không thoải mái, vừa đột phá sau, hắn liền không kiên trì nổi, cả người đều hư thoát, suýt chút nữa liền đứng cũng không vững, may là đúng lúc vịn vào bàn, mới không có phát sinh bi kịch. Vì để sớm một điểm đột phá, Tô Chí thể lực đã sớm đã tiêu hao hết, chỉ là cưỡng chế chống, mà bây giờ đột phá, cái kia một luồng niệm tin cũng biến mất theo rồi, suýt chút nữa liền để Tô Chí không chịu nổi. Lúc này Tô Chí cảm giác mình cực độ đói bụng, cực kỳ cần năng lượng đến bổ sung thể lực. Đáng tiếc là trên mặt bản nhân sâm cùng tuyết liên hoa cũng đã bị tô chiết dùng hết rồi. Tô chiết một cái tay đỡ lấy bản, một cái tay mở ra ngăn kéo. May là trong ngăn kéo thả không ít chuối cô lết. Hắn đem bên trong chuối cô lết lấy ra, mở ra đóng gói sau, liền hướng về trong miệng của mình nhét. Thẳng đến tô chiết đem trong ngăn kéo chuối cô lết ăn hết tất cả, sau đó lúc này hắn mới cảm giác thể lực khôi phục một điểm, người cũng không có trước đó khó chịu như vậy rồi. Lúc này, tô chiết mới có tinh lực đến thể hội một chút sau khi đột phá biến hóa. Tại tô chiết thể chất đạt đến tám điểm sau, hắn phát hiện hiện tại vô luận là tốc độ hay là sức mạnh, cùng với cường độ thân thể đều đã có tăng lên trên diện rộng. Bởi vì tôi Chiết không có chuyên môn khảo nghiệm khí tài, cho nên hắn cũng không biết mình sức mạnh cùng tốc độ đã đạt đến trình độ nào. Bất quá tôi Chiết cho rằng xuất hiện đang đột phá sau hắn, hiện tại ít nhất có thể giơ lên 1000 kg vật nặng. Mà bây giờ tôi Chiết thể trọng chỉ có 65 kg khoảng trường, thêm vào 1,8 nhiều thân cao, nhìn lên khiến người ta cảm thấy hắn rất gầy yếu như thế. Thế nhưng thể trọng 65 kg tôi Chiết, nhưng bây giờ có thể giơ lên vượt qua hắn thể trọng 15 lần vật nặng, mà tôi chết giơ lên là đại biểu đem độ vật nâng qua đỉnh đầu mà không phải vẹn vẹn để vật nặng rời đi mặt đất cho dù giơ lên. Nếu như Tô Chí một mực kiên trì tu luyện luyện thể thuật, tiếp tục như vậy, mà thân thể của hắn tiềm lực vừa không có cực hạn lời nói, có lẽ hắn cũng có thể như là kiến hôi, có thể giơ lên vượt qua tự thân thể trọng 400 lần vật nặng. Nay cũng không phải là không có khả năng hoàn thành sự tình chẳng qua nếu như Tô Chí muốn làm đến một điểm này lời nói, khả năng cần rất dài rất dài thời gian mới có thể làm được. Tô Chí thực lực bây giờ, cụ thể số liệu cần đi qua chuyên nghiệp khí tại kiểm tra mới có thể được đi ra, mà bây giờ Tô Chí hiển nhiên không cách nào thỏa mãn điểm này này làm cho tô chết trong lòng càng thêm bức thiết muốn có một nhà thuộc về mình tập thể hình địa phương, mà bên trong cũng tốt nhất có các loại chuyên nghiệp khí tài để tô chết rèn luyện thân thể, cùng với kiểm tra thực lực. Mà mà lại theo tô chết thực lực không ngừng tăng lên, hắn tu luyện cũng là cần càng lúc càng lớn địa phương, xuất hiện ở trong phòng không gian đã không cách nào thỏa mãn tô chết rồi, ngược lại sẽ trói buộc chặt tô chết tu luyện, khiến hắn triệt để không cách nào thoải mái tay chân. Bất quá tô chết trong lòng nghĩ muốn tập thể hình địa phương, cũng chỉ có một ít võ quán mới có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Hơn nữa này võ quán còn nhất định phải có một ít chuyên nghiệp khí tài. Thế nhưng giống như vậy võ quán cũng là có giá trị không nhỏ, cho nên Tô Triết xuất hiện ở trước mắt vẫn là không cách nào dễ dàng nắm giữ như thế một gian võ quán. Đương nhiên không có nghĩa Tô Triết sẽ không cân nhắc, vì tăng lên chính mình thực lực, không luận độ khó bao lớn, Tô Triết đều sẽ nghĩ biện pháp đi giải quyết vấn đề. Một khi Quan Châu thị sùng vật bệnh viện có tin tức sau, Tô Triết liền sẽ bắt đầu nghĩ biện pháp thu mua một gian sẵn có võ quán. Về phần gian phòng này võ quán, là chuyên môn là Tô Triết một người phục vụ, còn tiếp tục bình thường đối ngoại mở ra, điểm này Tô Triết bây giờ còn chưa có cân nhắc được, quyết định đến lúc đó lại nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 363: Phương pháp hồi đối thương thành. Chương 363, phương thuốc hối đoái thương thành tô chiết đại khái cảm thụ mình một chút thân thể sau khi biến hóa, liền không thể chờ đợi được nữa mở ra trí tôn hệ thống rồi. Hiện tại tô chiết bức thiết muốn biết trí tôn hệ thống có chưa từng xuất hiện biến hóa mới, mở ra mới từ hệ thống, muốn biết mình suy đoán có sai lầm hay không. Làm tô chiết mở ra trí tôn hệ thống sau, xuất hiện trí tôn hệ thống xác thực xuất hiện biến hóa rồi. Không chỉ sùng vật hối đoái thương thành so với không có đột phá trước đó, nhiều hơn một cái phân loại có thể lựa chọn ở ngoài. Trí tôn hệ thống còn mở ra một cái hoàn toàn mới từ hệ thống, hơn nữa cái này mới mở ra từ hệ thống chính là tô chết vô cùng cần thiết, có thể giải quyết tô chết hiện tại gặp phải nan đề. có cái này từ hệ thống trợ giúp, tô chết hiện nay nan đề cũng có thể giải quyết dễ dàng, không cần tiếp tục hắn phiền não như vậy rồi. mà cái này từ hệ thống, chính là phương thuốc hồi đói thương thành, bên trong nắm giữ đủ loại đủ kiểu phương thuốc, có thể trị các loại bệnh tật. phương thuốc hồi đói thương thành cái thứ nhất phương thuốc, chính là tô chết hiện tại cần nhất, cũng là có thể giải quyết trước mắt hắn nan đề. tô chết hiện tại vấn đề khó khăn nhất, không phải tiền bạc vấn đề, những thứ này đều là có thể nghĩ biện pháp giải quyết. hắn hiện tại gặp phải nan đề, là của hắn tích phân cực độ không đủ dùng đối ứng với nhau chính là tô chiết không cách nào phối chế đủ nhiều trị liệu nước thuốc, không cách nào thỏa mãn trường hoa sưởng chế thuốc gia tăng hàng ngày nhu cầu số lượng. Hơn nữa trường hoa sưởng chế thuốc cũng sắp muốn đẩy xuất thuốc mới thưởng thức, thế nhưng tô chiết trị liệu nước thuốc cũng sắp muốn không cách nào thỏa mãn ngũ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên sản xuất này thành tô chiết lớn nhất khổ não. Trước đó tô chiết đều đã làm tốt dự định ngăn cản trường hoa sưởng chế thuốc tân dược phẩm thượng thị. hơn nữa còn muốn không chế ngũ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên sản lượng rồi, mà ý định này chính là bởi vì tô chiết không cách nào cung cấp đầy đủ trị liệu nước thuốc gây ra đó. Thế nhưng theo phương thuốc hối đoái thương thành mở ra. Tô chiết nan để cũng có thể giải quyết tốt đẹp rồi, bởi vì phương thuốc hồi nói trong thương thành cái thứ nhất phương thuốc, liền là có thể thay thế trị liệu nước thuốc tồn tại. Cái này phương thuốc hiệu quả cùng tô chiết dùng trị liệu thân lực chế biến ra tới trị liệu nước thuốc, hiệu quả đại khái giống nhau, cũng có thể gia tăng dược vật hiệu quả, ít nhất có thể thả lớn mấy lần hiệu quả, hơn nữa cũng đồng dạng có thể hạ thấp dược vật tác dụng phụ, có lúc thậm chí có thể trực tiếp lơ là tác dụng phụ. Một cái khoản phương thuốc chế biến ra tới trị liệu nước thuốc, cùng tô chiết trị liệu nước thuốc có một chút không giống nhau, đó chính là tô chiết trị liệu nước thuốc có thể trực tiếp trị liệu các loại bệnh tật. Thế nhưng một cái khoản phương thuốc chế biến ra tới trị liệu nước thuốc, nhưng không cách nào trực tiếp trị liệu bất kỳ bệnh tật. Nó chỉ có tăng cường dược vật hiệu quả, cùng với hạ thấp dược vật tác dụng phụ. Thế nhưng hai điểm này tác dụng cũng đã thỏa mãn Tô Triết nhu cầu rồi, khiến hắn đủ hài lòng. Bất quá cái này phương thuốc hồi đóe điều kiện cũng là không thấp, chọn vẹn cần 80 ho ho điểm tích phân, mà bây giờ Tô Triết mới nắm giữ 5000 nhiều một chút tích phân. Còn kém gần như 3000 điểm tích phân mới có thể thỏa mãn. Hơn nữa ngoại trừ tích phân bên ngoài, còn cần Tô Triết trả giá 100 triệu một cái giá lớn. Làm Tô Triết thử nghiệm hồi đóe sau, chí tôn hệ thống đều là nhắc nhở tích phân cùng không đủ tiền. Không cách nào tại phương thuốc hối đoái thương thành hối đoái phương thuốc. Hai cái điều kiện này tạm thời tô chiết đều không thể thỏa mãn trong đó yêu cầu. Ngoại trừ cái này thay thế trị liệu nước thuốc phương thuốc bên ngoài, phương thuốc hối đoái thương thành còn có rất nhiều cái khác phương thuốc. Dạng gì phương thuốc đều có. Cho dù trị liệu hiện nay bệnh nan y phương thuốc cũng có thể ở nơi này tìm tới, chỉ cần thỏa mãn hối đoái điều kiện, liền có thể hối đoái đi ra. Tô chiết tin tưởng nếu phương thuốc sẽ xuất hiện tại phương thuốc hối đoái trong thương thành, liền nhất định là có hiệu quả. Trong này tô chiết bây giờ thấy được phương thuốc, phần lớn ngoại trừ cần tích phân bên ngoài, đều cần tiền tài mới có thể hối đoái mà không phải chỉ là tích phân liền có thể hồi đoán. Xem ra hiện tại Tô Chiết ngoại trừ cần tăng cường tích phân khởi nguồn bên ngoài, còn cần tăng nhanh kiếm tiền bước chân rồi, chỉ có như vậy mới có thể đem phương thuốc hồi đoán trong thương thành phương thuốc hồi đoán đi ra. Tô Chiết đối với trong thư phương thuốc, rất nhiều cũng có thể giải quyết thế giới hiện nay nan đề, mà một ít trị liệu bệnh nan y phương thuốc, sau đó Tô Chiết hồi đoán đi ra sinh sản, tin tưởng cũng có thể cứu vãn rất nhiều sinh mệnh. Hơn nữa hiện tại Tô Chiết ngoại trừ lại mở Tô Sùng Chi ra phân bộ bên ngoài, hắn còn muốn mở một nhà dược liệu vườn gieo trồng, bởi vì bên trong thay thế trị liệu nước thuốc phương thuốc, cũng phải cần dược liệu luân chế. Nếu như đến lúc đó có thể rất nhiều số lượng sinh sản trị liệu nước thuốc lời nói, đơn là dựa vào tô chết trong nhà dược liệu, là tuyệt đối không cách nào thỏa mãn. Hơn nữa trong nhà gieo trồng dược liệu, tô chết còn cần dùng để tu luyện, hơn nữa cũng chỉ đủ thỏa mãn tô chết tu luyện sử dụng, dùng để sinh sản trị liệu nước thuốc lời nói, cũng có chút không đủ. Cho nên mở một nhà dược liệu vườn gieo trồng là chuyện khó tránh khỏi rồi, nếu có thể lời nói, tô chết còn hy vọng có thể chú ý sủng vật dưỡng thực trường. Bởi vì tô chết về sau ngoại trừ cần đại lượng tích phân bên ngoài, mà khắc còn cần đại lượng tài chính, mới có thể hồi đối phương thuốc. Mà bây giờ tô chết kiếm lợi nhiều nhất chính là sủng vật rồi nếu như tô chiết muốn giải hạn kinh doanh sùng vật lợi nói, có chuyên môn bồi dưỡng sùng vật dưỡng thực trường liền thuận tiện rất nhiều. dù sao tô sùng chi ra địa phương cũng không lớn, nếu như tô chiết có sùng vật dưỡng thực trường lợi nói, tô sùng chi ra là có thể dọn ra không ít không gian đi ra, cứ như vậy, liền có thể trị càng nhiều hơn sùng vật, thu được càng nhiều hơn tích phân rồi. mà bất luận dược liệu vườn gieo trồng, vẫn là sùng vật dưỡng thực trường, lại tăng thêm hiện tại tô chiết chuẩn bị tại quan châu thị bên trong thu mua sùng vật bệnh viện, đều là không ít tiền bạc. thế nhưng hiện tại tô chiết chỉ còn dư lại trước đó bán đấu giá nhân sâm núi tiền, trước đó tô chiết nhân sâm núi bán đấu giá giá cả đạt đến ba vạn. Tại thanh toán buổi đấu giá thủ tục phí, lấy và cá nhân thuế thu nhập bên ngoài, Tô Chí cuối cùng đã lấy được 276 hào vạn. Sau Tô chết từ đó lấy ra 200 vạn, dùng để thu mua hạ hàm nặc khang mịn sủng vật bệnh viện. Nếu như tính luôn sủng vật nhà hiện nay lợi nhận lời nói, Tô Chí có thể lấy ra 26 hào hào vạn đi ra. Mà 26 hào hào vạn tuyệt đối không thỏa mãn được bây giờ nhu cầu, nhiều nhất chỉ có thể ở Quan Châu thị bên trong thu mua một gian sủng vật bệnh viện, về phần dược liệu vườn gieo trồng cùng sủng vật dưỡng thực trường, hắn cũng đừng nghĩ mở ra. Hiện tại Tô chết chỉ có thể dựa vào sủng vật triển lãm khu có thể lấy được tiền, bởi vì hiện tại trường hoa xưởng chế thuốc hiện nay vẫn chưa thể hy vọng được với. Nếu như đến lúc đó còn không cách nào thỏa mãn lời nói, Tô chết không thể làm gì khác hơn là mặt khác nghĩ biện pháp rồi. Tuy rằng phương thuốc hối đối thương thành xuất hiện, để Tô chết có thêm kim tiền bổn tiền, bất quá ít nhất so với không cách nào cung cấp đủ nhiều trị liệu nước thuốc muốn thiệt nhiều. Bởi vì tiền tài phương diện vấn đề, đối Tô chết tới nói, tương đối vẫn tương đối dễ dàng giải quyết, nhưng mà nếu như không có phương thuốc hồi đối thương thành, không có trị liệu nước thuốc lời nói, Tô Chiết lại là không có cách nào đi giải quyết nan đề hiện tại phương thuốc hồi đái thương thành xuất hiện, cùng với bên trong có thể thay thế trị liệu nước thuốc phương thuốc, đều là giải trừ tô chết khẩn cấp, để phiền não của hắn lập tức thiếu rất nhiều. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 364, Man thú cùng Bạch Hổ Vương. Chương 364, Man thú cùng Bạch Hổ Vương trí tôn hệ thống ngoại trừ mở ra phương thuốc hồi đái thương thành cái này từ hệ thống bên ngoài, sùng vật hồi đái thương thành cũng nhiều một lựa chọn phân loại, cũng làm cho tô chết mừng rỡ không thôi. Vốn là sùng vật hồi đái thương thành vừa bắt đầu. Tôi chết chỉ có thể hối đoái phàm thú, liền la địa cầu lên phổ thông động vật, cũng có một chút kẻ bên tuyệt diệt, hoặc là đã tuyệt diệt động vật có thể hối đoái. Sau đó tại tôi chết thể chất đạt đến 50 điểm thời điểm, sủng vật hối đoái thương thành nhiều hơn một cái phân loại, có thể để cho tôi chết hối đoái dị thú. Mà dị thú là địa cầu lên xưa nay chưa từng xuất hiện động vật, đương nhiên trong đó cũng có không ít tương tự động vật, mà bây giờ tôi sủng chi ra hai con nhảy nhóc chuột, chính là tôi chết tại dị thú phân loại bên trong hối đoái. Bất kể là phàm thú, vẫn là dị thú, bên trong mạnh nhất động vật cũng không quá lão hổ sư tử bên trong, lợi hại đến đâu cũng lợi hại không đi nơi nào. Mà bây giờ Tô Chiết thể chất đạt đến 80 điểm sau, sùng vật hối đoán thương thành rốt cuộc lần nữa mở ra một cái mới phân loại, man thú. Tô Chiết mở ra man thú cái này phân loại, bên trong động vật khiến hắn nhìn mà thán thở. Bởi vì Tô Chiết tại rất gầy bên trong nhìn đến động vật đều là phi thường cường đại, thậm chí Tô Chiết có thể ở bên trong tìm tới một ít tiền sử động vật, Bá Vương Long, Nam Vương Cự Thú Long, Sa Sĩ Long, cùng với Man Vương Long, Tô Chiết cũng có thể tại sùng vật hối đoán thương thành man thú phân loại tìm tới. Chỉ cần Tô Chiết hiện tại có đầy đủ tích phần, là có thể trực tiếp đem bên trong khủng long đều hối đoán đi ra, đương nhiên hối đoán khủng long tích phần cũng là phi thường cao. Hiện nay, tô Chết còn không cách nào cũng không đủ tích phân đi hối đoái bên trong khủng long. Cho dù tô Chết hiện tại có đầy đủ tích phân, hắn cũng sẽ không đi hối đoái. Đầu tiên hắn hiện tại phi thường cần tích phân, vẫn chưa thể thuận tiện tiêu xài tích phân. Cuối cùng cho dù tô Chết muốn hối đoái, hắn cũng không có chỗ nuôi. Hơn nữa nếu như thế giới đột nhiên xuất hiện một con khủng long lợi nói, vậy còn không lật lên ngập trời sóng lớn đi ra. Bất quá rất gầy bên trong rất nhiều động vật đều cho tô Chết phi thường tâm động. Hơn nữa bên trong động vật, lợi hại nhất còn không phải khủng long loại động vật này. Sùng vật hối đoái trong thương thành động vật hối đoái điều kiện đều là theo thực lực mà định ra mà không phải lấy động vật giá trị mà định ra, cũng tỉ như giá trị liên thành quang minh nữ thần điệp. Hối Đoái cần tích phân lại phi thường thấp, bởi vì quang minh nữ thần điệp chỉ có tham quan giá trị, mà thực lực của bản thân là có thể trực tiếp sao lãng. Động vật thực lực càng cao, hoặc là hình thể càng lớn, hối Đoái cần tích phân thì càng nhiều, đương nhiên một ít nắm giữ đặc thú thiên phú động vật, hối Đoái tích phân cũng là không thấp. Mà lần này mới mở ra man thú bên trong động vật, hối Đoái tích phân cao nhất động vật cũng không phải khủng long, có một ít động vật so với khủng long hối Đoái cần tích phân còn cao hơn có thể xuất hiện tại man thú trong động vật, thực lực của bản thân đều là không thấp, cho dù bên trong hối đoái tích phân thấp nhất động vật, tin tưởng chí ít cũng sẽ không thua hiện tại bóng tồn tại lao hổ cùng sư tử. Tô Triết càng xem càng là tâm động, hắn hiện tại có một luồng kích động sức lực, muốn ở bên trong hối đoái một con động vật đi ra rồi. Cứ việc Tô Triết bây giờ tích phân cũng không dư giả, hơn nữa còn có rất nhiều nơi cần dùng đến tích phân, thế nhưng luôn mãi cân nhắc dưới, Tô Triết vẫn là không nhịn được trong lòng kích động. Tại man thú bên trong đổi một con động vật đi ra, con này động vật tên là bạch hổ vương, cùng Tô Triết tại Ly Nhiên Sơn Trang nhìn đến trắng tuyển hóa băng la đét hổ như thế đều là toàn thân tuyết trắng, không có một tia tạp sắc. Thế nhưng bạch hổ vương ngoại hình càng thêm cùng hổ hoa nam tương tự, bất quá bạch hổ vương thành niên thể hình cũng không phải hổ hoa nam có thể so sánh so sánh, thậm chí liền ngay cả lớn nhất đông bắc hổ cũng không cách nào cùng bạch hổ vương đem so sánh. Bạch hổ vương cuối cùng hình thể thậm chí có thể, cũng đã từng là trên thế giới lớn nhất tượng một trong voi ma mút tượng đánh đồng với nhau, hơn nữa hắn sức chiến đấu càng là cường hãn. Theo lý thuyết tô chết hối đoái như thế một con thế lực bá chủ thuần túy là tìm phiền toái cho mình, bất quá tô chết cũng có lo nghĩ của mình, bởi vì tô chết đã phát hiện hắn cường hóa thần lực, có thể áp chế động vật hình thể. Tỷ Như Tiểu Long Quy nếu như không có hấp thu Tô chết cường hóa thần lực, chúng nó bây giờ hình thể tuyệt đối so với hiện tại muốn lớn hơn không ít, hơn nữa Tiểu Tuyết Long cũng là như thế. Đương nhiên tại Tiểu Tuyết Long bạo phát thời điểm, hình thể của nó liền sẽ khôi phục thành lớn nhất, sức chiến đấu cũng là tăng lên không ít. Lời nói như vậy, bình thường liền sẽ không khiến cho sự chú ý của người khác rồi, giải quyết xong Tô chết rất nhiều bề phiền, nếu Tô chết cường hóa thần lực có loại tác dụng này lời nói, hắn đổi Bạch Hổ Vương sau, cũng liền không cần lo lắng Bạch Hổ Vương hội trưởng thành thế lực bá chủ rồi, bình thường nhiều nhất khiến người ta cho rằng nó là một con trắng hóa lão hổ mà thôi hơn nữa cường hóa thần lực không chỉ sẽ không ảnh hưởng đến bạch hổ vương sức chiến đấu, còn sẽ tăng lên thân thể của nó cường độ, tăng lên lực chiến đấu của nó. chính là bởi vì cường hóa thần lực mang vào tác dụng, mới khiến cho tô chiết quyết định hối đoái bạch hổ vương. bởi vì bạch hổ vương sức chiến đấu thực sự để tô chiết rất tâm động. trước đó tô chiết tại ly nhiên sơn trang bên trong nhìn thấy nhậm ly nhiên đông bắc hổ, lại như hối đoái một con uy phong lấm lấm lao hổ đến môi. mà hôm nay tô chiết tại sủng vật hối đoái thương thành, nhìn thấy thực lực cường hãn hơn bạch hổ vương, hắn thật sự là nhịn không được. dù cho hối đoái bạch hổ vương ít nhất đều cần một điểm tích phân, tô chiết hiện tại cũng là sẽ không thua rồi. Lúc đó Tô chết liền ở man thú bên trong dùng 1000 điểm tích phân đổi một viên Bạch hổ vương trứng, Bạch hổ vương cùng trên địa cầu lão hổ không giống nhau, nó là thuộc về đẻ trứng động vật một loại. Bỏ ra 1000 điểm tích phân sau, Tô chết trong tay nhiều hơn một viên trứng, chính là trong truyền thuyết hổ trứng. Một cái viên hổ trứng ngoại hình cùng phổ thông trứng gà có chút tương tự, thế nhưng một cái viên hổ trứng đường kính đoán chừng tại 20 cm trái phải, so với trứng gà không biết muốn to được bao nhiêu lần. Chính là như vậy một viên trứng, hối đổi tích phân cao tới 1000 điểm tích phân, là Tô Chí một mực hồi đổi động vật bên trong, cần tích phân nhiều nhất. Liên ngay cả khủng long trứng cần hối đối tích phân cũng không có so với Bạch hổ vương trứng cao hơn, này cũng nói Bạch hổ vương tiềm lực. Hơn nữa Bạch hổ vương tại ấp kỳ thời điểm, tỷ lệ sống sót thật là thấp, hơn nữa ấp kỳ dài đến 3 năm. Cứ việc Bạch hổ vương trứng vỏ trứng rất dày, sẽ không dễ dàng chịu đến phá hoại, thế nhưng Bạch hổ vương tỷ lệ sống sót như trước thập phân thấp. Cho dù không có chịu đến ngoại giới ảnh hưởng, Bạch hổ vương tại ấp bên trong tỷ lệ sống sót cũng là 10 không còn 1, 10 viên Bạch hổ vương trứng cuối cùng có thể ấp một con Bạch hổ vương đi ra, đã là chuyện rất may mắn rồi. Thế nhưng một khi Bạch hổ vương thành công ấp sau, Hán tiềm lực trưởng thành là to lớn, liền ngay cả khủng long cũng là vô pháp đánh động. Cũng có khả năng là vì Bạch Hổ Vương tại ấp kỳ thời điểm, tỷ lệ sống sót quá thấp nguyên nhân, cho nên mới dẫn đến một viên Bạch Hổ Vương chứng chỉ là cần 1000 điểm tích phân, nếu không liền tuyệt đối không chỉ. Bởi vì tại sủng vật hồi đói trong thương thành, một con đã ấp tốt Bạch Hổ Vương con non, hồi đói tích phân cao hơn gấp 10 lần, cũng chính là 10000 điểm tích phân, so với khủng long con non hồi đói tích phân cao hơn rất nhiều. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 365: ấp Bạch Hổ Vương. Trường 365, ấp Bạch Hổ Vương, Bạch Hổ Vương tại ấp kỳ lúc tỷ lệ sống sót thấp như vậy, thế nhưng Tô chết Ý Nguyên hay vẫn đổi một con Bạch Hổ Vương đi ra, mà không phải hối đoái một con ấp tốt Bạch Hổ Vương con non. Cái nguyên nhân thứ nhất là Tô chết cũng không đủ tích phần, một con ấp tốt Bạch Hổ Vương con non cũng phải cần cao tới 10000 điểm tích phần, mà Tô chết bây giờ tích phần mới 5000 điểm ra đầu, căn bản không đủ hối đoái Bạch Hổ Vương con non. Cái nguyên nhân thứ hai liền là vì Tô chết đối thần lực của mình có cực lớn tự tin, hắn hiện tại Bạch Hổ Vương hấp thu thần lực của hắn, tỷ lệ sống sót nhất định sẽ tăng lên rất nhiều, Tô Triết là sẽ không để Bạch Hổ tại ấp kỳ thời điểm liền chết non. Cho nên cho dù tô chết bây giờ có được 10000 điểm tích phân, hắn cũng không nỡ bỏ dùng tại hối đoán Bạch Hổ Vương trên người, bởi vì hắn tích phân còn có rất nhiều tác dụng. Bất kể là hối đoán võ học, vẫn là hối đoán xung vật, vẫn là phối chế trị liệu nước thuốc, cũng phải cần dùng đến tích phân, cho nên tô chết hiện tại là không thể nào biết dùng 10000 điểm tích phân đi hối đoán một con Bạch Hổ Vương con non. Nếu tô chết hiện tại có biện pháp bảo đảm Bạch Hổ Vương tại ấp kỳ tỷ lệ sống sót, hắn đương nhiên sẽ chọn dùng 1000 điểm tích phân hối đoán một viên trứng đến nó rồi, bởi vì đây là tính giá so cao nhất hối đoán phương thức. Tô chết cầm Bạch Hổ Vương trứng đi tới trong hậu viện, sau đó tại trên đất đảo một cái hố nhỏ đi ra, đem trong tay trứng để lên. Sau tô tôi chết cho hổ trứng thâu nhập 5 điểm cường hóa thần lực, không có nghĩ tới là hiện tại Bạch Hổ Vương còn tại ấp kỳ, nếu 5 điểm cường hóa thần lực đều toàn bộ hấp thu sạch sẽ, không hề có một chút lãng phí đi, từ một điểm này cũng có thể thấy được Bạch Hổ Vương tiềm lực trưởng thành rồi. Bởi vì hiện tại Tiểu Tuyết Long một ngày cũng chỉ có thể hấp thu 3 điểm cường hóa thần lực, mà bây giờ Bạch Hổ Vương vẫn là một con trứng, là có thể trực tiếp hấp thu 5 điểm cường hóa thần lực rồi, đến lúc đó ấp đi ra sau, hấp thu cường hóa thần lực khẳng định nhiều hết mức. Bất quá Tô Chí cũng cảm giác hiện tại 5 điểm cường hóa thần lực đã là hổ chứng cực hạn, lại cho nó đưa vào cường hóa thần lực, cũng là không hấp thu được, chỉ có thể là lãng phí một cách vô ích cường hóa thần lực, cho nên Tô Chí cũng chỉ là cho nó hấp thu 5 điểm cường hóa thần lực, liền dừng lại rồi. Sau Tô Chí dùng cho hổ chứng thâu nhập 5 điểm gia tốc thần lực, dùng để đẩy Bạch Hổ Vương sớm một chút ấp đi ra. Nếu không, Bạch Hổ Vương ấp kỳ dài đến thời gian 3 năm, Tô Chí có thể đợi không được thời gian dài như vậy. Nếu như không phải Tô Chí nắm giữ gia tốc thần lực lợi nói, hắn cũng sẽ không hồi đãi Bạch Hổ Vương rồi chính là bởi vì Tô Chít nắm giữ gia tốc thần lực, có thể rút ngắn Bạch Hổ Vương ấp thời gian, không cần chờ lên thời gian 3 năm. Hắn mới sẽ hối đoái Bạch Hổ Vương. Mặc dù bây giờ Tô Chít gia tốc thần lực, có thể để cho nguyên bản ấp thời gian cần 3 năm Bạch Hổ Vương bây giờ lập tức ấp đi ra, chỉ cần Tô Chít cho Bạch Hổ Vương đưa vào rất nhiều gia tốc thần lực là được rồi. Bất quá Tô Chít cũng không hề làm như vậy, hắn chỉ là cho Bạch Hổ Vương hấp thu 5 điểm gia tốc thần lực, liền dừng lại rồi. Bởi vì Tô Chít cân nhắc đến Bạch Hổ Vương tại ấp thời điểm, quá mức yếu đuối, rất dễ dàng liền sẽ chết non. Tô Chít lo lắng Bạch Hổ Vương sẽ bởi vì ấp quá nhanh nguyên nhân Giữa đường liền không chịu được yêu chết, cho nên cứ việc Tô chết cho Bạch Hổ Vương hấp thu cường hóa thần lực, thế nhưng vẫn như cũ vẫn là không yên lòng để Bạch Hổ Vương ấp quá nhanh. Nếu như Tô chết bỏ ra 1000 điểm tích phân, hồi đoán Bạch Hổ Vương tại ấp thời điểm. Bởi vì Tô chết quá nóng ruột nguyên nhân, trên đường liền chết non lời nói, cái kia đến lúc đó Tô chết không biết phải có nhiều hối hận. Cho nên để cho an toàn, Tô chết dự định mỗi một ngày chỉ là cho Bạch Hổ Vương hấp thu 5 điểm gia tốc thần lực là được rồi. Cuối cùng Tô chết suy nghĩ một chút, lần nữa cho Bạch Hổ Vương thâu nhập 10 điểm trị liệu thần lực. Bất quá này 10 điểm trị liệu thần lực trực tiếp tiêu tán mất rồi. Bạch Hổ Vương không có hấp thu bất kỳ một điểm trị liệu thần lực, điều này nói rõ bây giờ Bạch Hổ Vương rất khỏe mạnh, để Tô Triết trong lòng yên tâm không ít. Làm đủ những chuyện này sau, Tô Triết hiện tại liền yên tâm rất nhiều, tin tưởng Bạch Hổ Vương hấp thu nhiều như vậy thần lực, cuối cùng Bạch Hổ Vương khẳng định có thể bình an vô sự ấp đi ra ngoài. Đem Bạch Hổ Vương chứng thu xếp sau, Tô Triết liền đi vào trong phòng rồi. Vừa nãy Tô Triết đột phá qua đi, hắn lập tức chịu không ít chocolate, tuy rằng khôi phục một chút thể lực, bất quá bây giờ Tô Triết vẫn là cảm giác rất đói, cho nên hắn tiu đi tới trong phòng bếp tìm đồ ăn. May là Tô Triết lúc đó hắn từ ma đều trở về sau, Ngày thứ nhất hắn liền ở tiểu khu siêu thị mua không ít thứ trở về, trong đó liền đã bao hàm không ít đồ ăn. Mà bây giờ Tô Chí liền có thể tại trong phòng bếp tủ lạnh tìm tới không ít có thể ăn đồ vật, mà không cần ra ngoài bên ngoài mua. Hôn ăn hôn uống qua đi, Tô Chí cảm giác thể lực của mình đã khôi phục hơn phân nữa. Điên đây bụng sau, Tô Chí lại đi tới trong hậu viện, cứ việc hiện tại Bạch Hổ Vương đã hấp thu không ít thần lực, thế nhưng hắn đối Bạch Hổ Vương vẫn là rất không yên lòng. Bạch Hổ Vương tại ấp kỳ mới không còn một tỷ lệ sống sót, để Tô Chí trước sau không cách nào hở hướng đối mặt một cái viên bạch hổ vương chứng nhưng là dùng đi tô chết một nghìn điểm tích phân, tô chết tích phân nhưng là đến từ không dễ. nếu như bạch hổ vương chết non lời nói, hắn nhưng là rất đau lòng. hơn nữa cho dù bạch hổ vương hối đoái tích phân chỉ cần một điểm lời nói, tô chết cũng sẽ không khiến bạch hổ vương nhẹ dễ chết nhiều, bởi vì chỉ cần tô chết từ sủng vật hối đoái thương thành hối đoái động vật, tại hối đoái đi ra sau, đều sẽ cùng tô chết có một tia tâm linh liên hệ. riêng là này một mối liên hệ, liền để tô chết không cách nào bình tĩnh đối mặt bạch hổ vương chết non, cho nên hắn mới sẽ đặc biệt căng thẳng. tôi chết tại bạch hổ vương lên thâu nhập một điểm trị liệu thần lực, lần nữa xác nhận bạch hổ vương hiện tại vẫn là rất khỏe mạnh sau. Hắn mới yên tâm sau khi rời đi viện, xác nhận Bạch Hổ Vương hiện tại rất khỏe mạnh sau, Tô Triết liền trở về phòng nắm quần áo tắm rửa. Tuy rằng Tô Triết tại sáng sớm thời điểm cũng đã tắm một cái rồi, khoảng cách hiện tại cũng chỉ bất quá mới thời gian 3 tiếng, nhưng là vì Tô Triết mới vừa mới lúc tu luyện, xuất không ít mồ hôi, hiện tại không tắm, Tô Triết cảm giác cả người cũng không được tự nhiên, cho nên hắn hiện tại mới sẽ lại tẩy nhiều một lần tắm. Cầm quần áo sau, Tô Triết liền vào đến trong phòng tắm, đơn giản xông tới cái nước lạnh tắm. Đi ra sau, Tô Triết nhìn một chút điện thoại di động, kim này vẫn là rất đầy đủ. Tô Triết quyết định hiện tại đi thẩm châu trong thành phố một chuyến, đi nhìn một chút Tô Sủng Chi ra, bởi vì Tô Sủng Chi ra sủng vật triển lãng khu, hiện tại đã kết thúc rồi, hắn muốn đi qua giải một ít tình huống mới nhất. Nếu như Tô Triết hiện tại đi lời nói, tối hôm nay hắn vẫn tới kịp chạy về, cho nên Tô Triết liền hướng an hân các nàng lên tiếng chào hỏi, nói rồi sau chuyện này, hắn liền quyết định xuất phát. Bất quá tại trước khi lên đường, Tô Triết lần nữa đi tới trong hậu viện, dùng trị liệu thần lực kiểm tra một chút bạch hổ vương tình huống, xác nhận bạch hổ vương hiện tại vẫn như cũ bình yên vô sự sau, hắn mới yên tâm xuất phát. Lần này Tô Triết đi thẩm châu thành phố là chính mình lái xe đi bởi vì hắn xuất hiện ở môn trước đó, đã tại internet chaset, hiện tại cao thiết phiếu vé đều đã đầy, nếu như Tô Chí muốn ngồi cao thiết lời nói, chỉ có thể đính ngày mai cao thiết phiếu vé, cho nên Tô Chí không thể làm gì khác hơn là mình lái xe đi qua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 366, lần thứ nhất triển lãm hoàn mỹ kết thúc. Chương 366, lần thứ nhất triển lãm hoàn mỹ kết thúc dọc theo đường đi gió êm sóng lặng, Tô Chí lái xe rất nhanh sẽ đi tới Thẩm Châu thị lý, hắn không có lãng phí thời gian, trực tiếp mở ra Tô sủng chi ra bên trong. Tô Chí đi vào Tô sủng chi ra, phát hiện sủng vật triển lãm khu hiện tại đã đình chỉ đối ngoại mở ra không cho phép người tiến vào. Bất quá làm tô sủng chi ra duy nhất ông chủ, tô chết muốn đi vào sủng vật triển lãm trong vùng, vẫn không có người nào có can đảm ngăn trở. Cho nên tô chết rất dễ dàng liền tiến vào sủng vật triển lãm trong vùng. Bất quá chưa từng xuất hiện làm sao bất ngờ, sủng vật triển lãm khu hiện tại một con sủng vật cũng không có, giống tuyết. Cái này cũng là rất bình thường. Sủng vật triển lãm khu nhóm đầu tiên sủng vật cũng đã toàn bộ bị người tranh giá đập đi rồi, mà nhóm thứ 2 chuẩn bị tham gia triển lãm sủng vật vẫn không có chính thức bắt đầu. Hiện tại tô chết tại triển lãm trong vùng không nhìn thấy sủng vật cũng là bình thường. Sau đó tô chiết để công nhân viên thông báo Lý Hoa cùng Trương Cảnh Thịnh đến phòng làm việc của hắn một chuyến, sau đó tô chiết liền tới phòng làm việc bên trong chờ bọn hắn rồi. Tô chiết ngồi xuống không đến bao lâu, Lý Hoa cùng Trương Cảnh Thịnh sẽ theo chim mà tới được. Đi tới văn phòng Lý Hoa cùng Trương Cảnh Thịnh, lập tức bắt đầu hướng về tô chiết báo cáo tô sùng chi ra tình huống mới nhất. Căn cứ bọn hắn báo cáo, hiện tại tô sùng chi ra tất cả hài lòng, phát triển đã thập phần vững vàng, ngoại trừ nắm giữ của mình cố định khách hàng về sau, mới khách hàng cũng là không ngừng tăng cường. Hơn nữa, sủng vật triển lãm khu lần thứ nhất tại ngày hôm qua thời điểm đã hoàn mỹ kết thúc, nhóm đầu tiên tham gia triển lãm sủng vật số lượng đạt đến 50 con, toàn bộ đều bị người đập đi rồi. Hôm nay trải qua thống kê, tại khấu trừ thành phẩm, cùng với một ít tương quan thu thuế, này lần thứ nhất sủng vật triển lãm khu để tô sủng chi ra trực tiếp thu lợi ước 23 triệu. Nói cách khác, sủng vật đơn độc chỉ đều giá đạt đến 46 vạn, đây là vẹn vẹn chỉ lợi nhuận dòng, mà không phải giá sau cùng, này 23 triệu và hôm nay liền sẽ trực tiếp chuyển tới tô chiếc trong tài khoản. Thứ hai giới sủng vật triển lãm khu vào ngày mai thời điểm, liền sẽ chính thức khởi động, quy thì vẫn như cũ cùng lần trước như thế. Không có thay đổi, vẫn là tiếp thu tất cả mọi người công bằng tranh giá, người trả giá cao được. Sau đó Lý Hoa bọn hắn liền hướng Tô chết báo cáo hai con nhảy nhót chuột tình huống rồi, hiện nay hai con nhảy nhót chuột đều rất khỏe mạnh, cũng rất hoạt bác, trạng thái tinh thần tốt vô cùng. Tại trên lưới tiếng hô càng ngày càng cao, hơn nữa ngay hôm nay chúng nó do bạn trên mạng đặt tên hoạt động liền sẽ kết thúc, tới lúc liền sẽ lấy được phiếu vé cao nhất danh tự vì chúng nó mà đặt tên. Hơn nữa theo Lý Hoa từng nói, bọn hắn đã quyết định liền ở đặt tên hoạt động sau khi kết thúc, liền sẽ thả ra một cái tin tức nặng ký. Bọn hắn đã quyết định tại sau 2 ngày liền sẽ tuyên bố nhảy nhót chuột tồn tại ở Tô Sủng Chi gia tin tức. Đồng thời bọn hắn còn dự định làm cho tất cả mọi người cũng có thể khoảng cách gần tham quan hai con nhảy nhót chuột, mà địa điểm tự nhiên là Tô Sủng Chi gia rồi. Bọn hắn hiện tại đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy, chỉ đợi đến một ngày kia đến. Tới lúc tin tưởng mượn hai con nhảy nhót chuột nhân khí, sẽ để cho rất nhiều người đều biết Tô Sủng Chi gia tồn tại, đem Tô Sủng Chi gia độ nổi tiếng tăng lên tới cao nhất. Nghĩ đến đến lúc đó thứ hai giới sủng vật triển lãm cũng sẽ bởi vì hai con nhảy nhót chuột mà đạt đến đỉnh cao nhất. Tô Chí nghe phương án của bọn hắn sau, liền ngay tại chỗ đồng ý xuống đến lúc đó đích thật là rất thích hợp công bố nhảy nhót chuột tồn tại, chẳng những có thể lấy tăng lên tô sủng chi gia độ nổi tiếng, hơn nữa còn có thể thuận tiện để sủng vật triển lãm nhân khí càng thêm vượng, tô chết không có lý do gì từ chối. Bất quá Lý Hoa bọn hắn tại cuối cùng thời điểm cũng nói, "Hiện nay tô sủng chi gia nan đề. Cái kia chính là tô sủng chi gia đã gần như không còn sủng vật rồi. Hiện tại còn giữ lại sủng vật vừa vặn chỉ đủ tham gia thứ hai giới sủng vật triển lãm, sau tô sủng chi gia gặp phải không có sủng vật có thể bán ra mức độ. Tuy rằng lúc đó tô chết trực tiếp đổi 100 con đủ loại đủ tiểu động vật, đưa đến tô sủng chi gia bên trong hơn nữa lý hoa bọn hắn cũng thu mua một chút sủng vật, tuy rằng tô chiết lúc đó hối đói sủng vật, hình thể đều là khá là nhỏ, giá trị cũng không phải toàn bộ cũng rất cao. thế nhưng tô sủng chi ra trong khoảng thời gian ngắn cũng không có chỗ chứa chấp được nhiều như vậy sủng vật, hơn nữa tô chiết đã nhiều lần đã phân phó, bán ra sủng vật là tô sủng chi ra nghề phụ vụ, chủ nghiệp vụ vẫn là lấy trị liệu động vật làm chủ, điểm này quyết định không thể thay đổi, cho nên tô sủng chi ra không thể vì thu xếp càng nhiều sủng vật mà đem trị liệu sủng vật địa phương thu nhỏ lại, không thể ảnh hưởng đến trị liệu động vật chủ nghiệp vụ cho nên khi đó Lý Hoa bọn hắn liền để một ít giá cả tương đối thấp sùng vật đưa đến Yến Vân Thị Tô Sùng Chi ra bán ra, mà không có khiến chúng nó đều tham gia sùng vật triển lãm khu. Còn lại so sánh ít loại đắt giá sùng vật mới lại ở chỗ này tham gia Tô Sùng Chi ra sùng vật triển lãm khu, cứ như vậy Tô Sùng Chi ra mới có thể miễn cưỡng đem hết thẻ sùng vật sắp xếp cẩn thận. Mà theo sùng vật triển lãm khu lần thứ nhất triển lãm sau khi kết thúc, Tô Sùng Chi ra sùng vật liền thiếu rất nhiều, bởi vì Tô Sùng Chi ra bán ra sùng vật đều phải là tinh phẩm sùng vật hoặc là cực phẩm sùng vật, cho nên Lý Hoa bọn họ là sẽ không tùy tiện thu mua một ít sùng vật để tránh khỏi để To Sùng Chi ra danh tiếng chịu ảnh hưởng. Chỉ có đạt đến yêu cầu động vật mới sẽ bị tô sùng chi ra thu mua, thế nhưng tinh phẩm sùng vật đó là dễ tìm như vậy. Tại quãng thời gian này bên trong, Lý Hoa bọn hắn đều không có thu mua đến thích hợp sùng vật, lại tăng thêm tô chít đã qua lâu như vậy, đều không có lại giống như tô sùng chi ra cung cấp sùng vật, cho nên hiện tại tô sùng chi ra bằng với miệng ăn núi lở. Tô chít nghe xong Lý Hoa bọn hắn báo cáo sau, tổng kết tô sùng chi ra hiện nay hai điểm nan đề, một là tô sùng chi ra sùng vật đã gần như không có, hai là tô sùng chi ra cũng không đủ địa phương thu xếp sùng vật xem ra mở một nhà sùng vật dưỡng thực trường đã là rất có chuyện cần thiết rồi bởi vì hiện tại trí tôn hệ thống nhiều hơn một cái phương thuốc hồi đoái thương thành mà phương thuốc hồi đoái trong thương thành phương thuốc không ít cũng phải cần tích phân thêm vào tiền tài hồi đoái thiếu một thứ cũng không được hơn nữa cần có tiền tài đều là không thấp nói cách khác tô chiết hiện tại ngoại trừ muốn thu được tích phân bên ngoài còn muốn kiếm được càng nhiều hơn tiền tài mới có thể đổi được cần phương thuốc mà hiện nay tô chiết kiếm lợi nhiều nhất đơn giản là bán ra sùng vật sùng vật phương diện này lợi nhuận rất lớn để hiện tại rất cần kìm tiền tô chiết căn bản không có biện pháp giúp bỏ Nhưng mà nếu như tô chết có sùng vật dưỡng thực trường lời nói, đến lúc đó tô chết hối đoái đi ra ngoài động vật, hoặc là tô sùng chi ra thu mua động vật, cũng có thể trực tiếp tại sùng vật dưỡng thực trường bên trong chăn nuôi, cùng với tiếp thu huấn luyện, mà sau liền có thể đem thích hợp sùng vật trực tiếp cung cấp cho tô sùng chi ra, để tô sùng chi ra tiến hành đưa vào hoạt động, từ đó thu được lợi nhuận. Như vậy có thể để cho tô sùng chi ra không cần lo lắng thu xếp không giới sùng vật, để tô sùng chi ra tiết kiệm rất nhiều không gian đi ra, lại sẽ không ảnh hưởng đến tô sùng chi ra trị liệu động vật nghiệp vụ. Bây giờ nhìn lại tô sùng chi ra phân bộ. Súng vật dưỡng thực trường, cùng với dược liệu vườn gieo trồng, hiện tại cũng cần đồng bộ khởi động, bất luận cái nào cũng không thể làm trễ mãi, hiện tại cũng thật là cần thiết, chí ít hiện tại tô chết trước hết làm tốt quy hoạch. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 367, Súng vật danh sách Chương 367, Súng vật danh sách tô chết để Lý Hoa cùng Trường Cảnh Thịnh đều ra ngoài sắp xếp công tác, sau một mình hắn ở lại phòng làm việc bên trong suy tính một chút. Bây giờ nhìn lại sủng vật dưỡng thực trường cùng dược liệu vườn gieo trồng đều là nhất định muốn tại gần đây giải quyết, bởi vì nếu như tô chiết tại phương thuốc hối đoái thương thành hối đoái phương thuốc lời nói, hắn cần gặp đến lượng lớn tài chính cùng tích phân, mà hiện nay chỉ có bán ra sủng vật có thể giúp tô chiết giải quyết cái vấn đề này. Mà tô chiết hối đoái phương thuốc sau khẳng định cần đại lượng dược liệu đến luyện chế, cho nên dược liệu vườn gieo trồng cũng là không thể tránh được. Thế nhưng tô chiết trọng yếu nhất vẫn là tích phân, bởi vì chỉ có có đầy đủ tích phân, năng lực khởi động tất cả mọi chuyện, cho nên tại quan châu thị bên trong mở ra tô sủng chi gia phân bộ, tăng cao tích phân thu được khởi nguồn cũng là nhất định phải tiến hành, không thể dừng lại thế nhưng hiện tại tô chiết chỉ có 26 triệu, mà lần thứ nhất sùng vật triển lãm đấu giá sở được tiền là 23 triệu, gộp lại cũng bất quá là 49 triệu mà thôi. nếu như tô chiết tại quan châu thị thu mua một nhà cỡ lớn sùng vật bệnh viện, này 49 triệu cũng không biết có đủ hay không, càng thêm không cần phải nói còn muốn mở sùng vật dưỡng thực trường, cùng với dược liệu vườn gieo trồng rồi. hiện tại cái này ba người đều là ác không thể thiếu, lẫn nhau liên kết, tô chiết căn bản vô pháp từ bỏ bất luận cái nào. thế nhưng tài chính lại thành tô chiết hiện nay vấn đề lớn nhất một trong. ở lại phòng làm việc tô chiết đột nhiên nhớ tới, tại lần trước hắn tới nơi này giải quyết mập mạ phụ nữ lừa bịp vấn đề. Tô Triết tại trước khi đi, Lý Hoa bọn hắn cho hắn một phần danh sách, là Tô sủng chi ra một ít khách hàng, muốn ủy thác Tô sủng chi ra đi tới một ít càng thêm ít hỏi chân quý độc vật, mà những khách hàng này ra giá cả đều là phi thường khả quan. Bởi vì lúc đó Tô Triết cũng không hề muốn lợi dụng sủng vật kiếm một món hời, cho nên hắn lúc đó cũng không hề tỉ mỉ kiểm tra một cái phần danh sách, cũng không có đáp ứng Lý Hoa, chỉ nói là hắn sẽ suy tính một chút, sau liền đem một cái phần danh sách ném ra đến sau góc. Thế nhưng hiện tại cực độ cần tiền Tô Triết, mới một lần nữa nhớ tới một cái phần danh sách tồn tại, hắn hiện tại không thể không cân nhắc hối đoái những này sủng vật bỏ ra bán, để thu được đầy đủ tài chính để dùng đến tiến hành hắn bước kế tiếp kế hoạch. Thế là tô chiết mở ra ngăn kéo, ở bên trong tìm tới một cái phần danh sách, một cái phần danh sách mặt trên chỉ định đồ vật, đều là phi thường ít ỏi, đều là thuộc về có tiền cũng không thể mua được gở vật, có tiền cũng không mua được. Không trách cần ủy thác tô sủng chi ra đến tìm kiếm, đoán chừng những khách hàng này đều không có ôm ấp hy vọng quá lớn, chỉ bất quá xem tô sủng chi ra sủng vật đều là phi thường thực phẩm, cũng là thuộc về so sánh thưa thất nguyên nhân. Mới sẽ tìm tới tô sủng chi ra, chỉ là lưu một cái hy vọng mà thôi. Bất quá đôi ứng với nhau, những khách hàng này ra giá cả đều là phi thường cao, để tô chiết hết sức hài lòng có thể xuất hiện ở đây một phần danh sách đều là Lý Hoa đã tỉ mỉ sửa sang song, chỉ có những này giá cả đạt đến động vật giá trị sau, mới sẽ xếp vào danh sách bên trong, do Tô Chiết tiến hành lần nữa sàng lọc. Tô Chiết không cần đem danh sách trong động vật toàn bộ hối đoái đi ra, chỉ muốn tuyển chọn trong đó vài con giá cả tương đối cao động vật, có lẽ là có thể đem tiền của hắn vấn đề toàn bộ một lần giải quyết xong, không cần hắn phiền não như vậy rồi. Bởi vì danh sách lên giá cả cao nhất động vật, khách hàng muốn mua sắm một đôi. Xuất ra giá cả cao tới 800 vạn đô la Mỹ. Hơn nữa để Tô Chiết không nghĩ tới cái này khách hàng mong muốn động vật, nếu là trắng tuyển băng La đế hộ, Chính là Tô chết tại Ly Nhiên Sơn Trang nhìn đến trắng truyền băng La Đét hồ bảo bảo, hơn nữa một lần liền muốn một đôi. Tô chết nhớ rõ Ly Nhiên Sơn Trang trắng truyền băng La Đét hồ bảo bảo là nhậm Ly Nhiên dùng 500 vạn đô la Mỹ mua xuống. So sánh với cái này khách hàng ra giá cả cũng không cao, so với nhậm Ly Nhiên thấp rất nhiều, bất quá một cái đôi 800 vạn đô la Mỹ là khách hàng cất bức giá, chính giữa khẳng định còn có tăng lên mức độ. Ngoại trừ trắng truyền băng La Đét hồ ở ngoài, danh sách lên còn có không ít giá cả đều là rất cao độc vật, bất quá cũng không sánh nổi trắng truyền băng La Đét hồ, giá cả tương đối thấp một điểm. Thế là Tô Thiết tại danh sách lên tỉ mỉ chọn lựa vài loại giá cả cao nhất động vật sau, liền để Lý Hoa lại tới phòng làm việc của hắn một chuyến. Tô Thiết đem quyết định này nói cho Lý Hoa, để Lý Hoa liên hệ danh sách lên khách hàng, nếu như đối phương thật sự nếu mà muốn, nhất định phải trước tiên giao một nửa tiền đặt cọc, sau Tô sủng chi ra sẽ tại trong vòng một tháng thời gian cung cấp cho đối phương. Hơn nữa Tô sủng chi ra chỉ tiếp thụ tông nước tiền tệ, những quốc gia khác tiền tệ một mực không chấp nhận, cho nên người mua nếu như muốn mua Tô Thiết sủng vật, nhất định phải lấy tông nước tiền tệ tiến hành giao dịch, nếu không Tô Thiết thì sẽ không hối đoán động vật đi ra bán cho người mua. Về phần hai con trắng tuyền băng la đế hổ, Tôi chết tự nhiên không thể lấy 800 vạn đô la Mỹ giá cả bán cho đối phương. Tôi chết để Lý Hoa liên hệ người mua. Hai con trắng tuyển băng La đét hổ con non có thể lấy 65 triệu giá cả bán cho đối phương, không chấp nhận đô la Mỹ. đương nhiên tôi chết cũng không có nhất định phải 65 triệu mới bằng lòng bán, nay còn có thể cho đối phương có kè mà cả. Tôi chết có thể tiếp nhận giá thấp nhất tại 60 triệu. Hai con trắng tuyển băng La đét hổ con non tuyệt đối không thể thấp hơn 60 triệu. Bất quá đồng dạng là đối phương nếu như muốn mua trắng tuyển băng La đét hổ lời nói nhất định phải trước tiên giao một nửa tiền đặt cọc. Nói cách khác đối phương trước đó trước hết thanh toán cho ba vạn cho tôi dùng chi ra. Sở dĩ Tô Chí muốn mua việc nhà trước tiên thanh toán một nửa tiền đặt cọc, là vì để tránh cho đến lúc đó hắn đem động vật hối đoái đi ra sau, đối phương không đủ tiền mua, hoặc là đột nhiên không muốn mua sự tình xuất hiện. Tô Chí đem những chuyện này đều giao cho Lý Hoa làm, khiến hắn đi liên hệ người mua, tận lực đem giá cả đều đề cao hơn một chút. Hơn nữa Tô Chí còn để Lý Hoa hiện tại bắt đầu chuẩn bị Tô sủng chi ra phân bộ, khiến hắn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng tại Quan Châu thị mở Tô sủng chi ra phân bộ sự tình. Dàn dò tốt những chuyện này xong, Tô Chí nhìn lên ngựa không còn sớm, liền rời khỏi Tô sủng chi ra, lái xe về Yến Vân thị bên trong. Tại trên đường trở về, Tô Triết đã quyết định hối đoái một con trắng thuyền băng La Đét Hổ, tiền lời cho Nhậm Ly Nhiên rồi. Lúc đó Tô Triết tại Ly Nhiên sơn trang thời điểm, Nhậm Ly Nhiên hãy cùng Tô Triết nhắc lên nhiều lần, muốn ủy thác Tô Triết giúp hắn tìm kiếm trắng thuyền băng La Đét Hổ sự tình. Hơn nữa Nhậm Ly Nhiên tại Tô Triết trước mặt đã hứa hẹn đã qua, chỉ cần Tô Triết nắm giữ trắng thuyền băng La Đét Hổ, hắn ra giá cả tuyệt đối sẽ không thấp hơn 500 vạn đô la Mỹ. Tô Triết hiện tại cũng quyết định bán ra động vật, hơn nữa hắn còn quyết định hối đoái hai chỉ trắng thuyền băng La Đét Hổ, tiền lời cho Tô Sùng Chi gia khách hàng lấy thu được tài chính đến thực hiện kế hoạch của hắn. Nếu như vậy. Tô chết liền quyết định đến lúc đó thẳng thắn hối đoái nhiều một con trắng tuyển băng La Đét hổ đi ra, tiền lời cho Nhậm Ly Nhiên cũng là có thể, dù sao giá tiền của hắn cũng sẽ không thấp, có thể để cho Tô chết cách mục tiêu càng thêm tới gần một bước. Bất quá Nhậm Ly Nhiên hiện tại đã có được một con giống cái trắng tuyển băng La Đét hổ, cho nên hắn hiện tại hy vọng nhất đúng vậy đến một con giống đực trắng tuyển băng La Đét hổ. Bởi vậy Tô chết quyết định đến lúc đó trực tiếp hối đoái một con giống đực trắng tuyển băng La Đét hổ, đến cho Nhậm Ly Nhiên cái trắng tuyền băng La Đét hổ tập hợp thành một đôi, cho nó làm cái bạn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 368: Đi phi trường đón Tô Vũ Hinh. Chương 368, đi phi trường đón Tô Vũ Hinh trong nháy mắt lại qua một ngày, Tô chết buổi sáng sau, chuyện thứ nhất chính là đi hậu viện bên trong, quan tâm Bạch Hổ Vương ấp tình huống. Sau đó Tô chết lần nữa cho Bạch Hổ Vương thâu nhập 5 điểm cường hóa thần lực, dùng để cường hóa Bạch Hổ Vương trứng, tin tưởng trong trứng Bạch Hổ Vương đang hấp thu cường hóa thần lực sau, giữa đường chết non tỷ lệ liền sẽ càng ngày càng thấp, tương đối ấp cũng sẽ càng thêm thuận lợi một ít. Tiếp lấy Tô chết lại cho Bạch Hổ Vương hấp thu 5 điểm gia tốc thân lực, gia tốc Bạch Hổ Vương ấp tốc độ, đem ấp thời gian tận lực rút ngắn tại thời gian nhất định bên trong, như vậy Tô chết liền không dùng khổ sở chờ đợi thời gian 3 năm rồi. Cuối cùng Tô Triết cho Bạch Hổ Vương thâu nhập một điểm trị liệu thần lực, không có gì bất ngờ xảy ra, điểm này trị liệu thần lực vẫn như cũ rất nhanh sẽ tiêu tán mất, Bạch Hổ Vương hiện tại hoàn toàn không dùng được trị liệu thần lực, nói do nó trạng thái tốt vô cùng, không cần dùng đến trị liệu thần lực đi cải thiện. Tin tưởng có Tô Triết tam trọng bảo hiểm dưới, Bạch Hổ Vương tại ấp thời kỳ, muốn chết non cũng không phải một chuyện dễ dàng. Làm xong những chuyện này sau, Tô Triết mới đi phòng rửa tay rửa mặt, sau đó mới bắt đầu quản lý trong nhà gieo trồng dược liệu, cùng với hắn dùng cường hóa thần lực đến cường hóa trong nhà sủng vật, cuối cùng Tô Triết mới đi lầu 2 phối chế trị liệu nước thuốc. Mặc dù bây giờ trí tôn hệ thống có thêm phương thuốc hồi đoái thương thành, bên trong có thay thế trị liệu nước thuốc phương thuốc, thế nhưng hiện tại tô chiết còn không thỏa mãn được hồi đoái điều kiện, cho nên trong khoảng thời gian này vẫn còn cần tô chiết tiếp tục dùng trị liệu thân lực, phối chế trị liệu nước thuốc, phối chế tốt trị liệu nước thuốc sau, tô chiết mới bắt đầu có thời gian tu luyện luyện thể thuật. Tại xế chiều 2 điểm thời điểm, tô chiết lái xe đi Yến Vân Thị sân bay, bởi vì tô Vũ Hinh sẽ tới hôm nay chuyến bay trở về Yến Vân Thị bên trong, cho nên hiện tại tô chiết đi phi trường đón tô Vũ Hinh về nhà. Tô chiết lái xe đã đến sân bay sau. To Vũ Hinh ngồi chuyến bay vẫn không có đặt đến sân bay, cho nên To chết không thể làm gì khác hơn là tại phòng tiếp khách bên trong đã chờ đợi. Trong lúc Lý Hoa gọi một cú điện thoại lại đây, hắn nói cho To chết, To Sủng Chi ra sủng vật triển lãm khu và hôm nay chính thức mở ra thứ hai giới. Tuy rằng tham gia tranh giá không ít người, bất quá so với lần trước mà nói, tương đối ít một chút. Bất quá cho dù như thế, thế nhưng khoảng cách hiện tại, triển lãm khu vượt qua một nửa sủng vật cũng đã có người ra giá. Hơn nữa tại ngày hôm qua lúc buổi tối, hai con nhảy nhót chuột đặt tên hoạt động cũng đã kết thúc rồi. Trong đó một con danh tự là quả nho nhỏ, bởi vì cái này một con nhảy nhót chuột thích ăn nhất thực vật chính là quả nho nhỏ rồi. Mà một con khác nhảy nhót chuột tên là quần quật, là bởi vì con này nhảy nhót chuột thích nhất chính là nằm trên đất lăn qua lăn lại, bất kể là đối người làm nũng hay là bởi vì cao hứng, nó cũng sẽ ở trên đất lăn lộn để diễn tả tâm tình của nó, bởi vậy mới có quần quật danh tự này. Quả nho nhỏ cùng quần quật hai cái danh tự này tuy rằng rất đơn giản, nhưng là vì chuẩn xác hai con nhảy nhót chuột đặc điểm, cho nên tại trên lưới tiếng hô là cao nhất. Cuối cùng được phiếu vé dẫn cũng là cao nhất, cho nên hảo không ngoại lệ chúng tuyển, trở thành hai con nhảy nhót chuột tên Sau đó, Lý Hoa bọn hắn dựa theo kế hoạch, tại đặt tên hoạt động sau khi kết thúc, liên ở sùng vật trong diễn đàn ban bố một cái thông cáo, để sùng vật diễn đàn hết thảy người sử dụng biết. Mà cái này thông cáo nội dung phi thường ý đòi, thế nhưng là để tất cả chú ý quả nho nhỏ cùng quần, quần quần bạn trên mạng đều sôi trào. Thông cáo nội dung rất đơn giản, ý tứ hay là tại ngày 11 tháng 7 buổi tối 20 điểm thời điểm, cũng chính là buổi tối ngày mai, bọn hắn sẽ ở sùng vật diễn đàn công bố quả nho nhỏ cùng quần, quần quần vị trí, để tất cả chú ý bạn trên mạng cũng có thể biết quả nhỏ nhỏ cùng quần quần, quần tồn tại ở nơi nào hơn nữa còn có có thể sẽ sắp xếp tiếp xúc gần gũi hai con nhảy nhót chuột hoạt động bất quá cái này hoạt động thời gian tạm thời chưa định, nếu như về sau xác định được sau, ngay lập tức sẽ thông báo bạn trên mạng. Như vậy thông cáo vừa ra tới, cũng làm người ta trong lòng mười phần mong đợi, bạn trên mạng đem nhiệt tình đều phát huy ra, hiện tại cái này chút yêu thích quả nho nhỏ cùng quần quần bạn trên mạng. Thật không thể hiện tại chính là số 11, chính vì như vậy là có thể lập tức biết quả nho nhỏ cùng quần quần tin tức. Chờ đợi thời gian thật sự là quá gian nan rồi, dù cho chỉ có một ngày, cũng là khiến người ta cảm thấy rất dài dằng dặc, thậm chí có một số người vì quả nhỏ nhỏ cùng quần quần, đều trà không nhớ cơm không nghĩ rồi không có tinh thần làm những chuyện khác, chỉ có một lòng chờ đợi buổi tối ngày mai đến rồi. Tô chết tin tưởng đến lúc đó lấy bạn trên mạng đối quả nho nhỏ cùng quần quần quan tâm, cùng với bọn chúng khổng lồ người ủng hộ đội ngũ, tại biết hai con nhảy nhót chuột là thuộc về Tô Sùng Chi ra lời nói, nhất định sẽ để Tô Sùng Chi ra độ nổi tiếng lập tức tăng cao, đến lúc đó sùng vật triển lãm khu sùng vật cũng sẽ vì cái này mà để càng nhiều người biết, càng nhiều người tham gia tranh giá. Cho nên Tô chết hiện tại cũng không lo lắng tham gia thứ hai giới triển lãm sủng vật, bán đâu giá không ra tốt giá cả đi ra, dù sao triển lãm thời gian ngắn nhất sủng vật đều có 7 ngày triển lãm thời gian. Đến lúc đó không sợ không có ai xuất cao giá cả. Lý Hoa cùng Tô Chết hồi báo cho hôm nay Tô sủng chi ra tình huống mới nhất sau, hắn liền kết thúc nói chuyện. Sau đã qua không đến bao lâu, Tô Vũ Hinh cưỡi chuyến bay liền đến sân bay rồi, cho nên Tô Chết đi tới cửa ra địa phương chờ đợi. Không đến bao lâu, Tô Chết liền nhìn thấy Tô Vũ Hinh thân ảnh của rồi, hắn hướng về Tô Vũ Hinh phất phắt tay, làm cho nàng chú ý tới sự tồn tại của hắn. Làm Tô Vũ Hinh nhìn thấy hướng về nàng phất tay Tô Chết sau, lập tức chạy tới, nói ra, "Ca, phải hay không đợi rất lâu rồi rồi? Ta cũng là mới vừa vận đến phi trường, như thế nào? Mấy ngày nay đùa cao hướng sao?" Tô Chiết giúp Tô Vũ huynh cầm qua ba lô, cười nói: "Chơi rất vui, bất quá chỉ là mệt một chút." Sau đó Tô Chiết cùng Tô Vũ huynh đi công việc một vài thủ tục sau, mới đem một con mã tuyết nhi tròn tuyết linh đưa tới tay. Một con này mã tuyết nhi tròn tuyết là Tô Vũ huynh lần trước lúc rời đi, Tô Chiết là ở sùng vật hối đoái trong thương thành hối đoái đi ra ngoài, sau đó hắn ở phi trường bên trong đem mã tuyết nhi tròn tuyết đưa qua Tô Vũ huynh làm bạn. Vốn là Tô Vũ huynh cũng rất muốn nuôi một con chó tuyết, sau đó lại thêm vào là Tô chết đường, cho nên Tô Vũ huynh phi thường yêu thích một con này mã tuyết nhi chó tuyết, đối Tô Vũ huynh tới nói, mã tuyết nhi tròn tuyết là nạng rất trọng yếu đồng bọn nàng đi nơi nào đều sẽ mang theo nó cùng đi, mà bây giờ tô vũ huynh được nghỉ hệ trở về yến vân thị bên trong, nàng tự nhiên không thể đem mã tuyết nhi trộn tuyết lưu ở trong trường học, đi theo nàng đồng thời trở về cũng là chuyện lại không quá bình thường. đem mã tuyết nhi trộn tuyết tiếp đưa tới tay sau, tô vũ huynh lúc đó liền đem sùng vật hàng không hòm mở ra, đem mã tuyết nhi trộn tuyết thả ra, khiến nó đi ra hóng mát một chút. mã tuyết nhi trộn tuyết vừa ra tới sau, liền chạy tới tô chết trên bả vai rồi, xem đã tới lâu như vậy, mã tuyết nhi trộn tuyết vẫn không có quên tô chết. ở phi trường bên trong, tô vũ huynh nắm một chút mã tuyết nhi trộn tuyết thực vật đi ra, đem nó cho ăn no sầu. Tô Vũ Hinh lại cho nó uống một chút nước. Sau Tô Vũ Hinh mới mang theo Mã Tuyết Nhi trốn tuyết cùng Tô Triết cùng nhau về nhà rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 369 về đến nhà Tô Vũ Hinh. Chương 369 về đến nhà Tô Vũ Hinh Tô Triết đem Tô Vũ Hinh đưa đến nhà sau. Tô Vũ Hinh trước tiên lập tức chạy đến Bảo Bảo trong phòng, dự định đi tìm Bảo Bảo. Đáng tiếc là Tô Vũ Hinh đi tới Bảo Bảo căn phòng lại là không nhìn thấy Bảo Bảo, nàng kêu vài tiếng cũng không có được Bảo Bảo đáp lại. Nguyên Lai like ở bên ngoài đọc sách Tô Vũ Hinh, hiện tại còn không biết Bảo Bảo đã đã tìm được gia nhân, trở về trong nhà mình đi rồi lúc này tô chiết đi tới tô vũ huynh bên người, đem chuyện của bảo bảo nói với tô vũ huynh một cái, làm cho nàng biết bảo bảo đã chuyện đi trở về. Ca, vậy sau này ta phải hay không cũng không có cơ hội nữa nhìn thấy bảo bảo. tô vũ huynh ngồi ở bảo bảo trên giường, nhìn đặt ở tủ đầu giường bức ảnh, không thôi nói ra. tô vũ huynh lúc này con mắt đều đã bắt đầu đỏ lên, nước mắt đều nhanh muốn lưu lại. tuy rằng tô vũ huynh chỉ là lần trước ngày nghỉ thời điểm, cùng bảo bảo ở mấy ngày, hơn nữa tại mới vừa thời điểm vừa mới bắt đầu, hai người còn có mâu thuẫn, không ai phục ai. thế nhưng tại tô chiết điều tiết dưới, các nàng đã sớm hòa hảo như lúc ban đầu rồi. Hơn nữa Tô Vũ Hinh còn trong thời gian ngắn, liền thích Tinh Sảo Khả Ái Bảo Bảo, hai người tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày, cảm tình đã thập phần sâu hơn. Cho dù Tô Vũ Hinh trở lại trường học sau, cũng thường thường gọi điện thoại đến tìm Bảo Bảo, Bảo Bảo ở trong điện thoại mỗi một lần ngọt ngào gọi nàng Vũ Hinh tỉ tỉ lúc, cũng có thể để Tô Vũ Hinh hài lòng cả ngày, có lúc các nàng ở trong điện thoại có thể trò chuyện thời gian mấy tiếng. Mỗi một lần trò chuyện sau khi kết thúc, các nàng dùng điện thoại đều sẽ nóng lên, giữa hai người để đề tại đều tốt tượng tán gẫu không xong như thế. Lần này Tô Vũ Hinh nghĩ, còn dự định lợi dụng ngày nghỉ này cùng Bảo Bảo hảo hảo chơi một đoạn thời gian bên trong. Thậm chí Tô Vũ Hinh đều đã làm tốt kế hoạch, muốn dẫn Bảo Bảo đi nơi nào chơi. Thế nhưng hiện tại Tô Vũ Hinh một về đến nhà, lại nghe được Bảo Bảo đã bị người nhà mang đi tin tức, trong khoảng thời gian ngắn làm cho nàng suýt chút nữa không tiếp thu được. Dĩ nhiên không phải rồi, ngươi làm sao sẽ không thấy được Bảo Bảo, nếu như ngươi nghĩ Bảo Bảo, cũng có thể đi qua Quan Châu thị bên kia nhìn nàng, hơn nữa 2 ngày trước Bảo Bảo còn tới nơi này chơi 1 ngày mới trở về, về sau nhất định sẽ trở lại. Tô chết án ủi, Tô chết trước đó một mực chưa hề đem tin tức này nói cho Tô Vũ Hinh, chính là lo lắng Tô Vũ Hinh thời điểm ở trường học sẽ quá tưởng niệm Bảo Bảo bởi vì tô chiết cũng biết tô vũ hinh đối bảo bảo cảm tình, bất quá lần này tô vũ hinh sau khi về đến nhà, nhưng cũng không dối gạt được, cho nên không thể làm gì khác hơn là đem tất cả mọi chuyện nói hết ra rồi. làm tô vũ hinh nghe tô chiết nói, hai ngày trước thời điểm bảo bảo trả trở về qua, tin tức này làm cho nàng phi thường ảo náo, phi thường hối hận. nếu như tô vũ hinh sớm biết tin tức này lời nói, nàng lần này tuyệt đối không sẽ tham gia lớp tập thể hoạt động, nghỉ sau nhất định sẽ ngay đầu tiên về đến nhà. bởi vì nếu như tô vũ hinh không có tham gia lớp tập thể du lịch lời nói, tại bảo bảo lúc trở lại, nàng là có thể nhìn thấy bảo bảo, thế nhưng lần này nàng lại bỏ lỡ lần này cơ hội cho nên nàng hiện tại trong lòng vô cùng hối hận. Không nên suy nghĩ nhiều quá, nghĩ nên cao hứng điểm. Qua mấy ngày, ta khả năng sẽ đi quan châu thị bên trong một chuyến, đến lúc đó ngươi theo ta cùng đi, là có thể nhìn thấy bà bảo. Tô chiết thấy tô vũ hinh còn là một bộ khổ sở vẻ mặt, liền đem chuyện này cũng nói ra. Trước đó nhan vũ yên tới thời điểm, tô chiết liền ủy thác nàng hỗ trợ tìm sùng vật bệnh viện sự tình, hắn muốn lấy nhan vũ yên giao thiệp, hẳn là tương đối dễ dàng tìm tới thích hợp sùng vật bệnh viện. Trong mấy ngày này, hẳn là sẽ có tin tức. Hơn nữa cho dù nhan vũ yên không có tìm được. Tô Chiết cũng sẽ cùng Lý Hoa đi một chuyến quan châu thị, nếu như đến lúc đó còn không tìm được thích hợp sủng vật bệnh viện thu mua lời nói, bọn hắn liền sẽ đi Ma đô một chuyến. Cho nên qua mấy ngày, chỉ cần không xảy ra bất chấp, Tô Chiết đều sẽ đi quan châu thị một chuyến. Đến lúc đó, Tô Vũ Hinh các nàng là có thể đi theo hắn cùng đi, cũng là có thể nhìn thấy Bảo Bảo. Tô Vũ Hinh biết sau chuyện này, tâm tình khá hơn nhiều, bởi vì qua mấy ngày nàng tự có khả năng nhìn thấy Bảo Bảo. Sau đó Tô Chiết đem Tô Vũ Hinh hành lý bắt được lầu 2 trong phòng. Tuy rằng Bảo Bảo ở căn phòng nguyên bản chính là thuộc về Tô Vũ Hinh, chỉ là sau đó bị Bảo Bảo ở lại sau, Tô Vũ Hinh mới chuyển tới đi lầu hai gian phòng hiện tại bảo bảo đã đi trở về, tô vũ huynh là có thể một lần nữa trở về gian phòng này tới, chỉ bất quá tô vũ huynh chính mình nhưng không nghĩ làm như vậy, bởi vì tô vũ huynh trong lòng vẫn là có một chút chờ đợi, nàng hy vọng bảo bảo về sau sẽ có thể trở về cái nhà này bên trong đến, lần nữa tại gian phòng này ở lại, cho nên nàng vừa muốn đem gian phòng này giữ lại, chờ bảo bảo trở về. tô vũ huynh muốn làm thế nào, tô chết đúng là không có ý kiến, dù sao gian phòng đều là không, tô vũ huynh muốn gian phòng nào cũng có thể, chỉ cần nàng yêu thích là được rồi. sau tô vũ huynh bỏ chạy đi đi an hân tâm sự rồi. Hay là bởi vì các nàng mấy người tính cách nguyên nhân, ở một cái trong phòng ở chung thật là chuyện dễ dàng, cho nên Tô Vũ Hinh cùng An Hân tình cảm của các nàng đều là rất không tệ, lẫn nhau đem đối phương đều trở thành trong nhà một phần tử, ai cũng không thể thiếu hụt. Trước đây Tô Vũ Hinh mỗi một lần về nhà, đều là quấn ở Tô chết bên người, nói với hắn trong trường học chuyện lý thú cùng phiền muộn. Mà lần này Tô Vũ Hinh lại là đi tìm An Hân, cùng với nàng tán gẫu một ít ở trường học bữa phiền, khả năng nữ sinh trong lúc đó để tài so sánh chơi thân, này ngược lại là để Tô chết trong khoảng thời gian ngắn có chút không quen, bất quá Tô chết thấy các nàng cùng nhau phi thường hòa thuận, trong lòng nhưng cũng là tự đáy lòng hài lòng. Tô Chiết chỉ lo lắng Tô Vũ Hinh cùng An Hân các nàng ở cùng một chỗ sẽ không hợp được. Bất quá bây giờ hiển nhiên Tô Chiết lo lắng là dư thừa. Bất quá Tô Chiết phát hiện An Hân thường thường nháo cái mặt đỏ, ấp ấp úng không biết làm sao trả lời Tô Vũ Hinh vấn đề. Hơn nữa hai người thật nhiều lần đều hướng về Tô Chiết nhìn bên này lại đây. Bởi vì Tô Vũ Hinh nói chuyện với An Hân thanh âm của rất nhỏ, cho nên Tô Chiết tuy rằng đoán được hai người các nàng nói đề, nhất định là với hắn có quan hệ. Bất quá lại là không nghe được các nàng đối thoại, không biết các nàng đang nói hắn cái gì. Tuy rằng Tô Chiết trong lòng cũng là thật tò mò, hắn cũng muốn biết Tô Vũ Hinh cùng An Hân đang lén lén nói với hắn có quan hệ gì thế nhưng hiện tại nếu nghe không được, tô chết liền làm trực tiếp trở về phòng chơi đêm rồi. nguyên lai like là bởi vì tô vũ hình đã hiểu lầm tô chết cùng an hân quan hệ, cho nên nàng liền thường thường vẫn an hân cùng tô chết phát triển đến mức nào, hiện nhiên tô vũ hình rất quan tâm ca ca của nàng đời sống tình cảm. nhưng lại an hân cùng tô chết đến bây giờ đều không có phát sinh quan hệ qua, thế nhưng bất luận an hân như thế nào giải thích, tô vũ hình cũng không tin, nàng cho rằng là bởi vì an hân thật không tiện, mới cố ý che giấu. có lúc tô vũ hình vấn đề cũng làm cho an hân có chút không chống đỡ được, không biết làm sao cùng tô vũ hình giải thích, cho nên tô vũ hình liền thường thường náo loạn mặt đỏ lại không biết làm sao trở về đáp Tô Vũ Hinh vấn đề, như thế nào mới khiến cho Tô Vũ Hinh tin tưởng, nàng và Tô chết quan hệ của hai người cũng không phải nàng nghĩ đến như thế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 370, tiểu Bồ đào cùng cuộn. Chương 370, tiểu Bồ đào cùng cuộn cuộn buổi tối Tô chết tại sau khi cơm nước xong, liền để Tô Vũ Hinh hấp thu cường hóa thần lực. Tô Vũ Hinh cùng An Hân các nàng như thế, hiện tại cũng chỉ có thể hấp thu 5 điểm cường hóa thần lực. Cường hóa thần lực vượt qua 5 điểm sau liền sẽ tại Tô Vũ Hinh trong cơ thể tiêu tán mất, không cách nào hấp thu càng nhiều hơn cường hóa thân lực. Này năm điểm cường hóa thần lực đem tô vũ hinh thể chất tăng lên tới 10 điểm, cùng người bình thường khỏe mạnh nhất thời điểm như thế cao. Mấy ngày nay tô chết mỗi một ngày đều sẽ cho An Hân cùng An Huyên hấp thu cường hóa thần lực, để dùng đến cường hóa thân thể của các nàng cường độ, mà tới hôm nay, An Hân cùng An Huyên hai cái thể chất của con người đều đã đạt đến 13 điểm. Nếu như không phải tô chết cùng An Hân các nàng đi ma đô chơi mấy ngày, cái kia mấy ngày, An Hân các nàng đều không có hấp thu tô chết cường hóa thần lực, nếu không, An Hân các nàng bây giờ thể chất có ít nhất 15 điểm Bất quá bây giờ thể chất của các nàng tuy chỉ có 13 điểm, thế nhưng các nàng hiện tại bất kể là thể lực, vẫn là khí lực đều so với nam tử bình thường cao hơn không ít. Hơn nữa chỉ từ bề ngoài của các nàng xem, một điểm đều không nhìn ra các nàng sức mạnh bây giờ so với nam tử còn muốn lớn hơn, tối đa cũng chỉ có thể nhìn xuất các nàng bây giờ tinh thần rất tốt. Trước đây bởi vì tô vũ Hinh ở ngoại địa đọc sách, tô chết không có cách nào dùng sức mạnh hóa thần lực cường hóa thân thể của nàng cường độ. Hiện tại tô vũ Hinh về đến nhà rồi, tô chết đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này rồi, hắn nắm chặt thời gian tận lực để tô vũ huynh đối mặt nguy hiểm thời điểm, chí ít nắm giữ sức tự vệ. Tô Chiết nhìn Tô Vũ Hinh hấp thu cường hóa thần lực sau, chỉ là thể chất tăng lên một điểm, chưa từng xuất hiện bất kỳ tác dụng phụ sau, mới yên tâm trở về trong phòng của mình, để Tô Vũ Hinh chính mình hào hào cảm thụ một chút thân thể biến hóa. Trở về phòng Tô Chiết, chuyện thứ nhất chính là mở ra hắn máy vi tính, đưa vào sủng vật diễn đàn linh. Bởi vì hiện tại vừa lúc là Lý Hoa bọn hắn tại trên lưới công bố tiểu bồ đạo cùng cồn côn, côn tin tức, để tất cả chú ý bạn trên mạng biết tiểu bồ đạo cùng cồn côn thuộc về Tô Sủng Chi gia, cho nên Tô Chiết muốn biết diễn đàn người sử dụng phản ứng, chỉ là không có nghĩ đến sủng vật diễn đàn lần này cần đăng nhập tài khoản, mới có thể tại trong diễn đàn xem lướt qua. Bình thường thời điểm du khách cũng có thể kiểm tra diễn đàn tiếp mời, chỉ bất quá không thể mở tủ tin, cũng không thể lấy nhắn lại mà thôi. Thế nhưng hiện tại quy định người sử dụng nhất định phải đăng nhập diễn đàn số tài khoản mới có thể tiến vào sùng vật trong diễn đàn. Xem ra là bởi vì hôm nay sùng vật diễn đàn xem lướt qua số lượng quá to lớn nguyên nhân, cho nên diễn đàn nhân viên quản lý mới sẽ ra quy định này, phòng ngừa diễn đàn không chịu nổi khổng lồ lưu lượng hao mất. Trước đó tôi chết đều là lấy du khách thân phận xem lướt qua sùng vật diễn đàn, xuất hiện tại không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đem diễn đàn của hắn số tài khoản cho đăng nhập rồi, miễn cho không vào được sủng vật diễn đàn. Bởi vì lúc trước Tô Triết đã đăng ký qua diễn đàn Trừng Ngục. Hiện tại cũng không cần một lần nữa chú sách, bằng không lấy hiện tại diễn đàn mới quy định, nghĩ tại sủng vật diễn đàn đăng ký một cái số tài khoản mới cũng không phải dễ dàng như vậy. Chỉ là Tô Triết không có nghĩ tới là, cho dù hắn hiện tại đem số tài khoản leo lên, vẫn như cũ không vào được sủng vật trong diễn đàn. Bởi vì hiện tại sủng vật diễn đàn nếu đã hạn chế cùng online nhân số, Tô Triết hiện tại muốn đi vào lời nói, chỉ có thể xếp hàng chờ đợi. Thế nhưng Tô Triết xem trang web biểu hiện xếp hàng nhân số, muốn đến phiên lời của hắn, sợ là phải chờ thật lâu rồi. Bất quá sủng vật diễn đàn làm như vậy, cũng là có thể thông cảm được bởi vì làm sủng vật diễn đàn đã thử qua không ít lần, bởi vì tiểu bồ đào cùng cồn cồn mà hưng mất. Mỗi một lần sủng vật diễn đàn công bố tiểu bồ đào cùng cồn cồn tin tức mới nhất đều là đối với diễn đàn sẽ vợ thử thách. càng đừng nói hôm nay lý hoa bọn hắn sẽ ở sủng vật diễn đàn công bố tiểu bồ đào cùng cồn cồn thuộc về địa. Cái này tin tức trọng yếu, quan tâm tiểu bồ đào cùng cồn cồn bạn trên mạng đều sẽ không bỏ qua. Nếu như hôm nay sủng vật diễn đàn không giới hạn chế online nhân số lời nói, diễn đàn nhất định sẽ lần nữa bởi vì xem lướt qua số lượng quá mức khủng bố, sẽ mới không chịu nổi mà hưng mất. Hạn chế online nhân số sau còn có thể để một phần người nhìn thấy tiểu bồ đào cùng cồn cồn mới nhất tin tưởng, miễn cho mọi người cùng nhau đều không nhìn thấy. Xem ra hôm nay Tô Triết muốn tiến vào sùng vật diễn đàn, sợ là chuyện không thể nào, khiến hắn buồn bực không thôi, không nghĩ tới hắn chỉ là muốn tại trong diễn đàn tìm hiểu một chút bạn trên mạng phản ứng, cũng khó khăn như vậy. Hiện tại đã 8 giờ tối rồi, nghĩ đến Lý Hoa bọn hắn đã tại trong diễn đàn công bố tin tức, Tô Triết liền định tắt máy vi tính, dù sao cũng là không vào được diễn đàn. Chỉ là liền ở Tô Triết chuẩn bị tắt máy vi tính thời điểm, đột nhiên trên lầu truyền tới một tiếng một chút bối rối, dọa Tô Triết nhảy một cái, nghe thanh âm dường như là Tô Vô Hình. Hắn cho rằng tô vũ hinh chuyện gì xảy ra, cho nên liền muốn đi lên lầu 2 nhìn một chút. Tô chết mới vừa mới đi ra gian phòng, liền gặp được tô vũ hinh vội vã từ trên thang lầu chạy xuống rồi, rất nhanh sẽ chạy đến tô chết trước mặt. Có thể là bởi vì chạy trốn quá gấp, tô vũ hinh tại tô chết trước mặt không ngừng thở hổn hển, lời nói đến mức đứt quãng. ca, tiểu bồ đào cùng cồn cồn là tô sủng chi ra đấy sao? Tô chết cuối cùng cũng coi như nghe rõ tô vũ hinh lời nói, thời điểm vừa mới bắt đầu hắn còn chưa kịp phản ứng, không biết tô vũ hinh nói tiểu bồ đào cùng cồn cồn là cái gì. Đúng vậy a, có vấn đề gì sao? Một lát sau sau. Tô chết mới muốn tiểu bồ đào cùng cồn cồn là hai con nhảy nhót chuột danh tự do bạn trên mạng lấy nghe được Tô chết sau khi trả lời Tô Vũ Hinh không khỏi hoan hô nói quá tốt rồi ta có thể nhìn thấy tiểu bồ đào cùng cồn cồn nguyên lai like, Tô Vũ Hinh vẫn là tiểu bồ đào cùng cồn cồn người ủng hộ nàng còn gia nhập internet tỷ cả liên minh chỉ là nàng một mực cũng không biết tiểu bồ đào cùng cồn cồn sinh sống ở tô Sùng Chi gia bên trong mà hôm nay Tô Vũ Hinh tại sau khi về đến nhà trước hết mở ra gian phòng máy vi tính xếp hàng gia nhập diễn đàn rốt cuộc trước ở Lý Hoa bọn hắn công bố tin tức trước đó gia nhập diễn đàn bên trong chờ đợi. Thẳng đến vừa nãy Tô Vũ Hinh nhìn thấy Lý Hoa bọn hắn tại diễn đàn công bố tin tức, nàng mới bắt đầu biết nguyên lai like nàng một mực sáng nhớ chờ mong, vẫn muốn nhìn thấy Tiểu Bồ Đào Cùng Cổn Cổn, là sinh hoạt tại Tô Sủng Chi gia bên trong. Mà Tô Vũ Hinh biết Tô Sủng Chi gia là thuộc về Tô Chiết, cái kia chính là nói Tiểu Bồ Đào Cùng Cổn Cổn một mực cách nàng gần vô cùng. Làm Tiểu Bồ Đào Cùng Cổn Cổn, Tô Vũ Hinh tại biết rồi tin tức này sau, tâm tình tự nhiên sẽ phi thường kích động, cho nên nàng trước tiên liền từ lầu 2 chạy xuống, tìm Tô chết xác nhận tin tức này độ chuẩn xác. "Ừm, hậu thiên ta liền mang bọn ngươi đi Tô Sủng Chi gia đến xem Tiểu Bồ Đào Cùng Cổn Cổn." Tôi chết cũng không nghĩ tới muội muội của mình cũng sẽ là tiểu Bồ Đào cùng Cồn Cồn Friends. Hậu thiên thời điểm, tôi Sùng chi gia liền sẽ cử hành tiếp xúc gần gũi tiểu Bồ Đào cùng Cồn Cồn hoạt động, đến lúc đó Sở Hữu đưa thích tiểu Bồ Đào cùng Cồn Cồn người, cũng có thể đi Tô Sùng chi gia nhìn thấy hai con nhảy nhót chuột. Hiện tại nếu tôi Vũ Hinh cũng yêu thích hai con nhảy nhót chuột, cho nên tôi chết liền quyết định đến ngày đó liền dẫn các nàng đi Thẩm Châu thành phố, dẫn các nàng đi Tô Sùng chi gia bên trong, làm cho các nàng nhìn một chút hai con nhảy nhót chuột, thỏa mãn một cái tâm nguyện của nàng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 371: Lễ ra mắt hoạt động. Chương 371, lễ ra mắt hoạt động 2 ngày, theo Tô Triết rất nhanh đã trôi qua rồi, thế nhưng đối Tô Vũ Huynh tới nói, lại là sống 1 ngày bằng 1 năm. Bởi vì Tô Vũ Huynh phi thường khát vọng nhìn thấy Tiểu Bồ Đào cùng Cổn Cổn, cho nên đối với nàng mà nói, thời gian liền phi thường khó qua. Sáng sớm hôm nay, Tô Vũ Huynh liền đem Tô Triết đánh thức, khiến hắn lên rửa mặt, chuẩn bị đi Thẩm Châu thành phố xem Tiểu Bồ Đào cùng Cổn Cổn. Tô Triết sau khi đứng lên nhìn một chút điện thoại di động, mới phát hiện vừa mới 5 điểm, bây giờ sắc trời đều còn chưa có sáng. Tối ngày hôm qua Tô Triết rất muộn mới ngủ, hiện tại hắn còn rất uốn, thế là hắn lại nằm ở trên giường rồi. Dự định ngủ tiếp nhiều một hồi, chỉ là Tô Triết mới vừa vặn một lần nữa nằm xuống, Tô Vũ Hinh đem hắn kéo lên rồi, sau đó ở sau lưng giúp hắn xoa bóp, đầm đấm lưng, nặn một cái vai, chính là định để Tô Triết tỉnh táo một điểm. Đáng tiếc là Tô Vũ Hinh không biết nàng làm như vậy, trái lại để Tô Triết càng thêm khó khăn, Tô Vũ Hinh giúp Tô Triết xoa bóp rất lâu, cũng không có nhìn thấy Tô Triết có phản ứng gì. Cảm thấy không đúng Tô Vũ Hinh, lúc này mới phát hiện tại của nàng xoa bóp dưới, cảm thấy rất thoải mái Tô Triết nếu ngồi ở trên giường liền ngủ mất rồi. Thế là Tô Vũ Hinh đi tới Tô Triết trước mặt, dùng hai tay bắt đầu xoa Tô Triết mặt, một lát sau sau Tô Triết tỉnh lại, nàng mới dừng lại. Tô Triết không có cách nào, chỉ tốt rồi đi phòng rửa tay rửa mà rồi. Sau khi đi ra khỏi phòng, Tô Triết phát hiện An Hân các nàng cũng đã tỉnh rồi. Nguyên lai tại cái này 2 ngày bên trong, Tô Vũ Hinh đã thành công đem An Huyên các nàng bồi dưỡng thành tiểu bồ đào cùng cồn côn, côn phèn rồi. Nếu mọi người đều đã chuẩn bị kỹ cảng, hiện tại cũng đang chờ Tô Triết rồi, hắn cũng không tiện lại kéo dài rồi, cho nên nắm chặt thời gian đi rửa thấu. Sau Tô Triết cùng An Hân các nàng đơn giản ăn bữa sáng sau, liền toàn bộ xuất phát. Hôm nay Tô Triết bọn hắn đi Thẩm Châu thành phố, vẫn như cũ lựa chọn mình lái xe đi, bởi vì nhiều người như vậy còn là mình lái xe tương đối dễ dàng một điểm, cứ việc có thể so với ngồi cao thiết chậm hơn một ít. bởi vì tô chết bọn hắn sáng sớm hôm nay tiểu xuất phát nguyên nhân, cho nên bọn hắn đã đến thời điểm. tô sủng chi gia còn chưa có bắt đầu khai môn doanh nghiệp. bất quá lúc này tô chết bọn hắn nhìn thấy, tô sủng chi gia bên ngoài bây giờ có rất nhiều người đang đợi, xem ra đều là đến xem tiểu bồ đào cùng cột côn. lý hoa bọn hắn đã trước đó liên hệ rồi bộ ngành liên quan, vốn là thời điểm vừa mới bắt đầu vẫn không có gây nên bao nhiêu quan tâm, bởi vì bọn họ cho rằng không có quá nhiều người tới nơi này, chỉ là không có muốn đến bây giờ hoạt động còn chưa có bắt đầu, cũng đã xuất hiện một đám người lúc này mới bắt đầu game nên bộ ngành liên quan chú ý mới bắt đầu coi trọng hơn tiểu bồ đảo cùng cồn cồn mang tới ảnh hưởng cho nên lập tức sắp xếp không ít cảnh sát để duy trì trật tự tận lực để tiểu bồ đảo cùng cồn cồn đông đảo phèn sẽ không ảnh hưởng đến vụ cận giao thông hiện tại tô chiết bọn hắn đi tới tô sùng chi ra, tuy rằng nhìn thấy rất nhiều người chờ ở bên ngoài thế nhưng trước mắt mới thôi những người này vẫn tương đối tuân thủ trật tự cho nên bây giờ còn là rất bình tĩnh chờ ở bên ngoài cũng không có xảy ra chuyện gì đi ra tô chiết cùng tô vũ hinh các nàng tự nhiên không cần chờ ở bên ngoài đến tô sùng chi gia mở cửa hắn gọi điện thoại cho lý hoa liền lập tức có công nhân viên tới mở cửa cho tô chiết bọn hắn vào được tiến vào Tô Sùng Chi Gia sau, Tô Vũ Hinh các nàng chuyện thứ nhất đương nhiên là muốn đi xem Tiểu Bồ Đào cùng Cổn Cổn, cho nên Tô chết liền để công nhân viên dẫn các nàng đi xem. Kỳ thực Tô Sùng Chi Gia công nhân viên trước lúc này đại đa số cũng không biết, nguyên lai Tiểu Bồ Đào cùng Cổn Cổn là ở tại Tô Sùng Chi Gia bên trong, người biết chỉ có vẹn vẹn không có mấy. Cho tới bây giờ, Tô Sùng Chi Gia công nhân viên cùng người bên ngoài như thế, mới vừa vặn biết rồi tin tức này. Bất quá cùng người bên ngoài không giống với là, bên ngoài yêu thích Tiểu Bồ Đào cùng Cổn Cổn người ủng hộ, hiện tại chỉ có thể ở bên ngoài yên lặng chờ đợi hoạt động ra bắt đầu, mới có thể nhìn thấy Tiểu Bồ Đào cùng Cổn Cổn thế nhưng tô sủng chi ra công nhân viên nhưng có thể mượn chức vị tiện lợi nhưng có thể nhìn thấy tiểu bồ đào cùng cồn cồn tuy nhiên đại bộ phận công nhân viên đều không thể tiếp xúc được tiểu bồ đào cùng cồn cồn chỉ có thể ở nơi xa nhìn thế nhưng này đã để công nhân viên rất thỏa mãn rồi cơ hội này không biết bên ngoài có bao nhiêu người muốn có được thế nhưng là không có cơ hội này hiện tại có ít nhất ngàn người trở lên tô sủng chi ra bên ngoài chờ đợi hơn nữa nhân số còn đang không ngừng tăng cường có thể thấy được tiểu bồ đào cùng cồn cồn bị lừa rồi may là tô sủng chi ra phía ngoài đường phố tương đối rộng rãi một ít mới có thể chứa chấp được nhiều người như vậy Bởi vì Lý Hoa bọn hắn trước đó đã cân nhắc qua nhân số vấn đề, biết về sau Tô Sùng Chi gia không gian là tuyệt đối chứa đựng không được nhiều người như vậy, hơn nữa nếu như Tiểu Bồ Đào cùng Cồn Cồn lễ ra mắt hoạt động là ở Tô Sùng Chi gia bên trong cử hành lời nói, nhất định sẽ ảnh hưởng đến Tô Sùng Chi gia công tác. Cho nên lần này Tiểu Bồ Đào cùng Cồn Cồn lễ ra mắt ở bên ngoài trên quảng trường tiến hành, tuy rằng này lần gặp gỡ sẽ nói là khoảng cách gần dây dưa, kỳ thực cũng không phải thật sự khoảng cách gần dây dưa, đến lúc đó Tiểu Bồ Đào cùng Cồn Cồn sẽ phân biệt ra, đồng thời sẽ dùng chúng nó làm trung tâm, tại 2m bên trong không cho phép công nhân viên bên ngoài người tiếp cận đây là vì bảo vệ tiểu bồ đào cùng cồn cồn an toàn tránh khỏi xảy ra bất chắc hoặc là một ít phát điên người cố ý thương tổn tiểu bồ đào cùng cồn cồn cho nên tham gia lễ ra mắt người đều phải đứng ở 2 mét bên ngoài làn can quan sát đồng thời vì để cho càng nhiều người có thể nhìn thấy tiểu bồ đào cùng cồn cồn đến lúc đó sẽ phân phèi tiến hành mỗi 10 người làm một đội ngũ mỗi một đội ngũ gặp mặt thời gian là 3 phút 3 phút vừa đến liền sẽ đổi dưới một đội ngũ tới bởi vì tiểu bồ đào cùng cồn cồn đến lúc đó là sẽ tách ra cho nên trên lý thuyết mỗi người nhiều nhất nhìn thấy tiểu bồ đào cùng cồn cồn trong đó một con không thể đồng thời nhìn thấy tiểu bồ đào cùng cồn cồn Tiểu Bồ Đào cùng cồn cồn lễ ra mắt hoạt động sẽ ở sáng sớm 10 điểm chính thức bắt đầu, tại 12 giờ trưa thời điểm kết thúc. Sau đó tại xế chiều 14 giờ thời điểm, Tiểu Bồ Đào cùng cồn cồn lễ ra mắt hoạt động sẽ tiếp tục bắt đầu, sau đó lễ ra mắt kéo dài đến xế chiều 17 giờ thời điểm kết thúc. Hôm nay lễ ra mắt quy định tại trên lưới tuyên bố thời điểm cũng đã nói rất rõ ràng, sở dĩ tại 12 giờ trưa thời điểm trong hội đồ nghỉ ngơi, là vì 12 giờ trưa là Tiểu Bồ Đào cùng cồn cồn ăn uống, cùng với lúc nghỉ ngơi, đây là chúng nó cho tới nay mưa gió không thay đổi thói quen. Mà Tiểu Bồ Đào cùng Cổn Cổn thói quen này, ủng hộ của bọn nó người đều là rất rõ ràng. Mà hôm nay người tới nơi này đều là tiểu Bồ Đào cùng Cồn Cồn người ủng hộ, cho nên bọn hắn cũng không sẽ có ý kiến đến gì. Nếu như Tô Sùng Chi ra tại 12 điểm thời điểm không cho tiểu Bồ Đào cùng Cồn Cồn nghỉ ngơi, khiến chúng nó tiếp tục cùng người gặp mặt lời nói, tiểu Bồ Đào cùng Cồn Cổn người ủng hộ ngược lại sẽ phẫn nộ, bởi vì bọn họ sẽ cho rằng Tô Sùng Chi ra tại ngược đãi tiểu Bồ Đào cùng Cồn Cồn. Lễ ra mắt thời gian tổng cộng kéo dài 5 giờ, nếu như kế hoạch thuận lợi, trên lý thuyết đến lúc đó có thể có 2000 người nhìn thấy tiểu Bồ Đào cùng Cổn Cổn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Tư viện. Chương 372, lễ ra mắt bắt đầu. Chương 372 Lễ ra mắt bắt đầu lần này, Tiểu Bồ Đào Cùng Cốn Cốn lễ ra mắt chủ yếu chính là tăng cao tô sủng chi gia độ nổi tiếng, cho nên lễ ra mắt là hoàn toàn miễn phí, sẽ không thu lấy bất kỳ chi phí. Nhưng là thấy mặt sẽ như quả thuận lợi, Tiểu Bồ Đào Cùng Cốn Cốn nhiều nhất nhìn thấy 2000 người, mà dùng tình huống bây giờ đến xem, tới tham gia lễ ra mắt người tuyệt đối không chỉ 2000 người. Vượt qua 2000 những người còn lại tại gặp mặt hôm nay sẽ, liền không có cơ hội nhìn thấy Tiểu Bồ Đào Cùng Cốn Cốn. Tuy rằng đối với những người này mà nói, như vậy rất không công bằng, thế nhưng cái này cũng là không có cách nào. Nếu như muốn cho càng nhiều người cùng Tiểu Bồ Đào Cùng Cốn Cốn gặp mặt lời nói Vậy cũng chỉ có thể rút ngắn mỗi một đội ngũ thời gian gặp mặt, thế nhưng 3 phút đã không lâu lắm rồi. Những người ủng hộ này ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, đờ y thái dương mãnh liệt phơi nắng, chỉ là vì cùng tiểu Bồ Đào cùng Cồn Cồn gặp mặt. Nhưng mà nếu như thời gian gặp mặt liền 3 phút đều không có, vẫn không có thấy rõ tiểu Bồ Đào cùng Cồn Cồn, liền muốn đổi nhân, đoán chừng sẽ có nhiều người hơn bất mãn, cho nên 3 phút gặp mặt thời gian đã không thể lại rút ngắn. Nếu như không phải là bởi vì Lý Hoa bọn hắn thông cáo ban bố quá muộn, tại 2 ngày trước mới bắt đầu tuyên bố tiểu Bồ Đào cùng Cồn Cồn lễ ra mắt, bởi vì quá vội vàng nguyên nhân, dẫn đến hiện tại rất nhiều chống đỡ người đều tới không được hiện tại người tới trên căn bản đều là ở tại Thẩm Châu thành phố người hoặc là phụ cận cách Thẩm Châu thành phố tương đối gần thành phố người mới tới kịp tới nơi này tham gia tiểu bồ đảo cùng cồn cồn lễ ra mắt nếu không bây giờ nhân số tuyệt đối phải nhiều thật nhiều lần bất quá lần này lễ ra mắt đến không ít truyền thông đến lúc đó sẽ tiến hành hiện trường trực tiếp cho nên tới không được người cũng có thể tăng cao TV xem lễ ra mắt trực tiếp nay lần gặp gỡ sẽ nóng nảy để Thẩm Châu thành phố bộ ngành liên quan thập phần coi trọng dù sao mấy ngàn người tụ tập ở chung với nhau hoạt động nếu như xảy ra bất chắc lời nói hậu quả có thể lớn có thể nhỏ Cho nên xuất hiện đang không ngừng tăng phái nhân thủ, đến giúp đỡ Tô Sủng Chi ra duy trì hiện trường trật tự. Hôm nay Tiểu Bồ Đào cùng Cổn Cổn lễ ra mắt địa điểm, cũng không phải tại Tô Sủng Chi ra bên trong, mà là tại cách Tô Sủng Chi ra không xa quảng trường cử hành. Bởi vì cũng chỉ có quảng trường mới có thể chứa chấp được nhiều người như vậy, cho nên công việc bây giờ nhân viên đã bắt đầu dẫn dắt du khách đi qua quảng trường xếp hàng. Cứ như vậy, Tô Sủng Chi ra người bên ngoài mới bắt đầu chậm rãi bước đi, có thể bình thường buồn bán Lễ ra mắt tuy nhiên tại sáng sớm 10 điểm thời điểm mới bắt đầu, thế nhưng tại chỉ là 9 điểm 30 phần thời điểm Tiểu Bồ Đào cùng Cổn Cổn đã bị công nhân viên mang tới trên quảng trường rồi, chỉ bất quá còn không có an bài du khách cùng Tiểu Bồ Đào cùng Cổn Cổn gặp mặt. Mà Tô Chíệt bọn hắn cũng thuận theo đi theo, tuy rằng lễ ra mắt tại 2 ngày trước mới có thể tuyên truyền, thế nhưng Lý Hoa bọn hắn sớm đã bắt đầu sắp xếp công tác, mà không phải tại trong 2 ngày này tại bắt đầu quy hoạch. Cho nên hiện tại trên quảng trường tương quan thiết bị cũng đã đầy đủ hết, tại gần như 10 điểm thời điểm, Lý Hoa đi tới bục giảng bắt đầu đại biểu Tô sùng chi ra nói chuyện, cùng với trả lời hiện trường truyền thông nói lên vấn đề. Bởi vì Tô Chíệt cũng không muốn tại trước mặt nhiều người như vậy xuất đầu lộ diện cho nên tô chiết cùng an hơn các nàng đều là chờ ở phía sau đài bên trong, nhìn lễ ra mắt, đem tất cả mọi chuyện đều giao cho lý hoa bọn hắn đi xử lý. Tại 10 điểm thời điểm, tiểu bồ đào cùng cồn cồn lễ ra mắt chính thức bắt đầu, bắt đầu cùng ủng hộ của bọn nó người gặp mặt. Tại tô sủng chi ra công nhân viên cùng cảnh sát hợp tác dưới, lễ ra mắt quá trình rất thuận lợi, người ở chỗ này đều rất tự giác tuân thủ hiện trường trật tự, cũng không có ai cố ý ở nơi này quấy rối. Hơn nữa nếu có người muốn tới nơi này đảo loạn, nhìn thấy hiện trường nhiều người như vậy cũng không dám hành động, bởi vì nếu như tại gặp mặt hôm nay sẽ quấy rối khiến lễ ra mắt không thể tiến hành, thậm chí nếu như khiến tiểu bồ đào cùng cồn cồn bị thương tổn lời nói, quấy rối người đoán chừng sẽ bị tiểu bồ đào cùng cồn cồn người ủng hộ vây quanh quần đầu. Hiện trường cho phép du khách chụp ảnh, chỉ cần tại không tiếp cận tiểu bồ đào cùng cồn cồn 2m địa phương là có thể dùng di động hoặc là máy chụp hình đối tiểu bồ đào cùng cồn cồn chụp ảnh. Bất quá có một yêu cầu, chính là không thể mở ra đèn flash các loại để tránh khỏi tia sáng chói mắt kinh hại đến tiểu bồ đào cùng cồn cồn. Nếu như không tuân thủ một điều này quy định lời nói, công nhân viên ngay lập tức sẽ đem người mang đi. Thủ tiêu đối phương gặp mặt tư cách. Bất quá lễ ra mắt là tại ba ngày cử hành mà bây giờ ánh mặt trời lại như vậy sung túc, cũng không cần dùng đến đèn flash, cho nên đúng là không có xảy ra bất trắc, không có ai cố ý trái với quy định. Tiểu Bồ Đào cùng Cổn Cổn tại bình thường thời điểm. Lý Hoa bọn hắn cho chúng nó chụp ảnh, nhất ảnh đều là rất phối hợp, tuy rằng chúng nó trước đây tiếp xúc cũng không có nhiều người, nhưng là hôm nay cùng nhiều như vậy người xa lạ gặp mặt, nhưng sẽ không kinh hãi, Ý Nguyên hay vẫn làm theo ý mình. Nếu như Tiểu Bồ Đào cùng Cổn Cổn nhìn thấy vừa mắt người, hoặc là tâm tình tốt thời điểm, Tiểu Bồ Đào cùng Cổn Cổn liền sẽ hướng về đối phương bắn một chút chế trùng, phối hợp đối phương chụp ảnh, trong cho hiện trường người đều nhịn không được cười lên càng ngày càng yêu thích cái này hai chị cổ linh tinh quái con vật nhỏ nếu như tiểu bồ đào cùng cồn cồn không nhịn được thời điểm liền sẽ đối người bỏ mặt rồi hoặc là ngồi sồn đỏ ra bất quá đờ ra bộ dáng cũng là thập phần khả ái một khi tiểu bồ đào cùng cồn cồn không cao hứng hoặc là sinh khí thời điểm chúng nó liền sẽ lé lưỡi biểu thị bất mãn của mình hơn nữa trên người màu sắc còn có thể từ từ sâu sắc thêm chúng nó trên người màu sắc càng ngày càng đậm liền biểu thị chúng nó càng sinh khí lúc này bình thường chiếu cố công tác của bọn nó nhân viên liền sẽ tới động viên chúng nó mà bọn hắn cũng sẽ đuổi công nhân viên làm lũng Có lúc không khỏi làm người cảm giác cho chúng nó giống như là một mấy tuổi hái tử như thế. Tiểu Bồ Đào cùng Cổn Cổn biến hóa trên người, ngoại trừ sẽ khiến cho người ngạc nhiên bên ngoài, cũng gián tiếp chứng minh rồi màu sắc của bọn họ là chân thật, mà không phải nhuộm màu đi lên. Sáng sớm lễ ra mắt rất thuận lợi, thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi, rất nhanh liền đến 12 giờ trưa, Tiểu Bồ Đào cùng Cổn Cổn cần phải đi về cho ăn, cùng với nghỉ ngơi, mà hiện trường vẫn không có nhìn thấy Tiểu Bồ Đào cùng Cổn của người, chỉ có thể chờ đợi đến buổi trưa 14 giờ thời điểm mới có thể tiếp tục cùng Tiểu Bồ Đào cùng Cổn gặp mặt. Rất nhanh tiểu Bồ Đào cùng Cổn Cổn đã bị công nhân viên mang đi, mặc dù bây giờ đã đến ăn cơm trưa thời điểm, thế nhưng trên quảng trường xếp hàng, người, lại rất ít người rời đi trước tiên đi ăn cơm. Bởi vì bây giờ rời đi lời nói, cơm nước xong trở về lại cần muốn lần nữa xếp hàng, cho nên chỉ có xếp hàng phía sau nhất đội ngũ mới có người rời đi đi cơm nước xong, mà ở mặt trước đội ngũ chỉ có vẻn vẹn không có mấy người rời đi đội ngũ. Cho dù xếp hàng đội ngũ người phía sau cũng không có toàn bộ rời đi, chỉ có số ít người rời đi đội ngũ. Bởi vì bây giờ còn có quần quật không đoạn người đi tới trong quảng trường xếp hàng, đội ngũ chỉ biết càng ngày càng dài, một khi rời đi đội ngũ, lúc trở lại cũng chỉ có thể xếp hạng càng mặt sau rồi chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 373, lần nữa nhìn thấy Liêu Linh Nhi chương 373, lần nữa nhìn thấy Liêu Linh Nhi tròn nên đến trưa lúc nghỉ ngơi quảng trường người rời đi không có bao nhiêu trái lại càng ngày càng nhiều người đi tới trong quảng trường xếp hàng trong đội ngũ giữa một người nữ sinh hướng về bên cạnh đồng bọn nói ra chúng ta trước tiên đi ăn cơm chờ một chút lại tới xếp hàng có được hay không các nàng sáng sớm hôm nay lại tới vẫn đứng tại hiện tại các nàng bây giờ là chân vừa chưa sót bụng cũng đã đói nhưng là ta muốn ở lại chỗ này xếp hàng nếu như rời đi liền sắp xếp không tới nơi này, khả năng liền không thấy được Tiểu Bồ Đào cùng Cẩn Cẩn. Không có nghĩ tới là cô nữ sinh này đồng bọn nếu là Liễu Linh Nhi, là tôi chết tại cảnh Nam thì biết, mà cô nữ sinh này chính là Liễu Linh Nhi bạn cùng phòng Nhạc tình. Liễu Linh Nhi hòa Nhạc Tinh tình cảm của hai người tốt vô cùng, hơn nữa đều là phi thường yêu thích Cẩn Cẩn cùng Tiểu Bồ Đào, đều là bọn chúng chung thực hẳn. Hôm nay là Cẩn Cẩn cùng Tiểu Bồ Đào đầu lần gặp gỡ sẽ, mà vừa vặn Liễu Linh Nhi hòa Nhạc Tinh trường học đều nghỉ, cho nên cơ hội này các nàng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hôm nay Liễu Linh Nhi hòa Nhạc Tinh rất sớm liền đến Thẩm Châu thành phố rồi, chỉ là liền coi như các nàng làm đến sớm như vậy. Cuối cùng vẫn là sắp xếp không tới phía trước đội ngũ. Cho dù đến bây giờ Liễu Linh Nhi các nàng phía trước đội ngũ còn rất dài, hiện tại cũng không biết có khả năng hay không nhìn thấy Cổn Cổn cùng Tiểu Bồ Đào, nếu như các nàng bây giờ rời đi đội ngũ, đi tìm địa phương ăn cơm, liền khẳng định không có hy vọng nhìn thấy Cổn Cổn cùng Tiểu Bồ Đào rồi. Cho nên Liễu Linh Nhi mới không muốn bây giờ rời đi, còn muốn tiếp tục xếp hàng. Có thể là vì Liễu Linh Nhi Hòa Nhạc Tinh tới quá vội vàng rồi, không có thứ gì chuẩn bị, liền đi tới nơi này thấy Cổn Cổn cùng Tiểu Bồ Đào, liền ngay cả nước đều không có mang một bình lại đây. Hiện tại Liễu Linh Nhi Hòa Nhạc Tinh đã đứng một cái sáng sớm lại tăng thêm mặt trời hôm nay không nhỏ, các nàng đã là miệng đắng lưỡi khô rồi, thể lực cũng gần như không còn. Nhưng mà nếu như ngươi không đi ăn một chút gì, uống nước lời nói, rất dễ dàng bị cảm nắng, đến lúc đó càng thêm không có hy vọng nhìn thấy cuồn cuộn cùng tiểu bộ đạo. Nhạc tình thấy Liễu Linh Nhi môi đều có điểm trắng bệnh, cho nên liền bắt đầu khuyên nàng trước tiên đi ăn cơm. Tình tỷ, ta không sao, Người trước đi ăn cơm, ta còn có thể tiếp tục kiên trì." Liễu Linh Nhi quật cường lắc đầu một cái, vẫn là bất đồng ý rời đi. Nhạc Tinh thở dài một hơi. Nàng hiện tại cũng nắm Liễu Linh Nhi không có cách nào cho nên không thể làm gì khác hơn là cùng ở bên người nàng tiếp tục chờ rồi, bởi vì hiện tại Liễu Linh Nhi không muốn rời đi, Nhạc tình không thả tâm đi một mình mở. Hơn nữa Nhạc tình bản thân cũng là phi thường muốn nhìn đến cồn cồn cùng tiểu Bù Đạo, trong lòng nàng cũng phi thường yêu thích cồn cồn cùng tiểu Bù Đạo. Nếu như nàng bây giờ rời đi lời nói, cho dù Liễu Linh Nhi ở nơi này xếp hàng, cũng không khả năng có thể giúp nàng chiếm, bởi vì là người phía sau là sẽ không đồng ý sợ dĩ Nhạc tình sẽ khuyên Liễu Linh Nhi rời đi, là vì lo lắng Liễu Linh Nhi sẽ chống đỡ không nổi đi, cho nên nàng mới sẽ để Liễu Linh Nhi trước tiên đi ăn cơm. Nếu không, cho dù mệt mỏi nữa, Nhạc Tĩnh cũng không muốn rời đi mà quảng trường đại đa số người đều là ôm cùng liễu linh nhi các nàng vậy tâm tư, cho nên mới rất ít người rời đi. nếu có mang nước và thức ăn người, còn không có gì vấn đề lớn, đứng mệt lời nói cũng có thể ngồi dưới đất nghỉ ngơi một hồi. dù sao bên cạnh đều có giả ấm địa phương, thế nhưng như liễu linh nhi hòa nhạc tinh không có thứ gì mang người, cũng là không ít. những người này liền dường như khó được một chút, khát nước, lại đói bụng, nhưng là vì nhìn thấy cồn cồn cùng tiểu bồ đạo, bọn hắn cũng chỉ có thể khổ sở nhìn xuống. tô chết cùng lý hoa bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy người, tại lúc nghỉ ngơi còn không muốn rời đi quảng trường, vẫn còn tiếp tục xếp hàng. Tại thời tiết như vậy, nếu như không uống nước lời nói, rất dễ dàng bị cảm nắng. Cho nên vị không xảy ra bất chấp, lại tăng thêm tô chiết cũng không đành lòng nhìn thấy nhiều người như vậy tại trong quảng trường chịu đói. Lúc đó tô chiết liền để tô sủng chi ra công nhân viên, lập tức đi phụ cận siêu thị hoặc là cửa hàng mua sắm nước suối cùng bánh mì. Sau đó để công nhân viên đưa đi trong quảng trường, miễn phí phân phát ở lại trên quảng trường xếp hàng người, từng cái một bình nước suối cùng hai cái bánh mì. Tuy rằng một bình nước suối cùng hai cái bánh mì không đáng giá mấy đồng tiền, thế nhưng tô chiết hành động này, lại làm cho trên quảng trường xếp hàng người cảm động không thôi, rồi dập đối tô sủng chi ra sản sinh hảo cảm lẽ gạo nước suối cùng bánh mì người đều sẽ không cho là tô sủng chi ra bây giờ là đang làm dáng, mà là chân chính cân nhắc đến bọn hắn, mới sẽ miễn phí bột lên men bao cùng nước suối. Bởi vì lúc trước ký giả truyền thông cũng đã rời khỏi, trước tiên đi ăn cơm, hiện tại trên quảng trường đã không có truyền thông lưu lại quay chụp rồi. Nếu như tô sủng chi ra là vì làm dáng lời nói, cũng sẽ không lựa chọn không có truyền thông thời điểm làm dáng. Nếu không, tô sủng chi ra làm dáng cho ai xem? trước đó tô sủng chi ra cử hành cuồn cuồn cùng tiểu bồ đào lễ ra mắt không thu lấy bất kỳ chi phí đã để người đối tô sủng chi ra rất có hảo cảm rồi bây giờ còn bởi vì cân nhắc đến trên quảng trường xếp hàng người khổ cực trả lại người bột lên men bao cùng nước suối này càng khiến người ta đối tô sủng chi ra hảo cảm tăng gấp bội bởi vì hiện tại trên quảng trường người thật sự là nhiều lắm tô sủng chi ra nhân thủ thiếu nghiêm trọng căn bản bận không qua nổi cho nên tô chiết cùng an Hân các nàng đều ra nhập vào hỗ trợ phái nước suối cùng bánh mì tô chiết nâng lên một dưa nước suối sẽ ra đóng gói liền bắt đầu đưa cho trên quảng trường người rồi Sắp hàng người dẫn tới tô chích nước sau, đại đa số người đều sẽ lễ phép nói với tô chích một câu cảm tạ. Mặc dù chỉ là đơn giản hai chữ, thế nhưng là đã để tô chích cảm giác được quyết định của mình là có giá trị, cho nên hắn giờ phút này trong lòng là cao hứng. Chúng ta chỉ cần một bình nước là được rồi, cảm tạ. Lúc này nhạc tình ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy phái nước công nhân viên đi tới nơi này, cho nên nàng mở miệng nói ra. Không có chuyện gì, nước suối rất sung túc. Tô chích từ trong dương cầm lấy hai bình nước suối nói ra, chỉ là hắn đem trong tay nước suối đưa tới thời điểm, mới phát hiện trước mắt nữ sinh rất quen thuộc chỉ là trước mặt nữ sinh túi đầu, cho nên tô chiết cũng không nhìn thấy dung mạo của đối phương, chỉ là từ bóng lưng của nàng xem lại là rất quen thuộc. thế nhưng tô chiết hiện tại trong khoảng thời gian ngắn ngược lại là nhớ không nổi, gặp qua ở nơi nào đối phương. cảm tạ. mà lúc này liễu linh nhi cũng ngẩng đầu lên, chuẩn bị tiếp nhận tô chiết nước suối. linh nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? tô chiết ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? tô chiết cùng liễu linh nhi miệng đồng thanh nói ra, nói cũng là đại khái giống nhau, chỉ là danh tự không giống nhau mà thôi. tô chiết cùng liễu linh nhi tiếng kinh hô, để ở bên cạnh nhã tình không tìm được manh mối. Chỉ là nàng cảm thấy Tô chết danh tự này rất quen thuộc như thế. Một lát sau sau, Nhạc Tình mới nhớ tới, trước lúc này nàng tại Liễu Linh Nhi thủ cơ nhìn thấy một cái tin nhắn ngắn, mà này cái tin nhắn ngắn chính là tên là Tô chết người phát tới, mà Nhạc Tình còn nhớ rõ lúc ấy Liễu Linh Nhi còn chạy đến sân bay đi đưa Tô chết. Liễu Linh Nhi khi đó ngay cả điện thoại cùng bóp tiền đều quên dẫn theo, liền chạy tới trong phi trường, nếu không phải Nhạc Tình không yên lòng nàng, cũng đi tới sân bay tìm Liễu Linh Nhi tốt lời nói, Liễu Linh Nhi lúc đó còn không biết làm sao về trường học. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện